Liêu trai lộ trường sinh chí 18. Chương 483 lôi ấm đại thừa pháp. Dương Hằng tại đưa tiến kim hoa hoa sau đó, sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm. Hắn đứng tại Đăng Thiên quán nhìn xa xa cái kia dưới chân núi Tử Gia bảo biệt thự, phát ra một trận âm trầm cười lạnh. Ngay sau đó hắn từ trong ngực lại một lần nữa lấy ra khảo ruột bổng. Chỉ gặp hắn lắc một cái, Cái kia khảo ruột bổng bên trong lập tức liền phóng ra cuồn cuộn khói đen. Những này khói đen càng ngày càng đậm nhiều. Càng ngày càng phạm vi đại rất nhanh liền đem toàn bộ đăng thiên quán đều vây lại. Qua một hồi lâu. Những này khói đen lúc này mới ngưng tụ thành rồi nguyên một đám tiểu yên đoàn. Đến lúc này. Nếu có người. Liền có thể thấy rõ. Những này nguyên một đám tiểu hắc sắc khói đoàn đều là nguyên một đám rùa quái. Tại chỗ những này dù quái, liếc mắt một cái, ít nhất có một hai ngàn. Dương Hằng lạnh lùng nhìn xem những này dù quái, tiếp đó hướng cái kia nơi xa biệt thự chỉ chỉ. Nói ra, nhanh tiến đến, không thể thả đi một người. Dương Hằng lần này cũng không định tái sinh cầm công việc nắm cái kia Dương lão bản sinh hồn. Trực tiếp liền muốn làm cho cả biệt thự người khởi thân chết. cái kia nửa không trung vô số rùa quái đang nghe dương hằng sau khi phân phó, lập tức liền dung hội đến cùng một chỗ hóa thành cuồn cuộn khói đen, hướng biệt thự kia bay đi, lại nói trong biệt thự lão đầu kia tại xua tán đi dương hằng phái tới ngũ rồi cùng kim hoa hoa sau đó, nghỉ ngơi một trận, lúc này mới đắc chí vừa lòng đẩy cửa ra tới, hắn vừa vặn vừa ra khỏi cửa, liền thấy Dương Lão Bản khoác trên người một kiện trang phục màu vàng ống trốn ở bảo tiêu chính giữa Hướng nơi này nhìn quanh Lão nhân này mỉm cười Tiếp đó đối Dương Lão Bản nói ra Dương Lão Bản không cần lại sợ hãi Cái kia đạo sĩ phái tới dù quái đã bị ta tiêu diệt Nghĩ đến hắn một đoạn thời gian cũng không thể lại thi triển cái gì pháp lực hại người Tại Lão đầu này nghĩ đến Tại cái này mạc pháp thế giới có thể có được năm cái lời hại ruột vật. Đã coi như là khó lường cơ duyên. Nghĩ đến sẽ không còn có cái gì thủ đoạn khác. Dương Lão Bản vừa nghe lời này rốt cuộc thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn đẩy ra ngăn tại trước thân bảo tiêu đi tới lão nhân này trước mặt. Cầm tay hắn liên tiếp dung vài cái. Lần này may mắn mà có vô đại sư. Bằng không lời nói ta nhất định sẽ bị cái này đạo sĩ áp chế. Cuối cùng không biết chịu lấy tổn thất gì đâu. Vì này họ vu pháp sư. Chỉ là khẽ lắc đầu. Tiếp đó thở dài một hơi nói ra. Vốn là ta chỉ là muốn trợ giúp Dương Lão Bản. ngươi gặp dữ hóa lành. Cũng không nghĩ lấy cùng cái này đạo sĩ tranh phong. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này đạo sĩ vậy mà dạng này đúng lý không tha người. Vậy mà phái gia ác dược muốn lấy chúng ta tính mệnh Nếu là dạng này Ta cũng chỉ có thể là cùng hắn làm qua một trận Dương lão bản nghe đến đó cũng là oán hận nói ra Cái này đạo sĩ quả thực là không thể nói lý Không phải liền là tại đạo quán bên cạnh an một ngôi mộ sao Cần dùng tới dạng này hại người tính mệnh sao Hắn nói tới chỗ này trước mắt Tiếp đó nói ra ngày mai ta liền đi trong huyện tôn giáo bộ môn. ta cũng không tin. thật đúng là chưa hề nói lý địa phương. cái kia họ vu đại sư nghe đến đó cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. hắn nhưng là biết đại lục một chút quy củ. những này đạo quán tại ở nông thôn liền là cớ nào có uy vọng. cũng phải cần chịu đến tôn giáo bộ môn quản hạt. một khi trong huyện tôn giáo bộ môn xuất thủ. Cái kia Dương Hằng liền là có trời lớn bản sự. Hắn cũng phải ở nơi đó ô Nghĩ tới đây thời điểm. Cái này họ vu đại sư ánh mắt bên trong cũng là thả ra một đạo hưng phấn quang mang. Chỉ cần là trong huyện tôn giáo bộ môn tắm thủ. Hắn liền có thể phân hóa tan giá Dương Hằng thế lực. Đến lúc đó nói không chừng thật đúng là có thể báo thù rửa hận. xem ra cái này họ vu pháp sư cũng không phải là trước kia hắn nói đơn thuần như vậy. Hẳn là cùng dương hằng có cái gì thâm cừu đại hận. liền tại bọn hắn ở chỗ này hưng phấn thương lượng sau này thế nào đối phó dương hằng thời điểm. đột nhiên tại bên ngoài biệt thự một bên vang lên từng đợt ruột khóc thần hào thanh âm. cái kia họ vu pháp sư vừa nghe đến loại thanh âm này. sắc mặt liền trở nên xanh xám. bởi vì hắn từ trong thanh âm này liền có thể đoán được đây là có vô số rùa quái đã đến biệt thự bốn phía lập tức liền muốn xông vào biệt thự nếu như đến chỉ là hai ba cái rùa quái mà nói bằng vào hắn hiện tại năng lực ngược lại là có thể đánh lui thế nhưng là nghe bên ngoài thanh âm này ít nhất cũng có mấy trăm rùa quái ở chỗ này tụ tập lấy hắn hiện tại bản sự chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có mà động tính lớn như vậy, cái kia dương lão bản rõ ràng cũng phát hiện không đúng đầu, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm tại lão vu pháp sư nói ra, pháp sư đây là có chuyện gì, lão vu pháp sư cao mày, cắn răng oán hận nói ra, xem ra ta coi thường cái này đạo sĩ, không nghĩ tới dưới tay hắn vậy mà nuôi dưỡng lấy nhiều như vậy rồi quái, cái kia pháp sư, Chúng ta bây giờ nên làm gì? Cách này họ vu pháp sư lo nghĩ. Tiếp đó đột nhiên nhìn xem bên cạnh vài cách bảo tiêu. Hướng về phía dương lão bản nói ra. Hiện tại đã đến trong lúc nguy cấp. Chỉ có thể là bỏ xe giữ tướng. Dương lão bản vẫn không rõ cách này pháp sư rút cuộc là ý gì thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp cách này pháp sư cầm trong tay kiếm gỗ đào. liền hướng về phía bên cạnh một cách bảo tiêu bổ tới. Hộ vệ kia căn bản là không nghĩ tới cái này Pháp Sư lại đột nhiên ra tay với mình. Vì thế, chỉ tới kịp nâng lên bắp tay ngăn cản một thoáng. Thế nhưng là cái kia nhìn chỉ là gỗ đào làm kiếm. Bây giờ lại trở nên vô cùng sắc bén. Cái kia nâng lên bắp tay chẳng qua là cảm thấy mát lạnh. Cái kia bảo kiếm liền đã cắt đứt hắn bắp tay. Đi tới cổ của hắn nơi. Người hộ vệ kia chỉ tới kịp hướng bên cạnh trốn một thoáng. Thế nhưng là vẫn cứ không có hoàn toàn né tránh một kiếm này. Cuối cùng chỉ nghe một trận kêu thảm, bảo kiếm từ người hộ vệ kia trên bờ vai xẹp qua, đi thẳng đến hắn ngực bụng. Tiếp đó hộ vệ kia chỉ là ngã vào trên mặt đất co quắp vài cái, liền không còn âm thanh. Dương lão bản cùng mấy người kia nhìn thấy loại tình huống này, sợ tới mức khẽ run rẩy. Tiếp đó mãnh liệt liền hướng bên cạnh chạy tới. rời đi xa xa cái này pháp sư. Vu pháp sư giết người sau đó cũng không hề rời đi, mà là chặt chẽ lấy nhìn chằm chằm cái này người thi thể. Một lát sau, thi thể kia bên trên thật giống đã nổi lên một cái màu xám cái bóng. Cái kia ngư lão bản mãnh liệt tiến về phía trước một bước, vươn tay hướng về phía cái bóng một trảo. Cái này màu xám cái bóng liền kêu thảm đều đến không vội. liền rơi vào vu pháp sư trong tay. ngay sau đó lão đầu này cầm trong tay màu xám cái bóng. trong miệng bắt đầu lại lần nữa nói lẩm bẩm. cái này pháp sư hiện tại cũng chuẩn bị là liều mạng. chuẩn bị thi triển ra hắn áp đáy hòm pháp thuật. bất quá bởi vì trước một đoạn thời gian hắn thi triển thần thông. đã đem trong cơ thể pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm. lúc này hắn lại cần có thể ngoại lực đến cưỡng ép gia tăng hắn pháp lực. vì thế hắn lúc này mới không thể không giết người hộ về kia rút ra hắn sinh hồn cưỡng ép hấp thu đem cái này sinh hồn bên trong linh lực hóa thành trong cơ thể hắn pháp lực bất quá đây chỉ là ngộ biên tùng quyền những cái kia bị hắn cưỡng ép hấp thu linh lực xen lẫn cái kia sinh hồn khí âm hàn cùng oán khí hắn nhất định phải nhanh thi triển bài xuất. nếu không lời nói ép ở lại tại thân thể bên trong Thời gian dài chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ bị nạn. Bất quá còn tốt. Hắn thi triển môn này pháp thuật cần cường đại pháp lực. cách này hấp thu đến linh lực hẳn là rất nhanh liền có thể dùng hết. Lại nói lão nhân này chuẩn bị thi triển pháp thuật gọi là lôi ấm đại thừa pháp. Môn này pháp thuật chính là bọn họ phái này bí truyền. Hướng tới chỉ là sư truyền đồ đồ truyền tôn. Môn này pháp thuật chính là sử dụng sinh ra mặt trời chỗ sinh ra một luồng dương cương chi khí. Sau đó chứa đựng tại thể nội hóa thành lôi khí. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu thi triển lôi quyết. Phóng ra cỗ này dương cương chi khí. Đến lúc đó thần đến giết thần. thường đến giết dược. Hiện tại lão nhân này liền chuẩn bị thi triển môn này pháp thuật. Đem đắc nhanh muốn đến biệt thự những này rùa quái một mẻ hốt gọn. Chỉ thấy được hắn mặt hướng phương đông Một tay bóp lấy lôi quyết Tay kia lấy kiếm chỉ tại trong hư không vẽ bùa Đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm: Thiên địa tự nhiên Uế khí phân tán Trong động mê hoặc, Lắc lãng thái nguyên Bát phương uy thần Lệnh ta tự nhiên Linh bảo phù mệnh phủ cáo cửu thiên Càn la đáp na Động cương thái huyền Chém yêu phược tà dứt ruộng ngàn vạn, trung sơn thần chú, nguyên thủy ngọc văn, chi tụng một lần, chữa bệnh duyên niên, theo hành ngũ nhạc, bát hải chi văn, ma vương buộc đầu, thì về ta hiên, hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn, tuyệt kỹ như luật lệnh, liền tại cách này lão đạo niệm chú thời điểm, cái kia vô số rùa quái đã tràn vào đến căn này trong biệt thự. Chỉ thấy được từng tiếng ruột khóc thần hào. Nguyên một đám hung thần áp sát. Dương lão bản bọn họ hiện tại đã là sủi lơ trên mặt đất. Mấy người ôm thành rồi một đoàn. Nhìn phía xa những này ruột quái đã sợ đến toàn thân run rẩy, Không nói ra một câu. Cái kia vu lão đầu dùng khói mắt liếc qua. Nhìn xem cái này bay tới ruột quái. Trong miệng chú ngữ tốc độ niệm đến nhanh hơn. Hắn chú ngữ liền niệm bảy lần. tiếp đó từ hắn đan điền bên trong liền đã tuôn ra một cỗ dương cương chi khí. sau đó mãnh liệt liền từ hắn trên đỉnh đầu phiêu xuất, dung nhập vào hư không bên trong. ngay sau đó vừa rồi lão đầu kia tại trong hư không vẽ lấy cái kia phù chú, bị dương khí vọt một cái, lập tức liền hiện ra thân hình, chỉ thấy được giữa không trung bên trong xuất hiện một cái kim sắc phù chú. cái này phu chú thả ra bạch sắc quang mang. Đồng thời xem lẫn một tia điện lực. Có mấy cái không cẩn thận tới gần nơi này phu chú tiểu dược. Bị cái này điện lực một kích. Lập tức liền hóa thành cho bụi. Vu lão đầu thấy tình cảnh này. rút cuộc thở dài một hơi. Hắn nhìn xem trong phòng càng ngày càng nhiều ruột quái. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp đó các nàng vươn tay giống như nửa không chung cái này phu chú vỗ. Cái kia phù chú thủ cái này một kích. Vốn là đã ổn định năng lượng bắt đầu tán loạn lên. Ngay sau đó liền cùng nổ tung một dạng hướng bốn phía vẩy ra. Cái này vô số bạc quang chỗ mang theo lấy lôi đỉnh mánh liệt hướng bốn phía phân tán. Toàn bộ vừa quái phàm thế gặp phải lập tức liền hóa thành khói xanh. Rất nhanh. Cái này bạc quang liền từ biệt thự bên trong lan tràn tới biệt thự bên ngoài. Tại cái phạm vi này bên trong. Toàn bộ rùa quái toàn bộ bị một kích này. Đánh thành hôi phi yên diệt. Mà còn lại một chút cá lọt lưới thấy tình cảnh này. Nơi nào còn dám ở nơi này. Lập tức liền hóa thành một cỗ khói xanh lại lần nữa hướng đăng thiên quán lướt tới. Cái kia dư lão đầu gặp đánh lui những này rùa quái. Rốt cuộc thở dài một hơi. Tiếp đó cũng không khỏi tự chủ sủi lơ trên mặt đất. Vừa rồi cái kia một kích nhìn uy Phong. Kỳ thực đã đem hắn cái này mấy chục năm góp nhặt lên dương cương chi khí toàn bộ hao hết. Cái này có thể nói là mấy chục năm công lực. Đã là thất bại trong gang tức. Hắn nếu muốn lại có loại này lôi đình chi lực. Nhất định phải lại lần nữa bắt đầu tế luyện lấy lôi ấm đại thừa pháp. Bất quá nếu muốn để cho cái này pháp thuật lại có hôm nay uy lực này. Chỉ sợ cả đời này cũng không thể. Bởi vì hắn lấy hiện tại tuổi tác. Cũng không có mấy chục năm công phu. Đến toàn lực tu luyện môn này pháp thuật. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. mươi 484 ngươi tới ta đi. Lại nói Dương Hằng tại Đăng Thiên Quán bên trong chờ lấy những này dù quái cho hắn truyền đến tin tức. Vốn là hắn cho rằng lần này nhiều như vậy dù quái tiến đến hẳn là vạn vô nhất thất. Thế nhưng là đột nhiên hắn trong lòng vừa nhảy. Ngay sau đó cũng cảm giác được hắn đối rất nhiều rượu quái đã mất đi khống chế. Nhiều như vậy rượu quái là không thể thoát khỏi hắn khảo rượu bồng khống chế. Duy nhất khả năng liền là bọn hắn đã bị tiêu diệt. Dương Hằng trong lòng có chút kinh ngạc. Tại cách này địa cầu vị diện còn có dạng này cao nhân sao? Có thể tiêu diệt cách này mấy trăm hơn ngàn rượu quái. Ngay tại Dương Hằng trong lòng nghi hoạt thời điểm. đột nhiên bên ngoài bay vào tới mười mấy cỗ gió mát. Những này gió mát tại dương hằng trước mặt lăn một vòng liền hóa thành ruột quái. Sau đó quỳ gối dương hằng trước mặt run lẩy bẩy. Dương hằng nhìn thấy chỉ trở về mười cái ruột quái, cái khác đều không thấy bóng dáng. Biết mình vừa rồi suy đoán là chính xác. Thế nào chỉ trở về mấy người các ngươi? Những người khác đâu? Ở trong một cái còn tính là chấn đỉnh đại duyệt Hướng về phía trước quỳ mấy bước nói ra Chủ nhân Căn biệt thự kia bên trong có một cái lão đầu phi thường lợi hại Thi triển cùng chủ nhân giống nhau lôi pháp Chúng ta đi những huyên để kia đều bị cái này lôi pháp tiêu diệt Dương Hằng nghe đến đó suy nghĩ một chút Xem ra dùng những này ngoại vật là đối lão đầu kia không có cái gì tác dụng Chỉ có thể là chính mình tự mình xuất thủ nghĩ tới đây sau đó vung lên trong tay khảo ruột bổng cái kia còn lại mười cái ruột quái lập tức liền hóa thành khói xanh dung nhập vào khảo ruột bổng bên trong ngay sau đó dương hằng hướng dưới chân núi việt thự xa xa nhìn ra xa trong lòng suy nghĩ một chút sau đó một lần nữa về tới gian phòng của mình chuẩn bị một cái cây bàn tiếp đó đem cái bàn này bày tại đăng thiên quán trong viện Vừa chuẩn chuẩn bị lên rồi cống phẩm cùng hương nến Tại cách này sau đó Dương Hằng là tóc dài cầm kiếm Chân đạp khôi cương Trong sân bắt đầu du tẩu Một bên du tẩu Dương Hằng trong tay kiếm gỗ đào còn không ngừng vung vẩy Một lát sau Dương Hằng đột nhiên về tới hương án trước đó Từ trên hương án lấy ra một cái ngũ lôi lệnh mãnh liệt hướng phía dưới vỗ xuống Chỉ nghe đùng một tiếng, thanh âm này mặc dù là không lớn, nhưng lại truyền rất xa. Mà theo thanh âm này, trên bầu trời cũng phát sinh biến hóa, vốn là sáng sủa bầu trời. Hiện tại đã trở nên mây đen dày đặc, mà lại tại cách này trong mây đen còn lóe ra từng tia một điện quang. Thỉnh thoảng truyền đến từng cơn tiếng sấm, mà ở phía xa căn biệt thự kia bên trong. dương lão bản hiện tại đang dìu cái kia vu lão đầu chuẩn bị lên xe chạy trốn đâu nguyên lai like cái kia vu lão đầu bản hiện tại đã là không có năng lực lại tiến hành bất kỳ cái gì pháp thuật phản kích vì thế hắn nghĩ đến tạm thời rời đi chờ đến khôi phục năng lực lại cùng cái này dương hằng so sánh hơn thua thế nhưng là liền tại bọn hắn vừa vặn đem xe chuẩn bị kỹ càng muốn rời khỏi thời điểm bầu trời bên trong đột nhiên trời u ám Người khác ngược lại là không có cái gì gì dạng. Thế nhưng cái kia vu lão đầu lại sắc mặt trở nên trắng bịch. Bởi vì cái này vu lão đầu tại cái này trong mây đen cảm giác được một tia pháp lực ba động. Cái này rõ ràng là có cao nhân làm phép. Cưỡng ép tụ tập những mây đen này. Cái này người năng lực rõ ràng đã đạt đến hô phong hoán vũ tình trạng. Nhân vật như vậy tại cổ đại thời giờ đã là chân nhân thuộc tính. Thế nhưng là dạng này cao nhân làm sao lại xuất hiện tại cái này mạc pháp thời đại đâu. Phải biết hiện tại vào lúc này. Có thể tu hành đến hắn dạng này đã là phượng mau lân giác. huống chi là vậy chân chính cao nhân đắc đạo. vu Đại Sư thế nào? Dương Lão Bản nhìn thấy Dư Lão đầu đứng ở nơi đó sắc mặt không đúng. Thế là vội vàng tới hỏi thăm. Chỉ sợ chúng ta đi không được nữa. vu Đại Sư. Cái này là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì nhanh sắp trời mưa sao? Dương lão bản nói rồi một câu nói kia sau đó. liền vội vàng lại lần nữa bổ sung. Mặc dù trời mưa xuống đường trượt tương đối khó chạy. Thế nhưng chúng ta vẫn là mau chóng rời đi cái này ruột địa phương đi. Nếu như cái kia Dương đạo sĩ tiếp tục cho chúng ta dở trò xấu. Chúng ta đều có sinh mệnh nguy hiểm. vu lão đầu cười khổ một cái. Chẳng lẽ ta không muốn hiện tại liền chạy sao? Thế nhưng là đối phương dĩ nhiên là pháp náo lên đồng tính lớn như vậy. Chính mình Úc Tô chỉ sợ còn không hề rời đi từ gia bảo. Liền đã bị lôi phạt cho bổ hôi phi yên diệt. Dương lão bản đối phương cách này là thi triển đại pháp lực. Muốn dùng trên trời lôi đình đến. Ngoại trừ chúng ta. Ta xem chúng ta vẫn là tạm thời trốn ở trong phòng tốt. Nếu là tại giá ngoại hoang vu liền ngồi tại ô tô bên trên Như vậy chết càng nhanh Dương lão bản nghe đến đó cũng bắt đầu có chút thấp thỏm Đồng thời có chút tức giận trước mắt cái này vu lão đầu Trước đó thời điểm liền là hắn cổ động chính mình Đem tổ tiên lăng tẩm rời đến nơi này Còn đối với mình vỗ bầu ngực bảo chứng nhất định sẽ vạn vô nhất thất Kết quả thế nào? Cái kia dương đạo sĩ hơi thi thủ đoạn hắn cũng có chút chống đỡ không được. Mà lại tại dương lão bản xem ra. Cái này vu lão đầu cùng dương đạo sĩ căn bản cũng không phải là là một cách trên mặt bàn Bởi vì hai người kia từ lúc bắt đầu đấu pháp. Mỗi một lần đều là nhân gia dương đạo sĩ xuất thủ. Vu lão đầu phòng ngự. Căn bản là không có phản kích thủ đoạn. Hiện tại thế nào? Liền chạy trốn cơ hội cũng không cho. Ta còn muốn ngươi có cái gì dùng. Cái kia vu lão đầu cũng là sống cả một đời người. Xem xét dương lão bản sắc mặt liền biết hắn thầm nghĩ lấy cái gì. Hiện tại ngũ lão đầu trong lòng cũng có chút tức giận. Bất quá xem tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không thể lên nội chiến phân thượng. Hắn cứng ép đem lửa giận ép xuống. Sau đó cùng mặt duyệt sắc đất đối dương lão bản nói ra. Dương lão bản. ngươi cũng không cần quá tải lo lắng. chúng ta trở lại trong phòng. ta lại thi pháp thuật. hẳn là có thể bảo vệ chúng ta chu toàn. chờ đến hừng đông người trong thôn đều rời khỏi giường. cái kia dương đạo sĩ cũng không dám trắng trợn thi pháp. đến lúc đó chúng ta rồi đi không muộn. vu lão đầu sở dĩ dám hứa hẹn. có thể tạm thời ngăn trở dương hằng pháp lực. đó là bởi vì hắn còn có một cái hậu thủ không có tác dụng. Dương lão bản nghe đến đó bất đắc dĩ thở dài Bây giờ có thể làm sao bây giờ Chỉ có thể là nghe vu lão đầu Thế là cái này một nhóm người liền minh mông đất một lần nữa về tới trong phòng Trở về sau đó vu lão đầu cũng không dám chậm trễ Lập tức liền bắt đầu ở gian nhà trong đại sảnh bố trí một cái trận pháp Hắn đầu tiên là lấy 36 cái đồng tiền tạo thành một cái kỳ quái đồ hình Cái này là dựa theo tam thập lục thiên cương tinh vị trí bài bố đạo giáo cho là. Bắt đầu tinh tinh trong đám bao hàm 36 khỏa thiên cương tinh cùng 72 khỏa địa sát tinh. Thiên cương là dương. Địa sát là âm. Mắt thường quan sát không đến. Ngay sau đó lại đem dương lão bản kêu đến sau đó. Dùng đao nhỏ phá vỡ hắn tay chỉ. Dương lão bản đau là khóe miệng thẳng liệt liệt. Thế nhưng là đến cái này sống chết trước mắt vì giữ được tính mạng Dương Lão Bản cũng chỉ có thể là cắn răng nhẫn nhịn Tiếp đó vu lão đầu lôi ghéo Dương Lão Bản đi tới bố trí tốt trận pháp trước đó Tại một cái đồng tiền bên trên chen lẫn một giọt máu Ngay sau đó lại là kế tiếp Tổng cộng là 36 cái đồng tiền toàn bộ bị quét lên rồi máu tươi Làm xong việc này sau đó Vu lão đầu lúc này mới buông lỏng ra dương lão bản thủ Sau đó ngô lão đầu đứng tại trận pháp trước nói lẩm bẩm Nhật xuất đông phương Hách hách Đại quang Linh thần về ta Khánh môn lập trương Lộc tồn củng hội Không mây bính cương Cầm giữ ký tế Tiêu nhích đại khung, Vị việt tuyệt mệnh Cố thủy dù hương Tam nguyên mãn thể Bát thần làm cương Nhị ta người chết, dám có sông làm. Hoàng lão luật lệnh, gấp rời phương xa, bắt thần thống lục, vĩnh đoạn điểm xấu, cấp cấp như luật lệnh. Thế nhưng là cái này vu lão đầu liên tiếp niệm chú bảy lần. Trên mặt đất đồng tiền cũng không có phát sinh cái gì gì dạng. Mà cái kia vu lão đầu ngược lại là sắc mặt trắng bịch. Một ngụm máu tươi phun ra. Dương lão bản thấy tình cảnh này. Nhanh lên đi đỡ lấy vu lão đầu. Mặt mũi tràn đầy quan tâm hỏi. Đại sư. Ngươi thế nào? Vu lão đầu nhìn thấy dương lão bản dạng này quan tâm cảm thấy. Rốt cuộc dễ chịu một chút. Ai? Vừa rồi pháp lực dùng quá độ. Hiện tại đã không có một tia nửa hào pháp lực. Vừa rồi cứng ép thôi đồng kết quả bị nội thương. Dương lão bản vừa nghe lời này. Trong lòng cũng có chút sợ hãi. ngươi bị thương không có gì, đừng liên lụy chúng ta nha. lo lắng hỏi đại sư như thế tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? cái kia vu lão đầu cắn răng liền đẩy ra dương lão bản tiếp đó ánh mắt hướng phía sau hắn vài cách bảo tiêu nhìn lại mấy người hộ vệ kia xem xét vu lão đầu ánh mắt liền biết hắn muốn làm gì thế là cùng nhau hướng về sau lùi lại. cảnh giác nhìn xem vu lão đầu, vu lão đầu nhìn xem bọn họ khẩn trương hình dạng, ha ha ha cười một tiếng, ta trực tiếp báo cho các ngươi, bên ngoài cái kia đối đầu hiện tại ngay tại thi triển đại pháp thuật, nếu là không nhanh cho ta bổ sung pháp lực, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đều phải chơi xong, ở trong một cái bào tiêu ánh mắt chuyển động, tiếp đó hỏi, cái kia đại sư ý là cái gì, Cách này còn không phải rõ ràng sao. Các ngươi giao ra một người đến. Ta dùng linh hồn hắn tới làm ta pháp thuật căn cơ. Cũng có thể để cho chúng ta né qua một kiếp. Cách này tam cách bảo tiêu nghe đến đó nhìn nhau. Đột nhiên riêng phần mình lui về phía sau một bước. Cảnh giác nhìn xem những người khác. liền tại bọn hắn lẫn nhau đề phòng thời điểm. Vu lão đầu đột nhiên tiến về phía trước một bước. Hướng về phía một cách bảo tiêu liền đưa tay trộp tới. Người hộ vệ kia hiện tại lực chú ý đều tập trung vào hai người khác trên thân. Đối với vu lão đầu đột nhiên tập kích. Cũng không có bao nhiêu chuẩn bị tâm lý. Vì thế, lần này liền bị vu lão đầu bắt tại trận. Cách khác hai cái bảo tiêu thấy tình cảnh này liền cùng nhau tiến lên. Trực tiếp liền đem cái này người đặt tại trên mặt đất. Vu lão đầu gặp chế phục người này. Cũng không nói nhảm. Từ trong ngực lấy ra một cái ngân châm. Đan liền dùng sức. Lập tức liền đâm vào cái này người trên ấp. Thương cảm cái này bảo tiêu. Liền kêu thảm một tiếng đều chưa kịp phát ra. Liền đát mệnh tang ngay tại chỗ. Mà vu lão đầu gặp cái này thân người chết. Vẫn là xem mèo vẽ hổ. vươn tay ở trên người hắn một trào. Lập tức liền có một cái bóng người màu xám. Từ hắn trên thi thể bị bắt ra tới. Ngay sau đó vu lão đầu lại lần nữa há miệng. Lập tức liền đem cái này người uống nuốt vào trong bụng. Sau đó cùng lão đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau. Hắn đột nhiên mở to mắt. Một lần nữa đi tới cái kia 36 cái đồng tiền trước đó. Lại lần nữa niệm chú. Lần này chú ngứ vừa đọc xong. Cái kia 36 cái đồng tiền lập tức liền bắt đầu thả ra một trận thanh lãnh ánh sáng. Mà đồng tiền bên trên huyết dịch cũng bắt đầu bốc lên khói xanh. Những này khói xanh theo quang mang hướng toàn bộ biệt thự khuyết tán. Chỉ chốc lát sau liền đem toàn bộ biệt thự bao phủ. Mà tới lúc này, vu lão đầu lúc này mới thở dài một hơi. Ánh mắt bên trong lại lần nữa toát ra tự tin quang mang. Cái này bắt đầu 36 thiên cương hộ thân đại trận. Chính là bọn họ trong môn bí truyền. Hắn cũng không tin cái kia đạo sĩ có thể phá cái này mật pháp. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. mươi 485 duyệt môn mở. Ở chỗ lão đầu bố trí hộ thân đại trận thời điểm. Dương Hằng còn tại đăng thiên quán bên trong tóc dài cầm kiếm chân đạp khôi cương. Dương Hằng lần này thế nhưng là phát cực kỳ. Muốn xử xuất chính mình toàn bộ năng lực ngự sử lôi đình Hắn cũng muốn xem thử xem cách này địa cầu vị diện Còn có người nào có thể đỡ nổi chính mình lôi đình đan pháp Dương Hằng một bên làm phép Một bên quan sát trên trời mây đen Nhìn thấy mây đen đã lan tràn ra mấy chục sặm Lúc này mới hài lòng Đến lúc này liền là đối phương muốn chạy trốn Cũng lập tức trốn không thoát mấy chục sặm khoảng cách Những người này hiện tại có thể nói là chính mình cá trong chậu. Sau đó Dương Hằng bắt đầu trong đầu quan tưởng Dương lão bản cùng Vu lão đầu hình dạng. Một lát sau, Dương Hằng đột nhiên đem trong tay kiếm gỗ đào đập vào pháp đàn bên trên. Tiếp đó a một tay đè xuống pháp đàn, một tay tại không trung vẽ lấy không biết tên phù chú. Tiếp đó miệng niệm chú ngữ. Cầu Thiên Huyền âm thanh, gấp triệu chúng thần. tề hội cảnh tiêu khu lôi bôn vân búa vàng đi đầu lôi cổ phát bôn thái nhất hành hình sai khiến lôi binh đến ứng phù mệnh càn quét tà tinh chú ngứ vừa vặn niệm xong dương hằng tại không trung vẽ lấy cái kia phù chú cũng hiện ra thân hình tiếp đó cái này phù chú mãnh liệt hóa thành lưu quang dung nhập vào bầu trời bên trong trong mây đen Sau đó mây đen kia bên trong tựa như là xuất hiện điểm điểm kim quang. Cách này mỗi một đảo kim quang thật giống đều đại biểu cho một tôn thần chi. Dương Hằng hài lòng gật gật đầu. Tiếp đó tâm niệm vừa động. Bầu trời bên trong lập tức liền vang lên từng đợt tiếng sấm. Tiếp lấy một đảo thiểm điện từ trên trời bổ xuống. Thẳng đến cái kia dưới chân núi biệt thự. Ngay tại Dương Hằng cho rằng chỉ một kích này đối phương liền có thể hôi phi yên diệt thời điểm. Biệt thự kia bên trong vậy mà bốc lên từng đợt khói xanh. Lôi đỉnh bổ tới cái này khói xanh bên trên. Chỉ là để cho cái này khói xanh bắt đầu quay cuồng một hồi. Tiếp lấy liền không còn âm thanh. Dương Hằng hiện tại là mở to âm Dương Pháp nhãn. Một mực đang quan sát đến dưới chân núi động Tính. Thấy tình cảnh này. Hắn cũng lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ cái này vu lão đầu cũng là tu thành thần tiên đạo quả? Làm sao có thể ngự sử dạng này thần thông pháp trận? Bất quá dương hằng giật mình là giật mình. Thế nhưng thuộc hạ động tác lại không có đình chỉ. Chỉ thấy được hắn liên tiếp hướng bầu trời bên trong khoa tay vài cái. Cái kia lôi đình đừng liên tiếp rơi xuống. Vừa bắt đầu thời điểm cái kia che chở biệt thự khói xanh còn có thể ngăn cản. thế nhưng theo trên trời lôi đình không ngừng rơi xuống cái kia khói xanh cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi mỏng cuối cùng đã chặt chẽ đất rút tại biệt thự trong phòng khách cái khác địa phương cũng không đoái hoài đến mà lúc này đây trong biệt thự vu lão đầu mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng vốn là hắn cho rằng bằng vào chính mình trong môn hộ thân đại trận hẳn là có thể ngăn cản được đối phương lôi pháp Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương lôi đình vậy mà lợi hại như vậy. Cơ hồ đều có thể so ra mà vượt lôi hiếp. Xem bộ dạng này. Hắn cách này hộ thân đại trận đã bảo vệ không được chính mình bao lâu thời gian. Ngay tại ở lão đầu suy đi nghĩ lại muốn phá giải đối phương pháp thuật thời điểm. Một đạo lôi đình lại một lần nữa rơi xuống. Trực tiếp liền đem nửa cái biệt thự chém thành cho tàn. Lần này đem đứng tại vu lão đầu bên cạnh dương lão bản dọa cho phát sợ. Hắn run rẩy đối với lão đầu nói ra. Đại sư ngươi vội vàng nghĩ một chút biện pháp đi. Thực tế không tốt chúng ta cùng lắm thì đem mộ nhanh rời đi. Vẫn là bảo mệnh quan trọng nha. Vu lão đầu nghe dương lão bản mà nói. Tâm đầu tiên là từng đợt tức giận. Cuối cùng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. trên mặt lại một lần nữa lộ ra tự tin. Dương lão bản không cần quá tải lo lắng, ở dưới còn có áp đáy hòm công phu không xuất ra đâu. Ta ngược lại muốn xem xem cái kia Dương đạo sĩ đến cùng phải hay không chân tu thành rồi tiên đạo. Nói xong sau đó cùng lão đầu liền khoanh chân ngồi ở trên mặt đất. Tiếp đó trong miệng im lặng nói lẩm bẩm: Mở Thiên môn, đóng Địa hộ, Quan nhân hình, thông duyệt lộ, cái này vu lão đầu không ngừng đọc lấy câu nói này. theo hắn vượt niệm càng nhanh. thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy lên. mà lúc này đây tại dương hàng đảo quán bên cạnh tòa kia nghĩa địa bên trong một cách đồng tiền. theo vu lão đầu niệm chú cũng bắt đầu thả ra điểm điểm âm trầm thanh quang. mà theo cái này thanh quang trầm rãi mở rộng. vậy mà tạo thành một đảo xinh đẹp cửa ngõ. cánh cửa này mặc dù nhìn phi thường đẹp đẽ. nhưng lại bắn một loại để cho người ta sợ hãi khí thí, mà bây giờ ngay tại trong quán làm phép dương hằng, tại cánh cửa này vừa xuất hiện, lập tức cảm giác được có một cỗ âm sát chi khí lao thẳng tới mình trong cơ thể, hắn nhíu nhíu mày, ngừng chúa ngữ, tiếp đó âm dương pháp nhãn xuyên thấu qua tường viện nhìn về phía ngoài quán, cái kia tại ngoài quán mười mấy mét nơi tòa kia nghĩa địa. Hiện tại là âm khí âm u Cái kia hung sát chi khí Không ngừng từ trong đó hiện ra Thẳng đến thân thể của mình Dương Hằng thấy tình cảnh này lập tức liền biết không tốt Đây cũng là chính mình có chút coi thường Không nghĩ tới đối phương vậy mà lưu lại một tay Mà cái này hậu thủ lại chính là chính mình đảo quán bên cạnh cái này nghĩa địa Dương Hằng suy nghĩ một chút Bất quá rất nhanh liền đem lông mày mở ra Chỉ thấy được hắn trong tay vẽ bùa Tiếp đó một dẫn Đón lấy liền có một đảo lôi đỉnh Thuận hắn chỉ dẫn thẳng đến cái kia nghĩa địa rơi đi Ngay tại cái kia lôi đình lập tức liền muốn bổ tới một phần bên trên thời điểm Tại một phần bên trong âm khí trở nên càng thêm dày đặc Tiếp lấy liền có một loại kỳ dị quy tắc xuất hiện ở nghĩa địa bên trên Cái kia lôi đỉnh rơi vào ở trong Lập tức liền biến gì tan giã vô tung Tại sau đó liền có một đạo cánh cửa hộ xuất hiện ở Cách này mộ trên không trung Tại cánh cửa này bên trong Dương Hằng nghe đến từng đợt ruột tiếu thanh âm Dương Hằng vốn là còn chút ít lo lắng tâm Nhìn thấy tình cảnh này đột nhiên nở nụ cười Đối phương nếu như là thi triển cái khác bí pháp Mình còn có chút ít lo lắng Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương cũng dám thi triển rượu môn chi thuật. Cái này là mở ra rượu môn muốn thả xuất kỳ bên trong áp rượu. Thế nhưng là hắn thế nào không muốn vừa nghĩ chính mình là đùa bỡn rượu vật lão tổ tung. Chỉ cần là trong tay có khảo rượu bồng tại. Đối phương liền là có bao nhiêu rượu vật tới. Cuối cùng vẫn là thành chính mình trợ lực. Ngay lúc này, đột nhiên một cái cánh tay đưa ra cái kia cánh cửa. ngay sau đó là toàn bộ thân thể từ cửa ngõ bên trong bò ra tới. dương hằng tập trung nhìn vào. nguyên lai là một người mặc áo đỏ. hạ thân có chút thối nát lệ ruột. ngay tại không ngừng hướng mình bên này bò tới. mà tại cách này lệ ruột sau đó lại là một trận hi hi nói một chút thanh âm. tiếp theo tại trong cánh cửa liền lăn ra bảy tám cái ruột vật. tại cách này sau đó những cái kia lệ ruột ra tới càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau liền đem toàn bộ đảo quán đều bao vây lại. Bất quá những này vượt vật thật sống kiêng kỵ đảo quán bên trong cái gì đồ vật. Mặc dù đem đảo quán vây quanh. Thế nhưng lại không dám xông vào đảo quán phạm vi bên trong. Mà Dương Hằng hiện tại một bên điều khiển lôi đỉnh. Công kích tới nơi xa biệt thự. Một bên cười hì hì nhìn xem những này vây tới lệ vượt. Một lát sau. Dương Hằng nhìn thấy thời cơ cũng không xây xích gì nhiều. Cái kia cánh cửa phía sau cũng không có ruột vật đang bò ra tới. Rốt cuộc đình chỉ lôi đình công kích, Mà là từ trong ngực lấy ra khảo rượu bổng. Tiếp đó Dương Hằng nhẹ nhàng vừa nhảy liền vọt lên rồi tường viện. Hướng về phía tại tường viện ở ngoài những này rụt vật. Vung lên khảo ruột bổng. Tiếp lấy khảo rượu bổng liền phóng ra từng đảo vòng sáng. Tại vầng sáng này quét qua những này lệ rượt. Những này rượt vật liền không tự chủ được hóa thành từng đảo khói đen. Dung nhập vào khảo rượt bổng bên trong. Sau đó Dương Hằng vây quanh chính mình đảo quán dạo qua một vòng. Khảo ruột bổng không ngừng huy động. Lân cận rượt vật liền không tự chủ được dung nhập vào khảo rượt bổng Đợi đến đem những này lệ rượt thu sạch sau đó. Dương Hằng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Vừa rồi thời điểm vì đối phó cái kia vu lão đầu Chính mình khảo vượt bổng bên trong lệ vượt bị hắn tiêu diệt không ít Lần này rốt cuộc có thể bổ sung một chút Mặc dù những này vượt vật so với gì giới lệ vượt mà nói đẳng cấp phải kém một chút Nhưng dầu gì cũng có thể hù dọa một chút người Mà biệt thự bên trong cái kia vu lão đầu Hiện tại thần hồn thật giống đã có chút bất ổn Bởi vì hắn cảm giác đến ở phía xa có một cỗ kỳ quái lực hấp dẫn. Ngay tại hấp dẫn lấy hắn hồn phách đi tới. Bất quá cái này vu lão đầu cũng là tại pháp thuật giới lăn lộn nhiều năm như vậy. Vì thế hắn hiện tại là cố nén chính mình trong lòng khát vọng. Kiên định ngồi ở chỗ đó chẳng quan tâm. Một lát sau. Cái kia vu lão đầu cảm giác đến ở phía xa cái kia cỗ lực hấp dẫn. Chẳng những không có sống hắn tưởng tượng dạng kia bắt đầu biến mất. Ngược lại là càng thêm mãnh liệt. Cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Hắn bố trí tại trong phần mộ cái kia hậu thủ chính là hắn tự mình an bài. Có thể mở ra cùng âm gian rượu môn. Thế nhưng là cái này an bài là từ hắn tinh huyết bố thành. Cho nên một khi mở ra rượu môn. Liền xe đối với hắn linh hồn sinh ra không thể chất vấn lực hấp dẫn. Chỉ có giết chết định nhân. Dựa môn một lần nữa đóng lại. Cố này lực hấp dẫn mới có thể tiêu thất. Thế nhưng là như thế thời gian dài hẳn là xuất hiện không ít lời hại dựa quái. Thế nhưng là dựa môn đối với hắn lực hấp dẫn lại cũng không có tiêu thất. Ngược lại là càng ngày càng cường đại. Điều này nói rõ cái gì. Nói rõ cái kia ra tới vụ quái đã bị đối phương cho thu thập Vì cân bằng Vụ môn lúc này mới muốn hấp dẫn linh hồn hắn tiến đến điền vào chỗ trống Cái này vu lão đầu biết Nếu là lại không nghĩ biện pháp Hắn liền rốt cuộc duy trì không nổi chính mình linh hồn Cuối cùng hắn chỉ có thể là cưỡng ép lại lần nữa niệm động chú ngữ Đáng đáng du hồn nơi nào tồn tại Tư kinh khác quái phần mộ sơn lâm Nay thỉnh Sơn thần ngũ đạo lộ tướng quân. Đương phương thổ địa gia trạch táo quân. Cha lạc chân hồn. Thiên môn mở. Địa môn mở. Cô hồn giá duyệt đi ra ngoài đến. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Theo chú ngữ niệm xong Cái này vu lão đầu vốn là đã khô kiệt pháp lực. Hiện tại lại một lần nữa thấy đáy. Mà lại. Hắn cảm giác đến chính mình linh hồn lại bị phân chia ra một bộ phận. Theo chú ngữ nhìn về phía cái kia nơi xa rửa môn bên trong. Mà lúc này đảo kia rửa môn là lại lần nữa đại phóng thanh quang. Những này thanh lãnh âm trầm quang mang bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán. Thậm chí hướng đăng thiên quán bên trong đánh thẳng tới. Dương Hằng đứng tại tường viện bên trên. Đối với cái này vẫn cứ không ngừng sung kích chính mình địa bàn âm khí. Nhấu nhấu mày Tiếp đó trong miệng niệm động chú ngữ Tiếp dẫn lấy trên trời lôi đình Không ngừng rơi xuống Những này lôi đình đều là dương cương chi khí Hóa thành mỗi một lần rơi xuống đều có một mảng lớn âm khí bị tình hóa Thế nhưng là cái kia dự môn cũng không phải một cách tùy tiện lui ra phía sau Vẫn cứ không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra âm khí Mặc dù nói những này âm khí không cách nào lại một lần tới gần đăng thiên quán. Thế nhưng tại vượt môn lân cận lại tạo thành một cố gì lạ khí tràng. Dương Hằng nhếu nhếu mày. Bởi vì hắn phát hiện cái này khí tràng cùng hắn trước đó bản thân nhìn thấy âm gian hoàn toàn là giống nhau như đúc. Cái này vượt môn là tại đồng hóa vùng không gian này. Chỉ sợ sẽ có cái gì tất cả mọi người muốn từ vượt môn bên trong ra tới. Nếu là lúc trước pháp lực nông cạn thời điểm, Dương Hằng Tử hiện tại đương nhiên phải toàn lực điều động lôi đình, đem cái này vượt môn cho đánh tan. Nhưng là bây giờ Dương Hằng Tử kiềm chế là kẻ tài cao gan cũng lớn, cho nên hiện tại ngược lại là buông lỏng lôi đình công kích Hắn ngược lại muốn xem xem cái này vượt môn bên trong có thể ra tới cái gì đồ vật. Liêu trai lộ trường sinh chí 18, chương 486 vượt tân nương. Lúc này tại sửa môn bên trong truyền đến một trận vui mừng âm nhạc thanh âm. Đây chính là cùng hiện tại âm trầm bầu không khí phi thường không tương xứng. Cái này âm nhạc tựa như là nhà kia người ngay tại cưới vợ một dạng. Dương Hằng nghe đến cách này âm nhạc. Cũng khóe miệng không tự chủ được hướng lên trên ngoắt ngoắt. tuyệt vật này còn có chút phô trương Xuất hiện trước còn muốn âm nhạc nhạc đệm. Theo tiếng âm nhạc càng lúc càng lớn. Chỗ kia ruộng môn nơi cũng lói lên từng tia một ánh sáng màu đỏ. tiếp lấy những này ánh sáng màu đỏ liền bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết tán. ngay sau đó liền có mấy cái tiểu ruộng khiêng một cái cố kiểu từ ruộng môn bên trong ra tới. dương hằng xem bộ dạng này cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. đây không phải cùng mình cái kia kiểu giấy tình hình không sai biệt lắm sao. liền là không biết cái này trong kiểu bàn người có không có chính mình thần thông. cái này cố kiểu đi tới ngay tại chỗ thời điểm. cái kia vui mừng âm nhạc chậm rãi ngừng lại. Ngay sau đó ăn một cái tiểu rụt vén lên màn kiểu. Từ cái kia trong kiểu chạy ra một cái toàn thân bị hồng tân nương. Cách này rượu tân nương mặc dù trên đầu che kín một cái màu đỏ khăn cô dâu. Thế nhưng tựa như là có thể thấy rõ ngay tại chỗ một dạng. Chỉ thấy được đầu nàng cứng ngắc nhìn chung quanh một chút. Tiếp đó rốt cuộc đưa án mắt tập trung đến Dương Hằng trên thân. Ngay sau đó cái này rửa tân nương phát ra một trận thanh âm chói tai. Theo nàng thanh âm tại phía sau hắn cái kia rửa môn bên trong lập tức dũng mãnh tiến ra vô số rửa quái. Mà lại những này rửa quái tại thanh âm kích thích phía dưới. Hai mắt cũng bắt đầu đỏ bừng. Dương Hằng đứng ở nơi đó ôm cánh tay. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhìn trước mắt hết thầy căn bản cũng không coi đó là vấn đề Cái kia dù tân nương đứng tại cạnh kiểu một bên Không có tiếp tục chỉ huy những này dù quái tiến công dương hằng Mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh mình cố kiểu Tiếp theo xuống tới Cái kia cố kiểu liền bắt đầu Từng đợt run rẩy Theo những này chấn động từng cơn sóng gần xuất hiện ở ngay tại chỗ Phàm là bị cái này gợn sóng quét đến không gian Những cái kia dương khí lập tức liền bắt đầu thu nhập. Bị cái này âm khí chỗ đồng hóa. Mà những sử quái kia đối mặt loại tình huống này. Nguyên một đám là tinh thần đại chấn. Bởi vì tại những này nồng đậm trong âm khí. Bọn hắn là nguyên một đám năng lực đại tăng. Sau đó. Cái này dự tân nương lúc này mới ngẩng đầu lên. Ngăn cách khăn cô dâu nhìn xa xa dương hằng cuối cùng dùng khàn giọng thanh âm chói tai nói ra ngươi cái này đạo sĩ giáng rấp còn không tệ trở về làm ta tướng công tốt chứ dương hằng nhìn xem cái này ruột tân nương khe khẽ lắc đầu tiếp đó nói ra con người của ta coi trọng nhất mặt mũi liền sợ hãi ngươi khan cô dâu phía dưới gương mặt này không có cách nào gặp người ta nhìn áp tâm ngủ không yên Dương Hằng câu nói này thật sống chọc giận cái kia rượu tân nương. Chỉ thấy được hắn phát ra một trận thê lương tiếng kêu. Theo tiếng kêu này phía sau hắn những cái kia rượu vật thật sống cũng tỉnh táo lại. Tiếp đó một đêm thẳng đến Dương Hằng. Đối mặt cái này tiếp cận rượu quái. Dương Hằng là đứng ở nơi đó động đều không hề động. Mà trên người hắn lại phát ra từng đợt kim quang. Những cái kia sông lại tiểu rượu vừa tiếp cận cái này kim quang. Giống như là bị liệt hỏa đốt một dạng Trên thân bắt đầu bốc lên khói đen Cùng là miệng bên trong cũng phát ra thê lương tiếng kêu Bất quá những này vượt vật mặc dù chịu đến nặng như vậy sáng tạo Nhưng lại không có một cách nào lui lại Dương Hằng nhíu nhíu mày Hắn cũng không muốn để cho những này tiểu ruột vào chính mình thân Đến lúc đó chọc một thân loạn Chính mình còn đến một lần nữa tắm rửa đâu thế là dương hằng không thể không vươn tay từ trong ngực lấy ra khảo ruột bổng tiếp đó nhẹ nhàng vung lên ngay sau đó từ khảo ruột bổng bên trong liền bay ra một cố nồng đậm khói đen những này khói đen tại trên mặt đất lăn một vòng cũng biến thành rồi nguyên một đám tiểu ruột những này lệ ruột cùng ruột tân nương triệu hoán đến những cái kia tiểu ruột nhưng khác biệt bọn họ mỗi một cách đều là bị khảo ruột bổng chỗ từng cường hóa Mà lại hiện tại không gian này lại là mười phần thích hợp rủ vật tồn tại. Vì thế bọn họ nguyên một đám vừa xuất hiện. liền có một cố âm khí tụ tập đến trên người bọn họ. Chỉ nháy mắt công phu. Những này dương hàng chỗ triệu hoán đi ra lệ vụ liền thân hình tăng vọt. Ngay sau đó cả đám đều trở nên mặt xanh nanh vàng. Nhìn cũng không phải là dễ sống chung. Mà những cái kia dụ tân nương chỗ triệu hoán đi ra rủ vật. Lúc này cũng vọt tới Dương Hằng lân cận, Bất quá bị Dương Hằng khống chế rượu vật ngăn trở. Sau đó liền là một trận đại chiến. Bất quá nói là đại chiến. Kỳ thực liền là một cái thiên về một bên đồ sát. Dương Hằng bên này rượu vật. Khẽ vươn tay liền có thể bắt lấy một cái tiểu rượu. Tiếp đó xé ba vài cái liền nhét vào miệng bên trong. Không có bao lâu thời gian toàn bộ không gian bên trong tiểu rượu. liền bị Dương Hằng triệu hoán đến lệ dụng toàn bộ cho trống sống Dương Hằng nhìn xa xa một màn này Khói miệng lộ ra mỉm cười Hướng về phía dụng kia Tân Nương nói ra Ta xem ngươi tiểu dụng này còn có chút bản sự Không bằng liền gia nhập dưới chứng của ta Ta tha mạng của ngươi Ngươi xem coi thế nào Cách này dụng Tân Nương tại âm gian cũng là một nhân vật Bây giờ nghe Dương Hằng mà nói là đầy ngập phấn nổ. Bất quá nàng nhìn xem lân cận bắt đầu hướng nàng vây quanh đến những rùa quái kia, cũng là có chút bận tâm, bởi vì nàng thế nhưng là nhận biết những này rùa quái đẳng cấp, so với nàng cũng chỉ là sơ qua kém một chút. Thế nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều nha, nhiều như vậy tiểu rùa cùng nhau tiến lên, chính là nàng chỉ sợ cũng là hai huyền khó địch bốn tay. vì thế cái này ruộng tân nương liền có trống lui quân chỉ thấy được nàng mãnh liệt hướng mình trong hiệu một xuyên ngay sau đó cái kia cố hiệu liền tự động bay lên thẳng đến sau lưng cái kia ruộng môn thế nhưng là nàng tốc độ nhanh dương hằng thuộc hạ những cái kia tiểu ruộng tốc độ cũng không chậm không kịp chờ lấy cố hiệu tới ruộng môn tại ruộng môn phía trước đã tụ tập bảy tám cái lệ ruộng chỉ thấy được bọn hắn một bên gầm thét một bên chấn động trên thân âm khí tại những này tiểu ruộng trước thân vậy mà tụ tập được một cố nồng đậm âm trầm chi khí những khí tức này cuối cùng hóa thành thực chất sống như cố hiệu phóng đi cái kia vốn là đã nhanh muốn đến ruộng môn trước kêu bị những này âm khí vọt một cách lập tức liền đình chỉ tiến lên thậm chí chạy ngược lại mấy bước lúc này mới ổn định Bất quá cái kia trong hiệu rượu tân nương cũng không phải dễ trêu Chỉ thấy được nàng tại trong hiệu vung lên chính mình hồng bào. liền có hai cỗ màu đỏ sương mù. Từ trong hiệu bay ra. Những này sương mù thẳng đến phía trước những cái kia lệ rượu. Những này sương mù nhìn nhẹ nhàng. Tựa như là khói một dạng. Thế nhưng tiếp xúc những cái kia lệ rượu. Những cái kia rượu vật sống như là lăn vào nồng lưu toan một dạng. Bắt đầu phát ra thê lương tiếng kêu Đồng thời thân thể của mình bắt đầu toát ra từng đợt khói đen Lần này những người này rốt cuộc ngăn không được cái kia cố hiệu Chỉ thấy được cái kia cố hiệu hướng về phía trước vọt một cái Mắt thấy sẽ phải xông vào vượt môn bên trong Ngay lúc này Dương Hằng xuất thủ hắn vung lên trong tay khảo vượt bổng Lập tức liền có một đảo gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán mà đi cái này gần sóng nhìn tốc độ chậm kỳ thực nhanh như thiểm điện chỉ là trong trước mắt công phu liền lan tràn tới cái kia cố hiểu lân cận trực tiếp liền đem cái kia cố hiểu bao quát ở trong mà mắt thấy là phải xông vào ruột môn cố hiểu lúc này đột nhiên dừng lại ngay sau đó tựa như là chịu đến cái gì hấp dẫn một dạng không tự chủ được liền hướng dương hàng phía bên kia bay đi trong kiểu cái kia, duyệt tân nương thấy tình cảnh này cũng là giật mình không nhỏ. bất quá nàng còn tính là chấn định, chỉ thấy được nàng vỗ hiệu xuôi theo liền từ cố hiểu liền vọt ra. tiếp đó thân hình chợt lói liền hướng nơi xa duyện môn bay đi. thế nhưng là nàng vừa vặn bay ra ngoài, cái kia khảo duyện bổng phát ra đến lực hấp dẫn liền hàng lâm đến trên người nàng, để cho nàng cũng không khỏi tự chủ dừng ở giữa không trung. Bất quá cái này lệ dự cũng là có chút bản sự. Chỉ thấy được trên người nàng toát ra từng đợt ánh sáng màu đỏ. Bắt đầu đối kháng khảo dự bổng phát ra đến quy tắc. Dương Hằng đứng ở đằng xa nhìn xem tình cảnh này cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu. Cái này lệ dự cũng đúng là năng lực không nhỏ. Tại cái này mạc pháp thế giới dựa vào bản thân lực lượng. Lại có thể đối kháng hắn trong tay pháp bảo này khảo dự bổng. Đúng là để cho Dương Hằng có chút ngoài ý muốn. Phải biết Dương Hằng trong tay hiện bảo bối này. liền là tại gì giới thời điểm đối phó rùa quái cũng là mọi việc đều thuận lợi. Hắn còn không có nhìn thấy con rùa nào vật có thể cùng khảo rùa bồng chỗ thả ra quy tắc đối kháng một lúc nửa khắc. Nhưng là hôm nay cách này rùa tân nương. Lại có thể tạm thời ngăn cản được khảo rùa bồng phát ra đến quy tắc. Có thể thấy được nàng lợi hại. Theo thời gian chuyển rời, nửa không chung cái kia rượu tân nương cũng chầm chầm bắt đầu hướng dương hằng bên này di chuyển. Xem ra trên người nàng pháp lực đã bắt đầu đã dùng hết. Ngay tại dương hằng cho rằng nắm chắc thắng lời trong tay thời điểm. Cái kia rượu tân nương trong mắt thả ra từng đợt xảo trá quang mang. Chỉ thấy được nàng đột nhiên quay người lại. Thuận khảo rượu bổng lực hấp dẫn. mãnh liệt liền tăng nhanh thân hình. Một nháy mắt liền đến đến Dương Hằng bên cạnh. Dương Hằng bị cái này dụng tân nương động tác giật nảy mình. Chờ hắn kịp phản ứng lúc sau đó. Từ kia tân nương hai cái dựa chảo đã đi tới đầu tóc của hắn lân cận. Dương Hằng hiện tại thật có chút hối hận. Chính mình thật sự là coi thường dựa vật này. Không nghĩ tới hắn lại còn dùng kế. Vừa rồi hình dạng. Chỉ sợ là chứa cho mình xem. Ngay lúc này. đột nhiên một đảo kim quang lấp lói tại dương hằng trên bờ vai xuất hiện một cái lói kim quang tiểu hoa nhi chỉ thấy được hắn hướng về phía trước vọt một cái một đảo kim quang lói ra liền đem cái kia ruột tân nương xô ra đi rồi mấy trưởng xa dương hằng đến bây giờ cuối cùng là bung lỏng một hơi đồng thời tán thưởng sờ sờ trên bả vai mình cái kia tiểu hoa nhi lần này nếu không phải hắn chính mình chỉ sợ cũng sẽ có chút ít chật vật, mà cái kia ruộng tân nương tại trên mặt đất lăn một vòng, lập tức liền lại một lần nữa đứng dậy, sau đó cũng không để ý dương hằng thẳng đến nơi xa ruộng môn, dương hằng chỗ nào có thể làm cho nàng chạy thoát, chỉ thấy được dương hằng tâm niệm vừa động, tại trên bả vai hắn cái kia hàng ma đồng tử, lập tức liền hóa thành một đảo thiểm điện, sớm ngăn tại ruộng môn phía trước, Đợi đến vừa kia Tân Nương đi tới vừa môn lúc trước sau đó. Phát hiện hàng ma đồng tử đã ở nơi đó chờ lấy nàng. Thấy tình cảnh này. Vừa kia Tân Nương chỉ có thể là tại không trung chuyển một vòng tròn. Tiếp đó cũng không để ý cách khác. Thẳng đến dưới chân núi bay đi. Xem bộ dáng là nghĩ trước chạy trốn nơi này lại nghĩ biện pháp. Dương Hằng hỏi cầm khảo vượt bổng. Hướng về phía dược Tân Nương phương hướng liên tiếp vung ba lần. Ngay sau đó liền có ba đạo gợn sóng hàng lâm đến dược Tân Nương trên thân. Mà lại những này gợn sóng chỗ sinh ra lực hấp dẫn một thoáng so với một thoáng mạnh. Lần này cách này Tân Nương thật sự là không kiên trì nổi. Chỉ thấy được nàng một cách bay ngược liền rơi vào đến khảo dược bổng bên trong. Theo dược Tân Nương tiêu thất, cái kia dược môn cũng bắt đầu dần dần sinh ra run rẩy. Ngay sau đó Quang Mang cũng bắt đầu thu liếm Một lát sau rồi môn hoàn toàn biến mất Mà tại cái kia trong phần mộ đồng tiền kia Theo thử môn tiêu thất phát ra đùng một tiếng Ngay sau đó liền vỡ thành vài mảnh Liêu trai lộ trường sinh chí 18 mươi 487 Giang Phu Nhân Dương Hằng khi nhìn đến thử môn tiêu thất sau đó Cuối cùng là thở dài một hơi Bởi vì ruột kia nhìn bình thản, kỳ thực hắn phát ra một cỗ khí thế liền là Dương Hằng tìm địa tiên thân thể. Cũng cảm giác đến từng đợt kinh hãi. Nếu như không phải Dương Hằng biết hiện tại là mạc pháp thời kỳ, liền là ruột môn bên trong cũng sẽ không xông ra cái gì cường đại ruột vật. Hắn cũng sớm đã trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Bởi vì, cách này ruột môn thế nhưng là kết nối lấy âm tàu địa phủ. cái này nếu là tại đạo Pháp Hiền thánh thời điểm, cái này vượt môn bên trong sông ra đến cũng không phải là lệ vượt. Có lẽ là kia một cách âm thần. Dương Hằng giải hiện tại địa tiên đảo quả. Chỉ sợ cùng cách này âm thần cũng là cùng một giai vị. Nói như vậy, Dương Hằng cũng chỉ có thể là nén giận. Hiện tại sự tình rốt cuộc giải quyết rồi. Mà lại chính mình còn đến một cách cường đại lệ vượt. Cũng coi là có rồi thu hoạch. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng nhìn nhìn chính mình trong tay khảo ruột bổng. Sau đó đem khảo dược bổng hướng bốn phía vung lên. Những cái kia bốn phía du đáng lệ dược lập tức liền một lần nữa dung nhập vào khảo dược bổng bên trong. Biến mất không thấy. Ngay sau đó Dương Hằng sờ lấy khảo dược bổng. Nhẹ nhàng run lên ba lần. Tiếp đó tâm niệm vừa động. Khảo rượu bồng bên trong lập tức liền bay ra một đoàn khói đỏ. Cái này khói đỏ tại trên mặt đất lăn một vòng liền hóa thành vừa rồi cái kia rượu Tân Nương hình dạng. Cái này rượu Tân Nương lần này phi thường thành thật quỳ gối Dương Hằng trước mặt. Không nói một lời. Chờ lấy Dương Hằng mệnh lệnh. Dương Hằng nhìn xem trước mặt mang theo khăn cô dâu rượu Tân Nương. Trong lòng cũng sinh ra một chút tò mò. Rốt cuộc cái này dù tân nương dung mạo ra sao nha Người lòng hiếu kỳ chính là như vậy Một khi sinh ra liền sẽ càng ngày càng đậm hơn Dương Hằng cuối cùng thật sự là nhìn không được Tiến lên một bước trực tiếp liền đem cái kia khăn cô dâu nhấc lên Mà khăn cô dâu vén lên lên Cùng Dương Hằng ánh mắt đối đầu là một đôi sáng tỏ mà trong sáng ánh mắt Tại cái này ánh mắt phía dưới Là một tấm trắng nón khuôn mặt. Hoàn toàn liền là một bộ tiểu gia bích ngọc hình dạng. Dương Hằng thấy tình cảnh này cũng là có chút giật mình. Tại hắn tưởng tượng bên trong. tuổi quái này hẳn là mặt xanh nanh vàng. Xấu xí tột mực Không nghĩ tới còn có mấy phần tư sắc. Mà cái kia rụt vật hiện tại hai mắt nhìn xem Dương Hằng. Trong ánh mắt vậy mà toát ra từng đợt nhô hóa quang mang. Nàng đưa ra tay mình. Nhẹ nhàng tại Dương Hằng trên tay sờ sờ. Tiếp đó hai tay ôm Dương Hằng để tay tải chính mình mặt bên cạnh bên cạnh. Dương Hằng nhìn xem hắn bộ dạng này có chút cảm thấy khó nhi. Nắm tay trở về kéo ra. Cái kia nữ dù cũng không có rằng co. Nhìn thấy Dương Hằng giúp thủ. Nàng cũng thuận thế liền buông lỏng ra Dương Hằng thủ. Tiếp đó quỳ ở nơi đó. Dùng trong veo ánh mắt nhìn xem Dương Hằng. Dương Hằng suy nghĩ một chút Tiếp đó đối nữ dưỡng này nói ra Tại dưới chân núi trong biệt thự Có ta đối đầu Ngươi bây giờ liền mang theo một chút dưỡng quái tiến đến báo thù cho ta huyết hận Cái kia nữ dưỡng nghe đến Dương Hằng mà nói Ánh mắt bên trong thả ra hai cỗ hung quang Nàng đầu không tự chủ được nhìn về phía sau Nhìn về phía nơi xa chỗ kia biệt thự Dương Hằng nhẹ gật đầu tiếp đó mãnh liệt từ trong ngực lấy ra một trang giấy sau đó hướng bầu trời bên trong tung bay chờ đến tờ giấy này tại lúc rơi xuống đất sau đó đã biến thành một cái kiểu giấy ngươi cố kiểu đã hôi phi yên diệt hiện tại liền trầm đáp lấy ta cách này cách này kiểu giấy tiến đến cái kia lệ phục nhìn xem bên cạnh kiểu giấy ánh mắt bên trong đều là vẻ vui mừng trước đó nàng cái kia đỉnh cố kiểu chỉ là một cái hình dạng hàng Cũng không có cái gì thần thông. Thế nhưng là Dương hàng kiểu giấy lại không đồng dạng. Kia là thật sự pháp bảo. Nàng nếu là ngồi tại cái này trong kiểu. Bản thân pháp lực liền sẽ gia tăng một mảng lớn. tại bằng vào cái này cố hiểu thần thông. Liền là dược vương tới. Cũng lấy chính mình không nhiều biện pháp gì. Nghĩ tới đây thời điểm. thực vật này xem Dương hằng ánh mắt càng nhô hòa. ma lại ánh mắt bên trong còn có một chút ngượng ngùng. Xem ra nàng là hiểu lầm. Cho rằng Dương Hằng đang lo lắng nàng. Dương Hằng bị dược vật này nhìn xem thẳng lên nổi da gà. Cuối cùng vội vàng phất phất tay. Để cho dược vật này nhanh đi làm sự tỉnh. Cách này dược tân nương được Dương Hằng chỉ thị. Lập tức liền hướng về phía trước tung bay. Rơi xuống cái kia kiểu giấy bên cạnh. tại kiểu giấy bên cạnh cái kia ruộng hầu gái lập tức nhấc lên màn kiểu đem ta ruộng tân nương mời vào. ngay sau đó cái này kiểu giấy liền nhẹ nhàng bay lên, tiếp đó vượt qua tường viện, hướng dưới chân núi biệt thự bay đi. mà bây giờ dương hằng một lần nữa về tới pháp đàn trước đó, huy động trong tay bảo kiếm, chỉ thấy được từng đảo lôi đình, lại lần nữa hướng chỗ kia biệt thự rơi đi. Bất quá lần này cái này lôi đình cũng không có cường ngạnh công kích Mà là tại biệt thự kia bên ngoài tạo thành một đảo bình chướng. Đem trong biệt thự người giam ở trong đó. Dương Hằng đây cũng là muốn lấy gậy ông đập lưng ông. Ngươi không phải sớm tại cái kia trong phần mộ an bài hậu thủ. Muốn để cho cái này nữ dụng đối phó ta sao? Hiện tại ta liền để nữ dụng này đi qua. Cho ngươi cũng biết biết lời hại. Lại nói tại trong biệt thự vu lão đầu cùng dương lão bản. Nhìn thấy bầu trời bên trong lôi đình đã bắt đầu yếu bớt đều là đại hỷ. Đặc biệt là dương lão bản. Hắn cho rằng vu lão đầu hậu thủ rốt cuộc có thể đem dương Hằng cho ngoại trừ. Mà tại chiếm bên cạnh hắn vu lão đầu. Cũng là một trận tự hào. Phải biết ta cái này dự vật thế nhưng là mấy trăm năm trước đó. Bọn họ phái này tổ sư lưu lại sau khi xuống tới thủ. Cái này dự tân nương nói đến cùng bọn hắn phái này tổ sư cũng là có chút ngọn nguồn. Năm đó cái kia dự tân nương vốn là chỉ là một cái nhà lành thiếu nữ. Chỉ có điều trên thân mệnh cách kỳ lạ. Cho nên bị bọn họ phái này tổ sư cho xem lên rồi. Vốn là bọn họ tổ sư còn muốn lấy đem cái này dự tân nương cưới trở về. Tiếp đó trở thành song tu lô đỉnh. Thế nhưng là không như mong muốn. Tại rượu tân nương xuất giá trên đường lại bị chạm lên rồi cường đảo. Kết quả cách này rượu tân nương nhìn thấy mình lập tức liền bị cường đảo lăng nhục. Cuối cùng vậy mà cắn lưới tự vận. Cũng coi là cương liệt. Đợi đến hắn tổ sư biết tình huống chạy đến thời điểm. Cái kia rượu tân nương đắt là chết không thể chết lại. Cuối cùng không có cách nào. hắn tổ sư chỉ có thể là thi triển trong môn bí pháp. ép câu cách này rủ Tân Nương hồn phách đưa nàng luyện thành lệ dược. Vì thế, tại sau đó mấy trăm năm bên trong, cái này lệ dược một mực liền là bọn họ bên trong hộ pháp, mà theo lâu ngày thâm niên cách này rủ Tân Nương, năng lực là càng ngày càng mạnh. Đến phiền sau tới cơ hồ đã đến để cho người ta cảm thấy tâm kinh đảm chiến bước. Vì thế tại gần mấy chục năm đến nay, bọn họ trong môn cũng rất ít vận dụng cái này lệ phượng, bởi vì cái này lệ phượng mới đi ra dễ dàng. thế nhưng muốn đem nàng một lần nữa đưa về âm gian, lại không có dễ dàng như vậy. mỗi một lần đều phải cần đại lượng huyết thực. nếu không mà nói, cái này lệ phượng là sẽ không một lần nữa trở lại âm gian. cái này vu lão đầu hiện tại ngồi tại trên ghế sofa nghĩ nghĩ. Nếu như cách này lệ dụ đem dương hằng cho ngoại trừ nghĩ như vậy đem cách này lệ dụ một lần nữa đưa trở về. Đây chính là muốn tốn sức mà. Nghĩ tới đây ngư lão đầu ánh mắt không tự chủ được hướng trong phòng mấy người nhìn nhìn. Cuối cùng cuối cùng đem ánh mắt rơi vào vài cái bảo tiêu trên thân. Mấy cái này bảo tiêu hôm nay bị kích thích đủ lớn. Vì thế trong lòng là mười phần cảnh giác. Cái này vu lão đầu ánh mắt vừa rơi xuống đến trên người bọn họ. Những người này liền phát hiện. Bọn họ dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem vu lão đầu. Tiếp đó nhìn nhau vài lần. Liền tập trung đến một chỗ. Chuẩn bị một khi vu lão đầu có cái gì làm loạn. Bọn họ liền bão đoàn lao ra. Ngay tại những người này lục đục với nhau thời điểm. Đột nhiên chỉ gặp tại bên ngoài biệt thự một bên truyền đến một trận vui mừng kèn kèn âm thanh. Trong phòng những người này ở đây nửa đêm nửa hôm nghe đến cách này đón sâu thanh âm. Chẳng những không có cảm giác được yên tâm. Ngược lại không tự chủ được ở trong lòng búc lên một cố khí lạnh. Dương lão bản hiện tại đã là có chút bóng rắn trong chén. Nghe được thanh âm này lập tức liền lẻn đến cạnh ghế salon một bên vu lão đầu bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi. Đại sư bên ngoài đây là có chuyện gì? Vu lão đầu đối loại tình huống này đã từng gặp qua mấy lần. Cho nên cưỡng chế chấn định mặt bên trên mỉm cười nói ra. Dương lão bản không cần phải lo lắng. Dưới tay ta người trở về báo tin vui. Dương lão bản nghe đến đó. Lúc này mới thở dài một hơi. Mà vừa lúc này, biệt thự cửa lớn vậy mà chính mình mở ra. ngay sau đó từ bên ngoài uyển chuyển nhẹ nhàng tiến đến một đỉnh cố kiểu. khiêng kiểu là hai cái mặt xanh nanh vàng lệ ruột. tại cảnh kiểu một bên còn đi theo một cái khó coi ruột hầu gái tiếp đó cái này cố kiểu lại dừng ở giữa sân. liền rốt cuộc không còn tiếng vang. trong biệt thự mấy người thấy tình cảnh này nhìn nhau. đều là có chút khiếp đảm. cuối cùng bọn họ cùng một chỗ đưa áng mắt tập trung đến vu lão đầu trên thân. Ý kia là nhường cho lão đầu tiến đến nhìn một chút chuyện gì xảy ra Vu lão đầu nhìn thấy vào biệt thự Trong viện cố hiệu rút cuộc dài dài Thở dài một hơi Xem bộ dạng này cái kia dương đạo sĩ hẳn là bị chính mình phái ra cái này dù tân nương ngoại trừ Mặc dù vu lão đầu đối cái này dù tân nương cũng là có chút kiêng kỵ, Bất quá cái này dù tân nương cùng mình phái này tốt xấu cũng có mấy trăm năm quan hệ Vì thế hắn còn tính là có chút giao tình. Vì thế cái này Vu lão đầu đứng dậy, chậm rãi đi đến Cố hiểu phía trước hỏi, thế nhưng là Giang phu nhân ở trước mặt. Hi hi hi. Ta tưởng là ai nha? Nguyên lai là nhỏ hơn ngươi nha. Vu lão đầu nghe đến cái này dù Tân nương trả lời, trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Giang phu nhân, cái kia đạo sĩ có phải hay không bị ngươi ngoại trừ Ngươi nói là người nào Vu lão đầu nhíu nhíu mày Trong lòng có chút sự cảm không tốt Bất quá vẫn cứ mặt ngoài bình thản nói ra Không phải liền là nghĩa địa bên cạnh cái kia đạo quán bên trong đạo sĩ sao Ngươi cùng hắn vừa rồi không có giao thủ sao Tụ tân nương nghe đến vu lão đầu vậy mà hỏi tới Dương Hằng Thật giống nhớ ra cái gì đó sự tình Sắc mặt đột nhiên trở nên xanh xám Tiếp đó âm trầm nhìn trầm chằm vu lão đầu nói ra. ngươi tên tiểu bối này. Vậy mà không biết trời cao đất rộng. Vậy mà muốn đối ta tướng công ra tay. Đối diện vu lão đầu nghe được câu này sắc mặt cũng thay đổi. Hắn ngàn nghĩ vạn nghĩ liền là không nghĩ tới đối diện cái này dù tân nương. Bây giờ lại phát điên. Đem chính mình địch nhân nhận thành rồi tướng công. Đây không phải hồ nháo sao. Giang phu nhân Ngươi có phải hay không nhìn lầm Cái kia đạo sĩ thế nào lại là ta tổ sư Ha ha ha <cười> ngươi người tổ sư kia chết mấy trăm năm Hiện tại liền hồn đều không biết đi đâu Sao có thể thành ta tướng công Nói đến đây thời điểm Cái kia dù tân nương không tự chủ được đầu chuyển 180 vòng Nhìn về phía nơi xa núi nhỏ Tiếp đó trong miệng ôn nhu nói ra Cũng chỉ có người kia mới có thể làm ta tướng công. Thành ta chủ nhân. Cùng lão đầu thấy tình cảnh này cũng biết không tốt. Chỉ sợ là trên núi cái kia đạo sĩ hy sinh nhan sắc vậy mà câu dẫn nữ duyệt, Để cho cái này nữ duyệt đem chính mình nhận thành rồi tướng công. Hiện tại vu lão đầu đối trên núi Dương Hằng cũng là có chút kính nể. Cái này đạo sĩ là vì mạng sống. Cái gì đều làm được nha. Chẳng qua ở lão đầu trong lòng vẫn là cũng không có bao nhiêu hốt hoảng, bởi vì hắn còn có trong môn mật pháp, có thể đem nước ruộng này cưỡng ép đưa tiến, bất quá là cần chút ít huyết thực. Liêu trai lộ trường sinh chí 18, chương 488 cuối cùng giấy xu. Vu lão đầu sợ hãi sự tình phát sinh biến hóa, hiện tại cũng không có dám trì hoãn thời gian. Chỉ thấy được hắn từ trong ngực lấy ra một tấm cố ví màu đỏ thiệp cưới. Tiếp đó đem cái này thiệp cưới đưa tới cố hiệu trước đó. Đối trong hiệu dụng tân nương nói ra. Phu nhân. Ta là đón dâu người. Hiện tại ngươi cần phải trở về. Nói xong câu đó lão đầu bỗng nhiên hướng về sau lùi lại. Tiếp đó một cái tay bỗng nhiên hướng về sau vung lên. Ngay sau đó là một trận gió lúc tại biệt thự này bên trong xuất hiện. Tại cái này nồng đậm xoáy trong gió. Mấy người hộ về kia là đứng không yên. Không tự chủ được liền ngã trái ngã phải hướng cái kia kiểu giấy lăn đi qua. Phu nhân ăn no rồi vội vàng lên đường đi. Dựa theo trước kia quá trình. Cái kia trong kiểu dụ tân nương nhìn thấy thiệp cưới. Tiếp xuống nên đem trước mắt những người này nhai đi nhai đi. Ăn sạch gọn. Tiếp đó đánh cái ở một cách liền về âm gian đi rồi. Thế nhưng là lần này kiểu giấy bên trong cái kia ruột tân nương. Đối với ngã vào trước người mình tam cái phiêu vì thể trắng bảo tiêu là xem cũng không có xem. Hi hi hi. Thế nào gấp gáp như vậy để cho ta chạy nha. Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp. Ngồi xuống trò chuyện không tốt sao. vu lão đầu nghe đến đó trong lòng có chút sợ hãi. Bất quá cứng ép chấn định nói ra. Không dám trễ nai phu nhân ra thời hạn. Còn xin phu nhân vội vàng lên đường đi. Cái kia trong kiểu rượu tân nương nghe đến những này cũng không có đi ra khỏi đến. Mà là đối đứng tại bên cạnh cái kia rượu hầu gái nói ra. Nếu nhỏ hơn khách khí như vậy. Các ngươi cũng liền chớ khách khí. Thật vất vả ra tới một chuyến. Ăn chút uống chút. Nghe rượu tân nương mà nói. Đứng ở bên cạnh cái kia rượu hầu gái ánh mắt bên trong thả ra lục quang. Nhìn xem ngã vào trước mặt vài cái bảo tiêu Khóe miệng cũng bắt đầu lưu chảy nước miếng Mấy người hộ vệ kia hiện tại rốt cuộc an định một chút Bất quá nhìn xem cái này lệ ruột chảy chảy nước miếng nhìn xem chính mình Trong lòng cũng rõ ràng sau đó phải phát sinh cái gì Bọn họ nhìn nhau mãnh liệt từ trên thân sông tới một cỗ sức lực Tiếp đó liền nhảy lên Không quan tâm liền hướng bên ngoài biệt thự chảy tới vu lão đầu nhìn thấy vài cái bảo tiêu muốn chạy trốn. trong lòng cũng có chút nóng này. các ngươi nếu là chạy trốn, ta thế nào đem cái này cô nai nai đưa tiến. vì thế hắn vội vàng lại lần nữa phất tay. muốn đem mấy cái này bảo tiêu lưu lại. thế nhưng là ngay lúc này đứng tại cố hiệu trước kia bàn cố hiệu lệ duyệt. đột nhiên tiến về phía trước một bước vừa vặn chặn lại cái kia cố gió lạ. lần này mấy người hộ về kia. Chạy nhanh hơn. Trong trước mắt công phu liền xông ra biệt thự. Bất quá ra biệt thự bọn họ có thể trợn tròn mắt, bởi vì hiện tại biệt thự bốn phía không ngừng rơi xuống. Lôi đình tựa như là một cái vòng rào một dạng đem toàn bộ biệt thự vây quanh ở trong đó. Bọn họ liền là ra biệt thự viện nhỏ cũng chạy không xa. Mà lúc này đây tại biệt thự trong viện vu lão đầu, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên âm trầm. Hắn hướng về phía trong kiểu dụ tân nương nói ra Giang phu nhân ngươi đây là ý gì? Ha ha ha Vẫn là cái kia mang tính tiêu chí tiếng cười Tiểu Giang nha Mặc dù ta cùng các ngươi thế hệ này có mấy trăm năm giao tình Thế nhưng ai bảo các ngươi đắc tội phu quân ta đâu Hôm nay ta là không thể tha cho ngươi Nói đến đây thời điểm Nàng thật sống lại có chút đau thương nói ra xem tại chúng ta nhiều năm như vậy giao tình phân thượng ngươi bây giờ chế tài đi tránh khỏi một hồi ta đồng thủ thời điểm ngươi thủ ra thịt nỗi khổ vu lão đầu nhìn thấy đã nói đến đây phần lên rồi thẳng đến là không có đường lui hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí đem trong tay màu đỏ thiệp cưới lại lần nữa cất tại ngực mình tiếp đó hướng về phía cố diệu nói ra sang phu nhân ngươi cũng đừng đem ta lão đầu tử coi thường. đến lúc này ngươi không nhất định có thể đem lão già ta thế nào. nói đến đây thời điểm, vu lão đầu liền ruột gì nói ra. ngươi đừng quên ngươi thiệp cưới còn tại trong tay của ta. đến lúc đó ta hủy cái này thiệp cưới. ngươi chỉ sợ cũng không dễ chịu. vu lão đầu sở dĩ dám dạng này cùng cái này ruột tân nương nói chuyện. đó cũng là bởi vì trong tay có chương này thiệp cưới. Năm đó hắn tổ sư liền là dùng chương này thiệp cưới tới đón cưới dưỡng tân nương. Tại cách này sau đó hắn tổ sư liền làm phép. Đem trong tay chương này thiệp cưới trở thành một tấm tín vật. Đồng thời cũng là chế tài dưỡng tân nương đồ vật. Cái kia dưỡng tân nương nghe đến đó. Cũng không có sinh khí. Ngược lại là tâm bình khí hòa nói ra. Cái kia dưỡng đồ vật trói buộc ta nhiều năm như vậy. Hiện tại ngươi còn muốn dựa vào vật kia đào tẩu sao? Nếu như là dạng này. Ngươi thế nhưng là suy nghĩ nhiều. Nói xong câu đó dù tân nương nhẹ nhàng gó gó cố kiểu. Đứng bên cạnh cho hầu gái lập tức liền nhấc lên màn kiểu. Đem dù tân nương giúp đỡ ra tới. Mà cách này dù tân nương lộ diện một cách đứng tại đối diện vu lão đầu lập tức liền sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại rượu tân nương mặc dù vẫn là ăn mặc một thân hồng. Thế nhưng che ở trên đầu nàng khan cô dâu đã không thấy. Tại cổ đại thời điểm, có thể tiếp tân nương khan cô dâu chỉ có nàng phu quân. Hiện tại rượu tân nương trên đầu khan cô dâu không thấy. Vậy đã nói rõ rượu tân nương trong lòng đã nhận định một người là chính mình phu quân. Đồng thời để cho cách này người tự mình bóc chính mình khan cô dâu. Kết hợp với vừa rồi dụ tân nương mà nói Như thế sự tình liền phi thường sáng tỏ Hẳn là cái kia dương hằng hy sinh chính mình nhan sắc Để cho dụ tân nương thừa nhận chính mình Đến lúc này vu lão đầu cũng không có biện pháp gì Nếu cái này dụ tân nương đã không kiểm soát Cái kia chỉ có cứng ép đem hắn đưa tiến Nghĩ tới đây sau đó vu lão đầu từ trong ngực lấy ra tấm kia thiệp cưới Sau đó, phi thường đáng tiếc nhìn nhìn cuối cùng cắn chặt răng, kiên định tín niệm, trực tiếp liền đem cái này thiệp cưới xé. Theo cái này thiệp cưới bị xé sách, tại thiệp cưới bên trong lóe ra một đảo kim quang. Cái này kim quang tại bầu trời bên trong chỉ là ngừng một chút a tựa như là đang tìm cái gì đồ vật. Ngay sau đó liền trực tiếp liền nhào về phía cái kia rụt tân nương. Ngay tại Kim Quang muốn tiếp cận Dược Tân Nương thời điểm, tại Dược Tân Nương trên thân thả ra một đạo gợn sóng. Cách này gợn sóng liền cùng là bình chứng một dạng ngăn tại Dược Tân Nương bốn phía, để cho cái kia Kim Quang không được tiến thêm. Dược Tân Nương thật sống sớm liền liệu đến một chiêu này. Nàng chỉ là khinh thường nhìn nhìn bầu trời bên trong Kim Quang. Tiếp đó hướng về phía đối diện Vu lão đầu nói ra, Năm đó các ngươi người tổ sư kia liền là dựa vào thứ này khống chế ta Làm sao mà qua nổi mấy trăm năm Vẫn là thứ này không có cái gì tiến bộ sao Nguyên lai like cái này dù tân nương kỳ thực sớm liền có thể thoát khỏi trói buộc Chỉ có điều cái này mấy trăm năm đến nay mỗi một lần cùng lão đầu bọn họ phái này triệu hoán dù tân nương Cái này dù tân nương đều có thể thật tốt ăn no mê Hơn nữa có thể đem những này ăn người linh hồn xem như dưới tay mình Vì thế dù tân nương lúc này mới lá mặt lá trái Một mực duy trì cùng vu lão đầu bọn họ phái này liên hệ Vu lão đầu hiện tại đã có chút chân tay luống cuống Bất quá hắn vẫn là cố nén trong lòng sợ hãi Mặt bên trên cứng ngắc nộ cười nói ra Xem ra giang phu nhân thật sự là tìm tới chính mình quy túc Tiểu lão nhi ta ở chỗ này chúc mừng phu nhân. Đối diện rụt tân nương nghe câu nói này trên mặt mang theo lúc thì đỏ choán, đồng thời có chút thẹn thùng cúi đầu. Vu lão đầu xem xét có cửa. Vội vàng, kiên trì nỗ lực. Phu nhân xem tại chúng ta mấy trăm năm giao tình phân thượng, xem tại ta tổ sư phương diện tình cảm, còn xin phu nhân tha ta một mạng. Những này trong biệt thự huyết thực đều dựa vào phu nhân hưởng dụng Đứng tại đối diện ruột tân nương thở dài một hơi Tiếp đó nói ra Ta và ngươi không oán không cửu Thả ngươi một mạng vốn là cũng là có thể Thế nhưng là ai bảo ngươi đắc tội phu quân ta đâu Bất quá ngươi yên tâm Chờ sau khi ngươi chết Ta lại cầm linh hồn ngươi đi gặp phu quân ta Đến lúc đó ta sẽ vì ngươi cầu tình Nói đến đây Thủ tân nương cũng không nói thêm gì nữa Nàng nhẹ nhàng vung tay lên Hai cái khiêng hiệu lệ vượt Lập tức bổ nhào về phía trước liền hướng vu lão đầu đánh tới Cái này vu lão đầu mặc dù bây giờ pháp lực đã hao hết Thế nhưng liền là không có pháp lực Hắn cũng không phải dễ trêu, Chỉ thấy được hắn mãnh liệt hướng bên cạnh vọt tới liền tóm lấy đứng tại lân cận cách đó không xa dương lão bản. Sau đó bắt hắn lại tay tại chính mình ngoài miệng khẽ cắn. Dương lão bản bị hắn cái này nháo trò đau vô hoán lên. Tiếp lấy cái này vu lão đầu liền liền cùng dương lão bản trong tay máu. ở trong hư không điểm mạnh một cái. Tiếp lấy liền có một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện tại những huyết dịch này bên trong. Sau đó Cái này quang mang giống như là chịu đến hấp dẫn một dạng. liền cùng nhào vào phía trước nhất cái kia lệ ruột bay đi. Cái kia lệ ruột cùng cái này ánh sáng màu đỏ một chàng lập tức bị ánh sáng màu đỏ xô ra đi rồi mấy trường. Bất quá cái này lệ ruột cũng không phải dễ sống chung. Hắn nhưng là pháp bảo kiểu giấy bên trong bên cạnh ruột vật. Chỉ thấy được cái kia lệ ruột chỉ là một cái cá chép nhảy. liền tử tâm đứng lên. Tiếp lấy lại một lần nữa nhào tới. Mà lúc này đây. vu lão đầu đát liều mạng gạt ra dương lão bản trong tay máu tươi. Không ngừng hướng ra phía ngoài vung Vì thế những cái kia sông tới lệ vượt mỗi một lần đều sẽ bị cái này máu tươi cho đánh ra. Cứ như vậy sự tình rằng co mấy phút. Cái kia dương lão bản đã là choáng váng. Có chút đứng không yên. Bất quá hắn thế nhưng là biết hiện tại là đến thời khắc mấu chốt. Vì thế mặc dù nói đã cảm thấy mình có chút mất máu quá nhiều. Thế nhưng vẫn là cường cắn răng không có can thiệp vu lão đầu sự tình. Cái kia dù tân nương chỉ đứng ở bên cạnh nhìn xem cái này sự tình. Cảm thấy có chút buồn cười. Đây quả thực là đang đùa khỉ nha. Cuối cùng chính nàng cũng bị loại tình huống này náo có chút xuống đài không được. Chỉ có thể là phất phất tay để cho cái kia hai cái lệ dụ một lần nữa về tới cạnh kiểu một bên. Tiếp đó nàng nhẹ nhàng nâng lên thủ. Bên cạnh cái kia rượu hầu gái nhanh chóng lên phía trước một bước. Hai tay đỡ cái này rượu tân nương. Tiếp đó diều lấy nàng đi tới vu lão đầu cách đó không xa. Cái kia rượu tân nương nhìn xem cảnh giác ngư lão đầu mỉm cười. Đột nhiên sắc mặt nàng liền thay đổi. Trước kia cái kia xinh đẹp khuôn mặt đã không thấy. Hiện tại biến thành xanh xám một tấm mặt rượu. Ngay sau đó, cái này dược Tân Nương phát ra một trận thê lương tiếng kêu. Theo thanh âm này vang lên, Vu lão đầu chỉ cảm thấy choáng váng, đồng thời hắn cảm giác đến chính mình hồn phách cũng có chút không sống được, thật giống muốn thoát ra thân thể, trốn được xa xa, vĩnh viễn cùng cái này giấy Tân Nương giữ một khoảng cách. Liền liền Vu lão đầu cái này tu hành hơn người đều là dạng này. Huống chi bên cạnh cái kia Dương lão bản Chỉ là bị cái này nữ ruột vừa gọi. Hắn hồn phách liền không tự chủ được rời đi rồi thân thể. Nhảy tới giữa không trung. Ngay sau đó dương lão bản thân thể liền không tự chủ được sủi lơ đi xuống. Hắn sủi lơ đi xuống không việc gì. Liền liền trong thân thể của hắn vốn là hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi. Hiện tại đột nhiên cũng bắt đầu ngừng lại. Vô luận vu lão đầu thế nào chen. Đều không thể từ trong thân thể của hắn gạt ra một giọt máu Từ tân nương thấy tình cảnh này Mỉm cười Tiếp đó mãnh liệt liền hóa thành một cỗ khói đỏ Thẳng đến vu lão đầu đánh tới Đem vu lão đầu bản năng hướng bên cạnh tránh đi Thế nhưng hắn chỗ nào trốn được Chỉ một chút cái kia khói đỏ liền lèn đến trong thân thể của hắn Liêu trai lộ trường sinh chí 18 mươi 489 lệ vườn ăn người Vu lão đầu cứng ngắt đứng ở nơi đó. Ánh mắt có chút ngốc trệ Một lát sau. Hắn cứng đờ xoay đầu lại nhìn xem nửa không trung dương lão bản hồn phách. Mà dương lão bản hồn phách bây giờ tại giữa không trung không ngừng giấy rua. Muốn một lần nữa trở lại thân thể của mình bên trong. Thế nhưng là vô luận hắn thế nào động tác. Thân thể của hắn hiện tại thật giống có một cái nhìn không thấy tầng bảo hộ một dạng. Cách ly lấy dương lão bản hồn phách. Để cho hắn không cách nào tiến nhập. Vu lão đầu chậm rãi mở ra bộ pháp đến. Đến dương lão bản bên cạnh. Đưa ra cứng ngắc thủ. Hướng về nửa không trung dương lão bản hồn phách trộp tới. Cách kia dương lão bản hồn phách rõ ràng cảm giác được uy hiếp. Hắn liều mạng hướng bên cạnh lướt tới. Bất quá cũng có thể là nhận lấy vừa rồi pháp thuật trói buộc. Để cho dương lão bản hồn phách hành động có chút chậm chạp. Vì thế hắn mặc dù hướng bên cạnh nhẹ nhàng chừng một thước nhiều. Thế nhưng vẫn cứ không có tránh thoát cùng lão đầu tay chỉ. Cái kia dương lão bản hồn phách mỗi lần bị vu lão đầu bắt lấy. Lập tức liền cảm giác đến chính mình hồn phách sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có khô nóng cảm giác. Ngay sau đó đâu. Hắn cũng cảm giác được chính mình hồn phách bắt đầu chia tàn đi. Không có bao giải công phu. Cái này tại nửa không trung hồn phách liền theo vu lão đầu động tác chậm rãi trở thành nhạt. Cuối cùng hóa thành điểm điểm quang mang tiêu thất tại không trung Dương lão bản thân thể vốn đang là có một hơi treo. Thế nhưng theo hắn hồn phách tiêu thất. Cuối cùng này một tia lo lắng cũng không còn. Chỉ thấy được thân thể của hắn. Chậm rãi mềm đi xuống. Cuối cùng không còn âm thanh. làm xong tất cả những thứ này sau đó, vu lão đầu liền bước cứng ngắc bộ pháp đi tới biệt thự bên ngoài, nhìn xem tam cái đang ở nơi đó lo lắng dạo bước bảo tiêu, ba cái kia bảo tiêu còn không biết trong biệt thự xảy ra chuyện gì sự tình, bọn họ vừa thấy được vu lão đầu ra tới, cho rằng trong biệt thự địch nhân đã bị giải quyết rồi, vì thế liếc nhìn nhau, đứng dậy, Đi tới vu lão đầu trước thân cách xa hơn một trượng khoảng cách Đại sư Địch nhân là không phải đã bị ngươi thu thập Chúng ta là không phải an toàn Vu lão đầu cứng ngắc trên mặt lộ ra một tia vừa dị mỉm cười Tiếp đó thanh âm khàn khàn nói ra Đương nhiên Hiện tại an toàn Vu lão đầu nói những lời này thời điểm Còn một bên hướng về phía trước bước bước Rất nhanh liền tới gần ở trong một cách bảo tiêu Cách này bảo tiêu đã bị rất kinh hãi sợ. Cho nên tinh thần phi thường tập trung. Tại trong biệt thự thời điểm. Hắn liền đối với lão đầu phi thường cảnh giác. Hiện tại khoảng cách song phương tới gần. Hơn nữa bên cạnh thỉnh thoảng rơi xuống thiểm điện. Chỗ sinh ra hào quang nhỏ yếu. Để cho hắn thấy rõ ràng vu lão đầu hiện tại trên mặt là lạ. Vì thế cách này bảo tiêu không kịp chờ vu lão đầu đồng thủ. Hắn trước hết xuất thủ. Chỉ thấy được hắn hướng bên cạnh vọt tới. liền rơi vào vu lão đầu bên trái. Tiếp đó một cái đá nghiêng. Chân trái mang theo gió thẳng đến vu lão đầu đầu lâu. Nếu như là bình thường người bị lần này đá trúng. Chỉ sợ lập tức liền bị đánh hôn mê. não không tốt lại còn xuất hiện não chấn động hoặc là não chảy máu triệu chứng. Nhưng là bây giờ bảo tiêu cái này một chân đá vào vu lão đầu trên đầu. Thật giống như đá phải trên cột sắt một dạng. Cái kia vu lão đầu không chút sức mẻ. Hắn lại cảm giác đến hắn chân trái đau giống như là cắt đứt một dạng. Cái khác hai cái bảo tiêu nhìn thấy loại tình huống này cũng biết không xong. Thế là cũng không chậm trễ tới tiếp viện. Chỉ thấy được một trận quyền cước rơi vào vu lão đầu trên thân. Bất quá cái này vu lão đầu hiện tại tựa như là sắt thép đúc thành một dạng. Vô luận hoặc nhiều hoặc ít quyền cước đánh vào trên người hắn, hắn đều đứng ở nơi đó chẳng quan tâm. Mà những người hộ vệ kia ta lại chịu tội. Mặc dù bọn họ mỗi một lần đều đánh thật, thế nhưng là bọn họ đi đứng lại có chút không chịu nổi. Thậm chí có một cái bảo tiêu dùng là quá lớn. Hiện tại còn ôm tay tại nơi đó ngồi xổm kêu zin đâu. Một lát sau, những người hộ vệ này thật sống cũng đánh mệt mỏi. Những người này dùng một chút ánh mắt sao một cách lưu. Cách này địa phương không có cách nào ngây người. Nhanh chạy. đạt thành trung nhận thức sau đó. Cách này tam cách bảo tiêu liền thất tha thất thểu trốn về phương xa. Mà vu lão đầu nhìn xem đi xa tam cách bảo tiêu. Khói miệng lại lần nữa lộ ra ruột gì mỉm cười. Chỉ thấy được hắn nhẹ nhàng vừa nhảy. Thân thể liền nhảy ra mấy trường xa. Không có vài cách liền truy lên rồi ở trong một cái bảo tiêu. Người hộ vệ kia ngay tại phía trước chạy trước vui mừng đâu. Đột nhiên sau khi nghe được phía sau tiếng vang. Quay đầu đến xem xét. vu lão đầu đã đến phía sau hắn. Lần này đem hắn sợ tới mức là hồn phi phách tán. Mà cùng lão đầu hiện tại hai cái cứng ngắt tay chỉ. Đã rơi vào người hộ vệ kia trên cổ. Người hộ vệ kia cái cổ bị thương. Cũng dừng bước. Hai cánh tay một lần nữa đưa đến cái cổ lân cận. Muốn đẩy ra vô lão đầu hai cánh tay. Thế nhưng là vô luận hắn dùng như thế nào sức lực. Cái kia hai cái cánh tay vẫn cứ không ngừng hướng vào phía trong co rút lại. Không có mấy cách hô hấp công phu. Người hộ vệ kia liền đát đát hôn mê. Thế nhưng là cánh tay kia vẫn cứ không có đình chỉ hướng vào phía trong co rút lại. Qua không có vài giây đồng hồ. liền nghe đến sắc sắc một tiếng. cái này bảo tiêu cái cổ rốt cuộc cắt đứt. vu lão đầu tiếp lấy đem cái này bảo tiêu thân thể ném tới bên cạnh. tiếp đó hướng cái khác hai cái trốn xa bảo tiêu nhìn lại. cái kia hai cái bảo tiêu mặc dù trốn được xa. thế nhưng đối sau lưng tình huống lại một mực chú ý. nhìn thấy chính mình một cái huyên để bị vu lão đầu giết. bọn họ nhìn nhau. tiếp đó thở dài. Hướng bốn phía quét một vòng. Rốt cuộc tìm được hai cái to một côn. Tiếp đó nắm tải trong tay. Dừng bước. Cảnh giác nhìn xem vu lão đầu. Đây cũng không phải. Hai người kia có hương để nghĩa khí. Mà là thật sự là nhìn thấy vừa rồi vu lão đầu tốc độ. Bọn họ biết muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Còn không bằng làm cuối cùng đánh cược. Cái kia vu lão đầu nhìn xem hai người kia động tác cũng không có ngăn cản. Mà là chậm rãi ung dung hướng bọn họ tới gần. Cuối cùng hai người thật sự là chịu không được cái này áp lực bầu không khí. Bọn họ chu lên cầm gậy gỗ trong tay. Điên cuồng hướng từ lão đầu nơi này chạy tới. Vừa tiếp cận vu lão đầu. Gậy gỗ trong tay liền cùng là mưa điểm một dạng rơi vào trên đầu của hắn. Bất quá không có vài cái công phu. hai người bọn họ gậy gỗ trong tay liền đã cắt thành hai đoạn nhi mà cái kia Vu Lão Đầu bỗng nhiên đưa tay ra thẳng đến hai người bọn họ ngực bụng hai người kia liền phản ứng cơ hội đều không có liền bị tay này chọc vào đến trong lòng ngay sau đó Vu Lão Đầu hướng ra phía ngoài sờ mó hai người kia trái tim liền bị Vu Lão Đầu chộp vào trong tay ngay sau đó Vu Lão Đầu mở ra hắn miệng rộng tử Đem trong tay một trái tim trực tiếp liền cắn thành rồi hai nửa. Tiếp đó nhai đi nhai đi liền nuốt đến trong bụng. Mà cái kia hai cái bảo tiêu hiện tại đã ngã xuống trên mặt đất. Bất quá còn không có lập tức chết đi. Bọn họ giãy xua lấy nhìn xem. Cái kia vu lão đầu ăn rồi chính mình trái tim. Cuối cùng đang sợ hãi bên trong rốt cuộc đóng lên rồi ánh mắt. Vu lão đầu nhìn thấy hai bảo tiêu này chết rồi. Cứng ngắc xoay người sang chỗ khác, liền giật giật về tới biệt thự bên trong. ngay sau đó cái kia vu lão đầu trên thân liền có một cố khói đỏ phiêu suốt, rơi vào một trường cốt hơn. theo cố này khói đỏ rời đi rồi vu lão đầu thân thể. hắn cũng chầm chầm tỉnh táo lại. hắn trước hết nhìn thấy liền là ngã vào bên cạnh, đã chết đi đã lâu dương lão bàn. Ngay sau đó hắn liền cảm giác đến trên tay mình có một tia huyết tinh chi khí. Chờ hắn tay giơ lên xem xét thời điểm. Là sợ tới mức hồn phi phách tán. Nguyên lai hiện tại hắn trong tay còn đang nắm một trái tim. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được ngoài miệng có một ít mùi máu tươi. Cái kia tay không vội vàng đi quét một cái. Tại thả tới trước mắt nhìn lên sau đó. Mới phát hiện nơi đó cũng là có chút huyết nhục cuối. mà lúc này đây bay tới hắn một trường nơi cái kia khói đỏ đã lại lần nữa hóa thành vị kia ruột tân nương hi hi hi mùi vị thế nào đây chính là một khỏa tươi mới trái tim chính ta đều không có bỏ được ăn lúc này tiện nghi ngươi vu lão đầu nghe đến đó toàn thân đã run rẩy có chút đứng không yên thế nhưng là hắn một cái tay lại vẫn cứ nắm thật chặt trái tim kia còn đứng ngây đó làm gì Tốt như vậy đồ vật. Lạnh liền ăn không ngon. Ăn mau đi đi. Cái này ngọt ngào thanh âm bên trong mang theo một tia âm trầm Cũng có một cỗ mánh liệt mệnh lệnh truyền tới vu lão đầu tâm lý. Vu lão đầu hiện tại chỉ cảm thấy tay mình đã không nghe sai khiến. Cái kia cầm trái tim chậm tay chậm nâng lên hướng về miệng di chuyển. Vu lão đầu mặt liều mạng ngửa về đằng sau. Muốn tránh né cái kia cầm trái tim thủ. Thế nhưng là cái kia chỗ nào có thể né tránh được. Không bao lâu. Cái này trái tim liền đã dán tại vu lão đầu bên miệng. Thế nhưng là vu lão đầu hiện tại là liều mạng cắn răng. Căn bản cũng không há mồm. Cái kia đứng ở đằng xa áo đỏ tân nương chỉ là mỉm cười. Sau đó dùng thanh âm êm ái nói ra. Ăn đi. Ăn rồi đổ vật. Lên đường thời điểm mới có sức lực đi đường. Theo thanh âm này. Vu lão đầu miệng không tự chủ được kéo ra Tiếp đó hướng về kia trái tim táp tới Vu lão đầu hiện tại vẫn là thần trí thanh tỉnh Hắn cảm giác đến chính mình miệng không bị khống chế cắn khối kia trái tim Trong miệng hắn mùi máu tươi Cùng trái tim khối thịt cảm giác Hắn đều thanh tỉnh cảm giác đến Một lát sau Toàn bộ trái tim rốt cuộc bị hắn đã ăn xong Mà bây giờ vu lão đầu chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi. Muốn muốn ăn đi xuống thứ này phun ra. Thế nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào muốn nôn mửa. Bên trong đồ vật giống như là ở bên trong anh nhà một dạng. Căn bản cũng không hướng ra ngoài chạy. Cho nên hắn cuối cùng chỉ là nôn khan vài cái. Ở phía xa rượu tân nương nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp đó... đi về phía trước mấy bước đi tới vu lão đầu bên cạnh, vươn tay tại hắn trên trán nhẹ nhàng sờ soảng một thoáng, cái kia vu lão đầu lập tức liền thật sống đã mất đi thân thể của mình quyền khống chế một dạng, chỉ thấy được hắn cứng ngắt hướng bên cạnh đi đến, tiếp đó từ bàn bên trên cầm lên một cái chén trà, mãnh liệt liền đánh tới hướng trán mình, hiển nhiên cái kia chén trà không có đầu tóc của hắn cứng sắn. Mặc dù đem hắn đầu quấn tới nơi chảy máu, thế nhưng chén trà lại bể nát. Vu lão đầu lại không có cái gì đại sự hình dạng. Ngay sau đó Vu lão đầu ánh mắt liền hướng bên cạnh quét một thoáng. Rất nhanh liền liền phát hiện một cái bình hoa lớn. Hắn lảo đảo đi qua, cầm lấy bình hoa lại một lần nữa nện vào trên đầu mình. Vu lão đầu hiện tại đừng nhìn thân thể đã mất đi khống chế. Thế nhưng hắn tâm trí vẫn là thanh tỉnh. Cứ như vậy nhìn xem thân thể của mình trong phòng khách không ngừng tìm đồ. Lập tức lập tức nện ở trên đầu mình. Vu lão đầu đầu mặc dù cực kỳ cứng rắn. Thế nhưng không chịu nổi một lần một lần tập kích nha. Chờ đến lão đầu đem trong phòng khách đồ sứ đều dùng không sai biệt lắm thời điểm. Hắn rốt cuộc không kiên trì nổi. Cuối cùng vu lão đầu ánh mắt lưu luyến nhìn một chút. Thế giới này cuối cùng liền chậm rãi nhắm lại. Mà thân thể của hắn cũng cứng ngắc ngã xuống trên mặt đất. Cái kia dưỡng tân nương nhẹ nhàng bay tới bên cạnh hắn. Đưa tay ra tại thân thể của hắn bên trên chụp tới. Vu lão đầu linh hồn liền bị mò được trong tay. Cuối cùng dưỡng tân nương phát ra một trận chung bạc một dạng tiếng cười. Tiếp đó lơ lứng nhẹ nhàng về tới trong hiệu. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. Chương 490 Hồ lô tăng phán đoán hồ lô án. Thủ Tân nương đi kiểu rời đi rồi căn biệt thự này. Mà biệt thự bốn phía những cái kia rơi xuống lôi đình. Thật giống cũng cảm ứng được cái gì. chậm rãi bắt đầu thu kiếm. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Không nói dù Tân nương trở về giống như dương hằng phục mệnh. Lại nói, phương đông mặt trời chậm rãi bay lên. từ gia bảo những thôn dân này rốt cuộc ngửi thấy biệt thự lân cận phiêu đáng một tia mùi máu tươi. có một cái chuyện tốt thôn phụ. linh lời tộc tộc hướng biệt thự nơi đó tới gần. muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. kết quả hắn vừa vặn tới gần biệt thự liền phát hiện biệt thự lân cận nằm một người. nàng lặng lẽ sờ sờ đất đi qua xem xét. lập tức hồ dọa liền ngã tại trên mặt đất. Hai cái chân càng không ngừng hướng về phía trước đạp. Hướng phía sau không ngừng di chuyển. Nguyên lai tại nàng phía trước nằm là một cách đã thân thể cứng ngắc, Trên thân mà phát màu trắng bệt tử thi. Cái thôn này phụ tải xây dịch một khoảng cách sau đó. Rốt cuộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu. Thanh âm này rất nhanh liền đưa tới những người khác. Vài cách lân cận thôn dân nghe đến tiếng kêu. Vội vàng chạy tới. lập tức liền nhìn thấy cái thôn kia phủ ở nơi đó giống như người điên, không ngừng kêu là những thôn dân này nhanh chạy đi qua, đem cái thôn này phủ nâng đỡ. cái thôn kia phủ thấy có người tới, giống như là tìm tới cứu tinh một dạng trực tiếp bắt lấy bên cạnh một cái nam tử eo, cũng không tiếp tục buông tay, mà nam tử này có thể cảm giác được có chút xấu hổ, rốt cuộc bên cạnh còn đứng lấy lão bà hắn đâu. Hắn vội vàng đem hai cánh tay dơ lên cao cao. Hướng bên cạnh lão bà lộ ra nịnh nọt nổ cười. Lão bà hắn hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp đó trực tiếp đi qua cho thôn này phủ một cái cái tát. Lần này rốt cuộc đem cái này thôn phủ cho đánh thức. Nàng tỉnh táo lại chuyện thứ nhất liền là lớn tiếng nói ra. Người chết. Người chết. Một bên nói. Tay nàng còn run rẩy hướng nơi xa cái kia tử thi chỉ đi Lần này Những thôn dân này cũng bị giật nảy mình Ở trong có hai cái gan lớn nam tử Đi về phía trước mấy bước Đi tới cái kia tử thi bên cạnh xem xét Đây không phải dương lão bản bảo tiêu sao Chết như thế nào ở chỗ này Cách này còn đến Bảo tiêu đều đã chết Bọn họ lão bản sẽ không cũng xảy ra chuyện đi Phải biết Dương Lão Bản. Thế nhưng là thôn bọn họ bên trong thần tài. Cái này nếu là chết rồi. Cái này còn không có khởi công thực phẩm làm ra nhà máy có thể làm cái gì. Bất quá những thôn dân này bên trong cũng có một cái có kiến thức. Vội vàng ngăn lại những người khác muốn đi vào biệt thự xem Dương Lão Bản hành động. Tiếp đó chỉ vào một cái thôn dân. Để cho hắn nhanh đắc đảo thôn ủy hội. Hướng chi thư cùng thôn trưởng báo cáo. Lão Chi Thư khi lấy được tin tức sau đó Cũng không dám chậm trễ Một bên mình lệnh thôn trưởng vội vàng gọi điện thoại báo cảnh Mà chính hắn đi theo thôn này dân chạy tới hiện trường Đợi đến lão Chi Thư đi tới hiện trường thời điểm Tại bên ngoài biệt thự mặt khác hai cái bảo tiêu thi thể cũng đã phát hiện Bất quá hai bảo tiêu này có thể không có cái trước may mắn như vậy Cái trước mặc dù chết rồi Nhưng tốt xấu còn lưu giữ toàn thây Mà hai bảo tiêu này trái tim đều đã không thấy bóng sáng Chết thời gian hai con mắt chừng to lớn Xem ra là chết không nhắm mắt Bây giờ tại lân cận đã vây quanh mấy trăm thôn dân Bọn họ lẫn tránh xa xa Hướng phương hướng này chỉ trỏ Thôn Chi Thư nhìn thấy loại tình huống này a, Vội vàng hướng bên cạnh thôn dân tìm hiểu tình huống Rốt cuộc là ai phát hiện ra trước Thế nào phát hiện Cuối cùng rốt cuộc tìm được cái kia trước tiên phát hiện thi thể thôn phụ Một tìm hiểu tình hình mới biết được buổi sáng thời điểm nàng cũng ngửi thấy bên này mùi máu tươi Cho nên cả gan tới nhìn một cái Không nghĩ tới lại phát hiện những tử thi này Thôn chi thư cao mày suy nghĩ một chút Tiếp đó đứng thẳng người xa xa hướng ngoài thôn núi nhỏ bên trên nhìn ra xa liếc mắt Lão chi thư mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng Hắn luôn có một loại dự cảm. hiện tại phát sinh hết thảy cùng núi nhỏ bên trên cái kia dương đạo trưởng có cặn kẽ liên hệ. bất quá loại này sự tình không có chứng cứ. Hắn cũng không dám nói mò. ngay lúc này, thôn trưởng cũng gấp vội vàng chạy tới. Hắn đi tới lão chi thư bên cạnh, cúi đầu vé vào lỗ tai Hắn nói ra, đã báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh liền đến. Để cho chúng ta trước bảo hộ hiện trường. Lão tri Thư nhẹ gật đầu. Tiếp đó vội vàng mệnh lệnh thôn ủy hội người đem thôn dân đuổi mở. Qua mười mấy phút. Một trận tiếng coi cảnh sát. Mấy chiếc xe cảnh sát gấp rút dừng ở trước biệt thự. Ngay sau đó từ bên trên nhảy xuống mười cái cảnh sát. Cầm đầu là cuộc công an huyện đội cảnh sát hình sự đội trưởng Lưu Đào. Tại bên cạnh hắn đi theo là đồn công an đồn trưởng vương quân. Lưu đào xuống xe sau đó. Lập tức liền mệnh lệnh thuộc hạ cảnh sát hình sự bắt đầu điều tra làm việc. Mà chính hắn mang theo vương quân hướng bên cạnh lão tri thư tìm hiểu tình huống. Kết quả bọn hắn không có nói chuyện hai câu nói. Liền có một cái cảnh sát hình sự. Vội vàng đi tới lưu đào bên cạnh. Nhẹ nhàng vé vào lỗ tai hắn nói một câu nói. Lưu đào sắc mặt lập tức liền trở nên xanh xám. Tiếp đó bỏ rơi thôn chi thư. Vội vàng đi theo cái này cảnh sát hình sự đi rồi. Lưu đào đi theo cảnh sát hình sự đi tới trong biệt thự thời điểm mới phát hiện. Cảng thương dương lão bản đã nằm lăn trên mặt đất. Chết đã lâu. Mà tại bên cạnh hắn không xa địa phương là não tương đã băng liệt một cái lão nhân. Đây chính là huyện bọn họ từ lúc xây huyện đến nay cho tới bây giờ chưa từng có đại án tử. Lập tức liền chết 6 người. Lưu đào thở dài một hơi. Sự tình có chút lớn rồi. Chỉ sợ làm không cẩn thận. Trên đầu của hắn mũ ô xa đều giữ không được. Bất quá mặc dù sự tình phiền phức. Hắn còn đến hướng lên trên một bên báo cáo. Vì thế điện thoại rất nhanh liền đánh tới cuộc công an huyện trực tiếp hướng cuộc trưởng làm báo cáo. Mà cục trưởng sau khi nghe, cũng là sợ tới mức khẽ run rẩy Cuối cùng cục trưởng vội vàng đón xe đi tới chính phủ. Hướng huyện quan lớn làm báo cáo. Trong huyện quan lớn nghe báo cáo sau đó cũng dọa cho phát sợ. Cuối cùng tự mình đón xe chạy tới hiện trường. Hắn vừa đến hiện trường sau đó, cũng không lo được cách khác. Lập tức liền muốn nghe lấy đã đến hiện trường đội trưởng cảnh sát hình sự lưu đào báo cáo. Lưu đào vội vàng đem hắn nắm giữ tình huống hướng quan lớn từng cách làm bàn giao. Cuối cùng. Nặng chút hướng quan lớn bẩm báo. Chuyện này tựa như là lão đầu kia làm. Bởi vì tại lão đầu này trên tay phát hiện nồng đậm vết máu. Cùng tại trong miệng hắn chứa một chút sinh vật cặn bã. Quan lớn sau khi nghe xong ánh mắt chuyển động. Đột nhiên nói ra. Lão đầu này là ai? Lưu cảnh sát vội vàng nói ra. Lão đầu này là Dương Lão Bản mời đến cố vấn. Chuyện này người trong thôn đều biết. Quan lớn thở dài một cái. Sắc mặt dịu đi một chút. Nói tiếp đi. Cái kia sự tình có hay không có thể nói như vậy. Là lão đầu này giết Dương Lão Bản cùng hắn bảo tiêu. Theo trước mắt điều tra tình huống xem hẳn là dạng này. Thế nhưng còn có một cách một điểm. Đó chính là lão đầu này tuổi già người yếu. Sao có thể đánh thắng được tam cái thân thể khỏe mạnh bảo tiêu Cái này có cái gì không thể Có lẽ lão đầu này luyện qua đâu Có lẽ mấy cái này bảo tiêu không chú ý Bị lão đầu đánh lén đâu Nói đến đây thời điểm Quan lớn chăm chú nhìn lưu đào ánh mắt Tiếp đó nói ra Phá án phải có phát tán tư duy Không thể chết chuyện cứng rắn bộ Còn bên cạnh công an cục trưởng đã hiểu quan lớn ý tứ Vội vàng đối Lưu Đào nói ra: "Ta xem quan lớn ý kiến phi thường chính xác, các ngươi đội cảnh sát hình sự muốn theo cái này mạch suy nghĩ đi làm án." Mà Lưu Đào hiện tại cũng hiểu được, hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng không thể không hướng hiện thực đầu hàng. Hắn miễn cứng nở nụ cười, tiếp đó nói ra: "Trước mắt toàn bộ chứng cứ đều chỉ hướng lão đầu kia, ta xem kết quả cuối cùng cũng chính là dạng này." Chúng ta có thể bổ sung lại một điểm vật liệu. Cuối cùng hướng lên phía trên để trình tình huống nói rõ. Quan lớn hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Chuyện này liền vất vả các ngươi. Có cái gì tình huống mới lập tức hướng ta báo cáo. Nói xong chuyện này sau đó. Quan lớn hài lòng đứng lên. Tiếp đó liền theo thư ký rời đi rồi. Đợi đến cuộc trưởng đem quan lớn đưa tiến. Lúc này mới một lần nữa trở lại hiện trường. Đốt lưu đảo cái chán nói ra. Ngươi nói một chút ngươi thế nào cái là cái chết đầu ấp Vừa rồi nếu không phải ta cho ngươi đem lời viên hồi đến. Ngươi lập tức liền có thể bị mất chức. Lưu đào bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp đó nói ra. Sự tình thật phi thường kỳ quặc, Muốn nói là lão đầu này chết xếp vài cái hộ về hay là có chứng cứ. Thế nhưng cái kia dương lão bản trên thân không có bất kỳ vết thương nào. Ở trong đó sự tình cũng làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này có cái gì không thể tưởng tượng nổi. Loại này sự tình ta gặp nhiều. Không phải liền là bởi vì kinh sợ quá độ. Cuối cùng hù chết hắn sao? Nói xong câu đó sau đó. cuộc trưởng hung hăng đối lưu đào nói ra. Ngươi đừng cho ta gây phiền toái. Hiện tại thế nhưng là chiêu thương dẫn tư thời khắc mấu chốt. Nếu là xuất hiện chúng ta hiện hữu hung thủ giết người đang lẩn trốn mà nói. Mấy năm thành quả liền xong đời. Lưu đào bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Đây cũng không phải hắn không kiên trì nguyên tắc. Mà là tình huống hiện trường. Đã đều chỉ hướng cái kia vu lão đầu. Mặc dù có chút vượt gì Thế nhưng chứng cứ liền lại như thế biểu hiện. hắn cũng không cách nào nói cái gì. được rồi, ta còn có việc. nơi này ta liền không nhiều chờ đợi. hiện trường hết thảy đều giao cho ngươi. mau chóng cho ta kết án. đừng cho ta chọc cái gì yêu thiêu thân. nói xong sau đó cuộc trưởng cũng rời đi rồi. chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. kế tiếp còn có rất nhiều sự tình muốn để vị này cuộc trưởng chùi đít. Ma lại Hắn còn đến cùng dư luận bộ môn tiến hành câu thông, muốn đem chuyện này ảnh hưởng ớt đến nhỏ nhất, lưu đào đem cuộc trưởng đưa tiến sau đó, thở dài một tiếng, lại lần nữa về tới hiện trường, mà lúc này thôn chi thư lặng lẽ rời đến lưu đào bên cạnh, thấp giọng ghé vào lỗ tai Hắn nói ra, ta có một cái tình huống, không biết có thể hay không giống như ngày hồi báo một chút, Lưu đào nghe đến đó trong lòng liền là run lên. Bất quá mặt ngoài vẫn là điềm nhiên như không có việc gì nhẹ gật đầu. Tìm yên tĩnh địa phương. chúng ta nói một chút. Thôn chi thư vội vàng mang theo lưu đào đến thôn ủy hội. tiếp đó tìm một cái tính lặng văn phòng. Hai người ở nơi đó ngồi xuống. Cách này thôn chi thư hiện tại đã đối dương hằng thật tốt cảm giác đều đã biến mất. Lúc này thôn bọn họ bên trong xem như mất đi đại tài thần. Mà lại hắn thấy Dương Hằng liền là một cái tổn hại. Cái này nếu là không vội vàng đem hắn ngoại trừ. Sau đó trong thôn coi như không có an ninh ngày có thể qua. Nếu ai trong lúc vô tình đắc tội cái này đạo sĩ. Náo không tốt nửa đêm phải hồn quy thiên ngoại. Vì thế Lão Chi Thư lúc này mới quyết định phải hướng cảnh sát báo cáo Dương Hằng. Bất quá lưu đảo nghe xong lão chi thư tình huống báo cáo sau đó. Tức dẫn tới mức nhích miệng. Như thế đại án tử. Cái này trước mắt lão nhân lại đem sự tình quy ghét đến vượt thần trên thân. Hắn cái này nếu là đem cái này lão chi thư lời nói viết thành tài liệu báo cáo đi tới. Lập tức liền đến bị phía trên phê cái máu chó đầy đầu. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. mươi 491 lá mặt lá trái. cái kia thôn chi thư nhìn thấy trước mắt cảnh sát không tin hắn mà nói vội vàng nói ra lưu cảnh sát ngươi đừng không tin ta nói chuyện này xác thực có kỳ quặc có cái gì kỳ quặc chẳng lẽ ngươi thực sự tin tưởng một cách đạo sĩ sẽ làm pháp điều động diệu thần đến giết người nói đến đây thời điểm lưu đạo ngữ khí nghiêm túc nói ra lão chi thư ngươi muốn rõ ràng thân phận của ngươi Không nên tin những này quái lực loạn thần Phải tin tưởng chủ nghĩa duy vật Nói xong câu đó sau đó Lưu đào liền đứng dậy Bất chấp lão chi thư mời ở lại rời đi rồi Lão chi thư hiện tại cũng không có cách nào Chỉ có thể là nước chảy bèo trôi Lại nói lưu đào rời đi rồi thôn ủy hội Ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia âm u Đối với lão chi thư mà nói Hắn cũng không có hoàn toàn không tin. Lưu Đào cũng là lão hình cảnh. Tại nhiều năm như vậy phá án quá trình bên trong. Cũng đụng phải một chút quái lực loạn thần sự tình. Chỉ có điều những này sự tình so với hôm nay mà nói. Căn bản chính là trò trẻ con. Lưu Đào lo nghĩ. Chuyện này không thể như thế coi như xong. Hắn tốt xấu cũng phải đem trong sự tình tình hiểu rõ rõ ràng. Nghĩ tới đây sau đó. Lưu Đào trở lại hiện trường triệu tập hai cái cảnh sát hình sự. Đi theo hắn cùng một chỗ hướng sau núi Đăng Thiên Quán mà đi. Đợi đến bọn họ leo lên núi nhỏ. Đi tới Đăng Thiên Quán trước cửa thời điểm. Phát hiện tại Đăng Thiên Quán bên cạnh có một ngôi mộ lẻ loi. Tòa này cô mộ Lưu Đào cũng rõ ràng. Chính là phía trước một đoạn thời gian dương lão bản tử hương càng đến đây phụ thân hắn lăng tẩm. Đây cũng là Dương Lão Bản cùng đăng thiên quán đạo sĩ sinh ra mâu thuẫn căn nguyên. Lưu đào ủng định một thoáng tâm thần. Tiếp đó đi ra phía trước vỗ vỗ cửa đạo quán. Bên trong có ai không? Hắn liên tiếp kêu vài tiếng. Cuối cùng từ bên trong truyền đến một thanh âm. Thi chủ xin chờ một chút. Ta lập tức liền đến mở cửa. Lưu đào nghe đến thanh âm cũng ngừng gõ cửa. Ở nơi đó đợi một hồi. một lát sau cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra bên trong vừa đi ra tới một cách hơn 30 tuổi đạo sĩ Cách này đạo sĩ nhìn dáng dấp cũng là phổ thông bất quá ăn mặc lại không sai trên thân đạo bào đều là tơ lụa làm nhìn còn tính là có tiền hình dạng bất quá đối với điểm này lưu đạo cũng không có để ý bởi vì những này tôn giáo nhân sĩ cả đám đều giàu đến chảy mỡ Mặc chút tốt y phục cũng là bình thường. Vị này đạo trưởng. Tại hạ là cuộc công an đội cảnh sát hình sự đội trưởng Lưu Đào. Có chút sự tình muốn hướng ngươi hiểu rõ. Mở ra cửa đạo quán không phải người khác. Chính là Dương Hằng. Hắn nhìn trước mắt đội trưởng cảnh sát hình sự trong lòng cũng có chút sụp xe. Mặc dù hắn tự nhận là lần này làm là thiên ý vô phùng. Đối phương căn bản cũng không có thể từ hiện trường manh mối đến phát hiện là hắn ở sau lưng làm chủ tất cả những thứ này. Bất quá dù sao cũng là một cái tại xã hội hiện đại chịu đến mấy chục năm dạy dỗ người. Đối mặt cảnh sát thời điểm trong lòng vẫn là có chút run rẩy. Bất quá Dương Hằng vẫn là cố giả bộ chấn định một chút một chút đầu. Tiếp đó nói ra. Vậy liền thỉnh thí chủ tại bên trong dùng trà đi. Nói xong câu đó sau đó. Dương hằng ngay tại phía trước dẫn đường Đem mấy cái này cảnh sát dẫn tới trong phòng ngủ mình Tiếp đó liền cho bọn hắn đào lên rồi nước nóng sau đó Ngồi tại các nàng bên cạnh chờ lấy ra hỏi Lưu đào đối bên cạnh một người cảnh sát nháy mắt Cảnh sát kia lập tức liền từ trên thân móc ra quyển vở nhỏ Lấy ra một cây bút chờ lấy ghi chép một hồi đã phát sinh nói chuyện Ta nghe phía dưới thư nói Đạo trưởng là họ Dương. Chính là. Bần đạo tục ra họ Dương. Pháp danh khi đàm. Nói xong câu đó sau đó. Dương hằng liền từ trong ngực lấy ra độ điệp. Đưa tới lưu đào trước mắt. Lưu đạo tiếp nhận độ điệp đến mở ra xem xem. Tiếp đó nhẹ gật đầu. Trước mắt cái này đạo sĩ thật đúng là quân chính quy Không phải những cái kia giả vờ giả việc giả đạo sĩ. Tiếp lấy lưu đảo liền đem độ điệp một lần nữa đưa trả lại cho Dương Hằng. Sau đó hỏi. Dương đảo trưởng cùng dưới chân núi cái kia Dương Lão Bản có cái gì khúc mắt sao? Dương Hằng sau khi nghe. Sắc mặt yên lặng nói ra. Cái này Dương Lão Bản phi thường không địa đảo. Có lấy ta một lần lúc dạo chơi sau đó. Vậy mà đem mổ tổ gắn ở ta đạo quán bên cạnh. Ta mấy lần tìm hắn lý luận đều bị hắn đuổi trở về. Chuyện này nói đến cũng làm giận. Làm đến nơi này thời điểm. Dương Hằng lại làm ra vẻ làm dạng đất thở dài một hơi. Tiếp đó nói ra. Bất quá lại có thể như thế nào đây? Ta một cách không quyền không thế đạo sĩ. Đối phương là một cách đại lão bản. Ta làm sao có thể tranh đến qua hắn? Cũng chỉ có thể là nén giận. Lưu đào nhẹ gật đầu. Chuyện này cùng hắn muốn một dạng Cái này dương hằng dương đạo sĩ chẳng qua là một cái không tên không họ tiểu đạo sĩ Mà cái kia dương lão bản tại hương cảng giới kinh doanh cũng là nổi danh Hai phe này thực lực sai biệt quá lớn Cái này dương hằng làm sao có thể tranh đến qua cái kia hương cảng lão bản Bất quá nói đi thì nói lại Chính là bởi vì dạng này Cái này dương đạo sĩ mới có động cơ gây án Cái kia Dương đạo trưởng, đêm qua ngươi là ở đâu? Đêm qua bần đạo vẫn là tại đạo quán bên trong. Vừa bắt đầu thời điểm niệm một đoạn kinh. Sau đó đi ngủ. Cái này không vừa vặn làm xong khóa sớm ngày liền đến. Vậy thì có cái gì người có thể chứng minh đạo trưởng ngài không hề rời đi đạo quán sao? Dương Hằng tựa như là bị câu nói này chọc tức. Hắn sinh khí hướng về phía lưu đạo nói ra. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ cũng phải giúp lấy cái kia dương lão bản đến khi phụ ta một người xuất ra sao? Ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng hắn có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Thực tế không tốt ta đi đến Kinh Thành cáo hắn đi. Ta cũng không tin trên thế giới này còn không có vương pháp. Lưu đào nhìn xem kích động dương hằng, Vội vàng an ủi hắn nói. Đạo trưởng không cần quá tại kích động. Chúng ta chỉ là tìm hiểu một chút tình huống. Hiểu rõ tình huống như thế nào. Chuyện này chẳng lẽ cái kia Dương Lão Bản không cùng các ngươi nói rõ ràng sao? Từ đầu tới đuôi chuyện này đều là hắn làm chủ. Ta một cái đạo sĩ có thể làm cái gì? Lưu đào thở dài một hơi. Tiếp đó rốt cuộc quyết định ăn ngay nói thật. Hắn cũng muốn xem thử xem cái này đạo sĩ. Biết Dương Lão Bản sau khi chết rốt cuộc là biểu tình gì? dương lão bản đã chết, chỉ sợ không có thời gian nói với ta những thứ này, cho nên ta lúc này mới đến hỏi một chút dương đạo trưởng. dương hằng tựa như là bị giật nảy mình, hắn lui hai bước liền lại lần nữa ngã ngồi tại trên chỗ ngồi, tiếp đó cúi đầu, sắc mặt bắt đầu trở nên âm u. cuối cùng, dương hằng ngẩng đầu lên hướng về phía lưu đào nói ra, hắn là thế nào chết. Cách này chỉ sợ không thể hướng ngươi tiết lộ. Cách này là cơ mật. Ngươi chỉ cần trả lời chúng ta vấn đề là được. phát <cười> hạ, Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi là ta giết hắn? Ngươi không cần nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ là thông lệ đến hỏi thăm một chút tình huống. Cũng không có hoài nghi người nào. Lưu Đào Hòa hoán một thoáng hiện trường cảm xúc. Sau đó lại lần hỏi. Hiện tại Dương Đạo Trưởng vẫn là nói một câu. Ngươi đêm qua tại cái gì địa phương? Rốt cuộc có không có người làm chứng cho ngươi. Dương Hằng ngẩng đầu lên nhìn nhìn lưu đào. Tiếp đó nói ra. Đêm qua bần đảo vẫn là tại đảo quán bên trong không có ra ngoài. Mà lại hôm qua là sấm sét vang dội Mắt thấy muốn mưa hình dạng. Bần đảo ta làm sao có thể ra ngoài? Nói xong câu đó. Dương Hằng liền nghĩ tới cái gì? ngẩng đầu lên hướng về phía lưu đào nói. Mặc dù ta không có cái gì chứng nhân có thể chứng minh ta không hề rời đi đảo quán. Thế nhưng phía dưới từ ra bảo các các muốn giao lộ đều là có giám sát. Nếu như ta vào thôn lời nói liền sẽ đang theo dõi bên trong lưu lại cái bóng. Các ngươi có thể xem giám sát đi. Lưu đào âm thầm nhẹ gật đầu. Đúng là cái dạng này. Tại tin tức này độ cao phát đạt thời đại. Giám sát cơ hội đã phân bố bất kỳ ngóc ngách nào Mặc dù trước mắt tiểu đảo quán bên trong không có giám sát Thế nhưng từ gia bảo tại từng cây giao lộ cũng đều là có giám sát Đặc biệt là dương lão bản ở lại khối đó Xem như từ gia bảo thần tài Từ gia bảo dĩ nhiên là nặng chút đề phòng Nơi đó giám sát bố trí được phi thường nghiêm mật Vậy được rồi Chúng ta hôm nay liền nói tới nơi này Bất quá ta hy vọng đạo trưởng gần nhất không nên rời đi. Có cái gì sự tình ta lại hướng ngài lại tìm hiểu tình huống? Bất quá Dương Hằng lúc này lại nói ra, ta gần nhất chỉ sợ muốn xuất ngoại một chuyến, không có cách nào thời gian dài tại đạo quán đợi. Lưu đạo nghe nói như thế, ánh mắt bên trong liền sáng lên một cái. Tiếp đó chăm chú nhìn Dương Hằng nói ra, ta hy vọng đạo trưởng ngươi vẫn là tạm thời hủy bỏ hành trình. Phối hợp cảnh sát điều tra tốt Dương Hằng thấy đối phương khẩu khí cường ngạnh Cũng liền không còn giữ vững được Bất quá vẫn là hỏi Ta có thể tạm thời hủy bỏ hành trình Thế nhưng ta không có khả năng vĩnh viễn cũng là không đi thôi Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái thời gian Lưu Đào suy nghĩ một chút Tiếp đó hồi đáp Như vậy đi Ngươi thành thành thật thật ở chỗ này đợi một tháng Sau một tháng Ngươi liền có thể tự do hành động Dương Hằng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu nói ra Tốt à Chỉ có thể là dạng này Lưu Đạo nhìn thấy đối phương đáp ứng Lúc này mới hài lòng nói Dương Đạo trưởng cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng Chúng ta chỉ là thông lệ điều tra Tiếp lấy lưu Đạo liền mang theo vài cái cảnh sát rời đi rồi Dương Hằng tự mình đem bọn hắn đưa ra đạo quán Nhìn xem đi xa lưu đảo. Dương Hằng khói miệng lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. Ngươi chính là có trời lớn năng lực. Thật chẳng lẽ còn có thể tra được trên đầu ta. Trừ phi ngươi cũng tu thành địa tiên thân thể. Hơn nữa còn đến cải biến đại lục pháp luật. Đem dường thần giết ngươi cũng ship vào pháp luật chừng chỉ phạm vi. Nếu không lời nói ta chính là một cách người vô tội. Mà lúc này đã đi ra một khoảng cách lưu đào Lông mày lại chặt chẽ nhíu lại Lão đại Ta xem cái này đạo sĩ không có vấn đề gì Hắn nếu dám để cho chúng ta kiểm tra giám sát Hẳn là đêm qua không có đi từ ra bảo ngươi vì cái gì còn muốn cho hắn gần nhất không nên rời đi Lưu đào thở dài Sau đó nói Mặc dù không có cái gì chứng cứ Thế nhưng ta dù sao là hoài nghi cái này đạo sĩ có vấn đề Bởi vì ta mới vừa rồi cùng gặp mặt hắn thời điểm. Cái này đạo sĩ ánh mắt có chút trốn tránh. Hẳn là sợ hãi cùng chúng ta gặp mặt. Lưu đào cũng là nhiều năm lão cảnh sát hình sự. Vừa rồi dương Hằng trốn tránh. Để cho hắn nhớ tới lấy trước kia chút ít phần tử phạm tội đột nhiên nhìn thấy cảnh sát thời gian ánh mắt. Chẳng lẽ cái này đạo sĩ thật có vấn đề. Nghĩ tới đây thời điểm. Lưu đào lập tức phân phó bên cạnh vài cây cảnh sát. Các ngươi sau khi trở về đem từ gia bảo toàn bộ giám sát toàn bộ lại xem một lần. Ta cũng không tin thật có cái gì người tàng hình có thể tránh thoát giám sát thăm dò. Kỳ thực lưu đào cũng không muốn phiền toái như vậy. Bởi vì làm như vậy lời nói sợ rằng sẽ đem sự tình làm lớn. Mà lại cũng làm trái vừa rồi huyện quan lớn chỉ thị. Bất quá làm một cái cảnh sát hình sự. Hắn lương tâm để cho hắn không thể cứ như vậy buông xuống cái này sự tình. Mặt khác hai cảnh sát nhìn nhau. Cuối cùng đều nhẹ gật đầu. Bọn họ vẫn tin tưởng lão đại của mình. Bởi vì trước đó rất nhiều bản án. Đều là lão đại gãy tơ rút kén phát hiện ở trong manh mối. Cuối cùng mới có thể phá án. Vâng. Chúng ta trở về lập tức xem xét giám sát. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. Chương 492 từng bước ép sát. Thời gian nhoáng lên liền quá rồi ba ngày một ngày này lưu đào ngay tại trong văn phòng nghe bọn thủ hạ báo cáo. Lão đại toàn bộ giám sát ta đều đã nhìn một lần cũng không có cái gì hữu dụng manh mối. Lưu đào vội vàng hỏi. Các ngươi nhìn kỹ sao? Giám sát bên trên thật không có cái kia đạo sĩ sao? lão đại mấy người chúng ta đã đem lân cận giám sát đều nhìn kỹ hai lần cũng không có phát hiện đăng thiên quán dương đạo sĩ cái bóng lưu đào nghe đến đó lại lần nữa ngồi trên giấy thủ không ngừng gõ cái bàn trong đầu không ngừng chuyển dương hằng cái bóng mấy ngày nay suy nghĩ xuống tới lưu đào cảm thấy dương hằng hiểm nghi càng lúc càng lớn Dương lão bản từ lúc đi tới đại lộc đầu tư làm ăn cũng không có cái gì cừu nhân mà lại là thiện trí giúp người tại tử ra bảo thanh danh phi thường tốt muốn nói tới tội nhân cũng chỉ có là Dương đạo sĩ. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm cửa phòng làm việc mở ra một vị Mỹ lệ cảnh sát tiểu tỷ tỷ cầm một phần tư liệu đi đến. Lão đại xét nghiệm kết quả ra tới. Nói đến đây vị cảnh sát tiểu tỷ tỷ liền đem trong tay tư liệu đưa tới lưu đào trước mặt. Lưu đào tiếp nhận tư liệu tùy tiện mở ra trong miệng hỏi. Tình huống ngươi cũng nói nói một chút. Được, vị cảnh sát tiểu thư này tỉ đáp ứng tiếp đó hắn giọng một cách một lần nữa nói ra. Trải qua xét nghiệm kết quả so sánh cái kia họ vu lão nhân móng tay bên trong đủ loại vết máu cùng sinh vật cặn bã có thể khẳng định là vài cách bảo tiêu. Nói đến đây thời điểm vị cảnh sát tiểu thư này tỉ liền nhú nhíu mày cuối cùng mới nói ra. Căn cứ thi thể giải phẫu họ vu lão đầu trong miệng sinh vật cặn bã là hai cái bảo tiêu trái tim tổ chức. Bên cạnh một người cảnh sát nghe đến đó dùng mình một cái tiếp đó nói ra. Lão nhân này không phải là cái bệnh tâm thần sao. Lại còn ăn người. Chớ có nói hưu nói vượn. Lưu đào khiển trách một tiếng tiếp đó ta lại một lần nữa mở ra trong tay văn kiện nhìn kỹ lên. Cuối cùng hắn đem văn kiện để lên bàn nhắm mắt lại lo nghĩ sau đó nói. Chuyện này ta đã biết các ngươi lại cho ta đem cái kia dương đạo sĩ nội tình kiểm tra cái đáy rơi. Lão đại sự tình đã hết sức rõ ràng toàn bộ chứng cứ đều chỉ hướng cái kia tự sát vu lão đầu vì cái gì còn muốn kiểm tra cái kia dương đạo sĩ. Lưu đào thở dài tiếp đó nói ra. Ta luôn có chút ít sự cảm bất tường. cái này dương đạo sĩ có vấn đề lớn. liền tại bọn hắn nghiên cứu thời điểm trên bàn chung điện thoại vang lên. Lưu đào cầm điện thoại lên tới hỏi. Ta là lưu đào ngươi là vị nào? Kết quả điện thoại phía bên kia truyền đến một cái táo bảo thanh âm. Tốt ngươi cái lưu đào trong mắt ngươi còn có không có tổ chức có không có vương pháp sao? Vừa nghe thanh âm này lưu đào lập tức liền đứng lên tiếp đó ta nói ra. Cục trưởng là ngươi nha cái gì sự tình phát như thế hỏa hoạn. Ngươi nói ta tại sao phải phát như thế hỏa hoạn Cái kia dương lão bản bản án chứng cứ không phải đáp phi thường đầy đủ sao Vì cái gì còn kéo lấy Cuộc trưởng là như thế này mặc dù chứng cứ đã đều chỉ hướng vô lão đầu thế nhưng ta vẫn là hoài nghi ở trong còn có cái gì chúng ta không biết ẩn tình cho nên ta muốn lại ra một chút Kiểm tra cái gì kiểm tra Hiện tại quan lớn đã lại một lần điện thoại tới thúc ta ta cho ngươi biết nếu chứng cứ đều đã đủ rồi liền mau cho ta kết án đừng lề mà lề mề. Nói xong câu đó cuộc trưởng điện thoại liền đã cúp. Lưu đào nhìn xem đã cúp điện thoại thở dài một cái tiếp đó buồn bực nói ra. Vụ án này kết đi đem hồ sơ vụ án đưa đến viện kiểm sát đi. Phía dưới mấy người nhìn nhau đều vội vàng gật đầu. Đợi đến bọn họ đều lui ra văn phòng sau đó lưu đào ngồi trên ghế nghĩ đến mấy ngày nay đã phát sinh sự tình cuối cùng hung hăng đứng lên mang lên rồi cách mũ cùng đi ra văn phòng. Hắn cũng chưa có về nhà mà là trực tiếp lái xe lại một lần nữa đi tới từ gia bảo. Cái này người thật đúng là có chút ít con lừa tính tình nhận định sự tình liền là châu chín con cũng kéo không trở lại. Lần này Lưu Đào cũng không tiếp tục đi biệt thự thăm dò hiện trường mà là bắt đầu thăm viếng lân cận thôn dân hỏi thăm vào lúc ban đêm rốt cuộc nghe đến cái gì âm thanh kỳ quái hay không. Tại thăm viếng vài cái thôn dân sau đó Lưu Đào thật đúng là có tìm được một chút manh mối. Nguyên lai like ngươi vào lúc ly biệt thự tương đối gần vài cái thôn dân trong nhà hắn nghe đến một cách lão nhân nói ra. Ta lớn tuổi đi ngủ tương đối nhẹ. một ngày kia buổi tối nửa đêm khi tỉnh dậy nghe đến biệt thự cách hướng kia sấm sét vang rồi ta còn cảm thấy kỳ quái đâu thế nào chỉ là kia một cách địa phương sét đánh cái khác địa phương không có âm thanh nói đến đây thời điểm lão nhân này hung hăng hút một hơi trên tay thuốc lá sợi ta khoát lên y phục đi ra ngoài đi tới trong nhà trên nóc nhà xa xa một nhìn ra xa phát hiện tại cái kia phương hướng đã bị lôi điện bao phủ. Lưu đảo nghe đến đó phi thường kỳ quái hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bị lôi điện bao phủ cách này nói một chút. Lão nhân gia ngươi có thể cho ta hình dung một thoáng tình cảnh lúc đó sao? Khó mà nói chỉ có thể nói là những cái kia lôi điện tựa như là vòng rào một dạng đem căn biệt thự kia vây quanh cách bền chắc. Nói đến đây hắn thật giống lại nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình hung hăng hút một hơi thuốc lá sợi lúc này mới lắng lại một thoáng tâm tình mình nói tiếp đi. Đương thời ta nhìn thấy một con chim sẻ vẫn là cái dạng gì phi điểu tiếp cận căn biệt thự kia một nháy mắt liền bị điện giật thành rồi cho tàn. Lưu đào nghe đến đó cũng cảm thấy kỳ quặc cái này bầu trời lôi điện chẳng lẽ đã dài đầu ấp có thể biết mình muốn làm gì. Đồng thời lưu đào trong lòng thật giống có một tầng xương mù bị gió thổi tàn đi có một cỗ linh cảm tại hắn trong đầu sinh ra. Có phải hay không là cái kia dương đạo sĩ thật có kỳ gì gì năng lực thi triển pháp thuật đem cái hướng kia toàn bộ dùng lôi điện vây khốn. Nghĩ tới đây thời điểm Lưu Đào cũng cảm thấy mình ý tưởng có chút hoang đường thế nhưng nội tâm của hắn nơi có một thanh âm nói cho hắn biết đây chính là chân tướng sự tình. Lưu Đào từ biệt những thôn dân này thuận đường nhỏ lại một lần nữa đến đến Đăng Thiên Quán phía trước. Lại tới đây thời điểm hắn trước hết nhìn thấy liền là đăng thiên quán bên cạnh tòa kia cô mộ phần Trước kia thời điểm cái ngôi mộ này còn có dương lão bản phái người tới thu thập hiện tại mấy ngày không gặp mộ bên trên cỏ đã sáng rấp rất cao Ngay lúc này đăng thiên quán cửa mở ra dương hằng bên trong vừa đi ra tới hắn nhìn thấy lưu đào tại bên ngoài đứng thẳng nhú nhíu mày ra hỏa này lại tìm đến chính mình phiền toái sao Lưu đạo cũng nhìn thấy dương hằng đi ra ánh mắt hắn lói lên một cái cười lấy hướng đi dương hằng. dương đạo trưởng mấy ngày nay trải qua khá tốt sao. ha ha có cái gì tốt. mỗi ngày bị vây ở chỗ này cùng ngồi tù cũng không có gì khác biệt. dương đạo trưởng không cần có cái gì lời oán giận sự tình đã kiểm tra không sai biệt lắm ta hỏi lại ngươi mấy vấn đề đại khái liền có thể kết án. vậy liền thỉnh lưu cảnh sát hỏi đi. Lưu Đào phối hợp một thoáng ngôn ngữ tiếp đó nói ra, ta nghe nói các ngươi những này đạo gia có thể hô phong hoán vũ điều động sủng thần có phải là thật hay không? Dương Hằng nghe nói như thế liền cùng là xem một cách đồ đần một dạng nhìn xem Lưu Đào cuối cùng hắn thương hại nói ra, Lưu cảnh sát ngươi phải tin tưởng khoa học không nên tin những này phong kiến mê tín. Nói xong câu đó sau đó Dương Hằng lại nghĩ đến muốn tiếp lấy An ủi hắn nói. Ta xem lưu cảnh sát mấy ngày nay quá mệt mỏi ta xem ngươi vẫn là nghỉ mấy ngày thay đổi đầu ấp không phải lời nói người nghẹn thời gian dài sợ rằng sẽ điên mất. Lưu đảo nghe Dương Hằng lời nói không có ý tứ sờ sờ mũi xem ra đối phương cái này đạo sĩ đã đem chính mình xem như người điên. Bất quá chuyện này tại người nào xuống tới đều là dạng này hiện tại là xã hội gì lại còn có người hỏi thăm người khác có không có hô phong hoán vũ điều động ruột thần bản sự. Bất quá lưu đào không có ý định từ bỏ hắn cầm điện thoại lên đến cho trong cuộc người cảnh sát kia tiểu tỷ tỷ gọi điện thoại. Tiểu lâm cha cho ta ra một cái ngày đó biệt thự lân cận có không có cái gì tránh điện chi loại đồ vật. Qua 2-3 phút đối diện truyền đến ngọt ngào thanh âm. Đầu thật có chút ít kỳ quái đang theo dõi bên trong quả nhiên phát hiện nơi đó lôi điện phi thường dày đặc cơ hồ đắt là đến không thể tưởng tượng tình trạng đem đừng toàn bộ biệt thự đều vây lại thế nhưng tại cách khác địa phương cũng không có cái gì lôi điện lóe qua. Lưu đào hài lòng nhẹ gật đầu tiếp đó nói ra. Đem phần này video truyền đến điện thoại di động ta lên. Một phút sau đó một phần hoàn chỉnh video xuất hiện ở lưu đào trên điện thoại di động. Dương Hằng cao mày nhìn xem Lưu Đào vừa rồi động tác trong lòng cũng có chút cảm thấy chán ngán Lưu Đào hoàn toàn ngay trước chính mình mặt xử lý những sự tình này cái này là ăn chắc chính mình. Lưu Đào tải thu đến video sau đó mở ra xem xem tiếp đó hài lòng gật gật đầu sau đó đem màn ảnh nhắm ngay Dương Hằng. Dương Đào trưởng những này sự tình ngươi giải thích thế nào? Dương Hằng thật sống cũng có chút khí cấp bại phôi hắn trực tiếp liền nói ra. Chuyện này ngươi hẳn là đến hỏi nhà khí tượng học ngươi hỏi ta một cách đạo sĩ làm cái gì. Ta có thể nói cho ngươi ngươi nếu là có chứng cứ liền trảo ta không chứng cứ cũng đừng dây dưa ta. Lưu đào nhìn xem dương hằng tức đến nổ phổi hình dạng mỉm cười tiếp đó nói ra. Dương đạo trưởng đừng có gấp ma ta đây không phải cùng ngươi nghiên cứu thảo luận tình tiết vụ án sao. nghiên cứu thảo luận vấn đề gì ta một cách đạo sĩ cùng ngươi nói những này nhanh đi cho ta ta đã không muốn gặp lại ngươi cách này người. Dương Hằng nói xong sau đó trực tiếp liền cánh cửa tiến vào. Mà Lưu Đào đứng ở ngoài cửa hung hăng chừng trong cửa liếc mắt cũng chuyển thân rời đi rồi. Liền tình huống trước mắt đến xem Lưu Đào thật đúng là nắm Dương Hằng không có cách nào bởi vì dù nói thế nào hắn cũng không thể lấy phong kiến mê tín đến cho Dương Hằng định tội. Mà tại đăng thiên quán bên trong Dương Hằng đã bị lưu đào chọc giận ra hỏa này thế nào dạng này khó chơi. Nghĩ tới đây Dương Hằng quyết định buổi tối hôm nay liền đem ra hỏa này ngoại trừ tránh khỏi hắn cho mình làm ra phiền phức. Muốn nói trước kia thời điểm Dương Hằng còn không có sao mà to gan như vậy dám ở xã hội hiện đại dạng này tùy ý làm bậy thế nhưng là từ lúc hôm qua mở ra sát giới cảnh sát lại không có tìm được nửa điểm chứng cứ sau đó Dương Hằng trong lòng có một cái chiếc hộp ban đo ra đã được mở ra. Mà lưu đảo còn không biết hắn đã gây ra đại họa sát thân hắn đang lái xe nhàn nhã trên đường đi tới. Đồng thời trong lòng suy tính thế nào đối phó Dương Hằng để cho gia hỏa này lộ ra đuôi cáo. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Lão Đại Dương Lão Bản người nhà đã tới bọn họ muốn thu nhập Dương Lão Bản thi thể. Hành ta lập tức liền đi qua. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. mươi 493 thi thể. Chờ lưu đào trở lại trong cuộc phòng họp thời điểm. Đã phát hiện nơi đó đã đứng năm sáu người. Ở trong một cái trung niên phụ nữ đang ngồi ở nơi đó khóc sướt mướt. Ngay tại thuyết phục vị này phụ nữ. Gọi là tiểu lâm cảnh sát tiểu tỷ tỷ Nhìn thấy lưu đào trở về. Vội vàng tới báo cáo tình huống. Lão đại. Đây chính là Dương Lão bản phu nhân. Đứng bên cạnh đều là hắn thân thuộc. Tiểu lâm ngừng một chút. Tiếp đó chỉ vào ở trong một người lớn tuổi nhất người nói ra. Người kia. Là Dương Lão Bản Phu Nhân từ Hương càng thỉnh một cái Pháp Sư. Nói là dựa theo bọn họ nơi đó quy củ. Người đã chết sau đó muốn thỉnh Pháp Sư làm phép lấy khu trừ trong lòng oán khí. Lưu Đào nghe trao mày. Đoạn này thời gian hắn liền là cùng những này thần thần ruột dụ dụng sự tình giao thiệt. Còn có hết hay không? Mà lúc này đây Dương Lão Bản Phu Nhân cũng nhìn thấy Lưu Đào đi đến. Nàng trên dưới quan sát một chút lưu đào Tiếp đó thu hồi chính mình bi thương đứng dậy Ngày liền là lưu đào lưu cảnh sát sao Lưu đào nhanh chóng lên tiến đến nói ra Chính là ở dưới Nữ sĩ có cái gì yêu cầu cứ việc nói Chỉ cần là chúng ta có thể làm được Nhất định sẽ toàn lực phối hợp Ta chỉ muốn nhanh nhìn thấy ta trưởng phu Tiếp đó đem hắn trở về hương giang đi Cách này là nhân chi thường tình Chúng ta bên này bản án đã kiểm tra không sai biệt lắm Vừa rồi Tiểu Lâm đã cùng ngươi giới thiệu qua đi Vâng Tiểu Lâm cảnh sát đã nói với ta Là cùng tại trưởng phu ta bên cạnh cái kia họ vu pháp sư hải trưởng phu ta Lưu đào nghe đến đó trao mày Đây chính là hắn trước đó chưa nghe nói qua Cái kia họ vu người chẳng lẽ không phải dương lão bản trợ thủ sao Thế nào hiện tại thành rồi pháp sư sao? Dương lão bản phu nhân thật giống cũng nhìn ra lưu đào nghi hoạt. Vội vàng giải thích nói. Trưởng phu ta tương đối mê tín. Tại công trình khởi công phía trước cũng nên thỉnh pháp sư đến xem phong thủy. Chỉ là không nghĩ tới lần này cái này pháp sư vậy mà ham nhà ta tiền tài. Hãy trưởng phu ta. Mọi người nghe được câu này ngược lại là không nói gì thêm. Mặc dù không biết ở trong nội tình Thế nhưng vu lão đầu giết chết dương lão bản những người này sự tình lại là ván đã đóng thuyền Mà lúc này đi theo trong đám người cái kia cái gọi là pháp sư lại nói Vu hồng pháp lực cao cường Tại chúng ta những người này cũng là rất có danh vọng Muốn nói hắn lại đồ tài sát hại tính mệnh, Đầu ta một cách không tin Lưu đào xoay đầu lại nhìn hướng người nói chuyện chỉ thấy được hắn là một cái dâu tóc đều bạc lão người, đặc biệt là hắn dài dài dâu trắng, để cho người ta xem xét đã cảm thấy cái này người mười phần tin cậy, Vị này lão tiên sinh, ngươi cùng cái kia họ vô nhận biết, cũng coi là nhiều năm bạn cũ, bất quá không nghĩ tới hắn sẽ chết ở chỗ này, nói tới chỗ này, vì lão nhân này liền ngay sau đó nói ra, Ta có thể hay không nhìn một chút ta vị lão bằng hữu này thi thể. Lưu đào suy nghĩ một chút. Tiếp đó gật gật đầu nói ra. Có thể. chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong câu đó. Hắn hướng bên cạnh tiểu lâm bàn giao một chút. Liền mang theo dương lão bản phu nhân cùng lão nhân này nhà trực tiếp liền đi nhà xác Bọn họ vừa vào nhóm chỉ gặp. Trước hết cảm giác đến liền ý bảo cổ gió lạnh đập vào mặt. Đối với loại tình huống này lưu đào xem như thói quen. Thế nhưng đi theo bên cạnh hắn dương lão bản phu nhân lại dùng mình một cái. Dừng bước. Tiếp đó sợ hãi nhìn xem bên cạnh vị lão nhân kia. Vị lão nhân kia chỉ là nhíu nhíu mày liền như không việc nói ra. Phu nhân yên tâm. Không có việc gì. Nghe được câu này dương lão bản phu nhân lúc này mới dám tiếp tục hướng phía trước chạy. Phía trước một bên Lưu Đào lắc đầu. Những ngày hương giang người liền là phong kiến mê tín. Bất quá Lưu Đào rất nhanh liền đem chính mình ý niệm này bỏ đi. Bởi vì mấy ngày qua hắn gặp được kỳ quái sự tình. Để cho vị này Lưu Đào cảnh sát trong lòng chủ nghĩa duy vật cũng bắt đầu có chút sụp đổ. Đang quản lý thành viên dẫn đầu phía dưới. Bọn họ đi tới một cái đình thi tủ trước đó. Mở ra cửa tủ. Kéo ra khỏi một cỗ thi thể, dương lão bản phu nhân chỉ là nhìn thoáng qua, liền khóc sống lấy bật khóc lên đi, mà vị lão nhân kia đi ra phía trước, tỉ mỉ nhìn xem dương lão bản thi thể, lông mày lại nhăn cùng sơn một dạng, bởi vì hắn tại cái này dương lão bản trên thi thể, cũng không có cảm giác được bất kỳ cái gì hồn phách lực lượng, người sau khi chết mặc dù hồn phách ly thể, Thế nhưng bởi vì thân thể cùng hồn phách tự nhiên liên hệ, cho nên tại trên thi thể cũng sẽ nhiễm một chút hồn phách lực lượng. Nhưng là bây giờ tại dương lão bản trên thi thể, hắn lại không có phát hiện. Loại tình huống này sẽ chỉ xuất hiện tại người chết đã hồn phi phách tán trên cơ sở. Nếu không lời nói hoặc nhiều hoặc ít thân thể đều sẽ nhiễm những này ruột khí. Lưu đào một mực đang quan sát đến những người này. Nhìn thấy lão nhân kia nhíu mày. Vội vàng hỏi. Có cái gì không đúng đầu sao? Lão nhân kia chỉ là liếc lưu đào liếc mắt. liền như không việc nói ra. Không có gì sự tình. Hết thầy bình thường. Lưu đào có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng từ trên người người này có thể được đến đầu mối gì đâu. Tại nhìn xong dương lão bản thi thể sau đó. Dương lão bản phu nhân cùng lão nhân kia thương lượng một chút. Quyết định hôm nay liền đem cố thi thể này trở đi. Tiếp đó tại lân cận một cái nhà tang lễ bên trong làm một trận pháp sự. Cùng ngày liền trở về hương cảng đi. Lưu đào ở bên cạnh nghe. Các nàng chỉ nói là lấy dương lão bàn sự tình. Đối với những thi thể khác cũng không có chỗ đứng trí ý kiến. Liền hỏi. Cái kia mấy bộ thi thể khác làm sao bây giờ? Các ngươi là cùng một chỗ trở về hương cảng vẫn là để chính chúng ta xử trí. Dương lão bản phu nhân suy nghĩ một chút. Tiếp đó nói ra. Vậy cách bảo tiêu cũng là vì trưởng phu ta mà chết. Cho nên những người này sự tình chúng ta đương nhiên phải phụ trách. Bất quá bọn hắn cũng là có thân nhân. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi tới bên này. Còn như xử lý hậu sự liền do hắn thân nhân phụ trách. Bất quá ở trong đó toàn bộ tốn hao. Ta lại toàn quyền phụ trách. Lưu đào sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Vị phu nhân này nói chỉ là vài cách bảo tiêu sự tình. Cái kia vu lão đầu bọn họ thế nhưng là một chữ đều không nói. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là bình thường. Bởi vì vừa rồi bọn họ chỗ giới thiệu tình huống đã rõ ràng nói cho người chết ra thuộc. chuyện này đều là vu lão đầu xử lý, cho nên nhân gia không quản vu lão đầu cũng là nhân chi thường tình. Sau đó dương lão bản phu nhân liền ra ngoài liền chào hỏi chính mình mang đến các thân thuộc, bắt đầu xử trí dương lão bản sự tình. mà lão nhân gia kia lại đi tới lưu đảo bên cạnh nói ra, lưu cảnh sát, chúng ta bây giờ đi có thể nhìn một chút vu pháp sư thi thể đi. đương nhiên. Bất quá cái kia cuộc thi thể không ở nơi này Người đi theo ta đi Bọn họ rời đi rồi mọi người Chuyển tới bên cạnh một gian phòng giải phấu bên trong Ở chỗ này đặt lấy vu lão đầu thi thể Lão nhân gia này vừa vào cửa liền nhìn chăm chú đến dư lão đầu thi thể Ánh mắt bên trong bắt đầu trở nên mê mang Một lát sau hắn tựa như là tỉnh táo lại một dạng Tiến lên một bước mở cửa Tại trên thi thể vài trắng Nhìn kỹ hắn cái chán. Tiếp lấy liền trong tay bắt đầu khoa tay lấy cái gì. Cuối cùng tay chỉ rơi vào hắn trên chán. Lưu đào đứng tại lão nhân ra kia bên cạnh. Nhìn xem hắn kỳ quái động tác. Cũng không có ngăn cản. Lão nhân này một phen xem như sau đó. Cuối cùng thất vọng thở dài. Hướng về phía bên cạnh lưu đào nói ra. Thật sự là cảm ơn ngươi. Để cho ta có thể gặp vị lão bằng hữu này một lần cuối Mà lưu đào muốn nghe không phải những này Thế là hắn hỏi Thế nào? Vừa rồi ngươi nhìn ra cái gì tới hay không? Lão nhân ra kia suy nghĩ một chút Còn quyết định vẫn là như thật nói ra tới Còn như đối phương có tin hay không? Vậy thì cùng hắn không quan hệ rồi Vừa rồi ta thi triển pháp thuật Nhìn trộm cùng lão pháp sư trước thân ký ức Thế nào? Lưu đào không kịp chờ đợi hỏi. Lão nhân ra kia trầm ngâm một chút. Tiếp đó trên mặt bắp thịt cũng run rẩy mấy lần. Tựa như là mười phần sợ hãi. Cuối cùng hắn hít một hơi thật dài. Lúc này mới nói ra. Không nhìn thấy cái gì hữu dụng tin tức. Chỉ có điều biết cùng lão pháp sư trước khi chết phi thường sợ hãi. lưu đào sau khi nghe xong trao mày, vị này vu lão đầu tại chết thời gian, cơ hồ đã là cầm đủ loại dụng cụ, đem đầu mình đập phá vỡ không chịu nổi, thế nào lại còn cảm thấy sợ hãi, nếu như hắn sợ hãi, vì sao lại đối với mình hạ dạng này ngoan thủ, dứt khoát trực tiếp một sợi dây thừng treo cổ không phải càng thống khoái hơn sao, vị này lão pháp sư đứng tại bên cạnh thi thể, Lại một lần nữa vươn tay. Sờ lấy thi thể mạch môn. Tiếp lấy liền có một cỗ nhỏ bé thế nhưng kiên định lực lượng bắt đầu ở du lão đầu trong thân thể du tẩu. Một lát sau. Vị này lão pháp sư mạnh mẽ kinh. Tiếp đó kinh ngạc nói ra. Cùng lão đầu trong thân thể có một cỗ không thuộc về hắn rượu khí. Hắn tại lúc còn sống nhất định là gặp lệ rượu. Thậm chí bị rượu phổ qua thân. Nhận được đáp án này sau đó. Cái này lão pháp sư tâm liền bắt đầu không ngừng nhảy lên. Có lẽ người khác không biết vu lão đầu lời hại. Thế nhưng hắn lại hiểu phi thường rõ ràng. Cái này vu lão đầu muốn nói là nửa đời trước cũng là quát xá phong vân. Tại hương giang phong thủy giới cũng là xếp tại đầu số mấy. Bất quá về sau gặp một cái nữ tử. Sinh một đứa bé. Liền bắt đầu thoái ẩn sông hồ. Hưởng thụ niềm vui gia đình. Bất quá phía trước một đoạn thời gian, hắn nghe nói vu lão đầu con trai đột nhiên qua đời. Còn như ở trong nội tình hắn cũng không rõ ràng. Chỉ có điều bắt đầu từ ngày đó, hắn liền nghe nói vu lão đầu lại lần nữa ra sông hồ. Một nhân vật như vậy vậy mà tại trước khi chết bị lệ ruột phụ thể. Cái này khiến hắn cảm giác đến có một tia khí lạnh một mực từ gan bàn chân bốc lên đến đỉnh đầu. Cái này vu lão đầu sinh tiền đụng phải cây dạng gì lợi hại dù quái. Vậy mà hoàn toàn không có phản kháng đường sống. Nếu như mình bởi vì quá tải can thiệp chuyện này cũng chạm lên rồi dù quái này. Cuối cùng sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây thời điểm. Lão nhân này lại một lần nữa dùng mình một cái. Không tốt. Chuyện này không mình không thể quản. Mặc dù đối phương đưa tiền không ít. Thế nhưng cũng không đáng được bản thân lấy mạng đi bính. Nghĩ tới đây thời điểm. Vậy vị này lão đầu liền vội vàng đối bên cạnh lưu đào nói ra. Cái này vu lão đầu hiện tại cũng không có gì thân thuộc. Về phần hắn hậu sự. Liền do các ngươi cuộc cảnh sát tự mình xử lý đi. Nói xong câu đó lão nhân này liền cùng là tránh ôn thần một dạng. Ra cửa liền cũng không quay đầu một thoáng. Lưu đào nhìn đối phương lo lắng rời đi hình dạng. liền biết ở trong đó nhất định có cái gì chính mình không biết nội tình. Thế là hắn vội vàng một lần nữa đem vải trắng tre ở chỗ lão đầu trên đầu. Tiếp đó liền đuổi theo. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. mươi 494 hậu sự. Lão tiên sinh ngươi chờ một chút. Ta có lời muốn nói. Vị kia lão tiên sinh nghe đến lưu đào tiếng kêu. Rốt cuộc dừng bước Lưu đào gấp đi mấy bước đi tới vị này lão tiên sinh bên cạnh Thấp dòng hỏi Lão nhân ra Nếu quả thật giống như ngươi nói giảng kia Cái này người sau lưng có phải hay không phi thường lời hại Vị kia lão pháp sư nghe đến đó tâm liền nhảy lên Hắn có một loại dự cảm không tốt Một mực đang trong lòng vần quanh Loại dự cảm này là hắn bẩm sinh bản sự Mỗi một lần gặp phải nguy hiểm thời điểm Loại dự cảm này đều sẽ xuất hiện Khi còn bé mọi người gọi hắn miệng quả đen Trưởng thành sau đó hắn mới biết được cái này là đối nguy hiểm tự nhiên dự báo Cũng chính là dựa vào loại dự cảm này Hắn mới có thể qua nhiều năm như vậy xuôi gió xuôi nước Chưa bao giờ gặp cái gì nguy nan, Mà lại theo niên kỷ của hắn càng lúc càng lớn Thân phận cũng càng ngày càng cao Loại dự cảm này đã mười mấy năm chưa từng xuất hiện Thế nhưng là không nghĩ tới vào hôm nay loại dự cảm này lại xuất hiện Lưu Đào nhìn ra cách này lão tiên sinh sắc mặt không đúng Thế là vội vàng hỏi tiếp Ngày không việc gì đi Có cần hay không đến bệnh viện nhìn một chút Vị này lão tiên sinh khoát tay áo Tiếp đó nói ra Không cần Cách này là bệnh cũ Chờ một lúc liền tốt Vị này lão tiên sinh trầm ngâm một chút. Tiếp đó hướng về phía lưu đào nói ra. Chuyện này phi thường khó giải quyết. Sau lưng cũng vô cùng nguy hiểm. Ta hy vọng ngài cứ định như vậy đi. Không cần tiếp tục theo đuổi không bỏ. Nếu không lời nói chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nói xong câu đó. Cách này lão tiên sinh cũng liền không quan tâm lưu đào. Hắn vội vã rời đi nơi này. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Lưu đào nhìn xem vị này lão tiên sinh vội vã đào tẩu bóng lưng cũng không có đuổi theo. Hắn thở dài một tiếng. Tiếp đó hướng trong ấm tượng đăng thiên quán phương hướng nhìn nhìn. Cuối cùng tay thật chặt nắm thành quyền đầu. Lại nói hiện tại Dương Hằng. Mỗi ngày trong lúc sảnh rối. liền là tại đảo quán bên trong niệm kinh tu luyện. ngẫu nhiên rảnh rỗi thực tế nhàm chán liền đi thành phố tê cha mẹ nơi đó ăn một bữa tốt Cùng nữ nhi tụ họp một chút Cứ như vậy thời gian qua gần một tháng Cũng coi là bình an vô sự Cũng không có cái gì cách khác yêu thiêu thân xuất hiện Ngay tại Dương Hằng cho là ngươi lập tức liền muốn trải qua cái này nhàm chán một tháng Hắn có thể tiếp xuống tiến hành kế hoạch khác thời điểm Lưu đảo mang theo mấy người đi tới Đăng Thiên Quán dương hằng nhìn thấy bọn họ còn cảm thấy kinh ngạc đâu hắn cho rằng chuyện này đã xong rồi bây giờ thấy lưu đào mới biết được sự tình không dễ dàng như vậy đi qua bất quá suy nghĩ một chút cũng là bình thường rốt cuộc chết bốn năm người tại cách này trong huyện thành nhỏ đã là trời sập đại sự dương hằng đem bọn hắn lui qua trong phòng ngủ mình cho bọn hắn rót một chén nước tiếp đó ngồi ở bên cạnh trầm mặc không nói chờ lấy lưu đào tra hỏi, lưu đào trầm mặc rất dài thời gian, đột nhiên để cho mình mấy tên thủ hạ tại bên ngoài chờ lấy, chờ tới tay hạ ra gian phòng, hắn mới quay về dương hằng nói ra, ngươi sự tình ta đã hiểu rõ không sai biệt lắm, ta hy vọng ngươi có thể thực sự hướng ta bàn giao, ta có thể hướng lên trên vừa cho ngươi cầu tình, đối ngươi sẽ khoan hồng xử lý, Dương Hằng nghe đến đó trong lòng liền là run lên. Sắc mặt có chút biến hóa. Bất quá hắn rất nhanh. Liền chấn định lại. Lưu cảnh sát. Ta không biết ngươi tại nói cái gì. Nếu như ngươi có chứng cứ mà nói. Bất cứ lúc nào đều có thể đến chào ta. Thế nhưng nếu như ngươi không có chứng cứ. Ta hy vọng ngươi đừng lại quấy giày ta. Lưu đào trầm mặt nhìn xem Dương Hằng. Sau đó nói. Như muốn người không biết. Trừ phi mình đừng làm. Ngươi cho rằng ngươi làm thiên ý vô phùng. Thế nhưng là ngươi lại không biết lưới trời tuy thưa. Nhưng mà khó lọt. Ta xem ngươi vẫn là giao phó xong. Không phải một hồi đến kết thúc bên trong. Ta liền sẽ không như thế nói chuyện với ngươi. Dương Hằng ngồi ở chỗ đó trầm mặt thời gian thật dài. Đột nhiên suy một tiếng bật cười. Lưu cảnh sát ngươi đừng tìm ta nói giỡn Ngươi phải có chứng cứ Hiện tại không thể chào ta Thế nhưng không cần ở chỗ này lôi kéo ta lời nói Lưu đào nghe đến Dương Hằng nói như vậy Trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ Hắn vừa rồi vốn là muốn lừa dối một lừa dối Dương Hằng Xem có thể hay không để cho Dương Hằng tiến thối thất thú, Để cho hắn tốt tại ở trong bắt lấy manh mối hiện tại xem ra hắn ý tưởng này có chút ấu trĩ đối phương nếu có thể sát bốn năm người nói rõ hắn tâm lý tố chất phi thường cao làm sao bị chính mình dăm ba câu liền lừa dối ra tới lưu đào đứng dậy trầm mặt đi tới dương hằng bên cạnh chạy tại trên bà vai hắn vỗ một cái tiếp đó kiên định nói ra ngươi không nên quá cao hứng sớm ta lại nhìn chằm chằm vào ngươi Thẳng đến bắt lại ngươi cách đuôi. Đem ngươi đưa vào đi. Nói xong sau đó. Lưu Đào cũng không quay đầu lại liền đi. Mà Dương Hằng hiện tại sắc mặt đã trở nên xanh xám. Nhìn xem Lưu Đào bóng lưng hai mắt đã toát ra hung quang. Dương Hằng đã quyết định vào hôm nay buổi tối liền đồng thủ. Để cho gia hỏa này đi gặp Diêm Vương. Tránh khỏi thiên mỗi ngày quấn lấy chính mình. Để cho mình không được an bình. Mà Lưu Đảo mang theo mấy người rời đi rồi đăng thiên quán. Tại nhanh đến huyện thành thời điểm. Đem chính mình mấy tên thủ hạ cho đuổi. Mà chính hắn điều khiển xe đi tới một chỗ tứ hợp viện bên trong. Hắn đẩy cửa. Liền thấy ở bên trong cửa có một cách lão nhân. Đang ở nơi đó đánh lấy thái cực quyền. Lưu Đảo cũng không có quấy giày hắn. Mà là đứng ở bên cạnh đợi rất dài thời gian. Thẳng đến lão nhân kia thu chiêu. Lắng lại chính mình khí tức. Hắn lúc này mới tiến lên nói ra. Đối phương đã bị ta chọc tới. Chỉ sợ muốn đối ta hạ thủ. Lão nhân kia nhà nghe lời này mỹ mắt đã cảm thấy nhảy lên. Có một loại dự cảm bất tường. Lại lần nữa bao phủ ở trên người hắn. Nguyên lai lão nhân này không phải người khác. Chính là đi theo dương lão bản phu nhân từ Hương Giang đuổi tới thành phố Tây Vị kia lão Pháp Sư. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ta mặc dù làm vạn toàn chuẩn bị. Thế nhưng không biết đối phương pháp lực cao thấp. Cũng không thể hoàn toàn bảo chứng tính mệnh của ngươi. Nếu là xảy ra chuyện ngươi cũng không nên oán ta. Ngươi yên tâm. Chuyện này chính ta chịu trách nhiệm. Chỉ cần là có thể đem cái này người từ trong bóng tối bắt tới. Ta chính là chết cũng xứng đáng lương tâm. Lão nhân kia nhà kính nể nhìn nhìn. Lưu đào cái này cảnh sát thật sự là xứng đáng trên người mình đồng phục cảnh sát. Vì người chết có thể nói là đem chính mình mạng đều muốn dựng lên rồi. Thế là cái này lão pháp sư nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Vậy ngươi bây giờ đi về nghỉ một cách đi. Buổi tối hôm nay còn có việc cần hoàn thành. Lưu đào trầm mặc nhẹ gật đầu. Sau đó đi vào bên cạnh một gian phòng ốt Hắn ngồi ở trên giường trầm mặc rất dài thời gian Rốt cuộc từ trong ngực lấy ra điện thoại cho người trong nhà gọi tới uy, Là lan lan sao? Lão công có chuyện gì không? Buổi tối hôm nay có trở về hay không đến? Ta làm tốt ăn Tiểu nhạc đã vài ngày không gặp cha rồi Hiện tại mỗi ngày cùng ta muốn phụ thân đâu? Ngươi nếu là không về nữa Hắn chỉ sợ cũng không nhận ra ngươi Lưu đào nghe đến đó cảm thấy đối vợ con có một trận nói không nên lời ái náy Bất quá hắn rất nhanh liền kiên định chính mình ý chí Tiếp đó đối điện thoại phía bên kia nói ra Buổi tối hôm nay ta có chút nhiệm vụ chỉ sợ không về được Chờ đến nhiệm vụ lần này xong rồi sau đó Ta liền mời vài ngày nghỉ chúng ta một nhà ba người ra ngoài thật tốt chơi một chút Thôi đi Lão công! Câu nói này ngươi đang nói rồi thật là nhiều lần. Cách nào một lần là thật? Chờ ngươi thật xin nhỉ lại nói với ta lời này. Lưu đào có chút xấu hổ. Sờ sờ lỗ mũi mình. Tiếp đó lúc này mới nói. Vậy chuyện này liền rồi nói sau. Ta có câu nói muốn cùng ngươi bàn giao Có chuyện gì nói đi. Có phải hay không liền tiếp tế cách nào chiến hữu không có tiền? Nguyên lai lưu đào đã từng là một vị xuất ngũ quân nhân. Tại xuất ngũ sau đó còn một mực tiếp tế chính mình nghèo khó chiến hữu. Lưu đào cười khổ một cái. Tiếp đó nói ra. Lão bà những năm này khổ ngươi. Có cái gì có khổ hay không? Nhà ai còn không phải như thế tới. Ai bảo ta bày ra một người cảnh sát lão công đâu. Nghe đến lão bà mà nói. Lưu đào càng thêm ái náy hắn. Rốt cuộc quyết định nói ra. Tại chúng ta gian phòng dưới giường có một cây hòm sắt. Ngươi biết chưa? Biết. Đây không phải là ngươi bảo bối sao. Người nào động một chút ngươi liền tức giận. Cái kia hòm sắt là ta tại bộ đội thời điểm. Có một lần cứu được một vị lão nhân. Lão nhân kia đưa cho ta. Bên trong tưởng như là một kiện phi thường đáng giá đồ sứ. Ta những năm gần đây một mực đang do dự có muốn hay không hiến cho cho quốc gia. Hiện tại ta đã nghĩ thông suốt. Thứ này liền giao cho ngươi. Ngươi đem hắn bán. Nhà chúng ta thật tốt qua ngày đi. À, hôm nay là cái gì ngày? Lão công ta vậy mà khai khiếu. Ha <cười> ha. Hành rồi. Điện thoại ta nhanh không điện. Liền cho tới chỗ này đi. Ngươi nhớ kỹ vật kia ít nhất đến giá trị hơn 20 vạn. Cũng đừng bán tiện Điện thoại phía bên kia thay tử nghe đến đó thật giống có một cố dự cảm bất tường Lão công lời này thế nào giống như là bàn giao hậu sự nha Lão công Người bên kia có phải hay không xảy ra chuyện sao Ta có thể xảy ra chuyện gì ngươi đem tâm đặt ở trong bụng Chờ ta làm xong nhiệm vụ lần này Chúng ta liền trở về thật tốt lữ du lữ du Nói xong câu đó sau đó Lưu đào liền đem điện thoại cút Tiếp đó nhắm mắt lại nằm ở trên giường Cũng không biết đang suy nghĩ gì Mà đứng trong sân vị kia lão pháp sư Hiện tại là mí mắt trực nhảy Loại kia không được không được sự cảm ngay Tại trong lòng hắn không ngừng phun trào Mà lại càng ngày càng mãnh liệt Cái này là hắn từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có cảm giác qua Giống như là có một cái nhìn không thấy người Đã đem mo cây truy thủ bỏ vào hắn mi tâm Chỉ cần là lại hướng phía trước động một cái. Hắn liền xét một mạng quy âm. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đã cho cái này lão pháp sư có chút đứng ngồi không yên. Hắn hiện tại phi thường hối hận. Chính mình làm sao lại bị cái kia lưu cảnh sát cảm động. Giúp hắn làm chuyện này. Để cho mình rơi vào cái này phiền phức bên trong. Càng là nghĩ như vậy Loại này dự cảm bất tường càng ngày càng đậm hơn Hắn không tự chủ được sinh đến ngực mình Mò tới một cách chối hạt Khi sờ đến sâu này hạt châu thời điểm Cái kia dự cảm bất tường rốt cuộc giảm bớt một chút Vì này lão pháp sư rốt cuộc thở dài một hơi Hắn đem sâu này châu tử trong ngực đem ra Tiếp đó cẩn thận vuốt ve Tựa như là đang vuốt thê tử làn ra Hắn trong tay sâu này hạt châu không hề giống là người bình thường dạng kia. Là cấp cao vật liệu gỗ hoặc là cái gì châu báu loại hình. Mà là một chuối tuyết bạch cốt châu. Tại trong gian phòng đó âm u góc nhỏ. Sâu này cốt châu phát ra. Từng đợt quang. Để cho người ta nhìn xem không rét mà run. Thế nhưng là cái này lão Pháp Sư đang tìm thấy cốt châu thời điểm. Trên mặt lại mang theo một cố vừa lòng đẹp ý nụ cười. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. mươi 495 thiên cương địa sát trận. Lại nói đăng thiên quán bên trong Dương Hằng một mực kiên trì tới buổi tối. Lúc này mới mở to mắt. Từ đại điện bên trong đi ra. Về tới gian phòng của mình bên trong. Dương Hằng ngồi tại gian phòng của mình trên giường lo nghĩ. Vốn là hắn chuẩn bị tùy tiện phái ra một cái tiểu ruột đi rồi đối phương tính mệnh là được Nhưng là bây giờ càng nghĩ càng không đúng đầu Buổi sáng hôm nay sự tình thật sự là quá rụt gì Cái kia lưu cảnh sát căn bản chính là ở trên cao cửa gây chuyện Muốn chọc giận chính mình Hắn làm như vậy mắt là cái gì Chẳng lẽ chính là vì ở trước mặt mình đùa giỡn một chút uy phong sao Chỉ sợ sẽ không là như thế này Dương Hằng trong đầu chuyển mấy vòng Vẫn là nghĩ mãi mà không rõ đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì Bất quá đoán không rõ đối phương tâm tư không trọng yếu Chỉ cần là chính mình hành động lần này đầy đủ thận trọng Đối phương liền khó thoát tính mệnh Xem ra tùy tiện phái một cái tiểu dược không xong rồi Muốn toàn lực ứng phó Phái một cách lời hại đi qua Nghĩ tới đây sau đó Dương Hằng liền định tâm tư chỉ thấy được hắn lấy ra khảo ruột bổng nhẹ nhàng vung lên liền có một cỗ khói đỏ từ khảo ruột bổng bên trong bay ra tại trên mặt đất lăn một vòng hóa thành một người mặc màu đỏ tân nương phục mỹ mạo nữ tử cái này nữ tử hiện làm được sau đó hướng bốn phía nhìn nhìn nhìn thấy ngồi tại bên giường dương hằng khói miệng lộ ra nụ cười nàng nhẹ nhàng đi tới dương hằng bên cạnh Dùng thân thể mềm mại nằm ở Dương Hằng trên thân. Tại Dương Hằng bên tai nhẹ nhàng nói: "Tướng công, ngươi là nhớ ta không?" Dương Hằng hiện tại là nhìn cũng không nhìn cách này nữ tử, mà là trầm giọng nói ra: "Hôm nay có sự tình muốn ngươi đi một chuyến, cho ta trừ một cách đối đầu. A, là ai để cho Tướng công đồng can qua lớn như vậy? Là một cái quan phủ quan sai." Mấy ngày nay một mực bởi vì cái kia hương giang lão bản sự tình quấn lấy ta. Ta nghĩ đến để cho hắn trực tiếp chết trong nhà. Tránh khỏi tiếp tục như vậy phiền phức. Ta coi là chuyện gì chứ. Nếu là tướng công nguyện ý. Ta hiện tại liền chạy. Một cái canh giờ bên trong liền trở lại cho ngươi báo tin. Dương Hằng nhìn trước mắt cái này nữ ruộng dạng này tự tin. Cũng phi thường hài lòng. Muốn nói năng lực. Nữ rượu này đúng là lời hại. Hắn gặp được bất luận là gì giới vẫn là hiện đại rượu vật. Đều không có một cách nào có thể vượt qua cách này nữ rượu. Tốt, ngươi làm việc ta yên tâm. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng liền từ trong ngực lấy ra một trang giấy. Đưa tới cách này nữ rượu trước mặt. Tờ giấy này là trước mấy ngày lưu đào thông chi Dương Hằng có thể tự do hành động lúc. Cho hắn một cách biên nhận. Phía trên có lưu đào ký tên Cái kia nữ ruột tiếp nhận chương này biên nhận Hướng về phía dưới nhất một bên ký tên nhìn kỹ một chút Tiếp đó tấm kia ký tên bên trên liền có một cố vị quái ba đồng ở trong đó lấp lóe Cuối cùng cái kia nữ ruột nhẹ nhàng khẽ vươn tay Liền đem cái này ba đồng giữ tại trong lòng bàn tay sau đó Nhắm mắt lại cảm ứng một thoáng Cuối cùng mở mắt ra Hướng về phía bên cạnh Dương Hằng nói ra Hôm nay cái này sự tình thật đúng là có tốt hơn ngoạn Trách không được tướng công để cho ta tiến đến Người khác đi mà nói Chỉ sợ còn không làm được chuyện này Cái này nữ vượt nói xong câu đó liền nhẹ nhàng rời đi rồi Dương Hằng bên cạnh Đi ra ngoài cửa Thế nhưng là nhanh sắp khi đi tới cửa sau đó nàng ngừng lại Xoay đầu lại dùng kiểu mị thanh âm nói ra tướng công đường đi xa như vậy ngươi chẳng lẽ để cho ta một cái hiếu nữ tử đi qua sao đem ngươi cái kia bảo bối cố kiểu lại cho ta mượn dùng dùng dương hằng có chút bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng từ trong ngực lấy ra một trang giấy mãnh liệt liền cùng cái kia nữ dùng ném tới cái kia nữ dùng tiến lên một bước đem tờ giấy này tiếp lấy tiếp đó mừng rỡ nhìn nhìn cuối cùng nàng mới hài lòng gật gật đầu Tiếp đó đi ra cửa. Cho nên ta cảm thấy cách này tại cái kia nữ tử nhanh sắp rời đi đăng thiên quán cửa lớn thời điểm. Đột nhiên trong phòng Dương Hằng nói chuyện. Sự tình làm được sạch gọn một điểm. Không nên nháo đến dư luận xôn sao. Cái kia nữ rượu khẽ gật đầu. liền ra đăng thiên quán sau đó. Nàng đem trong tay giấy hướng bầu trời bên trong ném đi. Tờ giấy kia phiêu hồ hồ rơi vào trên mặt đất thời điểm. đã hóa thành một cái kiểu giấy, ngay sau đó một cái ruột hầu gái vội vàng vung lên màn kiểu, thỉnh lấy cái kia nữ ruộng lên rồi cố kiểu, cái kia nữ ruộng tại trong kiểu cảm ứng một cái phương hướng sau đó, dùng ngón tay chỉ, cái kia kiểu giấy lập tức lơ lứng đến giữa không trung, ngay sau đó hắn thân hình mãnh liệt hướng về co rụt lại, liền biến thành thủ trưởng lớn nhỏ, tiếp đó trong đêm tối hướng nơi xa lướt tới, Lại nói vào lúc này tại cái kia trong tứ hợp viện chung. Trên mặt đất đã lấm ta lấm tấm đốt lên rất nhiều ngọn đèn. Những này ngọn đèn có chừng hơn 100 ngọn. Lấy thiên cương địa sát phương vị sắp xếp. Mà ở phía xa trong phòng. Cái kia lão pháp sư ngay tại ngồi xếp bằng yên lặng đọc lấy kỳ quái cũng không biết tên chú ngữ. Theo chú ngữ không ngừng niệm động. Cái kia trên mặt đất hơn 100 chén đèn dầu vậy mà sinh ra một cỗ vô hình ba động. Cùng trên trời từng cái tinh tú phối hợp chặt chẽ. Một lát sau mỗi một chén đèn dầu hỏa diễm bên trong. Đều xuất hiện một cái như có như không thần tướng. Những này thần tướng nhìn phi thường phiêu hốt. Tựa như là một trận gió liền có thể đem bọn hắn toàn bộ thổi tắt. Thế nhưng là cứ như vậy. Trên người bọn họ cũng phát ra một loại làm cho người cảm giác đến dùng mình khí thí. Mà lúc này đây ở bên cạnh trong phòng lưu đào. Trên thân đã không phải là đồng phục cảnh sát. Mà là một kiện kỳ quái đảo bảo màu vàng. Tại đảo bảo này bên trên còn có một chút chòm sao đồ án tại tô vẽ. Bọn họ hắn tự nhận là. Hôm nay sự tình làm được vạn toàn. liền đợi đến đối phương xuất thủ. Tiếp đó thuận đối phương pháp lực ba động tìm tới Dương Hằng đến nhược điểm cho hắn tới một cái. Chảm thảo trừ căn. Đây cũng là lưu đào mấy lần cầu cái kia lão pháp sư. Cái kia lão pháp sư xem tại lưu đào thành tâm phân thượng. Lúc này mới toàn lực tương trợ. Đương nhiên cái này là lưu đào chính mình cho là. Kỳ thực cái kia lão pháp sư thu rồi Dương lão bản phu nhân một bút không ít hiếu kính. Nếu không mà nói. Lấy lão pháp sư giảng này trải qua Làm sao lại vì một người thành tâm khẩn cầu liền đem chính mình mạng cũng nhanh sắp dựng lên rồi Bất quá cái kia dương lão bản phu nhân cũng là biết lần này sự tình hung hiểm Cho nên cũng không có thò đầu ra Chẳng qua là là cái này lão pháp sư cung cấp lượng lớn tài chính sau đó liền lặng lẽ về hương giang đi rồi Bọn họ một mực chờ đến tối hơn 12 giờ đồng hồ cũng không thấy Dương Hằng động tác. Cái này lão Pháp Sư còn tưởng rằng Dương Hằng hôm nay không đồng thủ. Đang muốn kêu gọi lưu đào hôm nay nghỉ ngơi. Ngày mai lại nói. Thế nhưng là ngay lúc này. Trong sân bố trí những cái kia ngọn đèn. Đột nhiên bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Tại cái này thiêu đốt bên trong còn có một cỗ kỳ gì mùi thơm tại bầu trời bên trong phiêu đãng. Cái kia lão Pháp Sư vốn là đã bước ra cửa chân. Lúc này đột nhiên thu hồi lại. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là nghiêm túc lấy nhìn chằm chằm bên ngoài bầu trời. Xem ra chính mình có chút coi thường. Không nghĩ tới đối phương vậy mà thi triển ra dạng này thủ đoạn. Bất quá cái này lão Pháp Sư rất nhanh liền bình tĩnh lại. Bởi vì hắn đối trong viện cái kia Pháp trận vô cùng tin tưởng. Nhắc tới Pháp trận cũng là không thể coi thường. lai lịch bất phàm. Cái này là lão pháp sư tại lúc tuổi còn trẻ. Có một lần, trong lúc vô tình tại một cái sơn dân trong tay thu lại một bộ tàn thư bên trong sở học đến. Cái này pháp trận lại gọi thiên cương địa sát trận. Chính là năm đó thần tiêu phái một cách lợi hại trận pháp. Bất quá về sau thần tiêu phái chịu đến tống triều chèn ép. Cuối cùng tứ tán đến qua trong giang hồ. Mà núi này dân tổ tiên hẳn là thần tiêu phái một cách lời hại đạo sĩ. Cuối cùng mai danh ẩn tích. Bất quá hắn vẫn là cho người nhà lưu lại mật pháp. Bất quá người nhà cũng không đem cái này coi ra gì. Vì thế lúc này mới cuối cùng tiện nghi cách này lão pháp sư. Trận này phù hợp pháp trận. Mà cảm giác bắt đầu. Khóa lại phù bên trong cương khí. Làm cho ngưng tủ không tan. Thông qua thôi đồng pháp trận. Dẫn hốn nguyên cương khí hạ xuống pháp trận bên trong. Đến lúc đó liền có chư thiên tinh tú chân linh hạ xuống trong trận. Cùng một chỗ hàng yêu phục ma. Khi lấy được cái này pháp trận sau đó. Cái này lão pháp sư chỉ sử dụng qua một lần. Một lần kia một khi thi triển liền luyện hóa một cách trăm năm cương thi. Chính là bởi vì dạng này. Cái này lão pháp sư mới đối trận pháp này có lòng tin. Hắn cũng không tin đối phương phái tới dụng vật có thể vượt qua cái kia cương thi. liền tại bọn hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị thời điểm. Bầu trời bên trong đột nhiên rơi xuống một cái kiểu giấy. Cái này cố kiểu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thế nhưng rơi vào trên mặt đất thời điểm lại bỗng nhiên một mọc. Trở thành cao cỡ một người. Cái kia kiểu giấy rơi vào trong viện thời điểm. Trên mặt đất Pháp trận lập tức liền khởi động. Chỉ thấy được từng đợt màu trắng vân khí Từ trong trận bay ra Hướng về giấy kiểu tử mạng kéo dài mà đi Những này vân khí nhìn chẳng qua là phổ thông sương mù Thế nhưng Vừa tiếp cận kiểu giấy lập tức liền tạo nên từng đợt kim quang Bất quá cái kia kiểu giấy cũng là gì giới pháp bảo Dương hằng thời gian dài rèn luyện bảo bối Mặc dù cái này sương mù không ngừng phóng suốt kim quang càn quét Thế nhưng Cái kia trong kiểu cũng có một cố nhìn không thấy ba động. Đem toàn bộ kiểu giấy bảo hộ ở ở trong. Tại trong kiểu cái kia dụ tân nương nhìn thấy loại tình huống này. Lông mày cũng nhíu Nàng xem xét tỉ mỉ trong viện pháp trận. Phát hiện cái này pháp trận nàng vậy mà chưa từng gặp qua. Cái này khiến cái này dụ tân nương có rồi một tia cảnh giác. Vì thế cái này dụ tân nương cũng không tiến thêm nữa. Mà là tại trận pháp biên giới rơi xuống Hướng về phía trong viện cái kia lão pháp sư Nhẹ nhàng nói ra Ngươi lão nhân này thế nào không biết tốt xấu như vậy Muốn phá tư ta tướng công đại sự Ha ha Ngươi cái này dù vật dám trở chỗ vi nhiệt Chẳng lẽ không biết thiên lý rõ ràng Báo ứng xác đáng Lão đầu ngươi đừng làm ta sợ Cô Nai Nai từng ấy năm tới nay như vậy liền chưa thấy qua cái gì thiên lý rõ ràng. Thức thời nhanh thu rồi pháp trận. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Không phải lời nói cho ngươi biết cô Nai Nai ta lời hại. Nhiệt chứng. Nếu là dạng này. Vậy liền không có gì để nói nhiều. Có bản lĩnh vào ta trận tới. Cái kia dù tân nương nghe đến đó ăn một tiếng bật cười. Nàng lại không phải người ngu. Đuổi tới để người khác đánh Làm sao lại vào trận pháp trong trận đi Chỉ thấy được cái này dụ tân nương cũng không nói thêm gì nữa Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ kiểu giấy kiểu xuôi theo Lập tức liền có cuồn cuộn khói đen từ kiểu giấy bên trong sông ra Những này khói đen tại bầu trời bên trong rung động liền hóa thành mười mấy cái dụ vật Những này dụ vật dương nanh múa vuốt thẳng đến trong phòng lão pháp sư đánh tới Cái kia lão Pháp Sư vừa thấy nhiều như vậy lệ vượt cũng là giật nảy mình. Những này vượt vật nếu như là đơn khác ra tới một cái. Cũng có thể làm cho bình thường Pháp Sư phí chút ít công phu. Cái này ra tới mười mấy cái. Hắn thật đúng là có chút ít luống cuống tay chân. Bất quá tốt tại Pháp khác trận đã bố trí hoàn toàn. Lúc này cũng có thể sử dụng Pháp trận đem những này vượt vật toàn bộ tiêu diệt. Nghĩ tới đây. Cái này lão pháp sư cũng không chậm trễ. Chỉ thấy được hắn từ bên cạnh cầm lên một thanh kiếm gỗ đào. Hướng về phía thiên cương địa sát trận liền chỉ một thoáng. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. mươi 496 chân võ đế quân. Theo cái này lão pháp sư pháp kiếm chỉ một cái. Toàn bộ thiên cương địa sát trận. Rốt cuộc bắt đầu vận hành ra. Chỉ thấy được từ từ án sao. Từ trên trời rơi xuống. Thiên cương địa sát trong trận những cái kia ngọn đèn cũng bắt đầu chậm rãi lơ lứng đến giữa không trung. Mà những này ngọn đèn tại bay tới không trung sau đó. Cũng nguyên một đám bắt đầu tỏa ra ánh sáng. Ngay sau đó những cái kia kim quang bắt đầu thu nhặt. Lúc này phát hiện cái này kim quang bên trong những cái kia ngọn đèn đã không thấy. Mà tung bay ở nửa không trung đã biến thành nguyên một đám thần tướng. Những cái kia đã bay đến nửa không trung lệ dược. Bị những này thần tướng trên thân thần quang vừa chiếu. Lập tức liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó liền hóa thành từng đoàn từng đoàn khói đen tiêu thất tại không trung. Ngồi tại kiểu giấy bên trong cái kia dụ tân nương. Nhìn thấy loại tình huống này. Lông mày chỉ là nhíu. Cũng không mười phần để ý. Tại nàng trong lòng những này bọn lệ vụ đều là tiêu hao phẩm. Chỉ cần là bắt biến mất. Lại chào chính là. Bất quá nàng có chút kiêng kỳ là viện kia bên trong pháp trận. Không nghĩ tới trận pháp này lợi hại như vậy. May mắn vừa rồi chính mình cẩn thận một chút. Nếu không mà nói. Rơi vào cái này trong trận. Chính mình mặc dù là không sợ. Thế nhưng cũng sẽ ăn chút ít thua thiệt. Cái kia trong phòng lão pháp sư nhìn thấy cái kia ruột tân nương. liền là không vào viện nhỏ. Cũng có chút người cảm thấy khó giải quyết. Nếu là cái kia dược tân nương không vào pháp trận bên trong Hắn làm sao có thể đem dược vật này hàng ở Tiếp đó thông qua cái này dược vật pháp lực ba động Phản ứng đến cái kia dương đạo sĩ trên thân Ngoại trừ cái kia yêu đạo Dưới loại tình huống này chỉ có thể là xuất cuối cùng thu Thế là Hắn dùng trong tay pháp kiếm tại trên tường gõ gõ Ở tại phòng cách vách bên trong lưu đào. Hiện tại dùng đang ghé vào trên cửa sổ nhìn xem trong viện hết thảy đâu. Vốn là hắn một cái nhục nhãn phàm thai là nhìn không thấy vượt vật. Bất quá lần này hắn nhưng là từ cái kia lão pháp sư nơi đó mượn đến mắt châu nước mắt. Vì thế cũng có thể thấy rõ trong viện cái kia dùng tân nương hình dạng. Hiện tại lưu đào đã đem vài chục năm nay cố định tư duy đánh cho vỡ nát. Không nghĩ tới trên thế giới này thật có dùng. Ngay lúc này. lân cận lấy cái kia lão pháp sư gian nhà trên tường truyền đến một trận phanh phanh âm thanh cái này lưu đào trong lòng liền là run lên cái này là vừa rồi hắn cùng cái kia lão pháp sư liền thương lượng xong liên hệ ám hiệu. đây ý là nói để cho cái này lưu đào nhanh đến trong viện tiến đến hấp dẫn cái kia nữ rùi nếu như là chưa từng gặp qua rùi quái mà nói lưu đào dựa vào trong lòng một cỗ chính khí cũng là không có cái gì sợ hãi. thế nhưng là chính vì hắn thấy được rùa quái trong lòng có khiếp đảm chi khí trên thân cái kia cố chính khí cũng liền tiêu hao không ít. vì thế hiện tại hắn cảm thấy bên trong có chút do dự. mình suốt cuộc làm quan trọng không cần vì người khác mà đi mạo hiểm như vậy. thế nhưng là cái kia trên tường truyền đến phanh phanh âm thanh càng ngày càng lo lắng. Lưu đào đã tâm phiền ý loạn Cuối cùng hắn khẽ cắn môi Ăn mặt cái này không biết tên Đạo bào liền lẻn đến trong viện Cái này lưu đào mới vừa tới đến trong sân Tại chính pháp bên ngoài cái kia rủ tân nương Lập tức liền có cảm giác Nàng xoay đầu lại nhìn thấy đi tới pháp trận trong lưu đào Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười Lần này nàng cũng không tại pháp trận ở ngoài do dự chỉ gặp nàng nhẹ nhàng đất vỗ vỗ cố chịu, cái kia kiệu giấy lập tức vọt về phía trước cũng rơi vào pháp trận trong, cái này kêu vừa vặn rơi vào pháp trận trong tử tân dương, lập tức liền cảm giác đến thiên địa cũng phát sinh biến hóa, vốn là chỉ có vài mét rộng viện nhỏ, hiện tại đã biến thành vô tận thật lớn, nàng thật sống đã rơi vào giữa các vì sao, nếu như là người bình thường. Đối mặt loại tình huống này nhất định đã sợ đến mất hồn mất vía. Thế nhưng là cái này dù tân nương đối với cái này chỉ là mỉm cười. Tiếp đó lại lần nữa chụp động cái này kiểu giấy. Chỉ thấy được cái kia người gặp. Lập tức liền thả ra từng đợt hắc quang. Ngay sau đó cái này hắc quang tại kiểu giấy bên trên tạo thành một cái dù che. Từ dù che bên trên rơi xuống từng đầu hắc khí đem cái này kiểu giấy hoàn toàn bao trùm. Tử tân nương bên này vừa vặn làm phép xong. Phía bên kia pháp trận liền khởi động. Chỉ thấy được ở trong hư không sáng lên 108 viên sao sáng. Những này sao sáng lấy nhất định quy luật bắt đầu không ngừng xoay tròn. Từng đi một vòng liền có một đạo kim quang đánh xuống. Bất quá những này kim quang chỉ là đánh vào cái này kiểu giấy tạo thành dù che bên ngoài. Tạo thành từng cơn sóng gợn. Đối nội bên trong kiểu giấy cũng không có bất cứ thương tổn gì. Đứng tại trong phòng lão Pháp Sư hiện tại là ngồi ship bằng. Tâm thần cùng trận Pháp trận liền tại cùng một chỗ. Hắn ở trong tư không. Thần niệm bên trong. Nhìn phía xa kiểu giấy. Cũng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Trong lòng cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới đối phương cố hiểu lại có dạng này thần thông. Lại có thể ngăn cản Pháp khác trận. Hơn nữa nhìn bộ dạng này cái kia cố kiểu cũng không cật lực Xem ra cái kia kiểu giấy cũng không phải phổ thông pháp khí Hẳn là một kiện tột mực pháp bảo Nghĩ tới đây sau đó Cái này lão pháp sư cũng có chút lo lắng Nếu là thật là hiện tại chính mình muốn dạng kia Chính mình pháp trận nếu là công không phá được đối phương món bảo vật này Đối với trong kiểu cái kia dù tân nương liền sẽ không có bất cứ thương tổn gì Nếu như là dạng này Hôm nay chính mình chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy trốn Bất quá vẫn chưa tới cuối cùng thời điểm Cũng không thể cứ thế từ bỏ Vì thế cái này lão pháp sư tâm niệm vừa động Ngay sau đó cắn nát chính mình ngón trỏ Tại chính mình lông mày bên trên vẽ lên một cái kỳ quái ký hiệu Tiếp lấy liền miệng tụng chú ngữ Thần thanh thần thanh Bắt dưỡng hàng yêu Phù này khắp nơi Diệt dù không còn Cấp cấp như luật lệnh Lôi đình nhích Theo chú ngữ niệm động Toàn bộ thiên cương địa sát trận liền phát sinh biến hóa Những cái kia tại bầu trời bên trong hiển hiện ánh sao đã hóa thành nguyên một đám thần tướng Ngay sau đó những này không giống nhau thần tướng các cử binh khí Tiếp đó mãnh liệt hướng bầu trời bên trong ném đi Những binh khí này liền hóa thành từng đảo lưu quang Thẳng đến cái kia kiểu giấy đập tới. Lần này cái này kiểu giấy thế nhưng là có chút phiền phức. Theo từng đạo lưu quang nện ở cố kiểu bên ngoài cái kia dù che bên trên. Cái kia dù đẩy lên hắc khí cũng càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng đã còn lại từng tia một. Mắt thấy sẽ phải tiêu thất. Cái kia dù tân nương nhếu nhếu mày. Không nghĩ tới đối phương pháp trận còn có một chiêu như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt. Vừa vặn để cho mình thử một chút món pháp bảo này uy lực Kỳ thực Từ lúc cái này dù tân nương chính mình cố hiểu bị Dương Hằng cho đánh tan sau đó Nàng liền nhìn chăm chú lên rồi Dương Hằng cái này kiểu giấy Đoạn này thời gian đến nay Chỉ cần là vừa có sự cái này dù tân nương liền sẽ hướng Dương Hằng đòi hỏi cái này kiểu giấy Mà Dương Hằng đối với cái này dù tân nương yêu cầu cũng không có cự tuyệt vì thế những ngày thời gian đến nay, nàng đã cùng cái này kiểu giấy có rồi một chút cảm giác, mặc dù không cách nào đạt đến dương hằng dạng kia, trực tiếp luyện hóa hiệu quả. thế nhưng, cũng có thể phát huy cái này kiểu giấy uy lực, chỉ thấy được cái này ruột tân nương lại lần nữa vỗ một cái, chỉ cảm thấy lấy cái này kiểu giấy bên ngoài hắc khí liền hướng vào phía trong cuốn một cái, Tiếp đó mãnh liệt lại lần nữa hướng ra phía ngoài bành trướng. Cuối cùng hóa thành một đóa màu đen hoa sen. Cái này hoa sen một khi thành hình. liền tại kiểu giấy trên không bắt đầu xoay tròn. Theo cái này hoa sen chuyển động. Ngày đó lên rồi xuống tới lưu quang cóng hoa sen cuốn một cái. Lập tức liền từ kiểu giấy hai bên bay qua. Cũng không còn cách nào đối kiểu giấy sinh ra một tơ một hào uy hiếp. Mặc dù trong phòng cái kia lão pháp sư toàn lực thôi động trận pháp. Thế nhưng vẫn cứ đối cái kia kiểu giấy không có bất cứ tác dụng gì. Cái này lão pháp sư hiện tại hơi sợ. Không nghĩ tới hắn bảo bối trận pháp đối với đối phương vậy mà không có bất cứ tác dụng gì. Mà lúc này đây tại trong kiểu cái kia dù tân nương mỉm cười. Tiếp đó khu đồng cố kiệu mãnh liệt hướng về phía trước. Trực tiếp liền hướng pháp trận biên giới lưu đào bay đi. Ngay tại kiểu giấy bên trong ruột tân nương cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể lập tức tiêu diệt dương hằng đến địch nhân thời điểm. Sự tình lại phát sinh biến hóa. Chỉ thấy được lưu đào khoác trên người món kia đảo bào màu vàng. Đột nhiên thả lên từng đợt lục sắc quang mang. Những ánh sáng này chậm rãi thẩm thấu đến hư không bên trong cùng một cách nào đó vĩ đại tồn tại. Sinh ra một tia liên hệ. Cái kia dù tân nương vốn là đã qua đến lưu đào lân cận, Bị cái này màu xanh lục quang mang quét qua. Lập tức dừng bước. Tiếp đó nàng cảm thấy có một trận ý lạnh. Từ trong lòng dâng lên. Vậy liền giống như là một cái động vật. Bị chính mình thiên địch để mắt tới một dạng. Ngay lúc này. Tại thiên cương bắt đầu trận phía trên. Có một cái tóc dối bù. Khóa vàng giáp trụ. Dưới chân đạp lên ngũ sắc linh quy. Theo kiếm mà đứng. Mắt như điện quang. Thần linh hình tượng xuất hiện. Cái kia dù tân nương xem xét cái này hình tượng. Lập tức liền phát ra một tia rú thảm. Nguyên lai hình tượng này không phải người khác. Chính là chân võ đại đế. Chân võ cũng xưng huyền vũ. Tục xưng chân võ đại đế. Huyền thiên thượng đế. Chấn thiên chân võ linh ứng phù hộ thánh đế quân. Tên gọi tắt chân võ đế quân Tương truyền là cổ sạc vui mừng quốc vương thái tử Sinh mà thần mãnh Vượt Đông Hải đến du Ngộ thiên thần thủ lấy bảo kiếm Vào hồ bắc núi võ đang tu luyện Kinh 42 năm mà công thành Bạch Nhật phi thăng uy trấn Bắc Phương Hào huyền vũ quân Vào lúc này trong phòng cái kia lão pháp sư bắt đầu niệm động tụng văn hỗn nguyên 6 ngày Chuyên pháp giáo chủ, tu chân ngộ đạo, tế độ nhóm mi, phụ là chúng sinh, tiêu trừ tai chứng, 82 hóa, Tam giáo tổ sư, đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, Tam nguyên đều tổng quản, cửu thiên du dịch dùng, tá thiên cương bắc cực, bên phải viên đại tướng quân, trấn trời trợ giúp thuận, chân võ linh ứng, phúc đức diễn khánh Nhân tử đang mạnh, hợp vận chân quân, trì thế phúc thần, ngọc hư sư cùng nhau, huyền thiên thượng đế, kim khuyết hóa thân, đáng ma thiên tôn. Theo cách này tụng văn sinh ra, cái kia tại trong hư không chân võ đại đế. Thật giống có rồi một tia linh tính, hắn chuyển đồng pháp mục, nhìn xem trong kiểu cái kia rượu tân nương, phát lôi đình âm thanh, nhiệt chứng còn chưa chịu chết. Chờ đến khi nào Nói xong câu đó sau đó Hắn trong tay bảo kiếm liền hóa thành một đảo lưu quang Thẳng đến kiểu giấy chém tới Lần này cái kia kiểu giấy phía trên hoa sen rốt cuộc là không cách nào lay động cái này bảo kiếm kiếm quang Chỉ thấy được kiếm quang chợt lóe Cái kia hoa sen lập tức liền hóa thành cho tàn Bất quá cái này kiểu giấy cũng không phải cho không Hắn cũng không biết là cái gì pháp khí luyện thành vậy mà cứng rắn không gì sánh được. Cái kia huyền vũ đại đế bảo kiếm chạm tại cái này kiểu giấy bên trên. Cũng chỉ là để cho cái này kiểu giấy lui mấy trường. Cũng không có bất cứ thương tổn gì. Bất quá cho dù là dạng này tại trong kiểu cái kia dự tân nương cũng không dễ chịu. Nàng tại cố kiểu đình chỉ sau đó phun mạnh một miệng hắc khí. Nàng vốn là tuyết trắng mặt. Hiện tại cơ hồ cũng đã gần trở nên trong suốt. Bất quá cách này dù tân nương chẳng những không có thoái ý. Ngược lại là càng thêm nổi giận. Nàng mạnh mẽ hạ thoát ra kiểu giấy. Tại bầu trời bên trong hóa thành một cỗ khói đỏ. Thẳng đến cái kia chân võ đại đế hình tượng liền nhẹ nhàng đi qua. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. mươi 497 liên tiếp truy sát. Thủ tân nương hóa thành khói đỏ còn không có tiếp cận huyền vũ đại đế. Tại huyền vũ đại đế trên thân liền đại phóng kim quang. Những này kim quang thật sống xuyên thấu thời gian cùng không gian bình chướng. Đem mười cái chiều không gian toàn bộ chiếu sáng. Cái kia màu đỏ sương mù vừa tiếp cận những này kim quang. Tựa như là gặp lưu toan một dạng. Bắt đầu bốc hơi. Không có bao nhiêu một công phu. Cái này một đoàn khói đỏ liền tổn thất một phần ba. Mà lúc này tại khói đỏ bên trong truyền ra một trận gầm thép. Ngay sau đó cái này đoàn khói đỏ tựa như là hóa thành lợi kiếm. Vậy mà cứng ép xuyên thấu những này kim quang đi tới chân võ đại đế trước mắt. Nếu như đây thật là chân võ đại đế hàng lâm mà nói. Cái này đoàn khói đỏ liền là có trời lớn năng lực. Chỉ sợ cũng đến không được chân võ đại đế bên cạnh. đáng tiếc là Đây chỉ là cái này lão pháp sư thi triển trận pháp. cứng ép triệu hoán chân võ đại đế một tia hình chiếu. Cái này từng tia một hình chiếu. Mặc dù tại đối với một dạng yêu ma mà nói đắt là có phi thường lớn chấn nhít. Thế nhưng đối với cái này ruột tân nương mà nói. Còn không có bao nhiêu lực chấn nhít. Vì thế cái này chân võ đại đế hình chiếu chẳng những không thể hàng yêu trừ ma. Ngược lại là để cho cái này ruột tân nương càng thêm tức giận. Vì thế lúc này mới đem hết toàn lực cho cái này chân võ đại đế một kích. Mà cái kia chân võ đại đế hình chiếu đúng là đát là pháp lực hao hết. Bị một kích này. Lập tức liền hóa thành mây khói. Tiêu thất ở giữa không trung bên trong. Đợi đến đều lắng lại sau đó. Lại xem trên sân đoàn kia dụng tân nương hóa thành khói đỏ. Hiện tại đát là lơ lượng không cố định. Chờ đến hắn lại rơi vào trên mặt đất hóa thành nguyên hình thời điểm. Phát hiện cái này dù tân nương đã là y sam lộn xộn Sắc mặt trở nên cơ hồ trong suốt. Mà đứng trong phòng lão Pháp Sư thấy tình cảnh này. Lập tức đại hỷ. Mặc dù nói mình bố trí đại trận. Không có làm gì được cái này dù tân nương. Thế nhưng cũng làm cho cái này dù tân nương tổn thất không nhỏ. Xem bộ dạng này. Cái này nhà ma hẳn là chịu trọng thương Nếu là dạng này Chính mình vừa vặn thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn Tránh khỏi một hồi cái này ruột tân nương khôi phục lại tới sau đó tìm phiền toái cho mình Cái này lão pháp sư là nghĩ đến liền làm Chỉ thấy được hắn bỗng nhiên hướng về phía trước vừa nhảy đến Đến cái này tân dương bên cạnh Trong tay kiếm gỗ đào Thẳng đến lấy ruột tân nương trên thân liền quất tới Mà bây giờ cái này dù tân nương mặc dù là kích phá tôn vũ đại đế hư ảnh Thế nhưng đát là đến nỏ mạnh hết đà Thân hình đều có chút đứng không vững Bị cái này lão pháp sư vừa kéo Lập tức liền hóa thành một đoàn khói đỏ Rốt cuộc duy trì không nổi ngoại hình Ngay sau đó cái kia màu đỏ sương mù cũng thức thời Nhìn thấy đã chuyện không thể làm Trực tiếp hướng về sau vọt tới Liền rơi vào đến cái kia kiểu giấy bên trong. Sau đó. Kiểu giấy bỗng nhiên hướng bầu trời bên trong tung bay. Liền hướng dương hằng phương hướng lướt tới. Cái kia lão pháp sư thế nhưng là biết cái này dù tân nương lời hại. Nếu là giữ lại nàng trở về khôi phục nguyên khí lại lần nữa qua tới sau đó. Chính mình chỉ sợ là không có năng lực tại bố trí đại trận đối phó hắn. Bởi thế là quyết định chảm thảo trừ căn. chỉ thấy được cái này lão pháp sư từ cái bàn bên trên cầm lên một tấm phù chú trong miệng nói lẩm bẩm ngay sau đó liền hướng về phía khói đỏ tiêu thất phương hướng thả tới tờ nào phù chú đi tới giữa không trung ngừng một chút tựa như là tìm kiếm phương hướng ngay sau đó nhận chuẩn kiểu giấy trốn địa phương mãnh liệt liền bay xuống đi qua tốc độ là nhanh như thiểm điện liền tại cái này lão pháp sư cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Cái kia kiểu giấy đột nhiên thả ra một đạo đen nhánh quang mang. Cái này quang mang thẳng đến cái kia bay tới phù chú. Ngay sau đó à. Bọn hắn liền đụng vào nhau. Cái kia phù chú bị cái này hắc quang vọt một cái. Lập tức liền thả ra quang mang. Ngay sau đó liền nhân diệt xuống đi. Mà cái kia màu đen quang cũng không có đình chỉ. tại kích phá phù chú sau đó tiếp tục hướng phía trước. ngay sau đó một đường phá tư trên mặt đất 108 cái cây đèn toàn bộ bị hắc quang chỗ nhân diệt. ngay sau đó cái kia hắc quang lại tới lão pháp sư trước thân. cái kia lão pháp sư gặp tình hình này liền biết không ổn. cái này hắc quang thật sự là quá lợi hại. rõ ràng không khả năng là cái kia duyệt tân nương chỗ điều động. nhất định là sau lưng cái kia đạo sĩ thi triển bản sự, tốt một cái lão pháp sư, chỉ thấy được hắn mãnh liệt hướng về sau vọt tới, thân hình liền cùng người trẻ tuổi một dạng linh mẫn, ngay sau đó một cái diều hâu trở mình hướng bên cạnh vừa trốn, lúc này mới tránh thoát hắc quang tập kích, mà cái kia kiểu giấy tài phóng suốt một đảo hắc quang sau đó cũng không có tiếp tục dừng lại. Mà là mang theo dụng tân nương tựa như tia chớp hướng nơi xa bay đi. Vừa rồi hết thảy quả nhiên là cái kia lão Pháp Sư muốn giảng kia. Mặc dù Dương Hằng tại đăng thiên quán bên trong. Kỳ thực hắn thông qua Pháp bảo kiểu giấy một mực quan sát đến đương trường hình thức. Tại phát hiện dụng tân nương đã bị trọng thương. Muốn thông qua kiểu giấy chạy trốn. Mà đối phương vẫn là theo đuổi không bỏ thời điểm. cái này Dương Hằng cũng có chút nổi giận. Lập tức thi triển pháp lực câu thông cái kia kiểu giấy phóng suốt một đảo Hắc Quang. Cái này Hắc Quang thế nhưng là từ dương hằng đất tiên pháp lực khô động. Tại năng lượng bên trên tiên thiên liền so với địa cầu vị diện những này các pháp sư thi triển một tinh nữa điểm pháp lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vì thế đảo này Hắc Quang là một đường phá hư. Cuối cùng nếu như không phải cái này lão pháp sư. Kiến thức nhanh. Chỉ sợ đang mất mạng. Bất quá sự tình còn chưa xong Dương Hằng đã quyết định buổi tối hôm nay diệt trừ cái này tai họa Tuyệt đối không thể nửa đường thu tay lại Nếu Dương Tân Nương đã thua Không còn năng lực lại đi Vậy chỉ có thể là điều động người khác Muốn nói Dương Hằng hiện tại thuộc hạ đã coi như là nhân tài đông đúc Dương Tân Nương mặc dù lời hại Thế nhưng Dương Hằng thuộc hạ còn có một cách so với nàng càng thêm âm hiểm xảo trá dự vật Chỉ thấy được Dương Hằng từ trong ngực lấy ra một tấm lớn chừng bàn tay bức họa. Tiếp đó hướng về phía bức họa nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Sau đó, hình vẽ này bên trong liền bay ra khỏi một cái bóng người màu đỏ. Dương Hằng tâm niệm vừa động. Lập tức có một cách mệnh lệnh. Thông qua Dương Hằng ý niệm truyền đến cách này hồng ảnh trong ấp. Cách này hồng ảnh hơi hơi ngừng một chút. Tựa như là tại suy tính cái gì. Ngay sau đó liền hướng bầu trời bên trong một bước Lập tức liền biến mất không thấy Dương hằng đối cái này hồng ảnh biến mất không thấy gì nữa cũng không có ngoài ý muốn Đạo này huyết ảnh nhưng thật ra là vượt qua chiều không gian Đã tiến vào không gian bốn chiều Tiếp đó thông qua bốn chiều pháp tắc, Chỉ là trong nháy mắt liền đã đi tới cái kia lão pháp sư chuẩn bị kỹ càng tứ hợp viện bên trong Mà lúc này đây trong sân lão Pháp Sư đang cùng Lưu đào tại cái kia thương lượng. Tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Lưu tiên sinh tình hình thực tế có chút không đúng. Ta vốn là cho rằng đối phương nhiều nhất có thể điều động rùa quái. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương lại có thể cách không thi triển pháp lực tới đối phó chúng ta. Xem ra đối phương đã tu luyện đến mức cực sâu. Dựa vào năng lực ta. Chỉ sợ là không có cách nào cùng hắn đối kháng. Làm sao bây giờ? Chúng ta không thể chờ chết ở đây sao? Lưu Đào Phi thường lo lắng. Nếu là lúc trước hắn còn không sợ những này thần thần ruột ruột sự tình. Thế nhưng hiện tại tận mắt nhìn đến loại sự tình này. Hắn hiện tại đã là đối cách này thần chi là tin tưởng không thể nghi ngờ. Cái kia lão Pháp Sư cũng không có sợ hãi. Hắn mỉm cười tiếp đó nói ra. Chúng ta mặc dù không đối phó được hắn. Thế nhưng có cái địa phương cái kia dương hằng đạo sĩ chỗ thi triển bất kỳ cái gì pháp luật cũng sẽ không có tác dụng. Cái gì địa phương? Lưu đào. Trên mặt ta lộ ra một tia kinh hỷ. Cách đó không xa có một chỗ quang minh Bồ Tát miếu. Cái kia trong miếu thờ phụng một tôn quang minh Bồ Tát. Cái này Bồ Tát ta đã nhìn qua. Linh quang trực thấu chân trời. Hẳn là một vị có đạo đại thánh. Chỉ cần là chúng ta trốn ở hắn trong miếu. Ta cũng không tin cái kia quang minh Bồ Tát có thể cho phép kẻ ngoại lai tại hắn địa bàn bên trên thi triển thần thông. Tốt. Đã có biện pháp liền tốt. Chớ trì hoãn. Chúng ta lập tức đi ngay. Mà vừa lúc này. Tại trong hư không đột nhiên đưa ra một cái huyết hồng thủ. Thẳng đến cái kia lão pháp sư đỉnh đầu. Vì kia lão pháp sư đừng nhìn ở chỗ này cùng lưu đào chuyện trò vui vẻ. Kỳ thực hắn một mực đang cảnh giác bốn phía. Đột nhiên cảm giác đến đỉnh đầu ác phong không lành. Lập tức liền hướng bên cạnh lăn một vòng. Lần này lão pháp sư ngược lại là tránh thoát một kích trí mạng này. Thế nhưng dư ba lại quấy nhiễu được bên cạnh lưu đào. Chỉ như thế một thoáng. Lưu đào cánh tay trái liền biến thành đỏ như máu. Ngay tại đảo kia huyết ảnh muốn tiếp tục đồng thủ thời điểm. Đột nhiên hắn ngừng lại. Tựa như là tiếp nhận cái gì mệnh lệnh. Tiếp đó chậm rãi đưa tay rút lần nữa về tới bốn chiều. Mà cái kia lão pháp sư trốn ở một cái cây cột sau lưng đợi một chút. Nhìn thấy tiếp xuống cũng không có nguy hiểm gì. Lúc này mới lèn đến lưu đào bên cạnh. Nắm lấy hắn một cái khác không có thủ thương thủ. Nói ra. Hiện tại liền mau chạy. Nếu không lời nói quái vật kia lại đến, chúng ta một cách đều chạy không được. Vừa rồi cái kia một thoáng xác thực đem cái này lão pháp sư làm cho sợ hãi. Hắn mặc dù là không biết cái gì ba chiều bốn chiều loại hình hiện đại thuyết pháp, nhưng lại cảm giác đến tại bên cạnh hắn một mực ẩm giấu một con quái vật. Chủ yếu nhất là cái quái vật này gây áp lực cho hắn. So với vừa rồi cái kia sự tân nương càng lớn hơn rất nhiều. Phải biết cái kia dù tân nương đều là hắn đem hết toàn lực Thi triển áp đáy hòm trận pháp triệu hoán đến chân võ đại đế một tia hình chiếu Lúc này mới đánh lui Mà bây giờ tới cách lợi hại hơn Hắn liền không có thủ đoạn khác Nếu là không trốn nữa chỉ sợ liền mạng đều không còn Lưu đào mặc dù là đau đến thẳng cắn răng Thế nhưng tại loại này tính mệnh trước mắt Cũng chỉ có thể cứng ép chịu đựng Thế là hai người kia lão đảo chạy ra tứ hợp viện. Đi tới bên cạnh ô tô bên cạnh. Lão pháp sư. Tay ta bị thương chỉ sợ không thể khai xe. Từ ngươi lái xe thế nào? Cái kia lão pháp sư cũng nghiêm túc. Lập tức liền mở cửa xe vào phòng điều khiển. Lưu đào vội vàng từ một cách khác bên cạnh tay lái phụ. Sau đó chiếc xe này liền cùng lại như bị điên bắt đầu ở trên đường phi nước đại. Bọn họ lại không biết. Mặc dù bọn họ xe xe nhanh lái được nhanh Thế nhưng có một cái hồng ảnh tại bốn chiều bên trong trầm rãi rảo bước Vẫn là đi theo đám bọn hắn Nguyên lai like vừa rồi những cái kia nhân mã bên trên sẽ phải động thủ giết bọn hắn thời điểm Dương Hằng đột nhiên truyền đến mệnh lệnh Để cho máu này ảnh tạm thời dừng tay Bởi vì Dương Hằng nghe nói Bọn họ muốn bằng mượn quang minh Bồ Tát uy năng để ngăn cản lần này tai hại Lần này dương hằng vui vẻ, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao, nếu là dạng này, vậy thì do lấy các ngươi đi gian kia quang minh bồ tát miếu, cứ như vậy, vì này lão pháp sư cùng lưu đào xe trải qua mười mấy phút cấp tốc chạy, rốt cuộc đi tới quang minh bồ tát trước miếu, bởi vì cách này thời giờ đã là nửa đêm nửa hôm, vì thế, bây giờ người ta miếu nhỏ đã đóng cửa, dưới sự bất đắc dĩ a, cái này lão pháp sư đi tới cửa miếu trước đó, liều mạng gõ cửa, một bên hướng một bên vô to, bên trong sư phụ mở cửa ra nha, chúng ta gặp phải không sạch sẽ đồ vật hỗ trợ mau cứu mạng, cái này lão pháp sư gõ cửa gõ mười mấy phút bên trong, rốt cuộc có rồi tiếng vang a di đà phật, thi chủ, chúng ta miếu nhỏ đã đóng cửa, Ngươi nếu là muốn trừ tà, buổi sáng ngày mai lại đến, liêu trai lộ trường sinh chí 18, mươi 498 Bồ Tát xuất thủ, theo đối phương một câu nói kia, căn này miếu nhỏ bên trong thanh âm liền lại trầm tịch xuống tới, xem ra là quấy dày cái này tăng nhân nghỉ ngơi, nhân ra không cao hứng, lão Pháp Sư cùng lưu đào nhìn nhau. cuối cùng lão pháp sư bất đắc dĩ tiếp tục đối bên trong hô sư phụ người xuất ra lòng dạ từ bi Ngày liền rút một chút mau lên ta hiện tại có mười vạn tiền hương hỏa cung phụng cho quý miếu đây thật là có tiền có thể ma xui ruột khiến bên trong người sống vừa nghe là muốn cung phụng mười vạn tiền hương hỏa lập tức liền có tiếng vang nếu là thi chủ dạng này thành kính Ta nghĩ đến quang minh Bồ Tát cũng sẽ không trách tội chứ vì quấy dày. Câu nói này vừa hạ xuống. Miếu nhỏ cửa liền được mở ra. Bên trong vừa đi ra tới một cái trắng trắng mập mập hòa thượng. Cái kia hòa thượng đi ra ngoài hướng ra phía ngoài hơi đánh giá. Lão nhân kia nhà đạo sĩ không có gì. Mặc dù thân thể cũng rất bẩn. Nhưng nhìn còn tính là đầy đủ. Thế nhưng là... Bên cạnh vì cảnh sát kia thật có chút tột mực Một đầu bắp tay đã bị máu tươi cho thẩm thấu Lần này cái kia hòa thượng thật có chút lo lắng Cái này nếu là tại bọn họ trong miếu xảy ra nhân mạng Đây chính là có mấy trăm tấm miệng cũng giải thích không rõ Thế là cái này hòa thượng cũng không lo được thu cái gì tiền hương hỏa Xoay người đi liền muốn lại lần nữa đóng cửa Thế nhưng là đại lão pháp sư tốc độ càng nhanh Tiến về phía trước một bước. Một tay liền kéo lại cánh cửa. Tiếp đó hướng về phía hòa thượng nói. Đại sư. Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp. Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ thấy chết mà không cứu sao? Kể từ đó ngươi tu cái gì Phật? Bái cái gì Bồ Tát? Cái kia trắng trắng mập mập hòa thượng có chút bất đắc dĩ. Xoay người lại đối bọn hắn hai người chắp tay trước ngực nói ra. Hai vị thi chủ. Xem các ngươi hình dạng là nhận lấy người nào truy sát Bần tăng ta mặc dù là cái hòa thượng Nhưng cũng là nhục thể phàm thai Chỉ sợ là là hai vị thí chủ chẳng không được tay, Còn xin thí chủ mời cao minh khác Nhân ra cái này hòa thượng đã nói rõ ràng Ta chính là cái phàm nhân Các ngươi treo ra như thế đại họa Ta thế nhưng là không giúp được các ngươi Các ngươi vẫn là chạy nhanh đi Cái kia lão Pháp Sư hiện tại cũng không có gì có thể nói rồi. Trực tiếp liền từ trong ngực lấy ra ăn một tấm thẻ đưa tới cái kia hòa thượng trong tay. Cái này là một tấm 15 vạn thẻ ngân hàng. Mật mã là 6 cái 6. Xem như ta tiền hương hỏa. Hy vọng Pháp Sư có thể mở một mặt lưới. Để cho ta tại trong miếu tránh một chút. Cái kia hòa thượng tiếp nhận thẻ ngân hàng có chút do dự. cuối cùng cắn răng một cách đem cái này thẻ ngân hàng bỏ vào ngực mình tiếp đó mở ra cửa miếu để bọn hắn hai người tiến đến tại đóng lại cửa miếu sau đó cái này hòa thượng liền muốn dẫn hai người bọn họ đến hậu viện trong thiện phòng nghỉ ngơi thế nhưng lại bị lão pháp sư cự tuyệt hắn nói ra hai người chúng ta sớm liền nghe tiếng quang minh bồ tát lần này vào miếu đến tự nhiên muốn tham bái tham bái Còn xin đại sư dẫn chúng ta đi đại hùng bảo điện. Cái này hòa thượng sau khi nghe đầu tiên là có chút xứng sờ. Cuối cùng ý vì thân trường nhìn nhìn cái này lão pháp sư. Hai người kia chỉ sợ không phải nhận lấy cái gì truy sát. Xem ra là thật bị không sạch sẽ đồ vật. Mà lại thứ này vô cùng lợi hại bọn họ. Lúc này mới không thể không trốn đến chính mình trong miếu nhỏ. Nếu không lời nói bọn họ cũng sẽ không như thế sốt ruột muốn đi Đại Hùng Bảo Điện. Thế này sao lại là muốn đi tham bái? Cái này là muốn tại quang minh Bồ Tát che chở phía dưới bảo toàn tính mệnh. Bất quá! Chính mình vừa vặn thu rồi nhân ra nhiều tiền như vậy. Cũng không cần thiết ở thời điểm này mất hứng. Thế là cái này Hòa Thượng liền dẫn Lão Pháp Sư cùng Lưu Đào hai người mở ra Đại Hùng Bảo Điện cửa. Đi tới trong điện. Chờ vào Đại Hùng Bảo Điện Cái này Lão Pháp Sư lúc này mới cẩn thận quan sát Ngồi tại chính giữa tôn này Quang Minh Bồ Tát tượng nặng Tại cái này Lão Pháp Sư Pháp nhãn phía dưới Cái kia Quang Minh Bồ Tát lộ ra từng tầng từng tầng Phật Quang Đỉnh đầu có một đảo linh quang bay thẳng thiên địa Mà lại cùng một cái không biết tên không gian tại ẩn ẩm tổng hưởng Cái này cùng rất nhiều trong miếu Bồ Tát chỉ là tượng đất bất đồng rõ ràng Tôn này tượng nặng đắt là cùng chân chính Bồ Tát có rồi cảm giác. Chỉ có tại những này địa phương mới có thể tiêu tai tị nạn. Ngay sau đó cái này lão Pháp Sư cùng bên cạnh lưu đào nhìn nhau. Tiếp đó hai người lập tức liền quỳ dạp xuống đất. Thành kính cho vị này quang minh Bồ Tát dập đầu cái đầu. Cái kia trắng trắng mập mập hòa thượng. Lúc này cầm qua đoạn nén hương đến. Phân biệt đưa cho cái này lão Pháp Sư cùng lưu đào. Hai người bọn họ vội vàng đứng lên, đem trong tay hương cắm vào lư hương. Sau đó, lại một lần nữa quỳ xuống cho quang minh Bồ Tát dập đầu. Mà vừa lúc này bầu trời bên trong đột nhiên thổi qua một đóa mây hồng. Ngay sau đó tại cái này mây hồng bên trong rơi xuống một cái huyết ảnh. Đi tới quang minh Bồ Tát đại hùng bảo điện phía trước. Nhìn thấy cái bóng này, cái kia lão Pháp Sư cùng lưu đào hai người là quá sợ hãi. Cái này huyết ảnh so với vừa rồi cái kia dù tân nương càng dù gì hơn. Thứ này cái kia ngược lại là hẳn là tại cái này xã hội hiện đại tồn tại sao? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Mà liền tại cái kia huyết ảnh vang muốn tới gần Quang Minh Bồ Tát Đại Điện Lúc. Cái kia trong Điện Quang Minh Bồ Tát thật giống thời gian phát ra một trận gầm thét Ngay sau đó trên thân là ánh sáng đại thịnh Cái kia huyết ảnh lập tức liền bị bắn ra. đây cũng chính là xem tại máu này ảnh là chính mình chủ tôn dưới tay phân thượng quang minh bồ tát lúc này mới thủ hạ lưu tình nếu là chân chính là một cây rùa quái chỉ là dựa vào vừa rồi thần quang liền có thể đem rùa vật này đánh hồn phi phách tán cái kia huyết ảnh nhìn thấy loại tình huống này ngừng một chút lập tức liền thân thể bắt đầu thăng duy rất nhanh liền tiến nhập không gian bốn chiều vừa tiến vào không gian bốn chiều Hắn đã nhìn thấy trước mắt có một đoàn kim sắc quang mang ở nơi đó lấp lóe. liền cùng một cái mặt trời một dạng chiếu sáng lấy lân cận không gian. Cái kia huyết ảnh nhìn thấy cái này quang mang. Mặc dù cảm giác đến từng đợt phong mang ở lưng. Nhưng lại là còn có một cấu cảm giác thân thiết. Để cho hắn có chút lưu luyến. Lúc này đoàn kia quang mang bắt đầu chấn động. Một lát sau. Quang mang bắt đầu hướng vào phía trong buộc chặt. Ở bên trong xuất hiện một tôn quang minh Bồ Tát phân thân. Ngươi tên tiểu dụng này tới đây chuyện gì? Máu này ảnh thế nhưng là không biết trước mắt vị này quang minh Bồ Tát cũng là dương hằng đến phân thân. Hắn chỉ là biết trước mắt vị này đại năng chỉ là muốn động động niệm. liền có thể tiêu diệt chính mình. Vì thế cũng không dám có bất kỳ cái gì thất lễ. Chỉ thấy được máu này ảnh. Hơi hơi cung chính khom người. Tiếp đó một đạo ý niệm liền truyền đến quang minh Bồ Tát trong ấp Quang minh Bồ Tát nhoáng cách đã hiểu rõ. Nguyên lai là chính mình chủ tôn phái cách này dựa gì đến đây tiêu diệt địch nhân. Bất quá quang minh Bồ Tát hiện tại thế nhưng là có chút khó khăn hắn. Nếu để cho máu này ảnh tại chính mình địa bàn bên trên giết người. Như thế đến lúc đó truyền đi. Chính mình thanh danh coi như hủy. Nhưng là muốn là ngăn trở cách này huyết ảnh. Chính mình chủ tôn nếu là nóng giận chính mình cũng không dễ chịu. liền tại cách này quang minh Bồ Tát phân thân tình thế khó xử thời điểm. Trên bầu trời có một đảo ý niệm cách không truyền đến. Rơi xuống cách này quang minh Bồ Tát trong ấp. Nguyên lai. Dương Hằng đã cách không cảm giác được bên này sự tình. Lập tức thông qua ý niệm hướng ánh sáng phổ chiếu hạ mệnh lệnh. Hiện tại Dương Hằng đã cải biến ý tưởng. Tạm thời chuẩn bị lưu lại lưu đào một mạng Nhìn hắn có thể hay không bị Quang Minh Bồ Tát cảm hóa Nếu quả thật có thể quy y Quang Minh Bồ Tát Như thế cách kia lưu đào trong tay huyền lực liền là liền một tấm bùa hộ thân Là chính mình thế lực một bộ phận Thế là Dương Hằng chuẩn bị để cho máu này ảnh cùng Quang Minh Bồ Tát Tại lưu đào cùng cách kia lão Pháp Sư trước mặt diễn một màn giật xây Quang Minh Bồ Tát mỉm cười Hướng về phía tai nạ trước mắt huyết ảnh nói ra. Ngươi ý đồ đến ta biết. Một hồi ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh thì được rồi. Cái kia huyết ảnh lại một lần nữa khom người cho quang minh Bồ Tát đứng hầu. Tiếp đó bỗng nhiên bắt đầu hàng duy. Trở về không gian ba chiều. Mà cái kia quang minh Bồ Tát cũng bắt đầu chậm rãi tán đi thân hình. Một lần nữa hóa thành một đám lửa nhiệt mặt trời. Vào lúc này quang minh Bồ Tát đại điện bên trong. Cái kia quang minh Bồ Tát vẫn cứ tỏa sáng mang. Lão Pháp Sư cùng lưu đào tại cách này quang mang bên trong cảm giác được trước nay chưa từng có ấm áp. Đặc biệt là lưu đào hắn cánh tay trái hiện tại đã bắt đầu phi tốc khép lại. Không có bao lâu thời gian liền liền vảy đều rơi mất. Liền cùng là cho tới bây giờ không có thủ qua tổn thương một dạng. Mà cái kia đi theo hai người bọn họ bên cạnh mập mạp hòa thượng. Nhìn thấy loại này thần tích đã là trợn mắt hốt mồm Cái này hòa thượng mặc dù tại tòa miếu nhỏ này bên trong đảm nhiệm một đoạn thời gian chủ trì Thế nhưng nói thật a hắn cũng là lăn lộn phần cơm ăn Còn như nói tín ngưỡng Kia là căn bản là không có Nhưng là bây giờ nhìn thấy quang minh Bồ Tát thật sự ở trước mặt mình hiển thánh Vị này chủ trì không tự chủ được tại trong lòng thân thể một cố trước nay chưa từng có tưởng niệm Chỉ thấy được hắn quỳ gối quang minh Bồ Tát thần tượng trước đó. Thành kính dập đầu mấy cái. Tiếp đó trên mặt cũng biến thành thành kính lên. Ngay lúc này bên ngoài viện đầu cái kia huyết ảnh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy được hắn thân thể bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó tựa như là đi vào một cách khác chiều không gian. Chỉ là một bước liền đi tới đại điện bên trong. Mà lúc này đây. Đại hùng bảo điện chính giữa quang minh bồ tát tượng nặng tựa như là sống một dạng. Chỉ thấy được hắn dối ra một cái tay hướng về phía trong hư không liền là vỗ. Chỉ như thế một thoáng liền nghe đến một tiếng hét thảm thanh âm. Tại cái kia hư không bên trong ẩm giấu đi huyết ảnh lập tức liền hiện ra thân hình. Tiếp đó bị đánh lăn mấy vòng. Đã có chút lơ lửng không cố định. Xem ra là thụ thương không nhẹ. Bất quá cái này huyết ảnh cũng không phải cứ như vậy muốn từ bỏ ý đồ. nhìn thấy thân hình hắn lại lần nữa nhoáng lên. ngay sau đó cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm. liền cùng là chất lỏng một dạng bắt đầu dung hóa lên. sau đó loại chất lỏng này liền cùng lưu đào bọn họ bên này lan tràn tới. thế nhưng là ngồi tại chính giữa cái kia quang minh bồ tát làm sao lại để cho hắn đắc thủ dễ dàng như vậy. Chỉ thấy được cái kia quang minh Bồ Tát xuất thủ lần nữa. Một đoá hoa sen từ trên mặt đất bay lên. Tiếp đó hóa thành từng chút một kim quang đem lão Pháp Sư cùng lưu đào kéo ở giữa không trung bên trong. Tại cái này tiếp đó cái kia quang minh Bồ Tát tượng nặn lại một lần nữa mở ra pháp nhãn. Chỉ thấy được hai đạo điện quang đánh ra. Cái kia tại trên mặt đất huyết sắc cái bóng liền bị lại một lần nữa đánh tan. Lần này cách này huyết ảnh tựa như là không thể kiên trì được nữa. Hắn không còn dám hướng lưu đào bọn họ phía bên kia lan tràn. Mà là phi tốt muốn chạy ra đại hùng bảo điện. Thế nhưng là lúc này muốn chạy trốn thật sống đã muộn. Chỉ thấy được chính giữa quang minh bồ tát lại lần nữa giơ tay lên. Tiếp đó một đạo kim quang rơi vào cái kia huyết ảnh bên trên. Cái kia huyết ảnh liền không tự chủ được bị rút đến giữa không trung. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang Rơi vào quang minh Bồ Tát trong tay Tiếp đó toàn bộ quang minh Bồ Tát tượng nặng Quang mang liền ảm đảm xuống Mà hắn trong tay huyết ảnh cũng chầm chầm tiêu thất tại trước mắt mọi người Tại nửa không trung á lão Pháp Sư cùng lưu đào tại quang mang ảm đảm thời điểm Kéo lấy bọn họ kim quang cũng biến mất không thấy Lần này hai người trực tiếp liền từ nửa không trung ném xuống đất Cũng may mắn hai người kia đều là có chút công phu trong người Lúc này mới không có ngã thương Nếu không lời nói cứ như vậy một thoáng liền đủ bọn họ ở bệnh viện Liêu trai lộ trường sinh chí 18 mươi 499 thay hình đổi dạng Lão Pháp Sư cùng lưu đào từ trên mặt đất đứng lên thở dài một cái Lúc này kiếp nạn cuối cùng là đi qua Thế nhưng là tiếp xuống lại có một cỗ cho tới bây giờ không có thành kính chi tâm Từ bọn họ trong lòng tuôn ra. Chỉ thấy được hai người kia mặt mũi tràn đầy kính sợ quỳ gối quang minh Bồ Tát tượng nặng trước đó. Liên miên mà khấu đầu. Mà lúc này đây tại bốn chiều không gian bên trong. Quang minh Bồ Tát phân thân cảm giác đến có hai cỗ tín ngưỡng chi lực đầu nhập vào tâm thần mình bên trong. Đặc biệt là ở trong một người cảnh sát tín ngưỡng chi lực càng thêm kiên định. Cái này khiến hắn vạn vạn không nghĩ tới. Dù sao cũng là một cái kẻ vô thần đột nhiên tín ngưỡng chính mình Tại quang minh Bồ Tát nghĩ đến Tối đa cũng liền là trở thành thiện tín đồ Không nghĩ tới vị này cảnh sát lập tức liền vượt qua cái này giai cấp Tiến nhập thành kính tín đồ hàng ngũ Bất quá quang minh Bồ Tát rất nhanh liền yên tĩnh lại Một cái tín đồ với hắn mà nói cũng không có cái gì Mà lúc này đây tại không gian bốn chiều bên trong quang minh Bồ Tát đưa tay ra Một đoàn huyết ảnh tại hắn trong tay xoay quanh. Ngay sau đó cái này ánh sáng màu đỏ nhẹ nhàng run tay một cái. Đoàn kia huyết ảnh liền rơi vào bên cạnh sau đó. Huyết ảnh từng trận vặn vẹo lại lần nữa hóa thành nguyên hình. Sự tình lấy. Ngươi trở về đi. Cái kia huyết ảnh trần chờ một chút. Sau đó. Không dám vi phạm quang minh Bồ Tát mệnh lệnh. Vội vàng sự hành lễ. Tiếp đó ngay tại bốn chiều không gian bên trong bước một bước. Chỉ là trong nháy mắt liền rơi xuống Dương Hằng đăng thiên quán lân cận. Ngay sau đó những này ảnh liền lắc người một cái tử vào đăng thiên quán. Đi tới Dương Hằng trước mặt. Hắn quỳ gối Dương Hằng trước mặt trù trừ nửa ngày. Cũng không biết thế nào hướng Dương Hằng bẩm báo. Mà Dương Hằng chỉ là mỉm cười. Tiếp đó đối với hắn nói ra. Sự tình ta đã biết hòa. Ngay sau đó Dương Hằng vung tay lên. Cái kia huyết ảnh lập tức liền một lần nữa trở về Dương Hằng trong tay bức họa bên trong. Dương Hằng đứng tại trong viện. Nhìn phía xa quang minh bồ tát miếu nhỏ. Mỉm cười. Thầm nghĩ. Cách này các ngươi một chút hai cách nên thành thật đi. Đồng thời. Dương Hằng hỏi còn có chút may mắn. Lần này hai người kia thành kính tín ngưỡng. Quang Minh Bồ Tát hoàn toàn liền có thể đem hai người kia lực lượng biến thành của mình. Dương Hằng ý nghĩ này vừa vặn cùng một chỗ. Tại Quang Minh Bồ Tát trong miếu cái kia Quang Minh Bồ Tát liền phóng ra hai đảo Quang Mang. Phân biệt rơi vào cái này Lão Pháp Sư cùng lưu đảo tâm niệm bên trong. Cái này Quang Mang vừa rơi xuống tại hai người trong thức hải. Lập tức liền đem hai người hồn phách bảo vệ. Ngay sau đó cái này quang mang liền thẩm thấu đến hai người hồn phách bên trong. trầm rãi cải biến hai người kia ý nghĩ. Đây chính là Phật gia thần thông lợi hại. Có thể trầm rãi sửa chữa người ý nghĩ. Để cho người ta tại bất chi bất giác bên trong trở thành bọn họ khôi lỗi. Mà bên ngoài cái này lão Pháp Sư cùng Lưu Đào còn không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết là lần này xem như trải qua phiền toái. Đại Sư Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Lưu đào đầu tiên mở miệng hỏi. Cái kia lão pháp sư buông tay. Tiếp đó bất đắc dĩ nói. Còn có thể làm sao? Ai về nhà nấy cắt tìm các mẹ? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lại cùng cái kia dương đạo sĩ đối nghịch Cái này lão pháp sư hôm nay cũng coi là rõ ràng. Chỉ bằng hắn chút bản lãnh này. Nếu muốn cùng cái kia dương đạo sĩ chống lại. Đây quả thực là lấy trứng trọi đá. Hôm nay còn tốt có thể trốn ở quang minh Bồ Tát trong miếu Cái này mới miễn cưỡng bảo vệ một mạng. Cái này nếu là ra ngoài lại dương hằng phiền phức. Đó chính là không tự lượng sức. Lưu đào thở dài một hơi. Tiếp đó nói ra. Vốn là ta còn muốn lấy là người chết đòi cái công đảo Hiện tại xem ra là ta muốn đơn giản. Chuyện này sau đó đừng nhắc lại. Lưu đào hiện tại cũng không có phát hiện. Hắn ý nghĩ vậy mà phát sinh khổng lồ như vậy chuyển biến. Nếu là dựa theo trước đó hắn tính cách. Kia là đụng phải nam tường cũng không có thể quay đầu. Thế nhưng là lần này vậy mà nhẹ nhàng. Liền đem sự tình cho ném sang một bên. Sau đó hai người kia cũng không dám cứ như vậy rời đi. Mà là liền tại cách này đại hùng bảo điện bên trong rừng chăn đệm nằm dưới đất. Ngủ một đêm. Chờ đến ngày thứ hai. Sắc trời sáng rõ. Mặt trời đều lên đến rất cao. Hai người bọn họ lúc này mới dám rời đi tòa miếu nhỏ này về đến huyện thành. Hai người kia vừa vặn về đến huyện thành. chung điện thoại liền vang lên. Cái kia lão pháp sư ở trên người sờ sờ. Lấy ra điện thoại. Mở ra xem tiếp đó liền nhíu nhíu mày. Bất quá cái này người là chính mình kim chủ. Hắn cũng không dám đắc tội. Cuối cùng chỉ có thể là miễn cưỡng kết nối điện thoại. Dương phu nhân nha. Sớm như vậy có chuyện gì sao? Pháp sư. Hôm qua sự tình xử lý thế nào? Ngươi cũng nên cho ta cách đáp lời sao? Cái kia lão pháp sư trên mặt có chút không dễ nhìn. Cuối cùng khẩu khí cũng có chút cường ngạnh. Chuyện này không có làm thỏa đáng. Người kia lợi hại hơn ta. Dương Phu Nhân muốn báo thủ vẫn là mời Cao Minh khác đi. Nói xong câu đó sau đó. Lão Pháp Sư lập tức liền cúp điện thoại. Sau đó đem Dương Phu Nhân danh tự kéo vào sổ đen. Xem ra là từ nay về sau cũng không tiếp tục muốn gặp đến cái này người. Đây cũng là cái này Lão Pháp Sư vô ý thức hành vi. Hắn đã bị Quang Minh Bồ Tát ảnh hưởng. Không tự chủ được bắt đầu rời xa hết thầy đối dương hằng có phiền phức sự tình. Ở bên cạnh lưu đào. Lúc này nói ra. Lão Pháp Sư. Chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt. Sau này nếu có cái gì sự tình lại liên lạc. Ngươi thấy có được không? Cái kia Lão Pháp Sư cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Liền đem điện thoại một lần nữa thả lại chính mình trong túi quần. Sau đó. Cũng không quay đầu lại rời đi rồi. Lưu đào nhìn xem lão Pháp sư bóng lưng cũng là bất đắc dĩ Lắc đầu sau đó liền về chính mình văn phòng đi làm Mà Dương Hằng ngồi tại Đăng Thiên Quán bên trong thông qua Quang Minh Bồ Tát Đã đem hai người kia hành động xem đến nhất thanh nhị sở Đồng thời đã hiểu rõ hai người kia suy nghĩ trong lòng Khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra nụ cười Cái này phương pháp quả nhiên so với giết người mạnh hơn nhiều Từ nay về sau chính mình lại thêm hai cái trợ lực cùng nhãn tuyến. Xem ra chính mình sau đó muốn cải biến một thoáng chính mình làm việc phương pháp. Cho mình nhiều hơn chút dưới tay không phải càng tốt sao. Hà tất đuổi tận giết tuyệt. Dương Hằng tại đăng thiên quán bên trong nghỉ ngơi hai ngày. Tiếp đó đi huyện thành bên trong lao động thị trường thuê rồi hai người. Trực tiếp liền đem bên cạnh mình cái kia mộ cho đào. Sau đó đem hắn. Đưa đến nơi xa một cái thâm sơn cùng cốc bên trong tùy tiện chôn. Mà đối với Dương Hằng tự mình đào mộ sự tỉnh Ân Các thôn dân dĩ nhiên là hướng của công an làm báo cáo Bất quá có lưu đào đè chuyện này Rất nhanh liền không giải quyết được gì Mà trong thôn Lão Chi Thư nhìn thấy cuộc cảnh sát bên trong không có bồi thường thư Lập tức liền cho Tài Hương Cảng Dương Lão Bản Phu Nhân treo đi rồi điện thoại Đem tiền căn hậu quả hướng hắn nói một lần. Cái kia dương lão bản phu nhân đoạn này thời gian tại Hương Giang cũng coi là thành thật xuống tới. Đây cũng không phải nàng muốn giàn xếp ổn thỏa Mà là nàng tại Hương Giang tìm rất nhiều nổi danh Pháp Sư. Trưng cầu ý kiến qua tại Đại Lục phát sinh sự tình. Kết quả những người này vừa nghe. vu Đại Sư nhân vật như vậy liền đều gãy tại Đại Lục. Bọn họ những tiểu nhân vật này làm sao dám dính dáng tới. Cho nên đều nguyên một đám đuổi nàng. Hơn nữa cái kia lão pháp sư gọn gàng mà linh hoạt cắt đứt cùng nàng liên lạc. Cái này khiến vị phu nhân này rõ ràng. Đại lục cái này người không phải mình có thể trêu chọc. Lại nói. Mặc dù nói dương lão bản chết rồi. Thế nhưng dương lão bản quyền tài sản đều từ nàng kế thừa. Cái này đối với nàng mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Vì thế vị phu nhân này cũng không muốn lại rước lấy phiền phức. Vì thế tại nhận được Lão Chi Thư điện thoại sau đó. Vị phu nhân này chỉ là tùy tiện qua loa một thoáng. liền cúp điện thoại. Lão Chi Thư hiện tại cũng rõ ràng. Chính mình trong thôn cái này thần Tài xem như triệt để đã mất đi. Đối phương sẽ không còn tìm tới tiền. Nghĩ đến đây cách này lão chi thư trong lòng liền phi thường nổi nóng Vốn là cho rằng có thể bằng vào lần này đầu tư để cho người trong thôn giàu lên Kết quả chính là bởi vì trên núi cái kia đạo sĩ từ đó cản trở Mới để cho cách này chuyện tốt cấp hoàng Vào lúc ban đêm lão chi thư liền đem trong thôn thôn cán bộ đầy đủ triệu tập lại Thương lượng thế nào cho trên núi dương đạo sĩ một cách đẹp mắt Mà ngồi ở thôn ủy hội những người này Nhìn lẫn nhau. Đều không biết nên làm sao bây giờ. Rốt cuộc cái kia dương đạo sĩ cũng là có chút quan hệ. Ngươi không nhìn liền huyện thành bên trong cuộc cảnh sát đều bắt hắn không có cách nào. Ngồi tại lão chi thư bên cạnh thôn trưởng nói chuyện. Ta xem chuyện này chúng ta không nên làm to chuyện. Rốt cuộc cái kia dương đạo sĩ cũng nhận biết một số người. Nếu là thật trở mặt. Cùng chúng ta cũng không có cái gì chỗ tốt. Lão Chi Thư hút một hơi trong tay thuốc lá sợi Tiếp đó nói ra Nói thì nói như thế Thế nhưng cái kia dương đạo sĩ lần này phá hủy chúng ta trong thôn đại sự Nếu là không cho chúng ta một cái thuyết pháp Để cho chúng ta sau đó thế nào quản phía dưới người Cách khác vài cái thôn cán bộ đều là liên miên gật đầu Đúng là dạng này Mấy ngày nay bởi vì nhà máy thất bại Trong làng những cái kia tiểu trẻ tuổi Đối với bọn hắn những này thôn cán bộ đều là phi thường có lời oán giận. Thế nhưng là nói đi thì nói lại. Chuyện này cũng là bởi vì Dương Lão Bản bị người giết. Nhà máy mới thất bại. liền là trước đó Dương Đạo Sĩ có chút trở ngại. Hiện tại cũng trách không đến trên người hắn nha. Vì thế nỗi oan ức này chỉ có thể là bọn họ những này thôn cán bộ cho đọc. Nhưng là ở đây người bên trong chỉ có cái kia lão chi thư biết. Dương lão bản sự chỉ sợ cùng trên núi cái kia đạo sĩ thoát không được quan hệ. Thế nhưng là loại này phong kiến mê tín sự tình. Hắn lại không thể tại thôn ủy hội bên trên nói thẳng. Cuối cùng chỉ có thể là đem khẩu khí này đặt ở trong lòng. Bất quá khẩu khí này có thể thật không tốt nuốt. Để cho hắn đoạn này thời gian là bất ổn. Toàn thân không thoải mái. Nhìn xem ai cũng là một đám lửa. Không tốt. Chuyện này không thể cứ như vậy xong rồi Hắn một cách ngoại lai hộ vậy mà đè lại chúng ta toàn bộ thôn một đầu cách này còn đến xong rồi Thôn ủy hội cách khác vài cách cán bộ nhìn xem lão chi thư nghiến răng nghiến lời hình dạng Đều có chút nói không ra lời Không biết nên khuyên như thế nào lão nhân gia này Tại mấy cách này thôn cán bộ ý tưởng bên trong Chuyện này xác thực cùng nhân gia dương ngược lại là không có quan hệ gì Rốt cuộc người cũng không phải nhân ra sát. Hắn nhiều nhất là nói rồi vài câu ngoan thoại mà thôi. Cũng bởi vì mấy câu nói đó sẽ phải tìm người ta phiền phức. Đúng là có chút không có đạo lý. Lão Chi Thư nhìn xem cách khác vài cách thôn cán bộ không có phù họ chính mình. Biết bọn họ trong lòng không muốn trộn rộn chuyện này. Thế là hung hăng vỗ bàn một cách đứng lên hướng về phía bọn họ nói ra. Chuyện này ta làm chủ. Xảy ra chuyện ta phụ trách Nói xong sau đó lão chi thư liền ngồi đối diện tại bên cạnh hắn vì trưởng thôn kia nói ngươi đi cho ta đem trên núi điện cắt đứt Đem mạng lưới cũng cho ta bóp Thôn trưởng kia có chút khó khăn nói ra Cái này thật có chút không dễ làm Rốt cuộc ngắt mạng cắt điện Đây chính là quốc gia sự tình Chúng ta nếu là tự mình làm Phía trên hỏi thăm đến Chúng ta cũng không tốt bàn giao. Sợ cái gì? Phía trên người đến để cho bọn họ tới tìm ta. Ta cũng không tin. Hắn bắt ta lão đầu này có thể làm sao? Cuối cùng thôn ủy hội người nhìn nhau. Không có cách nào. Chỉ có thể là dựa theo thôn chi thư ý tứ làm. Rốt cuộc cách này thôn chi thư tại thôn này bên trong cầm quyền đã mấy chục năm uy vọng quá cao. Bọn họ thật đúng là cầm lão đầu không có gì biện pháp. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. chương 500 đấu khí. Hôm nay Dương Hằng tâm tình phi thường tốt. Bởi vì rốt cuộc đem đoạn này thời gian đến nay chỗ gặp tới phiền phức đầy đủ giải quyết rồi. Hắn hiện tại ngay tại chính mình trong phòng. Cầm một ly trà. Nhìn xem điện thoại. Tháng ngày trải qua khỏi nói thêm nhàn nhã. Thế nhưng là ngay tại hắn ngoạn cao hứng thời điểm. Điện thoại đột nhiên ngắt mạng. Đang loay hoay nửa ngày điện thoại không nổi bất cứ tác dụng gì. Sau đó, Dương Hằng vội vàng lại đến giao tơ nơi đó nhìn nhìn. Kết quả phát hiện giao tơ đã toàn bộ đình chỉ. Dương Hằng cho rằng chỉ là cút điện. Cho nên chưa đủ lớn để ý. Kết quả đến buổi tối thời điểm. Dưới chân núi từ ra bảo là đèn đuốc sáng trưng Hắn cách này tiểu tiểu đảo quán là một mảnh đen nhánh. Lần này Dương Hằng xem như biết. Đây là có người cho mình chơi ngáng chân nha Buổi tối hôm nay quá muộn Không có cách nào tìm những người này tính sổ sách Ngày thứ hai ban ngày lại nói Dương Hằng hầm hử nghĩ đến Cứ như vậy Dương Hằng chỉ có thể là sớm liền bắt đầu tu luyện Đến ngày thứ hai ban ngày Dương Hằng mở to mắt Mặc xong quần áo cũng không cho tam thanh tổ sư dâng hương Vội vã liền hạ xuống sơn Chờ đến dưới chân núi dương hằng là thẳng đến thôn ủy hội ở chỗ này dương hằng hay là nhận biết mấy người thế nhưng là mới vừa vào cửa gặp tới một cái người quen còn không có chào hỏi người kia liền cùng không thấy được dương hằng một dạng quạt một thoáng lèn đến bên cạnh trong phòng cũng không tiếp tục ra tới dương hằng nhíu nhíu mày xem bộ dạng này đây là tại trốn tránh chính mình nha sợ hãi chính mình đi qua tìm bọn họ để gây sự Bất quá càng như vậy chính mình càng phải đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra Nghĩ tới đây Dương Hằng trực tiếp liền đi tới thôn chi thư văn phòng Kết quả gõ nửa ngày Cửa bên trong lại không có người trả lời Nếu như là bình thường tiếng người Rất tự nhiên liền sẽ cho là thôn chi thư không có tới Thế nhưng là Dương Hằng là ai Hắn nhưng là địa tiên thân thể Hắn cảm giác linh mẫn đến thường nhân đã không thể nào hiểu được tình trạng. Vì thế cho dù đứng ở ngoài cửa, Dương Hằng cũng đã cảm giác đến tại trong cửa phòng có một người ở trên ghế sofa ngồi. trầm mặt không nói. Dương Hằng có chút giận. Đứng ở ngoài cửa hướng về phía bên trong hô: Lão Chi thư chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngưng cấp ta điện? Ta là giao thiếu tiền điện hay là thế nào? Thế nhưng là Dương Hằng kêu trong vòng nửa ngày một bên đều không có hồi âm Dương Hằng hầm hừ hướng về phía bên trong nói ra Chuyện này không xong Ta nhất định sẽ hướng lên phía trên báo cáo ngươi Ngươi cái này là phạm pháp Ngươi biết không biết Thế nhưng là vô luận Dương Hằng thế nào hô bên trong liền là không có hồi âm Xem ra nhân ra cái này là hạ quyết tâm Không để ý tới chính mình Cái này là cố ý tìm phiền toái cho mình nha. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng hầm hừ xoay người lại. Đi tới thôn ủy hội bên ngoài. Cầm điện thoại di động lên trực tiếp liền cho huyện cuộc điện lực gọi điện thoại. Huyện cuộc điện lực nhân ra rất tốt. Tại nhận được Dương Hằng đến báo cáo sau đó. Lập tức liền biểu thì bọn họ ngay lập tức sẽ phái nhân viên sửa chữa xem xét tình huống. Dương Hằng nhận được cái này trả lời chắc chắn coi như hài lòng. Cái này tài hoa hừ hừ về Đăng Thiên Quán đi rồi. Đến xuống buổi trưa sau đó. Cuộc điện lực xe quả nhiên đi tới từ Gia Bảo. Kết quả trải qua một hệ liệt kiểm tra phát hiện tuyến đường cũng không có vấn đề. Cuối cùng lại đến dưới chân núi từ Gia Bảo chạm biến thí. Kết quả xem xét thông hướng Dương Hằng Đăng Thiên Quán đường dây này đường Trung Quy áp bị nhốt. lại lại lần nữa mở ra chung quy áp sau đó. Dương Hằng đăng thiên quán rốt cuộc có rồi ánh sáng. Bất quá tiếp xuống Dương Hằng tại dùng điện thoại thời điểm phát hiện điện thoại vẫn là không có internet tín hiệu. Đối mặt loại tình huống này. Dương Hằng là có chút tức giận. Cái này tự ra bảo là cùng chính mình ấm ức giận dỗi. Bất quá đối mặt nhiều như vậy thôn dân. Dương Hằng thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào. Cũng không thể là phái ra rùa quái đem bọn hắn đầy đủ giết đi. Cứ như vậy chỉ sợ hắn cũng không có cách nào ở cái thế giới này ngây người. Dương Hằng không có cách nào. Chỉ có thể là lại lần nữa dùng di động liên lạc thông tin công ty. Hy vọng có thể mau chóng khôi phục phía bên mình tín hiệu. Nhân gia thông tin công ty tại nhận được tình huống báo cáo sau đó. Ban đêm hôm ấy liền phái tới nhân viên sửa chữa. Kết quả đi rồi xem xét cũng không có cái gì tính thực chất trục chặt. Là bởi vì thông hướng Dương Hằng trên thân một đầu mạng lưới tuyến bị người làm cắt cắt đứt. Tại khôi phục tín hiệu sau đó. Dương Hằng ngồi trong phòng phụng phiệu Dương Hằng là càng nghĩ càng không thoải mái. Thế nhưng là cuối cùng còn không có biện pháp gì. Thế nhưng là ngay tại Dương Hằng cho rằng để cho từ ra bảo người hạ giận cũng liền xong rồi thời điểm. Hắn trong phòng điện lại một lần nữa ngừng Tiếp lấy mạng lưới tín hiệu cũng không thông Dương Hằng hiện tại là không có biện pháp Hắn đối dưới chân núi những thôn dân kia là một chút đối phó phương pháp đều không có Nếu là gặp một chút thần thông quảng đại pháp thuật cao nhân hoặc là kẻ xấu mà nói Dương Hằng còn có thể thi triển pháp thuật Điều động ác dự trả thù Thế nhưng đối với phía dưới những thôn dân này Hắn thật đúng là không xuống tay được. ngay tại dương hằng bất đắc dĩ thở dài thời điểm. đột nhiên bên ngoài là sấm sét vang dội. một trận mưa to từ trên trời giáng xuống. dương hằng đứng dậy. xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài không ngừng hướng phía dưới nước mưa. lông may đột nhiên mở ra lên. nếu đối phương tìm phiền toái cho mình, Hắn cũng không phải dễ trêu. hôm nay liền cho đối phương một bài học. Cho hắn biết đắc tội chính mình những cao nhân này hậu quả. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng lập tức đi tới trước bàn cầm lên bút lông. Xoát xoát điểm điểm. Viết một tấm phù chú. Cái này phù chú không phải bên cạnh. Chính là cầu mưa phù. Cái này Dương Hằng là muốn cho từ ra bảo dở trò xấu nha. Hiện tại bên ngoài đã là sấm sét vang rồi. Mưa to như chút nước. Hắn lại đến một cái cầu mưa phù. Như thế từ gia bảo lần này không nhận một trận thủy tai là gây khó dễ. Đây cũng là Dương Hằng hiện tại có chút cuồng vọng tự đại. Không cho phép người khác nửa điểm ngỗ nhịp. Sau đó Dương Hằng hỏi đi tới bên cạnh thư phòng. Dùng trong thư phòng cách bàn tùy tiện làm một cái pháp đàn. Tiếp đó bắt đầu làm phép. Bởi vì là thời gian tương đối gấp. Cho nên Dương Hằng không có thi triển hắn an hiểu nhất ngũ lôi pháp đến đây cầu mưa. Cái kia ngũ lôi Pháp mặc dù là lời hại. Thế nhưng nói thật nếu muốn cầu mưa mà nói. Quá trình tương đối phức tạp. Vì thế Dương Hằng hiện tại chỉ có thể là thi triển một chút giản dị Pháp thuật. Kéo dài trận này mưa to thời gian. Dương Hằng cách này Pháp thuật. Cũng là đem đạo ra cầu mưa Pháp làm một chút đơn giản hóa. Chỉ thấy được hắn tại Pháp đàn chân trước đạp khôi cương. Khô tay bảo kiếm. Càng không ngừng đem bảo kiếm chỉ hướng đặc biệt phương hướng. Một lát sau. Hắn đi tới pháp đàn trước đó. Niệm động chú ngữ. Thủy phủ thần. Thủy chi tinh. Khu lôi điện. Vận lôi thanh. Lôi thanh phát. Chấn càn khôn. Hắc chư thổ vụ. Xích mã phun khói. Độc long hành vũ. Phong bá đạo trước. Đinh nhâm nhị tướng. Thủy hỏa chi nguyên. nghe ta vừa chịu, nhanh đến ta trước, cấp cấp như luật lệnh. Tiếp lấy Dương Hằng lại đem chính mình vẽ xong cầu mưa phù ngay tại chỗ đốt đi. Sau đó Dương Hằng cũng không thu pháp đàn, cứ như vậy tùy theo những này pháp đàn tại cách này bày biện. Tiếp đó liền trở về phòng đi ngủ. Dương Hằng là đi ngủ. Thế nhưng bên ngoài tình huống lại phát sinh không tưởng được biến hóa. Nguyên lai like cái kia mưa to vốn là chỉ là một trận. Mắt thấy nước mưa liền nhỏ. Lập tức liền muốn đình chỉ. Thế nhưng là không biết nguyên nhân gì. Trên trời đột nhiên gió nổi mây phun. Khói đen lại lần nữa dày đặc Cái kia vốn là giảm nhỏ mưa to. Bắt đầu dần dần tăng lớn. Cuối cùng một lần nữa biến thành phiêu bạc mưa to. Dương Hằng là đi ngủ. Thế nhưng bên ngoài tử gia bảo coi như náo nhiệt. Vốn là tất cả mọi người trong phòng tránh mưa. Cho rằng trận này mưa to một trận liền quá rồi. Kết quả cách này mưa to hạ lên không xong. Một thoáng liền là ba. Bốn tiếng. Trong ruộng hoa màu đều đã bị chìm. Vừa bắt đầu thời điểm. Từ ra bảo thôn dân còn tưởng rằng trận này mưa to phạm vi bao trùm phi thường quảng. Kết quả gọi điện thoại bên trên thân thích bên kia hỏi một chút. Mới biết đến người nhà thôn bên cạnh mưa đều đã ngừng. Hiện tại hạ mưa to liền là bọn họ tử ra bảo. Lần này tử ra bảo thôn dân thế nhưng là oanh động. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Cách này nếu là đem hoa màu cho chìm. Các nàng cách này một mùa sinh ký coi như thành rồi vấn đề. Thế là những người này ở đây lão chi thư dẫn đầu phía dưới. Ăn mặc áo mưa cầm xẻng sắt đi tới trong ruộng. Bắt đầu cấp nước điền thoát nước. Thế nhưng là bọn họ thoát nước tốc độ cũng không đuổi kịp nước đỏng tốc độ. Vì thế bọn họ bận rộn một hồi. Kết quả là tốn công vô ích. Lúc này rất nhiều trong thôn phụ nữ đã là sủi lơ tại bờ ruộng bên cạnh. Có người vậy mà nhỏ giọng khóc ồ lên. Các nàng cũng nghĩ không thông. Cái này lão thiên gia làm cái gì? Đây là muốn đem bọn hắn tử ra bảo thôn dân vào chỗ chết bước nha. Từ ra bảo thôn trường. Đứng tại Lão Chi Thư bên cạnh. Cũng là than thở. Cuối cùng trầm mặt hồi lâu. Rốt cục nói ra. Cách này mưa nếu là lại không ngừng. Cách này một mùa hoa màu coi như xong rồi. Xem ra năm nay chúng ta còn đến hướng trong huyện cầu Chi Viện. Lão Chi Thư nhìn xem mưa to. Cùng trong ruộng không ngừng tích tụ nước. Ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa ngọn núi nhỏ kia. Hắn thở dài một tiếng. Tiếp đó nói ra. Phái người đi đem trên núi đăng thiên quán điện thông. Sau đó lại đem mạng lưới cho hắn nối liền. Tốt ta lão chi thư. Hiện tại cũng lúc nào ngươi còn quan tâm những này. Chúng ta hay là vội vàng nghĩ biện pháp thế nào chặn tai đi. Không phải lời nói năm nay một năm chúng ta thôn dân sống thế nào. Lão chi thư cười khổ một cái. Tiếp đó nói ra. Ngươi yên tâm. Không có việc lớn gì Ta xem cách này mưa một hồi liền lại ngừng Thôn trưởng ngẩng đầu nhìn trên trời dày đặc mây đen Trên trán đã nổi lên một trận hắc tuyến Hắn liền nhìn không ra cách này mưa làm sao lại ngừng Được rồi Nghe ta lời nói chính xác không tệ Nếu là xảy ra chuyện ta phụ trách Nói xong câu đó sau đó Lão Chi Thư liền chắp tay sau lưng lay động nhoáng lên về chính mình trong nhà đi rồi. Thôn trưởng lắc đầu thở dài. Tiếp đó vội vàng phân phó người cho dương hàng thông điện tiếp đó. Đem mạng lưới cũng cho hắn một lần nữa nối liền. Còn như trên trời hạ mưa sự tình hắn cũng không quản được. Rốt cuộc cách này là lão thiên gia sự. Hiện tại trọng yếu nhất liền là trấn an thôn dân. Hướng bên trên báo tay. Mà lúc này đây tại Đăng Thiên Quán Trung Chính nhàm chán Dương Hằng đột nhiên nhìn thấy hắn trong phòng đèn sáng. Ngay sau đó Dương Hằng cầm điện thoại di động lên phát hiện VNEU y đất là đầy U. Dương Hằng mỉm cười. Cái này là phía dưới từ ra bảo người thỏa hiệp. Dạng này cũng tốt. Tránh khỏi này đến hạ thôn dân thật chịu tay. Đến lúc đó chính mình cũng là gặp nhân quả. Dương Hằng sau khi hiểu rõ đứng dậy lần nữa tới đến trong thư phòng Đi tới pháp đàn sau đó Tiếp lấy Dương Hằng ngay tại pháp đàn trước vẽ lên một đạo cầu tinh chú phù Tiếp đó trong miệng nói lẩm bẩm: Hỏa xa hỏa xa Lôi lệnh gia đình Ba năm làm xoáy Hoảng quang vô nhay Ném hỏa vạn dặm, Càn quét âm tà Đặt trước phổ đế Chói mắt răng ngà Khoa trừ thủy loại cấp tốt không sai bá ôn phụng mệnh lập hiện dương hoa cấp cấp như thượng đế hỏa lệnh nhích pháp trú niệm xong ba lần sau đó dương hằng vội vàng đem cầu tinh phù đốt đi theo dương hằng pháp thuật làm xong bên ngoài mưa vậy mà như kỳ tích bắt đầu cấp tốc co rút lại không có mấy phút thời gian nguyên lai hay là mây đen dày đặc Bây giờ lại sau cơn mưa trời lại sáng. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. linh một về nhà. Dương Hằng lại tại Đăng Thiên Quán bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Tiếp lấy liền bắt đầu triệu hoán hắn ngự dụng xa phu Dương Khang. Dương Khang hiện tại đối vị này thần tài cùng lão bằng hữu là không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Vừa nhận được điện thoại. Liền lập tức lái xe một cách đến giờ đi tới Đăng Thiên Quán. Vừa xuống xe, Dương Khang liền thấy đăng thiên quán bên cạnh tòa kia mộ đã biến mất không thấy. Lần này a, toàn bộ mùa đông thói quen nhìn cũng nhẹ thoải mái rất nhiều. Thật sống cái kia vô hình âm lãnh chi khí cũng biến mất không thấy. Dương Khang hài lòng đi lên đến trước cửa cũng không gõ cửa. Trực tiếp liền vượt qua cửa lớn. Đi vào đăng thiên quán trong viện. Vào cửa xem xét. Lúc này Dương Hằng đang ngồi ở ghế đu tử bên trên nhắm mắt lại dưỡng thần đâu Cái kia nhàn nhã sức lực để cho Dương Khang xem đều ven vép không tốt Dương Khang gấp đi mấy bước đi tới Dương Hằng bên cạnh bàn Trực tiếp liền đem cái kia một bình vừa vặn pha tốt hơn tốt trà ô long rót đến chính mình miệng bên trong Dương Hằng mở mắt Nhìn nhìn Dương Khang bất đắc dĩ nói ra Ngươi nếu là muốn uống trà Ta nơi đó còn có Cần dùng tới trà đạp ta cái này bình sao? Hờ, ngươi một chiếc điện thoại ta liền vội vàng sợ chạy tới. Thế nào uống ngươi một bình trà không cao hứng sao? Tốt, tốt, tốt. Ngươi uống. Ngươi nếu là không đủ ta bên trong còn có ta cho ngươi pha bên trên. Được rồi. Ta đã hết khát rồi. Nói đi. Lần này tới tìm ta là vì cái gì? Dương Hằng đứng dậy nói ra. Lần này trở về đắt hơn mấy tháng Thế nhưng là còn không có về nhà thăm mấy lần Ta chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi mấy ngày Sau đó lại xử lý tiếp xuống sự tình Dương Khang nghe đến sau đó cũng có chút là mới lạ Ngươi còn có chuyện gì Dương Hằng tự nhiên không muốn đem chính mình muốn đi châu Âu sự tình nói cho Dương Khang Thế là chỉ có thể là lung tung qua loa tắc trách hắn Không có gì liền là có cái lão bản mời ta đi làm một lần pháp sự Mà lại lần này pháp sự tràng diện rất lớn Chỉ sợ đến đợi một đoạn thời gian mới có thể trở về Dương Khang nghe đến đó ánh mắt cũng bắt đầu đỏ lên Theo Dương Hằng nói như thế Như thế thù lao hẳn là rất nhiều sao Dương Hằng nhìn xem Dương Khang hai mắt đều nhanh bốc lên kim tinh Lắc đầu Tiếp đó nói ra Chuyện này không phải ngươi có thể dính vào. Đừng đánh chủ ý. Ngươi nếu là thật muốn kiếm tiền. Còn không bằng thừa dịp ta đoạn này thời gian còn có công phu. Nhanh lại tìm vài cách lão bản. Dương Khang sau khi nghe cũng chỉ có thể là nhẹ gật đầu. Xem ra lần này mua bán lớn không có quan hệ gì với hắn. Sau đó Dương Hằng đi tới Tam Thanh Đại Điện. Cho Tam Thanh Tổ Sư Dân Hương. Tiếp đó liền len lén dặn dò hàng ma đồng tử nhìn kỹ chính mình đảo quán. Lúc này mới đóng cửa miếu cùng Dương Khang cùng một chỗ đón xe đi về nhà. Kết quả đến cửa chính cửa. Dương hằng mới phát hiện hắn không có cửa chính chìa khóa. Hắn lúc túng nhìn nhìn bên cạnh Dương Khang. Ý kia là để cho hắn gọi điện thoại cho lão gia tử. Dương Khang bất đắc dĩ sang tay ra. Tiếp đó nói ra. Trong nhà này ngươi cũng thành khách nhân. Tiếp tục như vậy nữa Chỉ sợ Phương Phương cuối cùng cũng không nhận ra ngươi cách này làm cha Dương hẳn nghe đến đó ánh mắt bên trong lộ ra một tia bi thương Bất quá rất nhanh liền bị lý trí áp chế xuống Hắn hiện tại đã tu thành địa tiên Bản thân hắn tình cảm đã bị làm giảm bớt rất nhiều Hắn hiện tại chỉ có một cách mắt Đó chính là tu thành thiên tiên Thành tựu cái kia trường sinh bất lão đạo quả Chí phu thân tình cái gì Tại thành tựu thiên tiên trước đó Đều bị hắn sẽ bị hắn áp chế Vì thế Dương Hằng chỉ là trong nháy mắt bi thương Rất nhanh liền lộ ra nụ cười Hướng về phía bên cạnh Dương Khang nói ra Ha <cười> ha Đây không phải đoạn này thời gian bận biểu sao Chờ bận biểu qua một đoạn này thời gian Ta thật tốt bồi một bồi phương phương Ta cũng không tin Nữ nhi của ta chẳng lẽ còn có thể để cho người khác đi làm cha đi Đang khi bọn họ hai người lúc nói chuyện Chỉ thấy được một già một trẻ hai người cười cười nói nói hướng bên này đi tới Dương Hằng bọn họ quay đầu nhìn lại không phải người khác Chính là Dương Hằng mẫu thân Vương Quế Lan mang theo cháu gái Phương Phương về nhà tới Dương Hằng vừa thấy được mẫu thân Lập tức liền tử tâm mang lên rồi nộ cười Chạy chậm đi tới vương quế lan bên cạnh. Tiếp đó liếm láp mặt lấy lòng nói. Lão Phật ra trở về. Có cần hay không ta lấy cho ngươi đồ vật nha. Bên cạnh phương phương nhìn thấy phụ thân. Lập tức mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Vụt một thoáng liền lẻn đến Dương Hằng bên cạnh. Trực tiếp liền tóm lấy Dương Hằng ốm tay áo. Không bung tay. Dương Hằng vội vàng ngồi sổm người xuống đem nữ nhi ôm ở trong ngực. Tiếp đó tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Mà lúc này vương quế lan mở miệng. Đây là ai nha? Tùy tiện ngay tại trên đường cách ôm nhân ra hải tử. Nhanh đem phương phương buông xuống. Coi chừng ta báo cảnh ba chảo ngươi. Dương Hằng nhìn xem vương quế lan mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Biết lão Phật ra cái này là tức giận. Thế là vội vàng lại một lần nữa nhận sai. Lão mụ. Ta lần này đúng là bận biểu nha. Ngươi không tin hỏi một chút dương khang. Ta đoạn này trinh lệch thời gian điểm bị giam đến cuộc cảnh sát bên trong đi. Vốn đang đối dương hàng thời gian thật dài không trở về nhà. Phi thương tức giận. Vương Quế Lan vừa nghe con trai ghém chút bị giam đến cuộc cảnh sát bên trong. Lập tức liền đổi lại một bộ quan tâm biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi phạm pháp? Không phải lời nói nhân gia cảnh sát vì cái gì ba trảo ngươi. Không phải cái gì phạm pháp nha. Căn bản chính là tai bay vạ gió. Chúng ta về nhà. Đến nhà ta cẩn thận nói cho ngươi. Vương Quế Lan hiện tại cũng không lo được oán trách Dương Hằng. Vội vàng lôi kéo hắn đi tới trước cửa. Hướng về phía Dương Khang nhẹ gật đầu liền mở cửa. Đem hai người bọn họ để cho vào trong phòng. Chờ vào cửa chính liền không kịp chờ đợi hỏi Dương Hằng Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Vội vàng cho ta bàn giao Nếu là thật phạm pháp Chúng ta lập tức đi đầu thú Cũng có thể sẽ khoan hồng xử lý Dương Hằng ngồi ở trên ghế sofa ôm nữ nhi bất đắc dĩ nói ra Ta thật sự là chịu tai bay vạ gió Ta tiểu đạo quán phía dưới cái thôn kia có một cái tìm tới tiền đại lão bản Đột nhiên bị hắn thủ hạ giết Cũng không biết cảnh sát nghe người nào mà nói Hoài nghi cùng ta có quan hệ Đem ta điều tra cách đáy điều Kết quả cuối cùng mới điều tra rõ không có quan hệ gì với ta Vương Quế Lan sau khi nghe xong rốt cuộc thở dài một hơi Tiếp đó nói ra Đây cũng là ngươi bình thường không vì người Nếu không lời nói nhân ra vì cái gì hoài nghi ngươi Mà lúc này đây ngồi ở bên cạnh Dương Khang ánh mắt lấp lóe vài cái. Nhìn nhìn. Dương Hằng trong lòng thật sống cũng rõ ràng cái gì. Đồng thời Dương Khang trong lòng cũng bốc lên một luồng hơi lạnh. Phải biết từ ra bảo vụ án này tại thành phố Tây khiêu khích không nhỏ phiền phức. Rốt cuộc một thoáng chết 4-5 người. Ở đâu tỏa thành thị đều là một kiện khó lường đại sự. Vì thế báo chí cùng trên internet chuyện này đủ loại nhắn lại đắt là tầng tầng lớp lớp. Bởi vì cái này là vốn là sự tình. Cho nên Dương Khang cũng là thuận mắt ngắm vài cái. Biết chuyện này một chút ngọn nguồn. Vốn là cho rằng chỉ là cùng một chỗ phổ thông hung sát án. Thế nhưng hiện tại xem ra sự tình không đơn giản như vậy. Bất quá. Mặc dù Dương Khang đã trong lòng có rồi đáp án. Thế nhưng hắn cũng không dám có một chữ lộ ra. Hiện tại Dương Hằng đã trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Hắn cách này từ nhỏ đến lớn bằng hữu đều cảm thấy có chút lạ lẫm Hiện tại hắn cũng không dám khẳng định chính mình nếu là nói lộ ra miệng. Đắc tội Dương Hằng. Cuối cùng hắn sẽ không xuống tay với mình. Dương Khang nghĩ tới đây. vuốt một cái trên đầu mồ hôi lạnh. Tiếp đó cười theo nói ra. Bá mẫu ta còn có việc. Hôm nay liền không ở chỗ này ngây người. Ta đi trước. Vương Quế Lan lúc này thật giống mới phát hiện Dương Khang cười nói. Gấp làm gì nha? Ăn cơm sau đó lại trở về. Không được không được. Thật có sự tình. Dương Khang nói xong sau đó hướng Dương Hằng ra hiệu một cái. Liền vội vàng rời đi rồi biệt thự. Đón xe nhanh như trước không thấy bóng dáng. Đứng tại cửa ra vào vương quế lan. Nhìn xem Dương Khang ô tô tiêu thất. Tiếp đó xoay đầu lại hỏi Dương Hằng. Tiểu Khang đây là thế nào? Dạng này vội vàng. Dương Hằng trong miệng ứng phó lão nương. Ta làm sao biết? Có lẽ là lại bạn gái đi. Ta thế nhưng là nghe nói hắn gần nhất lại giao một người phi thường xinh đẹp bạn gái. Kỳ thực Dương Hằng nhìn xem Dương Khang vội vã thân hình. Đã biết hai người đã sinh ra một đạo nhìn không thấy ngăn cách. Bọn họ rút cuộc không trở về được lúc trước đi rồi. Sau đó mấy ngày Dương Hằng là trong nhà bắt đầu hưởng thụ hiếm thấy an ninh. Ban ngày thời gian liền là tống nữ nhi đi học hạ học. Tiếp đó bồi tiếp nữ nhi bốn phía đi dạo làm bài tập. Còn thừa thời gian liền là cùng lão cha lão mụ nói chuyện phiếm. Cứ như vậy nghỉ ngơi mười ngày qua sau đó. Dương Hằng lúc này mới hướng mấu thân cáo tử Nói là tiếp một cái mua bán lớn Dương Hoành Vĩ cùng Vương Quế Lan mặc dù là trong lòng không bỏ Nhưng nhìn Dương Hằng vì trong nhà trước sau hối hả Cũng chỉ có thể là cướng ép nhìn xuống thầm nghĩ niệm Đem hắn đưa ra cửa Rời nhà thời điểm Dương Hằng ôm lấy nữ nhi của mình Hung hăng hôn một cái Sau đó nói Hảo hảo ở tại nhà ở lại chờ lấy lão ba Ta trở về Đến lúc đó cho ngươi một món lễ vật Phương phương trong mắt ngậm lấy nước mắt Thế nhưng vẫn cứ kiên cường nhẹ gật đầu Dương Hằng sờ sờ phương phương đầu Đứng dậy hướng cha mẹ lại lần nữa ý bảo một thoáng Tiếp đó lúc này mới chuyển thân rời đi rồi biệt thự Chỉ chút lát sau liền tiêu thất tại con đường trước đó Dương Hằng lần này không có liên hệ Dương Khang. Bởi vì thông qua trước đó sự tình, Hắn biết Dương Khang đã cùng chính mình có rồi ngăn cách. Mà chính mình lần này đi châu Âu nhưng là muốn đi chọc trời sập đại sự. Hắn cũng không muốn chuyện này tiết lộ ra ngoài. Bất quá Dương Hằng hiện tại cũng không có đi ngoài quốc hộ chiếu. Không thể ngồi phi cơ hoặc là cách khác công cụ giao thông. Thế nhưng là ngươi đừng quên. Dương Hằng hiện tại là địa tiên. Hắn muốn đi ngoại quốc phương Pháp phần lớn là. Mà Dương Hằng vì không bại lộ chính mình bộ dạng. Đương nhiên sẽ không bay thẳng đi qua. Hắn tìm được một chỗ trong rừng cây nhỏ. Đánh giá chung quanh một thoáng. Phát hiện nơi này không có người. Cũng không có ca mê ra. Dương Hằng lúc này mới thở dài một hơi. Tiếp đó tâm thần khẽ động. Hắn toàn bộ thân thể bắt đầu phi tốt lên vĩ. Nếu như lúc này có một người nhìn thấy bây giờ Dương Hằng, liền sẽ phát hiện thân thể của hắn bắt đầu trở nên lơ lửng không cố định. Ngay sau đó tưởng như là bay lên trên lên. Thế nhưng là lại giống là đứng ở nơi đó. Một lát sau, toàn bộ thân thể trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà bây giờ Dương Hằng đã ở tại tại bốn chiều không gian bên trong. Hắn mở to mắt. Điều động lân cẩn pháp tắc. Rất nhanh liền biết mình muốn đi phương hướng. Chỉ thấy được Dương Hằng nhẹ nhàng vừa cất bước. Chỉ là trong nháy mắt liền đi tới một cái địa phương. Lại tới đây sau đó. Dương Hằng thông qua không gian bốn chiều hướng phía dưới quan sát. Hắn phát hiện tại cái này địa phương là một cái thôn trang nhỏ. Cái này thôn trang nhỏ phi thường yên tĩnh. Xem ra mọi người sinh hoạt vẫn là vô cùng nhàn nhã. Cũng không có đại thành thị giảng kia táo bảo. Thế nhưng là tại cách này thôn trang nhỏ lòng đất. Dương Hằng lại cảm giác được từng đợt âm lãnh. Dương Hằng vừa có loại cảm giác này liền hài lòng gật gật đầu. Hắn biết cái này là tìm đúng địa phương. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. linh 502 ẩn thân. Tìm đúng địa phương sau đó. Dương Hằng nhẹ nhàng nhảy một cái. Thân thể liền bắt đầu phi tốc hàng duy. Rất nhanh liền rơi vào thôn trang nhỏ ở ngoài. Dương Hằng hiện tại còn không dám tại mọi người trước mặt lộ diện. Bởi vì mặc dù cách này là thôn trang nhỏ. Nhưng nhìn còn cực kỳ phồn hoa. Nguyên một đám tóc vàng mắt xanh người nước ngoài ra ra vào vào. Vì thế Dương Hằng không có cách. Chỉ có thể là trốn ở thôn trang ở ngoài trong rừng cây. Muốn chờ lấy buổi tối thời điểm lại ra tay. Nhắc tới thời gian nói nhanh cũng nhanh. Nói chậm cũng chậm, Dương Hằng chỉ là đánh chợp mắt công phu. Sắc trời liền đã tối. Dương Hằng vuốt vuốt đói đến ủng ủng vang cái bụng. Cuối cùng bất đắc dĩ đứng lên. Lặng lẽ meo meo hướng thôn trang sờ soạn. Tại mau ra rừng cây thời điểm. Dương Hằng ngừng một chút trong đầu dạo qua một vòng. Cuối cùng nghĩ ra cách lặng yên không một tiếng động vào thôn trang phương pháp. Đó chính là thi triển ẩn thân thuật. Ẩm dấu chính mình thân hình Muốn nói đến cái này ẩm thân thuật đến Tại đạo gia cũng là bắt nguồn xa Dòng chảy dài Tam quốc chí ngụy thư trương lỗ chuyện Bùi nới lòng chi rót sấn cá nuôi điển lược nói khi bình bên trong Yêu tặc nổi lên Tam phủ có lạc diệu Quang cùng bên trong Phương Đông có trương giác Hán Trung có trương tụ Lạc diệu giáo dân miễn nặc Pháp Góc là Thái Bình Đảo. Tu Vi Năm Đấu Gạo Đảo. Cái gọi là miễn nặng Pháp là chỉ ẩm thân thuật. Cái này ẩm thân thuật cũng chia hai loại. Một loại là bấm niệm Pháp quyết niệm chú liền có thể ẩm thân. Một loại khác là mượn nhờ ngoại vật. Họ ẩm thân phù cất dấu trong người. Có thể nhập vạn quân mà không thể xem. Nếu nói. Hai loại phương Pháp dĩ nhiên là bấm niệm Pháp quyết. Niệm chú. Thi triển thần thông càng thêm lời hại. Mà đổi thành ở ngoài một loại mặt dù cũng có thể tạm thời ẩn thân. Thế nhưng bất quá là mượn nhờ ngoại vật. Một khi ngoại vật ném đi liền thất thần thông. Bất quá nếu nói hay là mượn nhờ ngoại vật đơn giản hơn một chút. Rất nhiều mới nhập môn đệ tử. Chỉ cần là có một tia pháp lực liền có thể thi triển. Mà Dương Hằng hiện tại cũng không có thời gian bức tranh cái kia ẩn thân phủ Vì thế hắn chỉ có thể là bấm niệm pháp quyết niệm chú. Thi triển thần thông. Chỉ thấy được Dương Hằng đứng tại trong rừng cây miệng tụng chú ngữ. Long trời lở đất. Chín đạo đều nhét Có theo đuổi ta. Đến so với không kịp Đường vào thiên tàng. Thần chớ trở lại cố. Canh là thiên ngục. Tân là thiên đỉnh. Nhâm là trời lao. Tránh chi chống đỡ chi. Là bị trói buộc. Cấp cấp như luật lệnh Theo Dương Hằng lời chúng chú ngôn ngữ ba lần Thân thể của hắn cũng xem dần dần trở nên trong suốt lên Chờ đến lần thứ ba chú ngữ niệm xong Tại lân cận đã đã mất đi Dương Hằng thân ảnh Dương Hằng cũng là lần thứ nhất thi triển cái này ẩm thân chú Vì thế hắn đứng ở nơi đó tò mò trên dưới nhìn nhìn Bất quá trong mắt hắn thân thể vẫn là có thể thấy được Bất quá lại sau này xem tại sao lưng lại không có cái bóng Rõ ràng là ánh mặt trời đã xuyên thấu thân thể của hắn Đến bây giờ Dương Hằng mới xem như hài lòng lần này pháp thuật Hẳn là thành công Sau đó Dương Hằng chậm rãi ung dung đi ra rừng cây Đạp lên rồi đi tới thôn trang nhỏ con đường Tại dọc theo con đường này không ngừng có xe lưu từ trước người hắn xuyên qua Phải biết Dương Hằng hiện tại thế nhưng là ăn mặc Trung Quốc đạo bào. Tại cái này Tây Phương thế giới có thể nói là kỳ trang dị phục. Thế nhưng là cứ như vậy a Những người này vậy mà không có một cách nào quay đầu dò xét một thoáng Dương Hằng. Có thể thấy được trong mắt bọn hắn. Dương Hằng là không thể gặp. Dương Hằng chậm rãi đi vào thôn trang. ngẩng đầu nhìn cái này Tây Phương phong cách thôn trang nhỏ. Cũng có chút hào hứng giạc rào. Phải biết Dương Hằng đã lớn như vậy còn chưa từng ra nước ngoài đâu. Lần này cũng coi là thừa cơ hội này xuất ngoại du lịch một chuyến. Dương Hằng chậm rãi đi tới. Đi ngang qua một cái gi... si người xem bói bày thời điểm. Bên trong cái kia gió si thiếu nữ mãnh liệt ngẩng đầu lên. Hướng Dương Hằng bên này nhìn lại. Dương Hằng là ai? Cảm giác là cỡ nào linh mẫn? Cô bé này hướng hắn nhìn qua thời điểm. Dương Hằng cũng có rồi cảm giác, không tự chủ được quay đầu đi hướng cô bé kia cười nhẹ một tiếng. Thế nhưng là đối với nụ cười này, tiểu nữ hài thật giống cũng không nhìn thấy. Chỉ là mặt mũi tràn đầy xanh xám nhìn chằm chằm Dương Hằng phương hướng. Trên thân đều có chút bắt đầu phát run. Dương Hằng lúc này cũng phát hiện dị dạng. Hắn xoay người lại. Chăm chú nhìn tiểu nữ hài kia tại Dương Hằng pháp nhãn bên trong. Cô bé này trên đỉnh đầu có một cỗ linh quang. Dương Hằng nhìn thấy sau đó lúc này mới yên lòng lại. Nguyên lai like cô bé này thiên sinh liền có một ít cảm giác thần thông. Chính mình đi ngang qua thời điểm. Mặc dù cô bé này cũng không nhìn thấy. Thế nhưng nàng trên đỉnh linh quang lại phát hiện trong không khí nhiễu loạn. Cho nên mới hướng về tiểu nữ hài cảnh báo. Nếu đối phương không có phát hiện chính mình. Dương Hằng cũng liền không còn quan tâm hắn Xoay người sang chỗ khác tiếp tục hướng phía trước Mà tiểu nữ hài kia một lát sau mới tốt giống như cảm giác đến nguy hiểm đã rời đi rồi nàng Thở thật dài nhẹ nhõm một cái Tiếp đó vội vàng thu thập mình đồ vật Bước nhanh rời đi rồi cách này địa phương Mà Dương Hằng hiện tại thuận thôn trang con đường một mực đi về phía trước mấy cây số Lúc này mới đi tới một chỗ sơn trang trước Cách này trong sơn trang. Dưới đất có một cỗ âm khí xông ra. Xem bộ dạng này cách này âm khí cũng không ít. Cách này địa phương hẳn là mấy cái kia pháp sư chỗ bàn giao hấp huyết dù chỗ ẩm thân một trong. Dương Hằng nhẹ nhàng mà nhảy một cách liền phóng qua ngoài trang viên lan can. Tiến nhập trong trang viên. Dấm lên sút cỏ xanh trầm rãi đi thẳng về phía trước. Ngay tại Dương Hằng tiếp cận sơn trang hơn 100 mét thời điểm. Đột nhiên bên trong một bên chạy ra ngoài một cái lồng lấy cử thú. Dương Hằng gặp cái này cử thú đánh tới. Bản năng dùng mình một cái. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nhìn kỹ. Phát hiện cái này to lớn đầu dĩ nhiên là một cái cao hơn nửa người chó ngao. Đầu này chó ngao cũng không phải trung nguyên chỗ thường thấy chó ngao Tây Tạng. Mà là một loại gọi là Nam Phi Ngao Mãnh Khuyển. Nam Phi Ngao. Lớn nhất đặc điểm liền là bắp thịt cả người nhóm cùng phát đạt tứ chi Hắn có sức mạnh lực bộc phát Động tác mạnh mẽ lưu loát Được khen là chó ngao loại bên trong tốc độ lực lượng nhất dương ngành cùng kết hợp thể Cùng hắn so ra Trung nguyên chó ngao Tây Tạng thật đúng là có chút ít không phải cái Đối mặt cái này đánh tới chó ngao Dương hằng trao mày tiếp lấy tâm thần khẽ động Liền từ trong ngực hắn bay ra một đảo huyết ảnh Máu này ảnh như thiểm điện liền nhào về phía đầu kia Nam Phi Ngao. Cái kia chó Ngao còn chưa kịp phản ứng liền bị máu này ảnh phụ thể. Ngay sau đó cái này Nam Phi Ngao thay đổi yên tĩnh trở lại. Hắn thật sống có thể nhìn thấy Dương Hằng một dạng. Hai cái huyết hồng ánh mắt. Nhìn xem Dương Hằng phương hướng. Tiếp lấy chạy chậm đi tới Dương Hằng bên cạnh. Nằm ở trên mặt đất. Đem chính mình cách bụng hướng Dương Hằng. Dương Hằng tiến lên Hơi hơi sờ sờ cái này ngao chó cái bụng Tiếp đó đứng dậy Tiếp lấy cái kia nam phi thức đêm đứng lên Theo thật sát Dương Hằng sau lưng Dương Hằng đi tới Sơn Trang trước cửa nhẹ nhàng đẩy cửa ra Hướng phía trong vừa đi đi Đi đến bên trong sau đó phát hiện trong này khí âm hàn càng tăng thêm Dương Hằng hiện tại không có sành quản những này Hắn chỉ là thuận cảm giác đi tới một chỗ thang lầu. tiếp theo tại thang lầu dưới chân thấy được một cái ma vương satan pho tượng. Dương hằng nhìn xem pho tượng kia nhíu nhíu mày. bởi vì hắn phát hiện pho tượng này hẳn là thông hướng thông đạo dưới lòng đất ma pháp trận cửa vào. nhưng là muốn nói dương hằng phương đông pháp thuật. Hắn là ma biết rất nhiều. thế nhưng đối với tây phương ma pháp, hắn có thể nói là nhất khiếu bất thông. Ngay tại Dương Hằng có chút phiền não thời điểm. Đột nhiên cửa được mở ra. Bên ngoài vào một cái. Ăn mặt thời thượng. dáng người thon thả. Sắc mặt tái nhợt nhưng lại mỹ lệ phi thường thiếu nữ. Thiếu nữ này vào nhà đến vốn đang không có phòng bị. Sắc mặt hiện ra mười phần nhẹ nhõm Thế nhưng là đột nhiên nàng đứng vững bước mũi hướng bốn phía người người. Tiếp đó đột nhiên nhìn về phía Dương Hằng chỗ đứng hướng thang lầu. Dương Hằng nhìn thấy tình huống này liền biết hỏng rồi. Chính mình mặc dù thi triển ẩn thân phù, Thế nhưng không có che đậy thân thể mùi vị. Cái này là làm cho đối phương phát hiện. Nếu là dạng này. Vậy chỉ thu nhặt cái này tiểu hấp huyết dược. Tránh khỏi hắn gây phiền toái cho mình. Nghĩ đến nơi này. Dương Hằng nhẹ nhàng hướng bên cạnh cái kia Nam Phi ngao ý bảo một thoáng. Cái kia bị lệ vụ phụ phổ thể chó ngao vừa thấy được Dương Hằng ý bảo. Nhoáng cách đã hiểu rõ ý hắn. Hắn nhẹ nhàng hướng bên cạnh đi vài bước. Chậm rãi hướng thiếu nữ kia đi đến. Thiếu nữ kia nhìn thấy từ thang lầu chân ngoặt đi ra ngoài là cái này chó ngao. Lập tức liền buông lòng biểu lộ. Nàng cho là mình đa tâm Tại vừa rồi nghe được mùi vị hẳn là chi này nam phi ngao tại bên ngoài dính dáng tới. vì thế cãi lại bên trong phàn nàn nói. cái này ngu xuẩn chó hôm nay là đi nơi nào. thế nào nhiễm đến người sống mùi vị. hắn nếu là còn như vậy lung tung tháo chạy. ngày mai liền uống rồi hắn máu. liền cái này nói chuyện công phu. cái kia nam phi ngao đã đi tới cái này hấp huyết ruột thiếu nữ hai ba mét địa phương. tiếp lấy hắn thân thể hướng xuống một ngồi xồm. tiếp đó một cái sét đánh không kịp bưng tay. Liền cùng cái kia hấp huyết dù thiếu nữ nhào tới. Cái này hấp huyết dù thiếu nữ mặc dù đã buông lòng cảnh giác. Thế nhưng nàng hấp huyết dù bản năng vẫn còn. Ngay tại cái kia Nam Phi Ngao muốn bổ nhào vào trước người nàng thời điểm. Thiếu nữ này miễn cứng hướng bên cạnh chợt lóe. Vậy mà tránh thoát cái này tất chúng một kích. Ngay sau đó thiếu nữ kia nhẹ nhàng điểm một cách điểm. Tiếp đó thân thể liền nhảy ra mấy vài mét. Mà cái kia Nam Phi Ngao tại một kích không trúng sau đó. Ngừng một chút. Tiếp đó gầm thét một tiếng. Lại lần nữa hướng thiếu nữ kia đánh tới. Bất quá lần này cái này Nam Phi Ngao liền không có vận tốt như vậy. Tại hắn nhanh sắp tiếp cận những cái kia hấp huyết dù thiếu nữ thời điểm. Thiếu nữ kia nhẹ nhàng gión mũi chân. Lập tức liền vọt đến Nam Phi Ngao phía bên phải. Sau đó sinh ra đắt dài ra trào đứng tay phải. Trực tiếp liền hướng cái kia nam phi ngao cái cổ trộp tới. Chi này nam phi ngao liền phản ứng cơ hội đều không có. Trực tiếp liền bị bắt lại động mạc chủ. Lập tức liền chết tại ngay tại chỗ. Tại giết cái này nam phi ngao sau đó. Cái này hấp huyết ruột thiếu nữ mãnh liệt lại một lần nữa hướng nơi thang lầu nhìn lại. tiếp đó thận trọng hướng bên này tới gần. ngay lúc này. Nam Phi ngao trên thi thể đột nhiên bay ra khỏi một cỗ khói đỏ. Cái này khói đỏ lặng yên không một tiếng đồng liền đi tới cái này hấp huyết dù thiếu nữ sau lưng. Tiếp đó mãnh liệt bổ nhào về phía trước. Liền dung nhập vào cái kia hấp huyết dù thiếu nữ bên trong thân thể. Tiếp lấy cái kia hấp huyết dù thiếu nữ sắc mặt liền bắt đầu trở nên dữ tợn. Tựa như là nàng thần trí tại cùng người nào tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Thế nhưng là cái này rãy rua cũng chỉ là qua ngắn ngủi mười mấy giây. Thiếu nữ này liền trở nên yên lặng lên. Tiếp đó chậm rãi đi tới đầu mật thang. Còn tại ẩn thân Dương Hằng bên cạnh. Liền không nói không động. Dương Hằng nhìn thấy cái này hấp huyết dù thiếu nữ đã bị thu phục. Thế là dùng thủ điểm một cái áp ma kia pho tượng. Cái kia hấp huyết dù thiếu nữ vội vàng hướng trước dùng. Tay nắm lấy pho tượng một cái cánh. tiếp lấy có một cỗ nhàn nhạt, huyết tinh năng lượng từ cánh tay nàng bên trong tràn vào. Đến pho tượng kia bên trong. Ngay sau đó, tại Dương Hằng phía trước thang lầu, vậy mà chậm rãi xoay tròn. Theo ầm ầm tiếng vang, có một đầu thông hướng thông đạo dưới lòng đất xuất hiện tại Dương Hằng trước mặt. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. Chương 503 tỉnh báo. Nhìn xem lộ ra cửa hang Dương Hằng cũng không có tùy tiện đi xuống. Mà là đối bên cạnh cái kia hấp huyết dù thiếu nữ nháy mắt. Ý kia là để cho thiếu nữ phía trước một bên dò đường. Cái kia hấp huyết dù thiếu nữ nhìn thấy Dương Hằng ánh mắt. Hờ hứng đi về phía trước một bước. Tiếp lấy liền có một vệt ánh sáng rơi vào nàng trên thân. Cái này quang mang có lẽ chỉ là dò xét dùng. Tại hấp huyết dù thiếu nữ trên thân quét một lần. Tiếp đó liền biến mất không thấy. Dương Hằng nhìn xem loại tình huống này. Hơi sững sờ. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ sơn trang lại còn có dạng này dò xét thủ đoạn. Đồng thời Dương Hằng cũng có chút sốt ruột. Bởi vì nhìn xem dò xét thủ đoạn hẳn là tia hồng ngoại trinh sát trang bị. Hắn ẩm thân thuật mặc dù có thể che đậy người khác ánh mắt. Thế nhưng đối với cái này tia hồng ngoại trang bị lại không có bao nhiêu chỗ dùng. Dương Hằng đứng bên ngoài vừa nghĩ một thoáng Xem ra là không có cách nào tiềm nhập Chỉ có thể là cưỡng ép đi vào trong sông Muốn xong sau đó Dương Hằng kiên định lòng tin mãnh liệt hướng về phía trước một bước Ngay sau đó trong tay liền xuất hiện một đạo điện quang Tại cái kia dò xét quang mang quét đến Dương Hằng thời điểm Điện quang kia đã lao nhanh mà xuất Thẳng đến phía trước cái kia trang bị Ngay sau đó dò xét trang bị liền bị điện quang đánh chúng. Thành rồi một đám lửa. Tiếp đó toàn bộ lô cốt liền vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Dương Hằng tại cảnh báo vang lên một nháy mắt. Cũng đã hiện lộ ra thân hình sau đó. Hắn mánh liệt vọt về phía trước đến. Đến hấp huyết dù thiếu nữ bên cạnh. Trực tiếp liền đem hắn hướng bên cạnh đẩy. Ngay sau đó từ hắn hấp huyết ruột thiếu nữ trên thân liền bay ra khỏi một đoàn xương đỏ. Rơi vào Dương Hằng trong tay. Mà cái kia hấp huyết ruột thiếu nữ tại xương đỏ rời đi thân thể một nháy mắt liền mở mắt. Bất quá nàng vừa vặn nhìn thoáng qua Dương Hằng. Liền lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Nguyên lai lúc này Dương Hằng trong tay đã nhiều hơn một đoàn thiểm điện. mãnh liệt liền hướng nàng ném đi. Kết quả cách này hấp huyết dù thiếu nữ liền phản ứng cơ hội đều không có. Liền bị đánh thành rồi cho tàn. Dương Hằng đang thu thập cách này hấp huyết dù sau đó tiếp tục hướng phía trước. Thuận đầu này âm con đường đi tới cuối thông đạo. Bất quá xuất hiện tại Dương Hằng trước mắt là một cái kim loại chế tác cửa lớn. Một mực thủ hộ lấy cái thông đạo này. Dương Hằng xem tình cảnh này. Tại lân cận tìm tìm chốt mở. Kết quả nhân ra căn bản là không có cho Dương Hằng lưu lại bất kỳ cái gì sơ hở. Dương Hằng không có cách nào. Chỉ có thể là nghĩ đến mạnh mẽ sông tới. Chỉ thấy được hắn tâm niệm khẽ động. Lập tức liền câu thông đến tại trong đầu hắn viên kia phù chú. Ngay sau đó Dương Hằng thân hình liền bắt đầu hướng lên trên tăng vọt. Biến thành cao hơn 2 mét. Cũng không phải Dương Hằng không muốn tiếp tục mọc đi xuống. Thật sự là cái thông đạo này độ cao có hạn Đến hơn 2 mét đã là cực hạn Ngay sau đó Dương Hằng phối hợp thần công kia mang đến cử lực Mạnh mẽ quyền liền hướng cái kia cửa sắt đập tới Muốn nói hiện tại Dương Hằng lực lượng Cái kia cơ hồ liền là thường nhân mười mấy lần Một quyền này đập xuống Cái này cửa sắt lập tức liền xuất hiện hình một quả đấm hình dáng lóm xuống Liền liền cửa sắt cũng bị chấn động đến lắc lư ra. Dương Hằng xem xét có cửa. Tiếp lấy liền liên tục mấy quyền. Theo Dương Hằng không ngừng đập nện. Cái kia cửa sắt cũng bắt đầu chầm rãi trở nên buông lỏng lên. Lại qua mấy phút. Cái kia cửa sắt rốt cuộc không chịu nổi Dương Hằng trà đạp. ầm vang sụp đổ. Dương Hằng tại cửa sắt sụp đổ một nháy mắt liền vọt về phía trước. Tiến nhập thông đạo. Liếc mắt một cái. Ở chỗ này là một cây rồng lớn lòng đất quảng trường. Bên trong là đèn đuốc sáng trưng. Còn không có chờ Dương Hằng lại nhìn kỹ. Chỉ nghe thấy đối diện một trận tiếng súng. Dương Hằng tại tiếng súng vang lên một nháy mắt liền biết không tốt. Bất quá hắn lúc này Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông cũng bắt đầu tiếp tục có tác dụng. Tại thông đảo thời điểm. Dương Hằng chỉ dài cao hơn 2 mét liền không cách nào lại dài đến quảng trường này bên trong. Dương Hằng mánh liệt thân hình lại lần nữa một mọc. Lớn đến gần 5 mét. Dương Hằng đến Pháp thiên tượng địa cũng không phải quang mọc vóc dáng. Theo thân cao tăng trưởng. Hắn lực lượng cùng lực phòng ngự cũng thành tỷ lệ dâng lên. Vì thế. Đạn đánh tới Dương Hằng trên thân. Lập tức liền bị thân thể của hắn ở ngoài một tầng vô hình cương khí chỗ bắn ra. Đến lúc này, Dương Hằng mới có cơ hội hướng phía trong quan sát. Chỉ thấy được ở nơi đó đứng thẳng bảy tám cái hấp huyết dù hiện tại cũng nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Bất quá ngấm lại cũng thế. Giống như Dương Hằng dạng này một thoáng dài mấy lần người. Cái này hấp huyết dù đừng nói gặp liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hướng chi bị súng bắn bên trong sau đó. Hoàn toàn liền giống bị gãy gãi ngứa ngáy. Căn bản cũng không quan tâm người. Bọn họ cũng là chưa từng nghe thấy. Phải biết ai khoa học kỹ thuật phát triển. Nhân loại làm ra vũ khí lực sát thương càng ngày càng mạnh. Liền nói cái này súng. Hấp huyết ruột liền là lời hại. Thế nhưng bị súng bắn chúng rồi cũng sẽ thổ tổn thương. liền tại cách này hấp huyết ruột xứng sờ thời điểm dương hằng mãnh tướng trong tay cái kia xương đỏ vứt ra ngoài cái kia xương đỏ vừa rời đi dương hằng tay lập tức liền hướng bốn phía lan tràn tiếp lấy liền đem toàn bộ đại sảnh đều vây lại tại cách này xương đỏ bên trong dương hằng nghe đến những cái kia hấp huyết ruột phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm chờ đến qua một gặp xương đỏ hướng về phía trước co rút lại Lại lần nữa rơi vào Dương Hằng trong tay thời điểm Dương Hằng tại nhìn những cái kia hấp huyết dù đã biến thành từng câu hài cốt Dương Hằng mở ra pháp nhãn hướng bốn phía nhìn nhìn Hắn cũng không có tìm được hấp huyết dù hồn phách Cái này khiến Dương Hằng có chút không hiểu Bất quá đối với hấp huyết dù loại quái vật này Hắn cũng không có bao nhiêu hiểu rõ Vì thế tại không có tìm được hồn phách sau đó Dương Hằng cũng liền không còn đối với chuyện này dây dưa. Hắn thuận thông đảo hướng một cái xa hoa gian phòng phi tốc tiếp cận. Còn không có chờ Dương Hằng tiếp cận gian phòng kia. Đột nhiên trong phòng. Nổ vang. Ngay sau đó cửa phòng liền bị nện mở. Từ bên trong chạy ra. Một cách ủy nghiêm trung niên nhân. Người trung niên này liếc mắt phi tốc tiếp cận Dương Hằng liếc mắt. Ngay sau đó thân thể của hắn một trận hóa thành một đoàn hắc vô hướng bên cạnh lướt tới. Chờ đến hắn lại lần nữa hiện ra thân hình thời điểm. Đã biến thành một cái con rơi. cái này con rơi cũng không có bay đi. Mà là hướng về phía Dương Hằng phát ra một trận thường nhân không cách nào nghe đến sóng siêu âm. Mà phi tốc tiếp cận Dương Hằng bị cái này sóng siêu âm va chạm. Lập tức liền cảm thấy đầu óc quay cuồng. Liền liền đầu ấp cũng bắt đầu biến thành hồ rán, Cơ hồ đều không thể suy nghĩ. Bất quá xương hằng là địa tiên thân thể. Sự nhẫn nại là thường nhân không thể nào hiểu được. Hắn chỉ là bất tỉnh một phía dưới. Lập tức liền từ loại này cảm giác bên trong tránh ra. Hắn mở ra pháp nhãn. Hướng về phía nơi xa cái kia con rơi nhìn thoáng qua. Ngay sau đó đem trong tay xương đỏ lại một lần nữa vứt ra ngoài. Cái kia hấp huyết dù cũng là cơ linh. Nhận được xương hằng ném ra ngoài xương đỏ. Hắn nhưng là biết thứ này lợi hại. Vừa rồi hắn những cái kia hậu dụ bị cái này xương đỏ một nháy mắt liền toàn bộ tiêu diệt. Hắn cũng không có có lá gan cùng cái này xương đỏ tiếp xúc. Vì thế cái này hấp huyết dù thần sắc một trận. Lại một lần nữa hóa thành một đoàn khói đen. Ngay sau đó cái này khói đen phi túc hướng bên cạnh vọt tới. Né tránh xương đỏ tập kích Tiếp đó bỗng nhiên liền cùng Dương Hằng đánh tới Dương Hằng vừa thấy cái này khói đen đánh tới Mỉm cười Đây thật là thiên đường có lối ngươi không đi Địa ngục không cửa ngươi là sông tới Đã ngươi tự chui đầu vào lưới Ta đây liền tiến ngươi một đoạn đường Ngay tại cái kia khói đen tiếp cận Dương Hằng thời điểm Dương Hằng trên thân đột nhiên bốc lên từng đợt điện quang Đem toàn bộ Dương Hằng thân thể toàn bộ bao phủ lại. Cái kia khói đen đánh lên Dương Hằng trên thân điện quang sau đó. Lập tức liền phát ra một lần kêu thảm. Tiếp đó rơi vào Dương Hằng trước thân sau đó. Hắn rốt cuộc duy trì không nổi pháp thuật. Thân thể vặn vẹo một thoáng. Một lần nữa hiện ra thân hình. Mà Dương Hằng nhìn thấy đối phương hiện hình. Vội vàng hướng nơi xa xương đỏ vừa triệu. Cái kia xương đỏ lập tức hóa thành một tia ánh sáng đỏ. Rơi vào cái kia hấp huyết ruột trên thân. Cái kia hấp huyết ruột chỉ là bóp méo một thoáng liền không còn động. Đợi đến hắn mở mắt lần nữa thời điểm. Đã biến thành một cái chất phát trung niên nhân. Dương Hằng mỉm cười. Cái này hấp huyết ruột rốt cuộc bị dưới tay mình bốn chiều sinh vật khống chế. Giam giữ ho ước ngục giam tại cái gì địa phương? Dương Hằng mở miệng hỏi. cái kia bị xương đỏ khống chế hấp huyết rượu chỉ là sơ qua ngừng một chút thật sống có cái gì kháng cự thế nhưng rất nhanh liền bị xương đỏ chỗ áp chế xuống hắn mở miệng nói ra tại hơi đen bơ một chỗ trang viên lòng đất có một cái bí mật ngục giam to ướp hẳn là liền nhốt tại nơi đó ngay sau đó cái này hấp huyết rượu liền đem thông hướng bí mật này ngục giam gĩ càng lộ tuyến hướng dương hằng nói một lần Dương Hằng nghe đến đáp án này. Hải lòng gật gật đầu. Phải biết cái này hấp huyết dù cũng không phải nhân vật đơn giản. Hắn là đời trước hấp huyết dù tộc trưởng giác phổ thân huyên đệ. Cái này người mặc dù tư chất kém một chút. Năng lực không cách nào theo kịp cách khác lời hại hấp huyết dù. Thế nhưng chính bởi vì hắn là đời trước tộc trưởng huyên đệ. Cho nên có phần bị hai vị tộc trưởng coi trọng. Một mực trưởng quản lấy sắc bọn họ hấp huyết rượu ra tộc công tác tình báo. Mà Dương Hằng đi tới Âu Lục. Trực tiếp liền đến đến cái này Tiểu Sơn Trăng. Cũng chính là vì tìm cái này người tới tìm hiểu tình hình. Như là đã nhận được mình muốn tình báo. Như thế cái này hấp huyết rượu liền không cần thiết giữ lại. Vì thế Dương Hằng nháy mắt một cái. Cái kia xương Đỏ lập tức liền hướng về phía trước co lại một cái. Ngay sau đó liền bay ra khỏi cái này cái kia hấp huyết dược thân thể Mà lại xem cái kia hấp huyết dược Hiện tại cũng đã biến thành một đoàn xương khô Rơi vào trên mặt đất Dương Hằng đối với cái này xương đỏ giết người cướp của năng lực phi thường hài lòng Hắn móc ra trong ngực tấm kia tranh sơn dầu Giống như cái kia xương đỏ vấy một cái Cái kia xương đỏ nhận lấy chỉ dẫn Liền tử tâm đắc đến tranh sơn dầu bên trong Tiếp lấy Dương Hằng đem tranh sơn dầu lại lần nữa bỏ vào trong ngực. Lại lần nữa miệng đọc chú ngữ. Tiếp lấy Dương Hằng thân hình lại một lần nữa tiêu thất. Đợi Dương Hằng đi tới trang viên trong viện sau đó. Lại phát hiện ngoài trang viên vây đắt là vây lên một đám người. Còn có một người cảnh sát ngay tại cầm chùy sắt lớn. Không ngừng đụng phải trang viên cửa lớn. Xem ra vừa rồi trong trang viên tiếng súng đã đem những người này cho kinh động đến. Dương Hằng không muốn kinh động bọn họ. Dùng mũi chân chia xuống đất nhẹ nhàng hướng lên trên nhảy một cái. Liền suốt vọt lên cao mấy trường khoảng cách. Sau đó, liền hướng ngoài tường rơi đi. Đợi đến Dương Hằng rời đi trang viên một khoảng cách sau đó. Lại hướng trang viên phương hướng xem xét. Phát hiện vào lúc này cảnh sát đã phá tan trang viên cửa lớn. Mang người cùng nhau chen vào. Dương Hằng khinh thường nở nụ cười Tiếp đó quay đầu đi Thân thể bắt đầu phi tốt thăng duy Rất nhanh liền lần nữa tới đến bốn chiều Lại tới đây sau đó Dương Hằng tâm niệm vừa động Lập tức trong cõi U Minh liền cảm ứng được một chỗ địa phương Chính là hấp huyết vượt bàn giao chỗ kia trang viên Dương Hằng lại lần nữa hướng về phía trước một bước chỉ là khoảng cách một bước Liền đến đến trang viên kia phía trên lại dùng pháp nhãn hướng phía dưới quan sát, phát hiện trang viên này bên ngoài tựa như là phi thường yên lặng, cũng không có cái gì thủ vệ một dạng, thế nhưng tại dưới hắn lại có một cỗ to lớn pháp trận. Cái này pháp trận mặc dù đã thời gian dài, thế nhưng vẫn cứ ngoan cường mà phát ra từng đạo pháp lực. Vây khốn lấy pháp trận bên trong bảy tám cái phòng giam. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. dương năm trăm linh bốn không tưởng được pháp trận này phi thường huyền diệu liền liền dương hằng cách này địa tiên cũng vô pháp nhìn thấu cách này pháp trận ẩm chứa tuyến đường dương hằng lo nghĩ nếu là chính mình như thế tùy tiện đi xuống bị cách này pháp trận vây khốn mà nói chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích xem ra chính mình là thời gian ngắn không cách nào hiểu thấu đáo cách này pháp trận huyền diệu chỉ có thể vì đuổi thời gian chỉ có thể là cưỡng ép tiến công. Hắn nhìn nhìn sắc trời, hiện tại đã tiến nhập đêm khuya. Đúng là hắn thi triển thần thông thời điểm, chỉ thấy được Dương Hằng đi ra khảo ruột bổng. Tiếp đó mạnh mẽ vung, khảo ruột bổng bên trong lập tức bay ra khỏi từng đoàn từng đoàn khói đen. Những này khói đen tại trên mặt đất lăn một vòng, lập tức liền biến thành đủ loại yêu ma rượt quái. mà những này ruộng quái phía trước đứng thẳng một người mặc hỷ phục mỹ mạo nữ tử cái này nữ tử ra tới nhìn bốn phía một thoáng tiếp đó liền đem ánh mắt tập trung đến dương hằng trên thân ngay sau đó nữ ruộng này lập tức phát ra một trận chung bạc một dạng tiếng cười nhẹ nhàng tung bay liền rơi vào dương hằng bên cạnh nắm lấy dương hằng cánh tay nhẹ nhàng hỏi tướng công ngươi có không có nhớ ta nha Dương Hằng nhíu nhíu mày biểu lộ. Có chút bất đắc dĩ. Từ lúc hắn tiếp cái này dụ tân nương khan cô dâu sau đó. Vì này dụ tân nương thật sống nhận chuẩn chính mình. Chính là nàng lão công một giảng quấn lấy chính mình không thả. Mà Dương Hằng đối với cái này dụ tân nương năng lực vẫn còn có chút nhờ. Cho nên cũng không có đưa nàng đánh giết. Vì thế liền những cái này dụ tân nương. Không nghĩ tới nàng hiện tại càng ngày càng không chút kiên vĩ. Nói bậy bạ gì đó. Dương Hằng cau mày. khiển trách cái này dụng tân nương một câu. Cái này dụng tân nương vùng trộm nhìn Dương Hằng liếc mắt. Phát hiện Dương Hằng cũng không phải là thật sinh khí. Lúc này mới yên tâm. Bất quá vì Dương Hằng mặt mũi. Cái này dụng tân nương cũng buông ra Dương Hằng. Tiếp đó sống như cô vợ nhỏ một dạng đứng tại Dương Hằng bên cạnh. Lộ ra ủy khuất biểu lộ Dương Hằng hỏi phi thường hài lòng Cái này dù tân nương không có ý lại cưng chiều mà kêu Còn chiếu cố chính mình mặt mũi Nếu là dạng này Như thế chính mình còn có thể đưa nàng lưu lại Nhìn thấy phía trước tỏa trang viên kia sao Đây chính là các ngươi mục tiêu Buổi tối hôm nay ta muốn trang viên kia bên trong không có một cách nào vật sống Nói xong câu đó sau đó Dương Hằng lại tại bọn này rượt bên trong tìm tìm. Tiếp đó hướng về sáu cái ăn mặt pháp sư áo bào lệ rượt vẫy vẫy tay. Cái này sáu cái lệ rượt lập tức hướng về phía trước tung bay, rơi vào Dương Hằng trước thân. Cái này sơn trang phía dưới có một chỗ pháp trận. Phi thường huyền diệu, ta một lúc đoán không ra hắn phá pháp. Mấy người các ngươi tinh thông tây phương ma pháp, vừa vặn cùng ta tham tường. nói xong câu đó sau đó, dương hằng đưa ra tay chỉ hướng về phía cái này sáu cái pháp sư điểm một cái, lập tức có sáu đạo ý chí rơi vào cái này sáu cái pháp sư trong ấp, cái này pháp trận đúng là phi thường thâm ảo, cái này sáu cái pháp sư tại nhận được a dương nhận chuyện tới tình báo sau đó, cũng cao mày lên, tiếp đó bọn họ đứng ở nơi đó bắt đầu nhỏ giọng thầm thì, Xem ra là thương lượng cái này pháp trận lai lịch. Dương Hằng cũng không có để ý những này pháp sư. Mà là hướng cái khác lệ dụt vung tay lên. Những cái kia lệ dụt lập tức liền hưng phấn lên. Hướng về phía trước tung bay hóa. Thành từng đạo khói đen hướng sơn trang bên trong rơi đi. Đợi đến những này lệ dụt đều chạy sau đó. Dương Hằng mới phát hiện đứng tại bên cạnh mình cái kia dụt tân nương cũng không có động tác. Dương Hằng nhíu mày. Ngươi thế nào còn không hành động. Đứng ở chỗ này làm cái gì. Tướng công. Ngươi cố hiểu còn không có cho ta đâu. Dương Hằng thở dài. Từ trong ngực lấy ra tờ giấy kia cố hiểu. Nhẹ nhàng ném một cách liền ném đến rồi cái kia dụ tân nương trước mặt. Dụ tân nương đưa tay tiếp nhận kiểu giấy. Tiếp đó mỉm cười. mãnh liệt liền đem kiểu giấy hướng bầu trời bên trong ném đi. Tiếp theo tại bầu trời bên trong liền xuất hiện một trận khói đen. Chờ đến khói đen tiêu thất thời điểm. Cái kia dục tân nương đang ngồi tại kiểu giấy bên trong. Tiếp lấy cách này kiểu giấy liền phiêu hốt ung dung hướng cái kia Sơn Trang bay đi. Dương Hằng đứng tại Sơn Trang ở ngoài núi nhỏ bên trên. Nhìn xem núi nhỏ dưới chân Sơn Trang. Theo thời gian chuyển rời. Đột nhiên một tiếng hét thảm từ trong Sơn Trang truyền ra. ngay sau đó tiếng kêu liền lúc lên lúc xuống. đột nhiên chỉ gặp cái kia trong sơn trang liền tạo nên từng đợt hắc quang. cái này hắc quang không ngừng hướng bầu trời bên trong bay đi. tại dương hằng pháp nhãn bên trong, cái này hắc quang mỗi một lần quét đến bầu trời đều sẽ có một cái lệ phuy bị đánh rơi. dương hằng nhíu nhíu mày, nếu là theo tiếp tục như vậy, chính mình phải đi ra cái này hơn ngàn lệ phuy. chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt ánh sáng. Dương Hằng hướng bên cạnh còn tại thương lượng cái gì sáu cái pháp sư. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phía dưới có chút phiền phức. Các ngươi đi qua tiếp viện. Cái kia sáu cái giường pháp sư vừa nghe Dương Hằng mệnh lệnh lập tức đình chỉ thảo luận, sau đó đem u ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía dưới chân núi. Ngay sau đó cái này sáu cái pháp sư nhìn nhau, Tiếp đó liền trong miệng ngâm tụng dương hàng chỗ không biết chú ngữ. Theo chú ngữ vang lên. Tại lân cận sáng lên từng chút một kim quang. Những này kim quang nhìn kỹ mà nói. ẩn chứa trong đó nguyên một đám tinh linh. Bất quá những này tinh linh thật sống có chút bất thường. Bọn họ nguyên một đám cũng không phải là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Ngược lại là hung thần áp sát đồng dạng. những ngày tinh linh tài xuất hiện sau đó thật giống nhận lấy chỉ dẫn lập tức liền hướng dưới chân núi bay đi không bao lâu tại dưới chân núi liền lại truyền tới từng đợt tiếng nổ theo những này tiếng vang bên trong cái kia hắc quang cũng ảm đạm xuống cái này hắc quang mỗi lần bị áp chế xuống cái kia tại nửa không trung bay vố lệ ruột lập tức liền hưng phấn lên bọn họ nguyên một đám trôi hướng tỏa thành. nội bộ bắt đầu không kiêng nể gì cả phá hư. phàm là có sinh mệnh đều sẽ bị bọn họ bổ nhào về phía trước, hút khô toàn bộ tinh huyết, mà những cái kia hấp huyết ruột tại phàm nhân xem ra đất là siêu phàm sinh vật. thế nhưng đối với cái này lệ ruột phá hư lại một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể là liều mạng phóng xuất bên cạnh mình trong cơ thể ánh sáng màu đỏ, đến ngăn trở những này lệ ruột phụ thể. nếu nói, Cách này hấp huyết rượu cũng không phải không chịu nổi một kích. Bất quá bọn hắn gặp phải là Dương Hằng. Mà Dương Hằng thu thập những này lệ rượu. Tại vì giới thời điểm cũng đã là khó lường rượu vật. huống chi là tại địa cầu cách này mặt pháp thế giới. Chính là bởi vì là như thế này. Những này hấp huyết rượu mới hiện ra không chịu nổi một kích. liền tại cách này hấp huyết rượu đối mặt lệ rượu đường núi liên tục bại lui thời điểm. Đột nhiên tại Tỏa Thành bên trong chỗ sâu vang lên từng đợt giống to. Ngay sau đó toàn bộ Tỏa Thành cũng bắt đầu chấn động. Những cái kia hấp huyết ruột vừa nghe đến thanh âm này lập tức liền sợ tới mức toàn thân run rẩy, cũng không quản bốn phía bay lượn những cái kia lệ ruột. trực tiếp liền hướng Tỏa Thành ở ngoài mà đi, tựa như là đang tránh né cái gì thiên địch một dạng. Mà Dương Hằng tại dưới chân núi cũng cảm giác đến không thích hợp. bởi vì hắn ở trên núi đều cảm giác đến từng đợt chấn động, theo chấn động âm thanh càng lúc càng lớn. đột nhiên tại tòa thành trên mặt đất đã nứt ra một cái lỗ hồng. bên trong một bên bò ra ngoài một cái đầu châu thân người quái vật. cái quái vật này tựa như là không để ý tới trí một dạng. một khi xuất hiện ngay tại tòa thành bên trong bắt đầu tùy ý phá hư, mà tại bầu trời bên trong tung bay lệ dược. Đối với cái này ngư đầu quái vật trên thân phát tán ra tới huyết khí thật giống phi thường kiên dị Vậy mà không có một cái nào dám hướng phía dưới đập ra đi. Bất quá cái này thiên hạ hay là có lá gan lớn rồi. Ngay tại cái kia ngư đầu quái vật tứ không cố kỷ gãy sẽ phải xông ra tỏa thành thời điểm. Một cái kiểu giấy rơi vào ngưu đầu nhân trước mặt. Cái kia ngưu đầu nhân nhìn thấy kiểu giấy cũng không để ý đến. Tiếp tục hướng phía trước bước bộ pháp. Khi đi ngang qua cố kiểu thời điểm Còn khinh thường nhìn hắn liếc mắt Tựa như là khinh thường để ý tới một dạng Bất quá kiểu giấy bên trong rượu tân nương nhưng nhìn ra quái vật này khiếp đảm Bởi vì đối với bầu trời bên trong bay đến những cái kia lệ rượu Cùng đào tàu cái kia viết hấp huyết rượu Cái này ngưu đầu quái vật có thể không có ôn nhu như vậy Vì thế cái kia rượu tân nương mỉm cười tiếp đó hướng về phía cái kia ngưu đầu quái vật nói ra ngươi cái này yêu quái chạy cái gì chạy lưu lại cùng ta chơi một chút mặc dù ruột tân nương nói là hán ngữ nhưng là từ nàng trong lời nói thật giống mang theo một tia pháp tắc ba động cái kia ngưu đầu nhân vậy mà nghe hiểu nàng lời nói cái kia ngưu đầu nhân xa xa ngừng lại cảnh giác nhìn xem cái này ruột tân nương Một lát sau liền nói ra một cố kỳ quái ngôn ngữ. Cái này ngôn ngữ tựa như là thời kỳ viễn cổ lưu lại. Thế nhưng thông qua hắn ngôn ngữ ba động. Cái kia sửu tân nương lập tức liền biết ở trong ý tứ. Ta còn có việc. Ta muốn đi tìm cái kia nhốt nhà ta hỏa báo thù Không có sảnh cùng ngươi ở chỗ này nói chuyện tào lao. Ha ha ha. Nguyên lai là dạng này. Ta đây nói cho ngươi. ta và ngươi cửu nhân cũng là quan hệ thủ địch, không bằng ngươi gia nhập chúng ta cách này một đám. tiếp đó chúng ta cùng đi báo thù. cách kia ngưu đầu nhân sau khi nghe, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh hỉ. tiếp đó đi về phía trước mấy bước, hướng về phía trong kiểu duệ tân nương nói ra, là thật sao? ngươi không có gạt ta chứ? ha ha ha, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? ngươi thấy ta giống là lại gặp người hình dạng sao ngưu đầu nhân trên dưới đánh giá trong kiểu ruột tân nương một thoáng tiếp đó hài lòng gật gật đầu quả nhiên không giống giống như ngươi ôn nhu thể thiếp như vậy nữ hài làm sao lại gặp người đâu nói lời này thời điểm ngưu đầu nhân ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cái kia ruột tân nương thân thể không tự chủ được hướng về phía trước nhích lại gần tựa như là đã bị ruột tân nương mỹ lực làm cho mê hoặc. ruột tân nương hiện tại trên mặt đều là nụ cười. Ha ha. Thế nào? Trên đời này ngoại trừ ta tướng công, nào có một cách nam tử không nhận ta mỹ lệ hấp dẫn. Đây không phải trước mắt cái này yêu quái, không phải cũng là quỷ ta dưới váy sao? Mà liền tại cách này ruột tân nương bản thân mê luyến thời điểm, cái kia ngưu đầu nhân đắt nương đến cạnh kiểu một bên. Hắn ánh mắt mê ly lấy nhìn xem trong kiểu ruột tân nương. ngay tại ruột tân nương mặt mũi tràn đầy đều là kiêu ngạo. cho là nàng dựa vào chính mình mỹ lệ. liền cho mình tướng công chiêu mộ một thành viên đại tướng thời điểm. cái kia ngưu đầu nhân đột nhiên đột nhiên nổi lên. chỉ thấy được cái kia ngưu đầu nhân bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. mà thân thể của hắn cũng là bành chứng một chút. ngay sau đó hắn hữu huyền đã đánh tới hướng cái này cố hiệu ruột tân nương đối với cái này vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích căn bản là chưa kịp phản kháng lập tức liền bị từ trong hiệu ném ra tới cái này ruột tân nương từ khi bầu trời khốn đốn tại trên mặt đất ngay sau đó liền hóa thành một đoàn khói đỏ bay đến giữa không trung mà cái kia ngưu đầu nhân đối với bay đến nửa không trung ruột tân nương Chỉ là nhìn nhìn lên. Tiếp đó liền phát ra một trận cực lớn châu tiếng hô. Ngay sau đó là từng đảo vô hình ba động bắt đầu ở bầu trời bên trong lan tràn. Phàm là cách này ba động tới địa phương. Những cái kia là dụng cụ cũng bắt đầu sụp đổ. Liền liền nửa không trung cái kia ruột tân nương bị cách này ba động quét qua. Cũng bị đánh tan. Mười mấy đoàn xương đỏ tại tòa lâu đài này trong đại sảnh bay loạn. qua một hồi lâu các nàng lúc này mới lại lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. bất quá việt tân nương một lần nữa ngưng tụ thành hình thời điểm. cái kia ngưu đầu nhân đắc sông ra tỏa thành. liêu trai lộ trường sinh chí 18. tám. chương năm năm phục dịch thú thuật. việt tân nương hung hăng dậm chân một cái. không nghĩ tới chính mình quanh năm đánh nhạn. hiện tại ngược lại bị nhạn mổ vào mắt. cái này ngưu đầu nhân mặt ngoài xem ra chất phát. Kỳ thực cái kia xảo trá đây, lại đem chính mình cũng lừa gạt được. Nếu như không phải hắn chứa rất sống, chỉ bằng mượn chính mình kiểu giấy uy năng, cái kia ngưu đầu nhân liền là có muôn vàn biện pháp, cũng vô pháp làm gì được chính mình. Thượng tân nương hung hăng hướng ra phía ngoài một bên chừng mắt liếc, tiếp đó thân hình tung bay, lại một lần nữa rơi vào kiểu giấy bên trong. Nàng khu động kiểu giấy hướng ra phía ngoài bay đi Chờ đến đến trong viện thời điểm Lại phát hiện cái kia ngưu đầu nhân cũng không có đào tẩu Mà là thật giống bị một cố vô hình pháp lực ba động trói buộc Đang ở nơi đó giấy xua lấy đâu Mà tại cái này đầu châu thân người bên cạnh đứng thẳng hai cái pháp sư hình dáng lệ vượt Hai cái này lệ vượt pháp sư ngay tại ngâm sướng vượt tân nương cũng nghe không hiểu chú ngữ cái kia từng đợt kỳ quái quy tắc ngay tại cái kia đầu châu thân người bên trên lan tràn liền là những này quy tắc chặt chẽ đem cái này ngưu đầu nhân trói buộc tại trên mặt đất cái này ngưu đầu nhân cũng không có cứ như vậy khoanh tay chịu chết chỉ thấy được hắn càng không ngừng lắc lắc thân thể mình mỗi một lần thân hình vặn vẹo đều có một cái mang theo pháp tắc ở trên người hắn bảo khởi bắt đầu hướng ra phía ngoài một bên vọt mạnh đụng Nếu như là bình thường pháp sư mà nói Bị hắn cái này pháp tắc vọt một cái đụng, Không quản là cái gì pháp thuật đều sẽ bị đánh tan Đáng tiếc cái này ngưu đầu nhân hiện tại gặp phải là vị diện này Hai cái cấp cao nhất đại pháp sư Hai cái này pháp sư mặc dù thành rồi vượt vật Rất nhiều pháp thuật đã không thể thi triển Thế nhưng dựa vào bọn họ qua nhiều năm như vậy ngưng tổ ma pháp cũng không phải trước mắt cái này ngưu đầu nhân có thể chạy trốn cái kia ngưu đầu nhân đang dãy rua một thoáng phát hiện không cách nào tránh thoát sau đó dứt khoát an vị dưới đất không động bởi vì cái này ngưu đầu nhân cũng không phải đồ đần hắn phát hiện cái kia trói buộc hắn quy tắc mặc dù lợi hại nhưng lại không cách nào tổn thương đến thân thể của hắn vì thế cái này ngưu đầu nhân dứt khoát liền cái gì không động Hắn ngược lại muốn xem xem cái kia hai cái pháp sư có phải hay không pháp lực vô cùng vô tận. chỉ cần là ma pháp của ngươi suy yếu. ta lập tức liền có thể tránh thoát. chính là bởi vì là ôm dạng này ý nghĩ. cái này ngưu đầu nhân lúc này mới ngồi tại trên mặt đất không nhúc nhích. mà quả nhiên giống như Hắn muốn dạng kia. cái kia hai cái ma pháp sư mặc dù có thể đem cái này ngưu đầu nhân trói buộc chặt. thế nhưng cái này đầu châu thân người tốt nhất sống như là có một cỗ chống cử ma pháp lực lượng bọn hắn ma pháp không cách nào tổn thương đến cái này đầu châu thân người thể mà vừa lúc này cái kia ruột tân nương rơi vào ngưu đầu nhân phía trước từ nàng tại trong kiểu hướng về phía bị trói lại ngưu đầu nhân nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp đó nói ra ngươi cái này oan ra thế nào rảo hoạt như thế Vừa rồi nếu không phải ta năng lực đại đã lấy ngươi nói. Nói lời này thời điểm. Cái này vừa tân nương mạnh mẽ chụp kiểu giấy. Ngay sau đó liền thấy cái này kiểu giấy bên trong phun ra ngoài từng đạo khói đen. Những này khói đen tựa như là có sinh mệnh một dạng hướng cái kia ngưu đầu nhân lan tràn mà đi. Cái kia ngưu đầu nhân chỉ là nhìn khói đen. Liếc mắt liền nhắm mắt lại. Không quan tâm. Những này khói đen ngay sau đó liền đem toàn bộ ngưu đầu nhân bao phủ trợ giúp. Tiếp đó hóa thành từng đạo xà một dạng mảnh khói. Muốn đi vào đầu châu thân người thể. Thế nhưng là tiếp xuống sự tình để cho dù tân nương là mở rộng tầm mắt. Bởi vì những cái kia tiến nhập đầu châu thân người thể bên trên lực. Khói đen tựa như là bị cái gì đồ vật đồng hóa một dạng. Lập tức liền biến mất không còn tăm tích. Cuối cùng vậy mà thành rồi cái này ngưu đầu nhân lực lượng. Lần này dù tân nương có chút chết lặng. Vừa rồi lần này mặc dù là dò xét. Thế nhưng ngươi phải biết cái này dù tân nương toàn bộ năng lực đều là tại linh hồn phương diện. Cái này ngưu đầu nhân xem ra đối pháp thuật cùng linh hồn phương diện năng lực toàn bộ che đẩy. Mình bây giờ còn có cái gì biện pháp tới đối phó hắn. Cái kia ngưu đầu nhân ngồi tại trên mặt đất khinh thường nhìn Dược Tân Nương liếc mắt, lại một lần nữa cúi đầu, nhận lấy dạng này vũ nhục. Dược Tân Nương sao có thể từ bỏ ý đồ? Chỉ thấy được trên người nàng một trận lập tức liền hóa thành một đoàn khói đỏ, lại lần nữa từ trong kiệu vọt ra, thẳng đến cái kia trên mặt đất ngưu đầu nhân. Cái này Dược Tân Nương là muốn phụ thể ngưu đầu nhân? kết quả nàng vừa vặn đụng một cách đến ngưu đầu nhân, liền phát hiện thân thể của hắn bên ngoài tựa như là có một tầng vô hình ba động. Ngay tại bảo hộ lấy thân thể của hắn, cách này diệt tân nương hóa thành năng lượng thể vậy mà không cách nào tới gần. Cuối cùng diệt tân nương bất đắc dĩ một lần nữa hiện ra hình người, đứng ở ngưu đầu nhân một trượng khoảng cách ở ngoài, hướng về phía hắn càng không ngừng thở dài. Mà Dương Hằng lúc này đứng tại trên núi nhỏ. Đem tất cả những thứ này đều nhìn thấy rõ ràng. Bất quá Dương Hằng cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Đối với phía dưới dưỡng vật. Chỉ có thể là thi triển một chút ma pháp cùng trên linh hồn công ích Dương Hằng thế nhưng là có thật sự vật lý công kích phương pháp. Cái kia ngưu đầu nhân mặc dù lợi hại. Dương Hằng cũng không tin hắn có thể trả lời hại đến mức qua chính mình phi kiếm. chỉ thấy được dương hằng trong lòng hơi động, tại dương hằng cóng ở sau lưng cái thanh kia thần kiếm liền tuốt ra khỏi vỏ, tiếp đó liền hóa thành một đảo lưu quang thẳng đến trên mặt đất cái kia ngưu đầu nhân, cái kia ngưu đầu nhân đừng nhìn là dáng dấp ngô ngơ, kỳ thực trong lòng ruột tâm con mắt nhiều nữa đâu, hắn mặt ngoài ngồi ở chỗ đó chẳng quan tâm, kỳ thực mắt nhỏ một mực đang quay tròn loạn chuyển, Hắn đột nhiên nhìn thấy ở trên núi có một đảo lưu quang rơi xuống. Thẳng đến chính mình trên đỉnh đầu. Tại hắn trong lòng lập tức liền cảnh báo vang lớn. Tại hắn cảm giác bên trong. Cái này bay tới đồ vật cũng không phải tốt vật. Chỉ cần là đập chúng chính mình lập tức chính mình phải mất mạng. Loại này bẩm sinh cảm giác. Trước kia chiến đấu bên trong. Thế nhưng là cho cái này ngưu đầu nhân vô số lần trợ giúp mỗi một lần đều là linh nghiệm không gì sánh được vì thế cái này ngưu đầu nhân tại trong lúc nguy cấp đột nhiên la lớn đầu hàng tha ta một mạng theo thanh âm này vang lên cái kia phi kiếm mánh liệt rừng ở ngưu đầu nhân trên đỉnh đầu chỗ ở trên núi dương hằng nhẹ nhàng gión mũi chân thân thể liền cùng lá dụng một dạng giống như dưới chân núi lướt tới Mà đổi thành ở ngoài tứ cách ma pháp sư thật sống cảm ứng được cái gì. Từ kịch liệt thảo luận bên trong. ngẩng đầu lên hướng về Dương Hằng phía bên kia nhìn một chút. Tiếp lấy liền theo Dương Hằng cùng đi đến dưới chân núi. Dương Hằng rơi vào cái kia đầu châu thân người trước đó. Vấy tay. Cái thanh kia phi kiếm liền một lần nữa về tới Dương Hằng sau lưng. Trên mặt đất cái kia ngưu đầu nhân nhìn thấy phi kiếm chạy. Đây mới là thở dài một hơi. Mà Dương Hằng tiến về phía trước một bước đến. Đến cách này ngưu đầu nhân trước mặt. Quan sát tỉ mỉ lấy cái quái vật này. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Là nơi nào đến gì vật? Dương Hằng cách này là hỏi cách này quái vật lai lịch. Bởi vì hắn không tin trên địa cầu lại còn tồn tại lấy dạng này thưa thức chủng loại. Quái vật kia tại Dương Hằng trước mặt phi thường thành thật. Hắn cúi đầu nói ra, ta trước đó ký ức đều mơ hồ. Tỉnh lại thời điểm liền tại cái này cách lô cốt bên trong. Cho tới bây giờ không hề rời đi qua. Một mực bị những này đáng ghét hấp huyết rượu nhốt tại một cái trong phòng giam. Dương Hằng nhíu nhíu mày. Những này hấp huyết rượu Dương Hằng cũng là gặp qua. Tại cái quái vật này trước mặt đơn giản liền là không chịu nổi một kích. Rốt cuộc là dạng gì người vậy mà có thể đem quái vật này vây ở chỗ này. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những khi này. Phải nhanh xuống địa lao đem ho ướt liền ra tới. Vì thế Dương Hằng vung tay lên đứng bên cạnh hai cái pháp sư liền lập tức thu rồi ma pháp. Cái kia ngưu đầu nhân nhìn thấy trên thân trói buộc không còn. Rốt cuộc thở dài một hơi. Hắn đứng dậy vặn vẹo ốn éo thân thể. Hoạt động một chút gân cốt. Tiếp đó cẩn thận nhìn Dương Hằng liếc mắt. Dương Hằng đối với cách này ngưu đầu nhân xảo trá thế nhưng là biết rõ ràng. Hiện tại hắn tại trước người mình thành thành thật thật. Ai biết có thể hay không qua một đoạn thời gian liền phản bội chạy trốn. Hay là cho hắn hạ cái chú. Để cho hắn từ đây cam tâm tình nguyện vì chính mình bán mạng tốt. Vì thế Dương Hằng cười lấy đối cách này. ngưu đầu nhân nói ra. Nếu là người một nhà. Như thế ta liền cho ngươi cách lễ vật. Nói xong câu đó sau đó, Dương Hằng liền miệng đọc chú ngữ. Ngay sau đó tại hắn trong tay liền xuất hiện một bức kỳ quái phù chú. Cái này phù chú vô hình vô ảnh. Thế nhưng trong không khí lại hình như nhận lấy cái gì nhiễu loạn tạo thành ăn một cái kỳ quái hình tượng. Dương Hằng tay nâng lấy cái này phù chú, đi tới cái này đầu châu thân người trước Cái này ngưu đầu nhân thật giống cũng cảm giác được cái gì. Hắn lùi về phía sau mấy bước. Tiếp đó cảnh giác nhìn xem Dương Hằng. Thế nhưng là Dương Hằng lúc này tâm niệm vừa động. Sau lưng của hắn bảo kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Tiếp đó rơi vào cái này ngưu đầu nhân trên đỉnh đầu. Lần này ngưu đầu nhân cũng không dám động. Bởi vì hắn chỉ cần là động một chút. Cái kia bảo kiếm liền sẽ từ trên đỉnh đầu mà vào. Muốn tính mạng hắn. Đây cũng chính là Dương Hằng cái thanh này bảo kiếm quá mức thần dị. Nếu là đồ vật bình thường. Cái này ngưu đầu nhân cội nguồn xem cũng sẽ không nhìn một chút. Bởi vì bằng vào hắn bẩm sinh thần thông. Những này thương đao súng loại hình đồ vật. Căn bản là không cách nào đối với nó sinh ra một tơ một hào uy hiếp. Dương Hằng chậm rãi đi đến ta đầu châu thân người trước đó. Mà cái kia Ngưu Đầu Nhân hiện tại trong ánh mắt lộ ra cầu khẩn. Nếu là lúc trước Dương Hằng còn tưởng rằng cái này Ngưu Đầu Nhân sĩ chân thành tâm cầu xin tha thứ, nhưng là bây giờ Dương Hằng có thể biết, cái này Ngưu Đầu Nhân trong lòng giảo hoạt đâu. Vì vậy đối với hắn cầu khẩn là nhìn mà không gặp. Chỉ tiếp đến Dương Hằng nâng trong tay phù chú, hướng về phía cái kia Ngưu Đầu Nhân mi tâm, liền theo tới Cái kia ngưu đầu nhân ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Ngay sau đó hắn mãnh liệt thân thể một chướng. Trong thân thể toát ra từng đạo quy tắc. Bắt đầu ngăn trở cái này phù chú tiến nhập. Thế nhưng là lúc này Dương Hằng một cái tay khác. Cũng đã giấu tại hắn cái này mày xuống quy tắc bên trên. Cái kia quy tắc chịu đến Dương Hằng mà tiên pháp lực một kích. Lập tức liền hóa thành mây khói. Tại cái này sau đó. dương hằng một cái tay khác nâng phù chú, liền vững vàng đặt tại cái này ngưu đầu nhân mi tâm. cái này phù chú sống như là cá bơi một dạng lẻn đến trong thức hải của hắn sau đó. một mực đem khống chế được cái này ngưu đầu nhân linh hồn. dương hằng thi triển cái này chú ngữ chính là phục dịch thú thuật, là mao sơn phái 64 cửa mật thuật một trong. môn này bí thuật tại trên internet cũng không có thế nào lưu truyền. Dương Hằng sở dĩ biết Đó là bởi vì cái kia đăng thiên quán trung chính tốt có môn này bí thuật ghi chép. Bất quá những này bí thuật đối với cái này hiện đại địa cầu mà nói xem như lợi hại Thế nhưng lưu lạc đến gì giới thời điểm Chẳng qua là xem như bằng môn tả đạo Vì thế Dương Hằng chỉ là nhìn nhìn những này bí thuật cũng không có xâm nhập nghiên cứu Không nghĩ tới tại hôm nay thời điểm vậy mà phát huy ra Theo Dương Hằng pháp thuật thi triển Cái kia ngưu đầu nhân đầu tiên là tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong. Cái kia một cỗ năng lượng màu vàng ấm không ngừng tràn vào đến trong thân thể của hắn. Thật sống muốn đem linh hồn hắn từ trong ra ngoài thay đổi một lần. Mặc dù cảm giác đến loại sửa đổi này đối với mình mà nói là tai họa ngập đầu. Thế nhưng không biết vì cái gì. Cái này ngưu đầu nhân vậy mà lên không nổi một điểm lòng phản kháng. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. Chương 506 lòng đất. Cái kia Ngưu Đầu Nhân theo kim sắc quang mang xâm nhập, trầm rãi lâm vào trong hôn mê, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Cái này Ngưu Đầu Nhân một lần nữa mở mắt, hắn quay đầu nhìn chung quanh một lần, phát hiện đứng tại cách đó không xa Dương Hằng đang nhìn hắn chằm chằm đây. Cũng không biết là vì cái gì, trong đầu hắn đã tuôn ra một loại đối Dương Hằng kính nể chi tâm. Hắn trở mình đứng dậy, chạy đi tới dương hằng bên cạnh, bịch một tầng quỳ dạp xuống đất. chủ nhân, vừa rồi ta không biết tốt xấu, vậy mà cùng chủ nhân động thủ, thật sự là tội đáng chết vạn lần. nói lời này thời điểm, cái này ngưu đầu nhân vậy mà sinh ra vô tận hối hận, nước mắt cũng không khỏi tự chủ chảy ra. dương hằng nhìn trước mắt ngưu đầu nhân, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, Không nghĩ tới cái này ngựa thú thuật lợi hại như vậy. Vốn là dương hằng lần này chỉ là đánh lấy lấy ngựa chết làm ngựa sống chủ ý. Rốt cuộc cái này ngưu đầu nhân mặc dù mọc ra châu đầu. Nhưng nhìn sống như nhiều người một điểm. Cái này phục dịch thú thuật không chính xác hắn có tác dụng. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cái này pháp thuật vậy mà trực tiếp liền cải biến trước mắt cái này ngưu đầu nhân ý nghĩ. Để cho hắn trở thành chính mình nô bộc Được rồi, đừng ở chỗ ấy lau nước mắt. Đứng dậy. Ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Cái kia Ngưu Đầu Nhân nghe xong Dương Hằng mà nói, vội vàng đứng lên, cúi đầu chờ lấy Dương Hằng ra hỏi, "Ngươi nếu nói là bị cầm tù ở chỗ này, như thế vừa rồi sao có thể bên trong một bên trốn tới?" "Chủ nhân, ta cũng không phải là chính mình trốn tới, mà là bên trong người đem ta thả ra." Dương Hằng vừa nghe lời này lông mày liền nhăn lại tới. Sau đó dùng ánh mắt nhìn trước mắt cái này Sơn Trang, thầm nghĩ lấy, chẳng lẽ cái này trong Sơn Trang còn có cái gì nhân vật lợi hại tại tiềm ẩn? Bất quá rất nhanh, Dương Hằng liền ta không thèm để ý, như là đã đến loại tình trạng này, như thế không quản nhiều địch nhân cường đại, hắn đều muốn đi vào tìm một chút. Sau khi hiểu rõ Dương Hằng đối bên cạnh Ngưu Đầu Nhân nói ra: Ngươi đi vào, cho ta phía trước một bên mở đường. Cái kia Ngưu Đầu Nhân được Dương Hằng phân phó, lập tức phấn chấn tinh thần, bước nhanh chân trực tiếp liền hướng trang viên đi đến. Mà Dương Hằng xoay đầu lại hướng tại bên cạnh sáu cái pháp sư nói ra: Các ngươi lưu lại hai cái phong tỏa xuất nhập cảng, một khi có con rơi nhỏ trốn tới, không thể thủ hạ lưu tình. Nghe Dương Hằng phân phó. Lập tức liền có hai cái pháp sư ra khỏi hàng. Tiếp đó lơ lứng đến giữa không trung. Triển lãm cá nhân pháp thuật ẩm tàng tại trong hư không. Dương Hằng tiếp lấy lại đối còn lại người nói ra. Các ngươi theo ta cùng một chỗ đi xuống. Nhìn một chút cái này đầm rồng hang hổ. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng coi như trước cất bước hướng về phía trước. Cái khác vài cái pháp sư đi sát đằng sau. Mà lúc này dụ tân nương đứng bên ngoài một bên nhíu mày. Tiếp đó mắt mặt bên trên cười. Nhẹ nhàng đi theo dương hằng sau lưng. Theo dương hằng bọn họ tiến nhập cái này to lớn trong biệt thự. Lập tức liền nhận lấy đến từ bốn phương tám hướng công kích, Hiện tại những này hấp huyết dụ tựa như là đã như là phát điên. Đã không thẳng thân thực lực sai biệt. liền cùng vừa rồi có một cái nữ hấp huyết dược, cầm một thanh dao ăn. Vậy mà liền như thế đại minh sáng rõ vọt ra, kết quả còn không có tới gần. Dương Hằng liền bị bên cạnh một cái pháp sư một cái thiểm điện cho đánh thành cho tàn. Cứ như vậy Dương Hằng bọn họ vừa vặn đi đến tầng hầm cửa vào, liền đã nhận lấy tám lần công kích. Bất quá đây đều là thiêu thân lao đầu vào lửa. Dương Hằng ở dưới tầng hầm thời điểm lại ngừng, chính mình dọc theo con đường này chịu đến như thế đại công kích. Chẳng lẽ cái kia ngưu đầu nhân không biết sao? Thế nào không có cho mình nhắc nhở. Việt Tân Nương nhìn thấy Dương Hằng dừng bước lại, liền biết hắn nếu muốn cái gì, nhẹ nhàng đi tới Dương Hằng bên cạnh, dùng đầu tựa ở Dương Hằng bên tai nói ra. Những này hấp huyết dù thật giống đối ngưu đầu nhân phi thường e ngại. Hẳn là không dám tập kích hắn, cho nên cái kia khờ hằng cũng không có phát hiện có cái gì gì thường, cho nên mới không có nhắc nhở. Dương hằng nghe đến đó âm thầm gật gật đầu, tiếp đó ta xoay đầu lại hướng lấy một cái pháp sư nói, tại phía trước dẫn đường, đối với dương hằng phân phó, cái kia pháp sư cũng không do dự, đương thời liền đi tới phía trước. Bất quá cái này Pháp Sư mặc dù nói thành rồi linh hồn, thế nhưng cũng là tiếc mạng. Chỉ thấy được hắn mặc dù đi đến phía trước, thế nhưng trong miệng lại nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau tại bên cạnh hắn liền tụ tập lên 10 cái âm hồn. Những này âm hồn liền cùng là từng đoàn từng đoàn quang cầu một dạng. Tại bên cạnh hắn trên dưới bay lượn. Dương Hằng bọn họ đi theo cách này Pháp Sư cẩn thận từng ly từng tí đi tới tầng hầm tầng 2. Đến nơi này ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện cách này là một cách to lớn quảng trường. Bất quá bây giờ trên quảng trường này là yên tĩnh vô thanh. Dương Hằng đứng ở nơi đó nhìn chung quanh xem xét. Cũng không có phát hiện thông hướng cách khác địa phương thông đạo Mà liền tại Dương Hằng chuẩn bị thi triển pháp thuật xem xét cách này địa phương tình huống cụ thể thời điểm. Chỉ thấy được bên cạnh tường đá đột nhiên mở ra một đảo cánh cửa. Từ bên trong đi ra cách kia ngưu đầu nhân. Hắn trong tay còn kéo lấy một cách là hấp huyết dược. Cách này ngưu đầu nhân có thể nhìn thấy Dương Hằng. Lập tức vui vẻ lanh lời tới. Chủ nhân. Ngươi xuống tới. Ta cho ngươi đem nơi này lợi hại nhất nhân vật cầm ra tới." Nói đến đây vị Ngưu đầu nhân liền đem trong tay hấp huyết dược ném vào Dương Hằng dưới chân. Dương Hằng cúi đầu xem xét trước mắt hấp huyết dược tuổi tác đã không nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn trên thân một cỗ huyết khí phi thường dư giả, chỉ bằng trên người hắn năng lượng, trước đó thời điểm cũng không phải là tiểu nhân vật. Cái này hấp huyết dược tại thoát ly Ngưu đầu nhân khống chế sau đó, lập tức một cách trở mình nhảy dựng lên xoay người liền chạy ma lại một bên trốn cách này người còn tại trên thân nổi lên từng đoàn từng đoàn khói đen tại cách này trong khói đen từng cái con rơi phun ra ngoài ngưu đầu nhân nhìn thấy tình huống này đương thời liền nổi giận chỉ thấy được hắn quay đầu đi hướng về phía chạy trốn con rơi liền là gầm lên giận dữ theo cách này âm thanh tiếng hô Một đảo vô hình gợn sóng bắt đầu ở quảng trường này bên trong lan tràn Phàm là bị gợn sóng quét đến con rơi Lập tức liền không cách nào đang phi hành rơi vào trên mặt đất Mà những này con rơi tại rơi xuống tải trên mặt đất sau đó Lập tức liền hóa thành từng đảo khói đặc Lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau Mà lúc này đây ngưu đầu nhân ba chân bốn cẳng đến Đến cách này một đoàn trong khói đen đưa tay tại trong khói đen bắt được nửa ngày, kết quả hướng ra ngoài nhấc lên, cái kia hấp huyết ruột lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó liền là một trận đánh tơi bời, cái này ngưu đầu nhân có thể là tức giận, ai bảo hắn tại chính mình mặt chủ nhân trước bị mất mặt, vì thế lần này dưới tay có thể không có lưu tình, không có vài cái công phu, cái này hấp huyết ruột đã bị đánh không thành hình người, Bất quá cái này hấp huyết dù cũng là kiên cường bị đánh thành dạng này. Vậy mà một câu cầu xin tha thứ lời nói đều không có. Chỉ là yên lặng chịu đựng. Dương Hằng đứng ở đằng xa nhìn xem tình cảnh này cảm thấy đã không sai biệt lắm. Lại hạ đi cái này hấp huyết dù chỉ sợ cũng sẽ bị đánh chết. Không sai biệt lắm là được. Theo Dương Hằng một câu nói. ngưu đầu nhân ngừng nắm đấm. sách theo cái này hấp huyết ruột lại lần nữa đi tới dương hằng trước mặt dương hằng nhìn xem đã bị đánh thành đầu heo hấp huyết ruột mỉm cười tiếp đó hỏi pho ướt bị giam tại nơi nào địa phương cái kia hấp huyết ruột miễn cưỡng ngẩng đầu lên dùng dùng sưng thành rồi bóng đèn một dạng ánh mắt nhìn nhìn dương hằng tiếp đó nói ra phát hạ nói cho ngươi thì thế nào Ngươi biết cái này là cái gì địa phương sao? Ta vừa rồi đã mở ra đại trận. Hiện tại ai cũng đừng nghĩ tiến vào. Dương Hằng trước khi tới. liền biết cái này địa phương là từ một cái trước nay chưa từng có viến cổ đại trận chỗ tạo thành. Hiện tại lại nghe hấp huyết dùm nói như vậy. Hắn cũng có chút kỳ quái. Phải biết trận Pháp này cũng không giống như là Tây Phương đồ vật. Ngược lại giống như là Phương Đông Hộ Pháp đại trận. Vậy liền không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ cần là ngươi nói ra địa phương. Ta tự nhiên có thể tiến đến. Cái kia hấp huyết rượu hừ hừ hừ cười một tiếng. Tiếp đó như thật nói ra thông hướng ho ước phòng giam lộ tuyến. Khi lấy được mình muốn tình báo sau đó. Dương Hằng đối bên cạnh một cái pháp sư làm cái ánh mắt. Đó là ý nói. Từ hắn tạm thời nhìn xem cái này hấp huyết rượu. Bên cạnh vị này Pháp Sư vội vàng tiến về phía trước một bước đi tới hấp huyết ruột bên cạnh. Tiếp đó trong miệng nói lẩm bẩm tiếp lấy liền có một cỗ quang mang từ hắn trong tay phun ra ngoài. Rơi vào cái này hấp huyết ruột trên thân. Sau đó cái kia hấp huyết ruột cũng cảm giác được chính mình tựa như là bị rút sạch toàn bộ tinh lực. Sủi lơ vô lực. Chỉ có thể là ngã vào trên mặt đất. mặc cho lấy đối phương xử lý. Sau đó Dương Hằng hỏi đến. Đến vừa rồi ngưu đầu nhân ra tới cửa lối đi kia hướng phía trong nhìn nhìn. Phát hiện bên trong cũng không có bất cứ gì thường nào. Lúc này mới hướng về phía trước bước một bước. Thế nhưng là ngay tại xài bước bước thứ hai thời điểm. Dương Hằng cảm giác đến toàn bộ không gian cũng phát sinh biến hóa. Tiếp đó Dương Hằng cảm giác đến một trận choáng váng A. Tiếp đó hắn giống như bị một cỗ lực lượng. Kéo xuống một cái không biết tên xứ sở. Dương Hằng trong lòng cũng là giật nảy mình. Trên thân mà tiên pháp lực phun ra ngoài. Tại hắn bên ngoài tạo thành một đảo cương khí chỗ tạo thành vòng bảo hộ. Bất quá Dương Hằng tiếp xuống cũng không có cảm giác được bất kỳ cái gì công kích, Hắn lúc này mới xem xét tỉ mỉ. Phát hiện hắn đã đi tới một cái trong phòng giam. Ngay sau đó còn không có chờ Dương Hằng tại suy nghĩ cái gì. cũng cảm giác được tại dưới chân truyền đến từng đợt pháp các ba động ngay sau đó liền có một cỗ xiềng xích xuất hiện ở trước mặt hắn muốn đem hắn trói buộc chặt dương hằng rốt cuộc cũng là địa tiên chỗ nào có thể để cho hắn đạt được chỉ thấy được hắn hơi dùng lực một chút toàn bộ thân hình liền bắt đầu bành trướng những trói buộc kia ở hắn xiềng xích lập tức bị trấn thành bồi phấn bất quá Cái này mấy đầu xiềng xích bị chấn nát sau đó, càng nhiều vô hình xiềng xích lăng không sinh ra, càng không ngừng hướng Dương Hằng bên này bay lượn mà tới. Dương Hằng nhìn xem tình huống này nhíu nhếu mày. Nếu là cứ theo đà này, vậy mình coi như phiền toái. Phải biết mình bây giờ thế nhưng là tại hiện đại vị diện. Nơi này đã là mạt pháp thời kỳ. Theo thời gian chuyển rời chính mình pháp lực thế nhưng là theo không kịp tiêu hao. Xem ra chính mình sử dụng đại chiêu. Nghĩ tới đây sau đó, Dương Hằng từ trong ngực lấy ra Phượng đầu thoa, sau đó đem chính mình pháp lực thuận tay chỉ tràn vào đến Phượng đầu thoa bên trong. Cái kia Phượng đầu thoa loại hình Phượng Hỏa Phượng Hoàng linh hồn chịu đến cái này pháp lực một kích, mãnh liệt liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Liền gặp được một đoàn màu đỏ hỏa diễm tại Dương Hằng trên tay sinh ra Ngay sau đó ngọn lửa này một trận vặn vẹo Liền hóa thành một cái tiểu xảo linh lung phượng hoàng Đây cũng là hỏa phượng hoàng lần thứ nhất tại hiện đại vị diện có thể ngưng tụ thành hình Dương Hằng đem trong tay hỏa phượng hoàng hướng ra ngoài ném đi Cái kia phượng hoàng thật sự là thấy gió liền mọc Không có vài giây đồng hồ công phu liền đã biến thành mấy trường lớn nhỏ Liêu trai lộ trường sinh chí 18. Chương 507 đại trận theo hỏa phượng hoàng bành trướng, tại nàng bên cạnh một đoàn kim sắc quang mang bắt đầu không ngừng hướng bốn phía phóng xạ. Những cái kia lan tràn tới xiềng xích gặp tới kim sắc quang mang này, lập tức liền bắt đầu phả ra khói xanh, chỉ chốc lát sau liền biến mất. Thế nhưng là cái kia xiềng xích tựa như là vô cùng vô tận một dạng, một đoàn biến mất. Mặt khác một đoạn lập tức liền xuất hiện. Càng không ngừng hướng bên này lan tràn. Bất quá cái này hỏa phượng hoàng cũng không phải dễ trêu Chỉ thấy được nàng một tiếng thanh minh. Toàn bộ thân thể liền hóa thành một đoàn kim sắc hỏa diễm. Giống như là mặt trời một dạng lơ lửng ở nơi đó. Cái kia mặt trời thả ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Liền liền cái kia phòng giam bốn phía tường đá. Thật sống đều muốn bị hỏa diễm hóa thành chất lòng một dạng. chính là bởi vì có dạng này sóng nhiệt. vì thế cái kia từng đầu vô hình xiềng xích vậy mà không được đến gần. dương hằng đứng ở nơi đó nhíu nhíu mày. loại tình huống này cũng chỉ là có thể tạm thời phòng ngự. ai biết đại trận này có thể kiên trì bao lâu thời gian. nghĩ tới đây sau đó. dương hằng là miệng đọc pháp quyết. ngũ phương lôi sử. Đại xính uy linh, vân tập đàn sở, thủ thần đều kinh, là ta thoát tác, phải đi tà tinh, ta phụng bắt cực đại đế sắc. Ngay sau đó dương hằng trong cơ thể pháp lực là phun ra ngoài, mà lúc này đây tại trang viên trên không có từng đoàn từng đoàn mây đen bắt đầu ngưng tụ. Ngay sau đó tại mây đen bên trong liền bổ xuống một đảo thiểm điện, tiếp đó thiểm điện liền cùng là mưa điểm một dạng. Bắt đầu giống như trang viên rơi xuống. thế nhưng là để cho người ta kỳ quái là. cái này thiểm điện tựa như là có thể xuyên thấu vật chất một dạng. chỉ là tại trong trang viên chợt lói liền chẳng biết đi đâu. mà trong lòng đất phòng giam lại là một loại khác hình tượng. cái kia thiểm điện không biết từ nơi nào đến. từng đạo rơi vào lòng đất đại trận bên trong. cái kia viến cổ đại trận nhận lấy dạng này công kích. cũng bắt đầu chấn động. Từng đạo vô hình quang mang bắt đầu từ trong đại trận phun ra thẳng đến bầu trời bên trong cái kia thiểm điện. Mà Dương Hằng lúc này mặc dù đứng ở nơi đó không động, thế nhưng hắn thần hồn cũng đã dung nhập vào không trung tránh điện chi bên trong. Lúc này hắn điều động lấy cái kia vô cùng vô tận lôi điện càng không ngừng hướng phía dưới bổ tới. Mà lòng đất đại trận kia cũng không có yếu thế. Cái kia từng đạo kim sắc quang mang không ngừng quét về phía bầu trời. Cái kia mây đen từng bị quét đến, lập tức liền tiêu thất một khối. Thế nhưng là bởi vì lúc này là tử dương hàng chủ trì, cái kia mà tiên pháp lực cũng không phải xem thường. Mây đen mỗi lần tiêu thất, liền có một cố lực lượng cường đại hơn phun ra ngoài, đem cái này tiêu thất một khối bổ sung. Vì thế qua một khắc đồng hồ thời gian, trên trời mây đen chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng thêm nồng hậu dày đặc. Mà trên mặt đất cái kia trận Pháp bắn thời điểm hướng lên trên dâng trào Kim Quang lại có bắt đầu chậm rãi thay đổi ít. Tựa như là hắn đã không có lực lượng tại cùng Dương Hằng thiểm điện rằng co. Mà loại tình huống này cũng đúng lúc là tại Dương Hằng trong tính toán. Phải biết hắn mà tiên Pháp lực. Trải qua đoạn này thời gian đối với chiến đã tiêu hao không sai biệt lắm. Mà chỗ kia Đại trận trải qua nhiều năm như vậy vận chuyển. Mà địa cầu vị diện lại là mặt pháp thế giới. Hẳn là không có cái gì bổ sung. Nếu như chỉ là bình thường tính trói buộc. Đại trận này có lẽ còn có thể miễn cứng duy trì. Thế nhưng lần này cùng mình phen này kịch chiến. Hắn năng lượng cũng đã thấy đáy Quả nhiên giống như Dương Hằng muốn giảng kia. Tại vây khốn Dương Hằng trong phòng giam. Cái kia vô hình xiềng xích hiện tại đã đình chỉ xuất hiện. Xem ra đại trận này là toàn lực muốn đối phó bầu trời bên trong cái kia vô cùng vô tận mây đen Bất quá Dương Hằng đối với hiện tại tình huống cũng không có cảm thấy bất kỳ cái gì cao hứng Bởi vì đại trận này tựa như là có trí tuệ một dạng Có thể căn cứ tình huống tùy cơ ứng biến Loại tình huống này dĩ nhiên là không khả năng là đại trận chính mình sinh ra dị biến Hẳn là trong đại trận có một người đang chủ trì Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên đại trận phát sinh một trận chấn động. Ngay sau đó là một trận chói tai tiếng oanh minh. Tiếp đó, Dương Hằng cũng cảm giác được bên ngoài tường đá phát sinh ầm ầm thanh âm. Không có bao lâu thời gian. Chỗ kia tường đá vậy mà phá một cái lỗ. Ngay sau đó ngưu đầu nhân bên trong một bên chui ra. Cái kia ngưu đầu nhân vấy vấy trên thân bụi đất, ân, đưa mắt bốn phía xem xét. Phát hiện tại cách đó không xa trong phòng giam. Dương Hằng đang ở nơi đó nhắm mắt đứng thẳng. Hắn lập tức bước nhanh chân đi tới Dương Hằng phòng giam trước đó. Dối ra hai tay. Bắt lấy đá củi một dạng độ lớn cây sắt. Tiếp đó đoạn vai ra sức hướng hai bên phân đi. Cái kia cây sắt nhìn kiên cố. Thế nhưng tại ngưu đầu nhân đại lực phía dưới. Lại bị trực tiếp tách ra tạo thành một cái hai người rộng bao nhiêu thông đạo. Ngưu đầu nhân trùn xuống thân liền chui lấy đi vào. Sau đó trở về Dương Hằng bên cạnh. Chủ nhân. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thế nhưng là vào lúc này Dương Hằng đang toàn lực đối phó đại trận kia. Nào có thời gian cùng hắn nói chuyện phiếm. Vì thế cái này ngưu đầu nhân hỏi mấy lần cũng không thấy Dương Hằng đáp lời. Ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm. Tại đầu kia trong thông đạo sông tới một cái pháp sư. ngay sau đó lại từ phía sau hắn xuất hiện ruộng tân nương. cái này ruộng tân nương thật sự là cơ linh. cũng biết giống như dương hằng dạng kia phái một cái pháp sư dò đường. cái này ruộng tân nương ngay sau đó thân thể chợt lóe. liền đi tới dương hằng bên cạnh. hướng về phía ngay tại hô to gọi nhỏ ngưu đầu nhân nói ra. mù ồn ào cái gì. mau ngậm miệng. không có gặp chủ nhân ngay tại thi pháp sao. Ngư đầu nhân không thích nhìn nhìn sự tân nương. Bất quá cuối cùng nghĩ nghĩ. Gia hỏa này cùng mình chủ nhân quan hệ rất tốt. Cho nên không dám phản bác. Chỉ có thể là lầm bầm hai câu. Đứng ở một bên cho Dương Hằng hộ pháp. Mà lúc này đây Dương Hằng thần hồn đã hoàn toàn dung nhập vào bên ngoài mây đen bên trong. Hắn điều động lấy thiểm điện. Toàn lực hướng cái ghi hộ pháp đại trận bổ tới. mà bây giờ cái kia hộ pháp đại trận đã bốc lên không ra cái bạc quang chỉ là tại hắn phía trên thả ra từng đợt hào quang màu xám tựa như là một cái hộ chiếu một dạng bảo hộ ở hộ pháp đại trận trên không bất quá hào quang màu xám này chỉ là giữ vững được mấy hơi thở liền bị dương hằng thiểm điện chỗ bổ ra cuối cùng thiểm điện liên tiếp rơi vào đại trận trung tâm cái kia hộ pháp đại trận dù sao cũng là thời gian dài không có nguồn năng lượng chống đỡ, vì thế chỉ là bị đánh vài cái liền bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ thấy được không gian bên trong một trận vặn vẹo, ngay sau đó liền gặp được toàn bộ sơn trăng, cũng phát sinh run dày kịch liệt, tiếp đó không biết từ nơi nào dũng mãnh tiến ra một cỗ năng lượng tại trên mặt đất quét qua, cái kia hùng ví sơn trăng, chỉ là bị một kích này liền hóa thành cho vụn, ngay sau đó tại dương hàng trong thần thức, Lại cảm giác được đại trận này tựa như là đoạn tuyệt năng lượng cung ứng Đã không có tác dụng Dương Hằng mỉm cười Tiếp đó thần hồn bắt đầu một lần nữa trở về đến trong thân thể của mình Khi Dương Hằng mở mắt ra thời điểm Phát hiện tại bên cạnh hắn cái kia ngưu đầu nhân khẩn trương nhìn xem hắn Dương Hằng hài lòng nhẹ gật đầu Cái này ngưu đầu nhân mặc dù là có chút khờ Nhưng nhìn đối với mình còn tính là trung tâm Đem đến từ mình nếu là thật có thành tựu. Có thể cho cái này trung tâm dưới tay một điểm ngon ngọt nếm thử. Ngay tại Dương Hằng suy nghĩ thời điểm. Ở bên cạnh truyền đến một trận kiều mị thanh âm. Chủ nhân. Ngươi đã tỉnh. Vừa rồi cũng đem ta lo lắng hỏng rồi. Cái này hàm ngưu đầu mới vừa rồi còn quấy dày chủ nhân pháp thuật đâu. May mắn bị ta ngăn cản. tân nương chỉ là hơi hơi biểu thị ra một thoáng đối Dương Hằng quan tâm. Tiếp lấy ngay tại Dương Hằng trước mặt cáo ngưu đầu nhân một hình dáng. Dương Hằng quét nàng liếc mắt. Tiếp đó cười nói. Ngươi đừng khi dễ hắn. Hắn là cái người thành thật. Cái kia ngưu đầu nhân nghe Dương Hằng lời nói là liều mạng gật đầu. Tiếp đó kiêu ngạo đối dự tân nương nhìn nhìn. Đó là ý nói. Ngươi chính là tại cùng chủ nhân thân cận. Thế nhưng ta cũng là một trung tâm Trong lòng chủ nhân rõ ràng Dương Hằng không tiếp tục quản hai người kia lục đục với nhau Hắn tiến về phía trước một bước Thuận cái kia bị ngưu đầu nhân đẩy ra cây sắt đi ra ngoài Tiếp đó cảm thấy bên trong bốn phía cảm giác Sau đó thuận con đường Trực tiếp hướng về phía trước rẽ ngoặt một cái Rốt cuộc đi tới giam giữ lấy ho ước chỗ kia phòng giam Tại phòng giam bên ngoài Dương Hằng hướng phía trong một cảm giác. Phát hiện bên trong có một cái khí huyết phi thường suy yếu hấp huyết rủ ngay tại trên mặt đất nằm sấp. Cái này người năng lượng Dương Hằng hết sức quen thuộc. Đúng là mình cái kia không may dưới tay hấp huyết rủ ho ướt. Mà chỗ này phòng giam cùng vừa rồi giam giữ Dương Hằng địa phương lại không đồng dạng. Dương Hằng cái kia địa phương chỉ có ba mặt là tường một mặt là cây sắt. Mà chỗ này phòng giam cơ hồ đã bị tường đá chỗ vây khốn. Còn như hủy đi tường loại sự tình này. Dương Hằng đương nhiên sẽ không tự mình động thủ. Hắn vấy vấy tay đem ngưu đầu nhân kêu tới mình bên cạnh. Tiếp đó chỉ vào cái này tường đá nói ra. Phá hủy hắn. Ngưu đầu nhân tại nhận được Dương Hằng sau khi phân phó. Lập tức phấn chấn tinh thần. Huy động chính mình thiết quyền. Mánh liệt liền nện ở trên tường đá. Tại Dương Hằng ý tưởng bên trong. Cái kia ngưu đầu nhân đầu đồng thiết tí. Một quyền này đập xuống. Tường đá ngay lập tức sẽ băng liệt. Thế nhưng là không như mong muốn. Cái kia ngưu đầu nhân liên tiếp buộc bảy tám lần. Cái kia tường đá dĩ nhiên là không chút sức mẻ. Dương Hằng đứng ở bên cạnh lông mày cũng nhíu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? cái này tường đá nhìn xem cũng không bền chắc nha cái kia ngưu đầu nhân tự lực vậy mà lấy nó không có cách nào cuối cùng dương hằng thực tế không có cách nào vỗ sau lưng cái thanh kia tiên kiếm lập tức tuốt ra khỏi vỏ tiếp đó tựa như tia chớp hướng tường đá đánh tới tiếp lấy liền nghe đến loảng xoảng một tiếng trên tường đá bốc lên từng chút một hỏa tinh thế nhưng lại xem xét tỉ mỉ mà nói Cái kia thạch trên tường chỉ là có rồi một vệt trắng. Lần này liền liền Dương Hằng cũng cảm thấy không có biện pháp. Hắn không nghĩ tới cái này tường đá dĩ nhiên là dạng này kiên cố. Ngay tại Dương Hằng hỏi đã hết biện pháp thời điểm. Bên cạnh đi theo tứ pháp sư bên trong có đi ra một mình. Hắn tiến về phía trước một bước nhẹ nhàng tại Dương Hằng bên tai nói ra. Chủ nhân cái này trên tường đá có ma pháp ba động. Chỉ sợ một dạng vật lý công kích đối với nó không có bao nhiêu tác dụng. Dương Hằng bị hắn cái này một nhắc nhở. Lập tức là mừng tỉnh đại ngộ. Ha <cười> ha! Thật không nghĩ tới bố trí đại trận này người vậy mà dạng này tinh xảo. Bên ngoài là phương Đông hộ Pháp. Đại trận nơi đó lại là Tây Phương Ma Pháp chống đỡ. Cái này người thật sự là thiên bên trong kỳ tài. Dương Hằng lui về phía sau một bước. Hướng về phía bên cạnh vài cách Pháp Sư nói ra. Ta đối Tây Phương ma Pháp không hiểu rõ. Hiện tại liền xem các ngươi. Cái kia tứ cái Đại Pháp Sư sau khi nghe xong lập tức đều tiến về phía trước một bước. Tiếp đó riêng phần mình niệm chú. Ngay sau đó tại bọn họ sâu trong linh hồn liền lóe ra từng đợt gợn sóng. Cái này gợn sóng phía trước một bên hỗn hợp ở cùng nhau. Tạo thành một đạo hào quang màu tím. Cái này quang mang tựa như là lời kiếm một dạng. Trực tiếp liền đánh vào cái kia trên tường đá. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. linh 508 được cứu. Vừa rồi tại dương hằng trước mặt không thể phá vỡ tường đá. Gặp tới hào quang màu tím này sau đó. Giống như là tuyết trắng gặp ánh mặt trời. Lập tức liền bắt đầu dung hóa lên. Qua không nhiều lắm công phu. tòa này tường đá lại bị lam tử sắc quang mang ăn mòn đến một khối lớn. Mà Dương Hằng nhìn thấy không sai biệt lắm. Vung tay lên. Cái kia tứ cái pháp sư lập tức đình chỉ ma pháp thối lui đến Dương Hằng sau lưng. Dương Hằng hỏi mạnh mẽ cất bước liền muốn tiến nhập cái này trong phòng giam. Thế nhưng hắn rồi lại ngừng lại. Cúi đầu nghĩ nghĩ. Tiếp đó Triệu Hoán đến đây ngưu đầu nhân để cho hắn tại phía trước dẫn đường. cái kia ngưu đầu nhân có thể không có nhiều như vậy dù tâm tư nhìn thấy chủ nhân phân phó lập tức liền trước vừa sải bước đến trong phòng giam ngay sau đó cái này ngưu đầu nhân ba bước hai bước đi tới phòng giam góc nhỏ bên trong cái kia hấp huyết giữa bên cạnh đưa ra bàn tay khổng lồ ở trên người hắn lắc lắc phá hạ Hỏa kế nên tình chủ nhân đến cấu ngươi thế nhưng là vô luận cái kia ngưu đầu nhân thế nào lắc trên mặt đất cái kia hấp huyết dược vẫn là nằm ở nơi đó không nói một lời. Mà lúc này đây Dương Hằng đã đi theo Ngưu Đầu Nhân phía sau, đi tới hấp huyết dược bên cạnh. Dương Hằng đang muốn ngồi xổm người xuống, nhìn một chút cái này hấp huyết dược rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm. Cái kia nằm tại trên mặt đất hấp huyết dược, to ướt đột nhiên mở to mắt. Ngay sau đó tại hắn trong tay xuất hiện mo cây truy thủ sau đó Truy thủ này liền cùng thiểm điện một dạng thẳng đến Dương Hằng cái cổ. Liền tại cách này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Đứng tại Dương Hằng bên cạnh cách kia ngưu đầu nhân đột nhiên đưa ra bàn tay khổng lồ. Tại cách kia hấp huyết dù trên đầu liền là vỗ. Theo cách này cự lực hấp huyết ruột trực tiếp liền bị vỗ ra cách xa hơn một trượng. Ngã ở trên tường. Này mới khiến Dương Hằng chuyển nguy thành an. Mà Dương Hằng hiện tại cũng là bị dọa đến lui lại mấy bước. Hắn không nghĩ tới. Cái này ho ướp dĩ nhiên là người khác giả mạo. Còn như Dương Hằng vì cái gì cho là cái này ho ướp là giả mạo. Đó là bởi vì Dương Hằng đã tải cái này ho ướp trên thân đồng tay đồng chân. Ho ướp không có khả năng phản bội chính mình. Như thế duy nhất khả năng liền là trước mắt cái này người là đừng hấp huyết ruột bắt trước. bất quá nói đi thì nói lại, cái này hấp huyết dược lại có thể đem ho ướt đóng vai như thế giống như đúc, thậm chí liền trên người hắn pháp lực ba động cùng khí tức đều là hoàn toàn tương tự, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến, lại nói cái kia ngã tại trên tường hấp huyết dược, nhìn thật sống đã bị thương nặng, cái kia ngưu đầu nhân đi qua liền là một chân hướng trên đầu của hắn đá tới, thế nhưng là ngay lúc này, cái kia hấp huyết dù vậy mà nhẹ nhàng hướng bên cạnh trượt đi tránh thoát ngưu đầu nhân một cước này tiếp đó giống như một cái nhẹ nhàng chim ớn một dạng lại một lần nữa hướng dương hằng chạy đi thế nhưng là lần này dương hằng cũng đã có rồi chuẩn bị tại cái kia hấp huyết dù sẽ phải đến bên cạnh hắn thời điểm dương hằng tay trái điện quang chợt lóe liền là một đảo thiểm điện từ hắn trong tay phun ra ngoài Cái kia hấp huyết rượu bị cái này thiểm điện đánh cái chính. Ngay sau đó liền gặp được trên người hắn toàn thân khói đen bốc lên. Cuối cùng bất đắc dĩ ngã xuống dương hàng đến chân trước. Mà lúc này đây phía sau chạy tới ngưu đầu nhân. Khẽ vươn tay liền đem cái này hấp huyết rượu đặt ở trên mặt đất. Tiếp đó ở trên người hắn liền bốc lên từng chút một vô hình quy tắc. Tại cái này hấp huyết rượu trên thân quét một lần. Mà theo cái này quy tắc quét qua. Cái kia hấp huyết dưỡng trên thân năng lượng bắt đầu phi tốc tiêu thất A. Một lát sau. Cái kia hấp huyết dưỡng tựa như là thở dài một cái. Cuối cùng chậm rãi mở to mắt. Hắn sau khi mở mắt. Cảm giác đến trên người mình tựa như là bị một ngọn núi đè ếp hắn liều mạng xoay quay thân thể. Thế nhưng là đối với ngưu đầu nhân cử lực. Chẳng qua là sâu kiến lay thủ. Cuối cùng cái này hấp huyết dù đã bỏ đi hắn thở dài một tiếng. Gục ở chỗ này nói ra. Các ngươi là rắc phái tới sao? Muốn động thủ liền động thủ đi. Ta là tuyệt sẽ không phản bội chủ nhân. Dương hằng nghe được thanh âm này cảm thấy hết sức quen thuộc. Tiến về phía trước một bước ta cẩn thận dùng pháp nhãn xem chiếu. Phát hiện nằm tại trên mặt đất người cũng không có biến hóa chính mình hình tượng. Vẫn là ho ước hình dạng. Dương Hằng nhếu nhếu mày. Không biết cái này người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói hắn là lo ướt đi. Vừa rồi liền tập kích chính mình. Ngươi nói hắn là giả mạo đi. Nghe thanh âm liền không giống. Ngay lúc này có một vị Pháp sư đi đến Dương Hằng bên cạnh. Nhẹ nhàng nói ra. Chủ nhân. Cái này hấp huyết dù thật sống chúng rồi khôi lỗi thuật. Mới vừa rồi là bị người khác khống chế. Dương Hằng trao mày Nếu như là thật lời như vậy Như thế Lo ước cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Ai biết hắn lúc nào gặp lại bị đối phương khống chế lại Cho mình đến cái rút quỷ dưới đáy nồi Mà đứng ở bên cạnh cái kia ma pháp sư thật giống đã nhìn ra Dương Hằng lo lắng hắn Nhẹ nhàng nói ra Chủ nhân không cần phải lo lắng Vừa rồi cái kia ngưu đầu nhân đã phá cái này pháp thuật Đối phương nếu muốn lại lần nữa thi triển cách này khôi lỗi thuật. Chỉ sợ phải đem ho ướt lại một lần nữa tù binh. Dương Hằng nghe lời giải thích này mới xem như qua loa thả một thoáng tâm. Tiếp đó đối cái kia Ngưu đầu nhân nói ra. Được rồi. Đều là chính mình. Ngươi đừng lại đè ép hắn. Ngưu đầu nhân nghe Dương Hằng phân phó. Lúc này mới hướng về sau một bước buông ra ho ướt. Mà lo ướt bây giờ nghe thanh âm quen thuộc. Đơn giản cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn chậm rãi xoay đầu lại nhìn đứng ở phòng giam bên trong Dương Hằng. Kích động chảy ra nước mắt. Hiện tại hắn cũng không quản cái gì thất lễ không thất lễ. Lộn nhào leo đến Dương Hằng dưới chân. Ôm Dương Hằng chân liền bắt đầu khóc sống. Mà Dương Hằng bị hắn nháo đến có chút xấu hổ. Nhẹ nhàng nâng lấy nhấp chân muốn đem hắn đá văng ra Thế nhưng cái này ho ướp ôm thật sự là quá chặt Dương Hằng lại không thể dùng toàn lực Chỉ có thể là bất đắc dĩ hướng bốn phía nhìn nhìn Muốn tìm người nào cho hắn giải quyết xấu hổ Đi theo Dương Hằng đến những người này Bốn cái ma pháp sư mặc dù người già thành tinh Thế nhưng từ lúc trở thành linh hồn Lại bị Dương Hằng khống chế sau đó Có chút chất phát. Cho nên đối với Dương Hằng ánh mắt là nhìn mà không gặp. Mà cái kia ngưu đầu nhân càng là không cần nghĩ. Hắn có thể quản tốt chính mình cũng không tệ rồi. Cuối cùng vẫn là dụ tân nương cơ linh. Nhận được Dương Hằng ánh mắt. Lập tức liền cười lấy đi tới pho ướp bên cạnh. Vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Được rồi được rồi. Đừng khóc. Bao lớn người. Mất mặt hay không nha. Cái kia vò ướp nghe đến là lấm thanh âm. Đưa mắt thoáng nhìn phát hiện đứng ở bên cạnh là một cái mỹ lệ nữ rượu. Hắn đầu tiên là không phấn hung hăng chừng mắt nàng liếc mắt. Tiếp đó xoay đầu lại tiếp tục ôm Dương Hằng chân khóc. Lần này cái này nữ rượu cũng không có gì biện pháp. Hướng về phía Dương Hằng nhún vai. Đó là ý nói ta đã hết toàn lực. Tiếp xuống liền xem ngài. Dương Hằng ăn hiện tại cũng có chút giận. dối chân một cách liền đem cái kia hấp huyết ruột đạp ra ngoài mấy trượng. làm cái gì? làm cái gì? người lớn bao nhiêu? giống như tiểu hài tử một dạng. cái kia hấp huyết ruột ho ướt bị dương hằng đá ra đi mấy trượng xa. nhưng lại không có sinh khí. hắn trở mình đứng dậy, bước nhỏ chuyển đến dương hằng đến bên cạnh, cúi đầu không nói. dương hằng nhìn thấy ho ướt an toàn. Chính mình lần này mắt cũng đạt tới. Tiếp xuống liền nên nhìn một chút đại trận này bên trong rốt cuộc là ai chủ trì. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng hướng bên cạnh Ho ước hỏi. Cách này phòng giam là do ai chủ quản? Là ta một cách huyên để xem. Dương Hằng hơi kinh ngạc. Cách này xem lại có dạng này thần thông. Có thể chủ trì thứ này kết hợp đại trận. Xem ra trách không được pho ướp không thể trở thành gia tộc này tộc trưởng, liền là không có sắc. Cái này Jim cũng không phải pho ướp có thể so sánh. Pho ướp tại tiền nhiệm tộc trưởng Qiu ly An nơi đó ngây người mấy trăm năm. Nhìn mặt mà nói chuyện bản sự cũng không nhỏ. Vừa nhìn thấy Dương Hằng đối với mình lắc đầu, liền biết hắn hiểu lầm. Chủ nhân, Jim còn không bằng ta đây, làm sao có thể chủ trì đại trận này? Hắn chẳng qua là nơi này dẫn đầu Chân chính có thực lực là một cái phương đông ma pháp sư Dương Hằng trao mày hỏi Cái này người phương đông làm sao lại tiếp nhận các ngươi thun Bởi vì Dương Hằng thế nhưng là thông qua pháp trận này cùng người chủ trì đấu một trận Hắn biết cái này người năng lực không nhỏ Nhân vật như vậy Làm sao có thể tình nguyện tiếp nhận Tây phương một cái gia tộc điều động Từ mấy trăm năm trước Cái này phương Đông Ma Pháp sư tiền bối liền là Quyêu Li An gia tộc người hầu. Bọn họ nhất đại nhất đại truyền thừa lấy tự mình biết biết. Đồng thời là Quyêu Li An gia tộc phục vụ. Dương Hằng cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên là dạng này. Cái này đông phương gia tộc nô tính thật sự là quá mạnh. Mấy trăm năm qua nhất đại nhất đại cho người khác làm nô bộc. Các nàng chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Ngươi biết không biết cái này người ở tại cái gì địa phương. Chúng ta hiện tại đi tìm hắn đi. Dương Hằng hiện tại lại thêm một cách tưởng niệm. liền là đem cái này người phương đông tìm ra. Tiếp đó ta hung hăng đánh hắn một trận. Ai bảo cái này người cho bọn hắn người Trung Nguyên bị mất mặt. Biết. Chủ nhân. Phía trước dẫn đường. Chúng ta đi tìm hắn đi. to ước được Dương Hằng phân phó. liền khập khiến đi về phía trước Phía trước vừa cho Dương Hằng bọn họ dẫn đường Đám người bọn họ thuận thông đạo rẽ trái rẽ phải chuyển mười mấy cái vòng nhi Dương Hằng đều sắp bị chuyển mơ hồ thời điểm Rốt cuộc đi tới một chỗ trước cửa đá Chủ nhân Chính là chỗ này Dương Hằng dừng bước lại Đối theo sau lưng một cái ma pháp sư hỏi Môn này bên trên có không có ma pháp Cái kia ma pháp sư lắc đầu đây chỉ là một phổ thông cửa đá, ta ở bên trên cũng không có cảm giác được ma pháp ba động. nếu không có ma pháp ba động, như vậy hiện tại liền cần dùng đến ngưu đầu nhân, lão ngưu, cho ta đem cửa đập ra. dương hằng phân phó nói, cái kia ngưu đầu nhân hiện tại đối dương hằng là nói gì nghe nấy. dương hằng vừa mới phân phó. Hắn liền tiến tới một bước sử dụng toàn lực hướng về phía lúc này cửa đập tới. Kết quả hắn nắm đấm vừa hạ xuống tại trên cửa đá. Cửa đá kia lập tức liền bị hắn đánh thành mảnh vụn. Bởi vì là dùng sức quá lớn. Cách này ngưu đầu nhân vậy mà thu lại không được bước chân. Trực tiếp liền va vào trong cửa. Đợi đến hắn đứng vững bước chân ngẩng đầu lại xem thời điểm. Chỉ thấy được cách này sư môn bên trong gian phòng cũng không hoa lệ. Ở bên trong sau cái bàn mặt ngồi một cách trung niên người phương Đông. Mà lúc này đây Dương Hằng cũng hướng về phía sư môn đi đến. Hắn nhìn nhìn cái này người phương Đông nhíu nhíu mày. Trước mắt lộ ra một trận chán ghét Ngươi là nơi nào người? Vì cái gì tình nguyện làm nô bộc Cái kia người phương Đông khinh miệt nhìn nhìn Dương Hằng. Tiếp đó bô bô nói ra một trận ruộng ngôn ngữ. Thanh âm này Dương Hằng mặc dù nghe không hiểu. nhưng lại hết sức quen thuộc. Đó căn bản không phải Trung Nguyên ngôn ngữ, mà là Trung Nguyên bên cạnh cái kia nước Nhật ngôn ngữ. Liêu trai lộ trường sinh chí 18, chương 509 đều có tính toán. Dương Hằng vừa nghe cách này ngôn ngữ, còn có cái gì không do hắn liền nói, nhưng bằng mượn người Trung Nguyên kiêu ngạo, làm sao lại nhất đại nhất đại cho người làm ngô bộc? nguyên lai là cái này hèn hạ quốc gia người, bất quá nói đi thì nói lại, cái này hoa nhân tổ tiên tại sao có thể như vậy phức tạp pháp trận, liền là tại năm đó trung nguyên, chỉ sợ có thể thiết trí dạng này trận pháp người cũng là phượng mao lân giác, để cho hắn lấy tới cho ta. dương hằng đối ngưu đầu nhân nói ra, cái kia ngưu đầu nhân mười phần ngoan ngoãn, một bước hướng về phía trước liền đến, đến người kia trước mặt đưa ra thiết thủ, thẳng đến người kia cái cổ. cái này nước nhật người nhìn thấy ngưu đầu nhân đánh tới, trong mắt cũng lói lên một tia e ngại, bất quá đây cũng chỉ là một nháy mắt, tiếp xuống hắn thân thể lắc một cái liền biến mất, cái kia ngưu đầu nhân kết quả chụp một cái không, hắn có chút tức giận, chỉ thấy được hắn phát ra từng đợt gầm thép, theo cái này sóng âm tại trong phòng này chấn động, Đột nhiên nửa không chung một trận gợn sóng. Cái kia nước nhật người hiện ra thân hình. Ngưu đầu nhân xem xét cái này người xuất hiện. Lập tức lại lần nữa hướng về phía trước. Lần này ngưu đầu nhân tốc độ nhanh chóng đã đến xét đánh không kịp bưng tai tình trạng. Mà cái kia nước nhật người thật giống như nhận lấy vừa rồi sóng âm ảnh hưởng. Còn có chút mơ hồ. Vì thế bị ngưu đầu nhân tóm gom. đợi đến bị ngưu đầu nhân sau khi nắm được cái này nước nhật người lúc này mới tỉnh táo lại bất quá vô luận hắn giấy rủa như thế nào cũng chạy không thoát ngưu đầu nhân thiết thủ ngưu đầu nhân nắm lấy cái này người đến đến dương hằng trước mặt ha ha ha chủ nhân bắt được dương hằng nhẹ gật đầu sau đó nhìn cái này nước nhật người hỏi ngươi tổ tiên là như thế nào học được những này pháp thuật Cái kia nước Nhật người mặc dù bị bắt. Thế nhưng, hắn kêu ngạo khí thế lại không có tiêu thất. Dĩ nhiên là ta đại nước Nhật bí thuật thần thông. Nói lời này thời điểm hắn mặc dù khí thế tràn đầy. Thế nhưng áng mắt lại lóe vài cái. Dương Hằng xem xét tình huống này chỗ nào vẫn không rõ. Cái này nước Nhật người là nghĩ một đằng nói một nẻo. Bất quá đây đã là mấy trăm năm trước sự tình. Dương Hằng cũng không có tiếp tục truy cứu ý tưởng, vừa rồi bất quá là tùy tiện hỏi hỏi một chút, nếu hắn không nói liền do lấy hắn đi, đưa hắn lên đường đi. Dương Hằng nói xong câu đó sau đó, chuyển thân liền ra cái này thạch ốt, tiếp lấy ngay tại trong nhà đá truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Một lát sau kêu thảm, lúc này mới bình ổn lại. Đợi đến ngưu đầu nhân đuổi theo Dương Hằng thời điểm, dương hằng quét qua phát hiện trên tay hắn dính đầy máu tươi thế nhưng là gia hỏa này căn bản cũng không để ý ngược lại giống như dương hằng lộ ra chất phát nô cười dương hằng lắc đầu cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc là giản dị nha hay là đầu óc thiếu sợi dây bọn họ đoàn người này thuận thông đạo rốt cuộc tại một lần đi tới sơn trang mặt đất thế nhưng là chờ bọn hắn đi lên thời điểm lại phát hiện không xong Nguyên lai like tại Sơn Trang bên ngoài là còi cảnh sát hí dài. Vô số cảnh sát nâng súng ngắn ngay tại chậm rãi tới gần. Dương Hằng những người này. Mỗi một cách đều là có thần thông lại thân. Đối với những cảnh sát này động tác dĩ nhiên là không để trong lòng. Chỉ thấy được Dương Hằng nhẹ nhàng vung tay lên. Từ Tân Nương cùng sáu vị Pháp Sư liền dung nhập vào khảo vượt bổng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Sau đó... Dương Hằng đưa tay thẳng đến cái kia ngưu đầu nhân đỉnh đầu. Mà Dương Hằng lúc này tay tựa như là một cái không gian kỳ dị một dạng. Theo tay hắn đè xuống. Cái kia đầu châu thân người thể chậm rãi tiêu thất. Cuối cùng toàn bộ thân thể đều tại một cái không gian khác. Nguyên lai like vào lúc này Dương Hằng trong tay cầm đây là bộ kia tiểu bức tranh. Hắn hiện tại đem cái này ngưu đầu nhân trực tiếp liền thu vào bức họa này không gian bên trong. còn như còn lại ho ước thì càng thuận lợi chỉ thấy được hắn dâng lên một đoàn khói đen tiếp lấy khói đen tiêu thất tại cái này trong khói đen xuất hiện một cái con rơi cái này con rơi vỗ vỗ cánh liền hướng phương xa bay đi dương hằng vẫn là hắn bộ kia niệm động ẩm thân chú đem chính mình thân hình che giấu tiếp lấy hướng về phía trước bước một bước liền xuất hiện ở giữa không trung liên tiếp mấy bước liền xuất tiêu thất tại trang viên phạm vi bên trong xuất hiện ở nơi xa một tòa núi nhỏ bên trên đến nơi này dương hằng đi rồi ẩm thân chú đứng tại đỉnh núi hướng dưới chân núi trang viên nhìn trộm chỉ thấy được hiện tại trang viên đát loạn thành một đoàn vô số cảnh sát cùng cảnh khuyển tại trang viên bên trong qua lại lục soát dương hằng cười cười Đám cảnh sát này lần này nhưng là muốn lập công lớn. Bởi vì tại trang viên bên trong có thật nhiều hấp huyết dược thi thể. Những người này phát hiện sau đó. Phía trên nhất định sẽ thật to ban thưởng bọn họ. Bất quá những phần thưởng này chỉ sợ là những người này không nguyện ý đối mặt. Ngay lúc này, một cái hát con rơi rơi vào dương hằng bên cạnh. Hắn thân thể lắc một cái hóa thành một đoàn khói đen xuất hiện lần nữa thời giờ đã biến thành hoa ướt Chủ nhân. Thật sự là cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi mà nói. Ta còn muốn tại cái kia tối tăm không mặt trời trong địa lao không biết ngốc bao lâu. Dương Hằng vứt hắn liếc mắt. Sau đó đem ánh mắt tiếp tục xem hướng dưới chân núi. Trong miệng lại nói ra. Ngươi thế nào dạng này lòng tham. Ngươi nếu là thành thành thật thật nghe ta mà nói An tâm tiềm ẩm Làm sao lại bị rắc phát hiện Pho ước xấu hổ cuối đầu Được rồi Chuyện này liền đến nơi này Ngươi cũng không cần để ở trong lòng Đa tạ chủ nhân khoan dung độ lượng Dương Hằng trầm mặt nói ra Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm Tiếp xuống sự tình chỉ sợ tuyệt không nhẹ nhõm. Chủ nhân có việc phân phó Ta nhất định toàn lực ứng phó là chủ nhân sông pha khói lửa, tốt, nếu là dạng này. Vậy ngươi bây giờ liền mang ta đến gần nhất hấp huyết ruột căn cứ đi. Chúng ta đem bọn này hấp huyết ruột nguyên một đám tiêu diệt. To ướp sau khi nghe xong, trong lòng có chút không đành lòng. Tiếp đó hắn cúi đầu nói ra: "Chủ nhân, những này hấp huyết ruột đối ngươi cũng là chỗ hữu dụng, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt." Dương Hằng đột nhiên ngẩng đầu lên. Hung hăng nhìn chằm chằm đi ho ướp. Ta khả nhìn không ra những này hấp huyết dù đối ta có cái gì dùng. Mặc dù Dương Hằng tức giận. Thế nhưng ho ướp vẫn cứ cắn răng giải thích. Chủ nhân. Ta những này đồng bào mỗi một cách đều nắm trong tay to lớn tài lực cùng lực ảnh hưởng. Nếu như đem cố lực lượng này tập trung lại. Đối với chủ nhân đến nói là phi thường lớn trợ lực. Dương Hằng sau khi nghe xong, ánh mắt lấp lói vài cái, co ước nói ngược lại là có đạo lý. Thế nhưng thế nào hằng phục như thế nhóm lớn hấp huyết rồi lại là một nan đề. Thi triển khôi lỗi phù ngược lại là có thể để cho những người này an tâm liều mạng. Thế nhưng nếu như số lượng nhiều, liền là Dương Hằng cách này địa tiên cũng chịu không được nha. Vậy ngươi có biện pháp nào thu phục bọn họ, chủ nhân? À, trong gia tộc còn có một chút bằng hữu. Chỉ cần là tìm tới bọn họ. Ngài tải qua loa thi triển một chút thần thông. Những người này liền có thể thấy rõ ràng ngài cùng rắc thực lực sai biệt. Nhất định sẽ cam tâm đầu nhập vào. Dương Hằng lo nghĩ. Cái này đảo là một cách biện pháp. Bất quá liền sợ hãi những người này bị thu phục sau đó cũng sẽ không cam lòng. Sau đó chỉ sợ nội bộ liền sẽ có một trận dày vò. Cuối cùng mới có thể một lần nữa tuyển cử xuất nhà bọn họ bên trong tộc trưởng. Bất quá cái này cùng chính mình lại có quan hệ thế nào. Chỉ cần là cái này hấp huyết ruột nghe theo chính mình phân phó. Như thế cái khác sự tình chính mình không tất yếu can thiệp. Còn như những này hấp huyết ruột trung tâm. Dương Hằng đã có ý tưởng. Đến lúc đó đem những người này nhân vật trọng yếu toàn bộ khống chế lại. Đối với những tiểu lâu la kia liền không cần quản. như vậy, Dương Hằng cũng có thể an tâm thi triển phu chú. Không cần phải lo lắng số lượng quá nhiều cho mình tạo thành gánh nặng. Tốt, ngươi biện pháp này không tệ. Liền theo ngươi nói làm. Sau đó, Dương Hằng liền cùng Hoa ướp thương lượng một chút trước hết nhất tìm kiếm mục tiêu. Cuối cùng hai người bọn họ xác định một cách Hoa ướp huyên đệ. Cũng chính là đời trước tộc trưởng An một cách khác hậu rủi Nicolás. Gia hỏa này là một cách phi thường táo bạo người Tại William tộc trưởng sống sót thời điểm Nhích tại William uy vọng Hắn còn có thể miễn cưỡng áp chế chính mình Nhưng là bây giờ tộc trưởng là rắc Nếu như không phải rắc nắm trong tay các nàng Cái này một gia tộc bên trong thánh khí huyết bôi nicolas sớm liền phản Lại một cách liền là ho ướt lần này làm chim đầu đàn nhấc lên phản kháng rắc thủy triều Bị sắc trở tay liền dập tắt. Này mới khiến Nico giật nảy mình. Lại lần nữa tiềm ẩm lên. Gia hỏa này giã tâm. Cũng không so với Ho ướt tiểu. Hiện tại cùng một chỗ chính là cùng một chỗ đối phó sắc giúp đỡ. Còn như tương lai. Ho ướt tin tưởng chỉ cần là nắm trong tay mình huyết bôi. Là có thể đem gia hỏa này áp chế gắt gao. Tại một cái u ám lô cốt bên trong. Có một cách lưu nhã người thanh niên Ngồi tại một cách bảo tỏa bên trên Trong tay cầm một chén chất lỏng màu đỏ Một bên uống vào Một bên nhìn xem phía dưới ca múa Ngay lúc này có một người mặc áo đuôi tôm quản ra hình dáng người Vội vàng vào đại sảnh Tiếp đó cẩn thận dựa vào bên tường đi tới Đến cách này người trẻ tuổi sau lưng Dùng trầm thấp thanh âm nói ra áng bảo bên kia xảy ra chuyện rồi to ước tiên sinh đã trốn thoát. Cái này người trẻ tuổi ngừng một chút. Tiếp tục đem trong tay chất lỏng màu đỏ uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới hỏi. Hắn là thế nào chạy đi? Cái này người trẻ tuổi thế nhưng là đối cái kia ám bảo phòng ngự phi thường rõ ràng. Cái này mấy trăm năm qua chỉ cần là vào ám bảo. Liền không ai có thể sống ra tới. Căn cứ chúng ta tình báo. hẳn là có một cái cao thủ. Từ bên ngoài phá vỡ từng tầng từng tầng phòng ngự cứu được hắn. Cách này người trẻ tuổi hướng phía dưới một bên phất phất tay. Phía dưới những cái kia ca múa thiếu nữ đều khom người thối lui ra khỏi gian phòng. Rắc phía bên kia hiện tại thế nào? tộc trưởng phía bên kia hiện tại đã bận điên. Hắn hiện tại đang cùng những đại nhân vật kia tiến hành trao đổi ít lời đâu. Xem ra là muốn đem cái này sự tình áp chế xuống. Vậy chúng ta vị này giác tộc trưởng có phải hay không nên đối nội bộ có cái gì bàn giao? Lần này chết nhiều như vậy tộc nhân. Hắn sẽ không cứ như vậy đè xuống sao? Còn không có phương diện này tin tức. Xem ra cần phải chờ giác tộc trưởng đem sự tình lắng lại sau đó. Mới có thể xử lý nội bộ sự vụ. Cái này người trẻ tuổi suy nghĩ một chút. Tiếp đó cười cười nói ra. Cái này cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta không nên dính vào tiến vào. Nói lời này thời điểm. Cái này người trẻ tuổi ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng. Cái này là tốt bao nhiêu một cái cơ hội nha. Rắc làm tộc trưởng đến nay còn tính là bình ổn Lần này xem như ra cách đại chỗ hở. Nếu như không phải rắc nắm giữ lấy một cố hắn chỗ không biết lực lượng. Chính mình sớm liền hẳn là nhảy ra chất vấn sắc Áo đuôi tôm trung niên nhân nghe người trẻ tuổi mà nói. lại lần nữa cúi đầu. Cung cung chính chính làm một điểm. Tiếp đó yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. Chương 510 Nicolas. Liền tại cái này cái người trẻ tuổi suy tính tiếp xuống nên làm cái gì thời điểm, đột nhiên tại hắn trên cửa sổ nhẹ nhàng vang lên vài tiếng. Cái này người trẻ tuổi mãnh liệt tỉnh táo lại. Tiếp đó ta dùng hai cái ưng một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sổ. Chỉ thấy được lúc này ngoài cửa sổ có một cái màu đen con rơi. Đang dùng hắn yếu ướp cánh không ngừng gõ cửa sổ. Người trẻ tuổi nhếu nhếu mày. Tiếp đó đứng dậy nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ. Mở ra cửa sổ. Cái kia màu đen con rơi liền mạnh mẽ nhảy bay đến trong phòng. Sau đó hóa thành một đoàn khói đen. Đợi đến khói đen tan hết. Thor ướp xuất hiện ở cái này trước mặt người tuổi trẻ. Nikolat. Chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Được gọi là Nicolas người trẻ tuổi. Nhìn chằm chằm trước mắt ướt nói. tốc đầu ngươi ngược lại là rất nhanh nha. Ta vừa vặn nhận được tin tức. Ngươi liền đến gặp ta. hạ <cười> Đây cũng là không có cách nào sự tình. Hiện tại giác đang khắp thế giới tìm ta đâu. Ta cũng chỉ có thể trốn ở ngươi nơi này. Nicolas nhích miệng. Tiếp đó nói ra. Ngươi nếu có thể tự án bảo bên trong trốn tới Còn sợ hãi rắc sao ướt lúc này biểu lộ nghiêm túc lên Mặc dù rắc tuổi không lớn lắm Thế nhưng ta không thể không nói hắn vẫn là vô cùng có thủ đoạn Từ lúc hắn tiền nhiệm đến nay Chẳng những đem phụ thân thế lực hoàn toàn trưởng khống tại trong tay Đồng thời trong bóng tối thu nạp một chút lực lượng Lấy chúng ta trước mắt thực lực mà nói còn không cách nào đơn độc cùng hắn đối kháng. Nicolas sau khi nghe xong cũng là trầm mặt xuống. Đúng là dạng này. Dắt thế lực theo thời gian chuyển rời càng ngày càng bành chứng lợi hại. Liền là hắn cái này tiểu chi nhánh bên trong cũng có thật nhiều người bắt đầu dao động. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, mấy năm công phu, dưới tay mình chỉ sợ cũng không có một cách nào có phản kháng rắc lòng tin. Ngươi lần này đến mắt chính là nói những này sao Ha ha Nicolas huyên để không nên gấp gáp to ướt nói xong sau đó hướng trong phòng nhìn nhìn Tiếp đó nói ra Chẳng lẽ ngươi chính là như thế tiếp đãi khách nhân sao Phải biết ta đã rất dài thời gian không có ăn no rồi Ngươi liền không khoản đãi ta một thoáng Nicolas lắc đầu bất đắc dĩ cười cười Tiếp đó đi tới tủ rượu bên cạnh bên trong Bên trong một bên lấy ra một bình chất lỏng màu đỏ Tiếp đó trực tiếp liền ném cho pho ướt Pho ướt tiếp nhận bình này chất lỏng sau đó Lập tức liền không kịp chờ đợi mở ra Sau đó Miệng đối miệng bắt đầu uống Mất một lúc Bình này chất lỏng liền bị pho ướp uống rồi sạch sành xanh Đến lúc này To ước mới cảm giác được bên trong thân thể của mình cái kia cố tiềm ẩm lực lượng bắt đầu khôi phục. Trong thân thể bị thương tổn bộ phận cũng bắt đầu chầm rãi được chữa trị. Hắn thở dài ra một hơi. tiếp đó nói ra. cái kia ám bảo thật không phải là người đợi địa phương. từ lúc vào cái kia giường địa phương, ta liền chưa từng ăn qua một bữa cơm no. Nico trong lòng một trận chửi bậy. bị giam tại trong lao còn muốn ăn cơm no. Nếu không phải rắc xem tại ngươi còn có chút chỗ dùng phân thưởng Sớm liền đoạn tuyệt ngươi đồ ăn thức uống. Cho ngươi lọt vào vĩnh cửu trong ngủ mê. Tốt rồi. Không nói những này chuyện thương tâm. Ta lần này đến mắt. Ta nhớ ngươi trong lòng cũng là biết. Nicolas trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Thế nhưng là hắn trong lòng cũng đã bắt đầu xoay quanh. ướt tìm đến mình mắt. hít sức rõ ràng. Cái này là muốn liên hợp chính mình cùng một chỗ đối kháng sắc. Nếu như là hai người bọn họ liên hợp lại lời nói. Ngược lại là một cố không thể coi thường lực lượng. Thế nhưng bằng vào những này muốn cùng rắc đối kháng. Chỉ sợ vẫn là không tốt. liền là rắc không sử dụng cái kia huyết bôi lực lượng. Chỉ là dựa vào hắn dưới tay những người kia. Cũng không phải là bọn họ đám người u hợp này có thể chống lại. Vì thế Nicolas tiếc nuối nói ra, "Có lỗi với ta huynh đệ, ta không có cách nào thỏa mãn ngươi yêu cầu." Tho ướt nhún vai, tiếp đó hỏi, "Cái này là vì cái gì đây? Hiện tại có thể chính là đối kháng sắc tốt thời cơ. Hắn hiện tại đã không cách nào đem toàn bộ lực lượng dùng tại gia tộc lên rồi. Nguyên nhân ngươi không rõ ràng lắm sao? Ta nhớ ngươi đang nếm đến cố lực lượng kia cường đại." chẳng lẽ ngươi còn muốn đối kháng sao?" Fo ướt mỉm cười, tiếp đó nói ra: "Sắc lực lượng mặc dù cường đại, thế nhưng tại ta chủ tử trước mặt cội nguồn không chịu nổi một kích. Ta lần này tới tìm ngươi, chẳng qua là vì gia tộc chúng ta không đến nỗi máu chảy thành sông, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta yêu cầu." Nicolas nhíu nhíu mày, nghĩ thầm pho ướt, "Đây là tại uy hiếp chính mình nha." Xem ra sau lưng của hắn lực lượng cũng phi thường cường đại Bất quá Nicolas lại không muốn đem chính mình vận mệnh giao cho trên tay người khác Vì thế hắn lại lần nữa cự tuyệt vò ước yêu cầu Thật xin lỗi Chuyện này ta thực tế không cách nào giúp ngươi Chẳng qua nếu như ngươi diệt trừ giác sau đó Ta sẽ ở trước mặt mọi người ủng hộ ngươi trở thành tân tộc trưởng Vò ước ánh mắt trở nên âm trầm chỉ thấy được hắn ho khan một tiếng, lập tức liền từ ngoài cửa sổ bay vào sáu cái âm hồn. những này âm hồn vừa rơi xuống đất liền đem ho ướt vây quanh chính giữa. Nicolas nhìn thấy loại tình huống này, cho rằng ho ướt chuẩn bị đối với mình động động tay. thế là hắn hướng về sau mạnh mẽ lơ lứng, tiếp đó liền theo vang lên đang ghế dựa bên cạnh một cái nút. Tiếp lấy chói tai tiếng cảnh báo ngay tại toàn bộ tòa thành bên trong vang lên Thế nhưng là cảnh báo vang lên rất dài thời gian Nicolas cũng không gặp dưới tay mình đến đây Lần này Nicolas tâm đã chìm xuống dưới Nicolas huyên để không cần tốn sức mà ngươi bên ngoài người cũng đã được giải quyết Hiện tại liền xem ngươi ý tứ Ngươi muốn thế nào Ta hy vọng ngươi gia nhập chúng ta Lời như vậy mới có thể bảo chỗ ngươi tiểu gia tộc này an toàn. Nếu không lời nói tiểu gia tộc này lập tức liền lại tan thành mây khói. nicolas trầm mặt suy nghĩ một chút. Xem ra hôm nay là không đáp ứng hắn cũng không được. Tốt à! Ta có thể đáp ứng ngươi. Thế nhưng ta hy vọng ngươi bảo chứng chúng ta an toàn. Ha ha ha! Ngươi nếu là sớm như thế sáng suốt không phải tốt sao? tránh khỏi chúng ta vừa rồi ghém chút trở mặt. To ướt nói xong câu đó sau đó. liền hướng cửa ra vào thật sâu cúi đầu. tiếp lấy cửa phòng liền được mở ra. từ bên ngoài trước hết tiến đến là một nữ tính u hồn. tại hắn phía sau còn đi theo một cái cường tráng ngưu đầu nhân. cuối cùng mới đi tiến đến một cái người phương đông. vừa nhìn thấy cái này người phương đông. nico liền giật nảy mình. đối với cái này người. Nicolas cũng là hơi có nghe thấy. Năm đó An tộc trưởng đi tới phương Đông. Kết quả bỏ mình. Nicolas liền từ An tộc trưởng bên cạnh người cẩn thận nghe được cái này người phương Đông tình báo. Không nghĩ tới lần này chủ trì ho ước sự kiện dĩ nhiên là cái này người phương Đông. Chẳng qua nếu như là hắn lời nói. Như thế hết thảy liền đều có thể giải thích thông. Cái này người phương Đông lực lượng. Đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Từ hắn xông qua ám bảo bên trong cứu ra kho ướt. Hẳn là hợp tình lý sự tình. Nico lát Vị này chính là ta chủ nhân. Ta hy vọng ngươi cũng thần phục tại ta chủ nhân dưới trướng Nói xong câu đó sau đó. kho ướt đi tới Nico bên cạnh. Vỗ vỗ bả vai hắn. Ý bảo hắn hướng dương hằng thần phục. Nico bất đắc dĩ nhìn nhìn ho ướt. Xem ra hôm nay nếu là không thần phục Đối diện cách này người phương Đông là sẽ không bỏ qua chính mình Tại mạng nhỏ mình cùng tự do ở giữa Nicolas rất nhanh liền đem cây cân khuyên hướng đến sinh mệnh mình Chỉ thấy được hắn đi về phía trước mấy bước Tiếp đó hai đầu gối quỳ dạp xuống đất Ta chủ nhân Ta tín ngưỡng Nicolas ở đây hướng ngươi dâng lên ta trung thành Dương hằng hỏi đi ra phía trước đến, đến Nicolas trước mặt, đột nhiên vươn tay, bao trùm tại Nicolas đỉnh đầu. ngay sau đó Nicolas cũng cảm giác được một cố lực lượng, bắt đầu xâm nhập chính mình linh hồn. Mặc dù Nicolas liều mạng muốn tránh thoát cố lực lượng này xâm lấn, thế nhưng, cố lực lượng này thật sự là quá xảo trá quá cường đại, rất nhanh liền công phá hắn phòng ngự. Từng chút một dung nhập vào linh hồn hắn bên trong Đợi đến Nicolat mở mắt lần nữa thời điểm Hắn lại nhìn về phía Dương Hằng thời điểm Đã không còn trước đó đề phòng Hoàn toàn liền là một loại đối thần sùng bái Ngươi có thể đi lên Dương Hằng nói xong sau đó Liền không tải nhìn Nicolat Mà là hướng đi khách sảnh chính giữa chỗ ngồi kia Trực tiếp an vị đi tới Mà Nicolas hiện tại vội vàng đứng lên mấy bước đi tới Dương Hằng trước mặt. Thật sâu cúi đầu. Chờ lấy Dương Hằng phân phó. Dương Hằng ngồi tại chỗ ngồi bên trên. Hướng bên cạnh pho ướp hỏi. Ngoại trừ cái này Nicolas, Các ngươi còn có cái gì bằng hữu. Còn có vài cái tiểu gia tục. Thế nhưng thực lực cũng không bằng Nicolas. Đem những người này đều triệu tập lại. Tiếp đó cùng một chỗ hướng sắc làm loạn. Tốt nhất từ nội bộ tan giá bọn họ. Thực tế không tốt lời nói ta chỉ có thể tự mình xuất thủ mang theo các ngươi cường công. Đứng ở bên cạnh một mực không nói gì nicolas Nhìn thấy Dương Hằng vẫn là tại hỏi thăm ho ướt. Cũng không có liếc hắn một cái. Trong lòng có chút ăn dấm. Nếu như mình dạng này vẫn là không nói một lời lời nói. Như thế tại chủ nhân trong lòng địa vị liền sẽ cực tốt hạ xuống. Đến lúc đó một khi sự tình thành rồi, nhất định sẽ bị cái này fo ước đặt ở dưới lòng bàn chân. Nghĩ tới đây sau đó, Nicolas vội vàng tiến về phía trước một bước cuối đầu nói ra: "Chủ nhân, phu nhân ta ca ca cũng phi thường có thực lực. Nếu như hắn gia nhập chúng ta lời nói, ba chúng ta phe thiết lực cộng lại chí ít có thể cùng rắc lực lượng ngang nhau." Ở bên cạnh fo ước nhíu nhíu mày, Mặc dù hắn sớm liền nghĩ đến Nicolas sẽ cùng chính mình tranh thủ tình cảm Thế nhưng không nghĩ tới vừa vặn trở thành chính mình chủ nhân nô bộc, Hắn liền bắt đầu không thành thật "Nicolas, ngươi cũng không nên cho chúng ta tìm phiền toái Cô nên thế nhưng là giác tâm phúc Nicolas chừng ho ướt liếc mắt Phản bác hắn nói Vậy thì sao? Chỉ cần là chủ nhân xuất thủ Rất nhanh Liền có thể đem côn Nen hàng phục. Đến lúc đó dựa vào chúng ta ba bên lực lượng đủ để cùng sắc địa vị ngang nhau. ướt nghe hắn lời nói lập tức Liền bắt đầu trầm mặt. Trong lòng có chút hối hận. Sớm biết Liền không tìm nicolas, Nên tùy theo chủ nhân đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hay là chính mình mềm lòng. Nghĩ tới đây thời điểm ướt là không gì sánh được lòng chua xót. Chính mình còn muốn lấy bảo toàn lấy ra tộc thế lực. Thế nhưng là những người này lại nguyên một đám không hiểu chính mình tâm. Còn muốn cùng mình tranh quyền đoạt lợi. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. chương 511 gậy ông đập lưng ông. Dương Hằng nhìn xem Nicolat cùng ho ướp tranh luận. Hắn tải trong lòng đem hai người kia ý tưởng qua một lần. Cuối cùng vẫn là có khuyên hướng Nicolas Mặc dù mình dựa vào sức một mình liền có thể đem rắc một đám một mẻ hốt gọn. Thế nhưng làm như vậy hậu quả đối với mình cũng không có chỗ tốt gì. Thế nhưng là nếu như đem rắc cái này hấp huyết rủ ra tộc hàng phục. Như thế hắn liền có thể nhận được liên tục không ngừng tài chính bên trên ủng hộ. Cùng với khác phương diện trợ giúp. Đợi đến tương lai thời điểm. Thậm chí có thể để cho những người này trở thành nữ nhi của mình phương phương thủ hộ thần. bảo hộ lấy nữ nhi của mình. Bình An trải qua cả đời này, nếu như có thể mà nói, nữ nhi của mình cũng có thể trở thành cách này hấp huyết dưỡng gia tộc thực tế trường khống giả. Đây cũng là dương hằng để tương lai mình lực lượng càng ngày càng cường đại, cũng không còn cách nào tiến nhập địa cầu vị diện làm ra an bài. Nicolas biện pháp hay là tốt một chút, liền theo ý hắn xử lý đi. Dương Hằng nói xong cái này sau đó liền đối bên cạnh Nikolat nói ra. Ta hơi mệt chút. Chuẩn bị cho ta cái gian phòng. Nikolat nghe Dương Hằng mà nói. Vội vàng lắc lắc bên cạnh chung lục lạc. Rất nhanh một người mặc áo đuôi tôm trung Miên nhân liền từ một cái tiểu trong cửa phòng tiến đến. Trung niên nhân này vừa vào đại sảnh. Ánh mắt quét qua. Phát hiện trong đại sảnh nhiều hơn rất nhiều hắn chỗ không nhận biết người. Mà chủ tử mình Nicholas đang cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp một cách người phương đông nói chuyện. Xem như thế người phương đông thân phận không tầm thường. Vì thế người trung niên này quản ra cũng không dám chậm trễ. Cẩn thận đi tới phía dưới. quỳ đầu hỏi. Chủ nhân có cái gì phân phó? Đem hiếu khách nhất phòng chuẩn bị ra tới. Có vị tôn quý khách nhân phải dùng. cái kia trung niên quản gia lập tức đáp ứng một tiếng sau đó lui ra ngoài dương hằng tại cái này quản gia lui ra ngoài sau đó lúc này mới tiếp tục nói ra các ngươi phái người đem cái kia côn nên cuốn tới đến lúc đó ta thi triển pháp thuật để cho hắn thành vì các ngươi bên trong một thành viên tránh khỏi chúng ta làm to chuyện để cho rắc có rồi phòng bị vâng chủ nhân Ta lập tức liền để phu nhân ta gọi điện thoại. Dựa theo thời gian đến suy đoán. Buổi tối hôm nay thời điểm ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Dương Hằng hài lòng nhẹ gật đầu liền tiếp tục ngồi ở chỗ đó không lên tiếng. Mà Nicolas lúc này cẩn thận nhìn Dương Hằng liếc mắt. Tiếp đó thấp giọng hỏi. Chủ nhân. Ta những cái kia hậu rồi thế nào? Không có nguy hiểm gì sao? Dương Hằng cũng không nói gì. mà là chỉ chỉ một cái u linh ma pháp sư, vị kia ma pháp sư nhìn thấy dương hằng chỉ thị, lập tức khom người lui ra ngoài chỉ chốc lát sau, tại đại sảnh ở ngoài liền truyền đến ầm ý thanh âm, ngay sau đó đại sảnh cửa liền bị phá tan, tiếp theo từ bên ngoài sông vào mười mấy cái sắc mặt tái nhợt hấp huyết dược nico lát thoáng nhìn những người này, cuối cùng là thở dài một hơi, chính mình những ngày hậu ruội đều là bình an vô sự. Bất quá hắn đầu tiên là nhìn lén dương hằng liếc mắt. nhìn thấy dương hằng cũng không có sinh khí. lúc này mới lui một bước. xoay người lại. trầm mặt nói ra. các ngươi chơi cái gì. có không có một chút quy củ. vừa vặn xông vào đại sảnh cái này mười mấy cái hấp huyết ruột nghe đến Nicolas mà nói. lập tức liền trở nên lặng mắt như tờ. Nicolas lúc này mới hài lòng lộ ra nụ cười. hiện tại chúng ta vĩ đại chủ nhân ngay tại bên trên ngồi. các ngươi dạng này quá thất lễ. vội vàng cho chủ nhân bồi tội. bởi vì huyết mạch bên trên áp chế. những này Nicolas hậu dụi đối với hắn lời nói cũng không có bất kỳ cái gì trần chờ. đều nguyên một đám quỳ dạp xuống đất. dương hằng trên mặt mang ra vẻ mỉm cười. không cần làm khó những này tiểu hài tử. Để bọn hắn đi xuống trước đi. Nicolás hướng dương hằng thi lễ một cái. Tiếp đó xoay người lại hướng về phía phía dưới hấp huyết ruột Quát lớn. Còn chưa cút ra ngoài. Cái này mười mấy cái hấp huyết ruột đã so với bọn hắn đến thời điểm càng nhanh tốc độ chạy ra đại sảnh. Ở trong một cách tương đối cơ linh. Tại ra đại sảnh sau đó còn vội vàng xoay đầu lại. Đem đại sảnh cửa lại lần nữa đóng kỹ. Ngay tại những này hấp huyết rượu ra ngoài thời điểm Tại bên cạnh đại sảnh cái kia cửa nhỏ lại lần nữa bị mở ra Cái kia trung niên quản gia mang theo hai người thị nữ lại lần nữa vào đại sảnh Tôn chính chủ nhân Gian phòng đã chuẩn bị tốt Lời này là đối Nicolas nói Rốt cuộc người trung niên này còn không rõ ràng lắm Dương Hằng thân phận Nicolas cũng không có trả lời Mà là ánh mắt nhìn xem Dương Hằng Ý kia là để cho Dương Hằng trực tiếp làm quyết định. Dương Hằng đứng dậy hướng về phía Nicolat cùng ho ướp nói ra. Ta nghỉ ngơi trước một thoáng. Chờ đến cơm chiều thời điểm các ngươi gọi ta. Còn như các ngươi nói cái kia cô nền. Chờ hắn đến rồi sau đó liền để vài cái pháp sư trước tiên đem hắn chế trụ, Chờ ta cơm nước xong xuôi lại nói. Dương Hằng nói xong sau đó. Liền theo cái kia quản gia rời đi rồi đại sảnh Dương Hằng vừa rời đi Toàn bộ đại sảnh bầu không khí liền bắt đầu trở nên sinh động Trước hết nói chuyện liền là cái kia ruột tân nương nicolas Cách này là người địa bàn Nhanh chuẩn bị cho ta chút máu ăn Mấy ngày nay cũng đem ta nhìn gần chết nicolas đối với cách này một mực đi theo Dương Hằng bên cạnh nữ u linh Có chút không mò thấy đáy mảnh Vì thế cũng không có sinh khí. Mà là hỏi. Ngươi nói huyết thực là cái gì? Chẳng lẽ là máu tươi sao? Tưởng tân nương trợn trắng mắt. Tiếp đó nói ra. Chuẩn bị cho ta một người sống sờ sờ là được. Tốt nhất là thiếu nữ xinh đẹp. Đừng cho ta nắm những cái kia già yếu tàn tật lừa gạt ta. Nikola vừa nghe là như thế này. Lập tức liền ra đại sảnh. Rất nhanh liền có một cái dáng dấp mười phần đẹp lệ tây phương thiếu nữ bị hắn kéo tiến đến Mà lại tại Nicolás sau lưng còn đi theo mấy cái kia người hầu Khiêng đắt đã nướng chín dây bỏ đi tới trong phòng khách Bị Nicolás kéo vào cửa thiếu nữ Tại sau khi vào cửa liền thấy cả phòng quái vật Ánh mắt bên trong mang theo hoàng sợ Mặc dù nếu như không phải trên thân trói sợi dây Chỉ sợ sớm đã chạy Nicolas đem thiếu nữ này ném tới ruột tân nương trước mặt. sau đó liền mệnh lệnh người hầu đem những cái kia đã nướng chín dây bò bỏ vào ngưu đầu nhân trước mặt. tiếp đó liền chiêu hô ho ướp cùng đi đến tủ rượu bên cạnh. bên trong một bên lấy ra chất lòng màu đỏ. bắt đầu lẫn nhau uống. ngưu đầu nhân xem xét trước mắt đồ ăn. trong miệng chảy nước miếng đều đã chảy ra. sau đó không quan tâm bắt lấy một cái dê nướng nguyên con. Trực tiếp liền bắt đầu ăn. Mấy ngụm công phu. Tai nạ cái này dây liền biến mất một nửa. Xem ra những năm gần đây hắn đã đói đến không nhẹ. ruột tân nương khẽ mỉm cười đi tới thiếu nữ này trước mặt. Nhẹ nhàng vươn tay tại nàng trắng nõn trên hai gò má sờ sờ. Tốt như vậy mặt hàng. Ta đã rất dài thời gian không có đụng phải. Bắt đầu ăn nhất định phi thường mỹ vị. Nói đến đây cái ruột tân nương. Đột nhiên khẽ vương tay liền tóm lấy cái này thiếu nữ xinh đẹp bắp tay tiếp lấy dùng sức. Tiếp đó liền là một tiếng hét thảm âm thanh. Thiếu nữ này bắp tay đã bị vụ tân nương xé sách xuống dưới. Tiếp lấy liền tại cái này gian phòng bên trong mọi người trợn mắt hốt mồm bên trong. Vụ tân nương liền cùng là ăn lạp xưởng hôn khói một dạng. Mấy ngụm liền đem cái này dù thiếu nữ bắp tay cho nuốt vào cái bụng. Pho ướt ở bên cạnh lắc đầu. Ta nói vì đại tiểu thư này. Ngươi liền không thể tư văn một chút sao? Tử tân nương khinh thường nhìn ho ướt liếc mắt. Đều là ăn cơm có cái gì tư văn không tư văn. Các ngươi uống máu liền tư văn sao? Ta xem bất quá là giả ưu nhã. Tử tân nương nói xong câu đó sau đó liền không quản ho ướt bọn họ. Tiếp tục hướng phía trước bộ nhào về phía trước nhào tới thiếu nữ này trên thân. Bắt đầu ở trên người nàng không ngừng xé sách Chỉ chốc lát sau thiếu nữ này tiếng kêu thảm thiết âm thanh liền yếu đi đi xuống Rất nhanh liền nuốt xuống cuối cùng một hơi Đợi đến thiếu nữ này chết về sau Tử tân nương liền không còn ăn nàng thịt Mà là đứng dậy đưa tay về phía trước Đem thiếu nữ này linh hồn chộp vào trong tay sau đó Một cách miệng thôn đến trong miệng mình Đến lúc này dù tân nương mới xem như đánh một cái ở một cái Hôm nay ăn là quá sảng khoái Gần đây trăm năm qua Ta liền chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn nicolas cười lấy nói ra Ngươi nếu là muốn ăn còn không đơn giản Từ nay về sau một ngày ba bữa ta đều chuẩn bị cho ngươi Dù tân nương sau khi nghe xong đầu tiên là nhãn tình sáng lên Bất quá rất nhanh liền lắc đầu ngẫu nhiên ăn một lần tạm được. Nếu như hàng ngày làm như vậy. Chủ nhân nhất định sẽ không cao hứng. Nicolas thông qua dự tân nương câu nói này cũng đoán được Dương Hằng một chút tâm tư. Vị này chủ nhân xem ra đối người mạng vẫn là vô cùng coi trọng. Sau này mình cũng nên cẩn thận. Không cần phạm vào cái này cấm kỵ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mắt thấy là đến hoàng hôn thời điểm. Mà lúc này đây có một cái người hầu vội vàng đi tới Nicolas bên cạnh. Vé vào lỗ tai hắn nói rồi vài câu. Nicolas sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên. Hướng về phía bên cạnh ướt nói ra. Conan tới. ướt hướng bên cạnh rụt tân nương nhìn nhìn. Cái kia rụt tân nương nhẹ nhàng lơ lứng đến các nàng bên cạnh nói ra. Các ngươi đem cái này người dẫn tới trong đại sảnh. Ta để cho sáu vị đại pháp sư đồng loạt ra tay. Nicolás nhẹ gật đầu. Lập tức đứng dậy. Hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Một lát sau liền nghe đến ngoài một bên một trận tiếng cười to. Ngay sau đó đại sảnh cửa liền bị mở ra. Nicolás mang theo một cái sắc mặt âm trung niên nhân đi đến. Trung niên nhân này hẳn là cô Nen. Hắn đi vào đại sảnh sau đó. Lập tức liền lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn tại trong đại sảnh trước hết nhìn thấy liền là Thorwood. Tiếp đó nên mãnh liệt xoay đầu lại. Hướng về phía Nicolas gầm thét lên. Chuyện gì xảy ra? Tên phản đồ này vì sao lại ở chỗ này? Nicolas nhún vai. Tiếp đó bất đắc dĩ nói ra. Thorwood là ta minh hữu. Hắn không ở nơi này có thể tại cái gì địa phương. Đối mặt loại tình huống này. Liền là đồ đần cũng biết sự tình không xong. Cô nên trực tiếp liền phất ốm tay áo một cái. Tiếp lấy liền từ hắn trong tay áo phun ra một đám lửa. Thẳng đến Nicolás. Động tác là gọn gàng cũng không có một chút do dự. Nicolás bồi tiếp cô nên lúc đi vào sau đó. Vẫn gấp bội cẩn thận hắn phản phệ. Hiện tại thấy đối phương trực tiếp thi triển ma pháp. Cũng vội vàng hướng bên cạnh vừa nhảy. Thế nhưng là hắn động tác hay là chậm một chút. Cái kia từng tia một hỏa diễm hay là dính vào Nicolás tay áo. Tiếp lấy ngọn lửa này liền cùng là gặp phải xăng một dạng. Bắt đầu mãnh liệt lan tràn. Rất nhanh liền đem Nicolás toàn bộ thân thể vây lại. Bất quá Nicolás cũng là có chút năng lực. Chỉ thấy được hắn hướng bầu trời bên trong vừa nhảy. Tiếp lấy trong thân thể của hắn liền toát ra một tia màu đỏ sương mù. Những này sương mù chỗ đến. Ngọn lửa kia liền bắt đầu dập tắt. Cô nên vào lúc này đã bắt đầu hướng ngoài cửa thối lui. Bởi vì hắn biết đây chính là nicolas địa bàn. Chính mình nếu là không mau trốn mà nói. Một khi bị nicolas cuốn lấy. Hơn nữa hắn những cái kia lính tôn tướng cua Chính mình thật đúng là không nhất định có thể chạy thoát. Liêu trai lộ trường sinh chí 18. Chương 512 hàng phục. Tại cái này khách sảnh bên trong. Thế nhưng là còn có một nhóm người lớn đâu. Sao có thể để cho cô Nen cứ như vậy đào tẩu. Chỉ thấy được đứng ở một bên rủ tân nương. Chỉ là một cái lắc mình liền xuất hiện ở cửa ra vào. Chặn lại cô Nen đường đi. Ngay sau đó cái này rủ tân nương nhẹ nhàng lắc một cái. Thân thể liền gặp được ở trên người nàng bay ra khỏi từng chút một lục sắc rủ hỏa Những này dưỡng hỏa giống như là có sinh mệnh một dạng. Tại không trung đánh một cái tuyển nhi. Liền cùng hướng côn nên lướt tới. côn nên vừa thấy được dưỡng hỏa liền biết đây không phải đồ tốt. Vì thế không dám xông vào. Chỉ có thể hướng bên cạnh tránh đi. Thế nhưng là cái kia dưỡng hỏa cũng đi theo hắn phương hướng. Hướng hắn lướt tới. Mà tại khách sảnh bên trong. Sáu vị dù Pháp Sư hiện tại cũng khẩu thuật ma Pháp chú ngữ. Chỉ thấy được từng đạo ma Pháp quang trụ xuất hiện ở Côn Nen bốn phía. Những này cột sáng liền cùng lồng giam một dạng. Chặt chẽ địa tướng Côn Nen cố định ở trong đó. Mặc dù đã bị khốn trụ. Thế nhưng Côn Nen cũng không định đến đây khoanh tay chịu chết. Chỉ thấy được hắn thân thể nhoáng lên liền hóa thành một đoàn khói đen. Ngay sau đó cái này khói đen hướng ra phía ngoài bành trướng, chặt chẽ chống được quang cháo, mà bản thể hắn hóa thành một cái còn nhỏ con rơi, muốn từ trong cột sáng sông tới. Thế nhưng là những cái kia cột sáng nhìn khe hở rất lớn, thế nhưng tại cái này trong khe hở, tựa như là có một loại lực lượng vô hình tại phong tỏa bốn phía, cái kia côn nên hóa thành con rơi va chạm đến loại này năng lượng bên trên. lập tức liền trở nên đầu óc quay cuồng, cuối cùng không thể không lại lần nữa trở về tại trong cột sáng, mà lúc này đây ho ướt mới chậm rãi ung dung đi tới, hướng về phía trong cột sáng côn nên nói ra, đừng lại vùng vẫy, ngươi cũng không nhìn xem xét phía sau mấy vị kia pháp sư là ai, côn nên nghe ho ướt lời nói, lúc này mới cẩn thận quan sát cái kia sáu vị phu hồn pháp sư. Thế nhưng chỉ là như thế xem xét liền để cô nên sợ tới mức toàn thân phát run. Nguyên lai like cái này sáu vị Pháp Sư liền là hiện nay thế giới ma Pháp cao cấp nhất đại tôn sư. Nếu như là cái này sáu vị Pháp Sư sống sót thời điểm. Tùy tiện một người tới. Là có thể đem hắn đánh tìm không gặp bắt. Hiện tại bọn hắn mặc dù chỉ là còn lại linh hồn. Thế nhưng bản thân ma Pháp lại giữ lại. Cái này sáu vị Pháp Sư đồng loạt ra tay. Hắn cái này con rơi nhỏ làm sao có thể đào tẩu. cô Nen ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Nếu các ngươi đã mời tới cái này sáu vị Pháp Sư. Vì cái gì còn muốn làm thủ đoạn vớ vẩn này. Trực tiếp giết tới sắc nơi đó không phải càng tốt hơn. Nguyên lai Côn nên đã hiểu được những người này là hợp thành liên minh. Muốn cùng sắc địa vị ngang nhau. to ướt mỉm cười nói ra. Ta đây là vì gia tộc chúng ta. Không đến nỗi bởi vì lần này xung đột mà tổn thất quá lớn. Cho nên lúc này mới tận lực triệu tập minh hữu. Giảm bớt thương vong. Nicolas nhìn xem Hoa Quốc tựa như là thủ lính một dạng. Ở nơi đó hướng về phía Nikonan chậm rãi mà nói. Trong lòng có chút không thoải mái. Hắn tiến lên mấy bước đi tới Hoa Quốc bên cạnh. Đối cách này Conan nói ra. Chỉ cần là ngươi thành tâm quy phục. Ta ngay tại mặt chủ nhân trước cho ngươi nói tốt vài câu. Cho ngươi hậu dụ cũng có thể bình an. Cô nên vừa nghe Nicolás mà nói. Trong lòng liền là dung một cái. Không tự chủ được hướng hắn một phương này nhìn lại. Bởi vì hắn thế nhưng là biết Nicolás kiêu ngạo. Cái này người liền liền rắc đều không phục. Tại sao có thể có một cái chủ nhân... Nicolas nhìn thấy cô nen ánh mắt cũng không có cảm thấy có vẻ luống túng, ngược lại cảm thấy là không bình thường vinh quang. Ta chủ nhân là trên thế giới vĩ đại nhất nhân vật, quỳ dưới chân hắn là ta đời này lớn nhất vinh quang. Nicolas nói xong câu đó sau đó còn giống như ho ước phương hướng nhìn nhìn. Đó là ý nói, ta cũng là chủ nhân nô bộc, ngươi đừng ở chỗ này mà khoe khoang. Hai ta không sai biệt lắm. to ước nhìn thấy Ni Ba Xe đoạt chính mình lời nói sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bất quá cuối cùng vì đại cục hay là tạm thời nhìn xuống. Thầm nghĩ lấy đợi đến đại sự kết thúc sau đó. Nắm trong tay mình toàn cả gia tộc đang tìm Nicolas phiền phức. Hắn xoay đầu lại nhìn xem cô nên nói. Nicolas nói rất đúng. Chúng ta có được cùng một cái chủ nhân. Chỉ cần là ngươi đầu hàng. Ta chủ nhân nhất định sẽ xử lý khoan dung. Nói xong câu đó sau đó. Thor ướt suy nghĩ một chút. Tiếp đó liền dụ hoạt nói ra. Ngươi đã sống mấy trăm năm. Hẳn là có rất nhiều sự tình không bỏ xuống được. Ngươi sẽ không muốn hiện tại liền đi gặp Satan sao. Thor ướt lời nói vừa vặn đánh chúng vào cô nên quy hiếp. Từ lúc trở thành hấp huyết dùm sau đó. Có được dài rằng giặc sinh mệnh. nên ngay tại kinh doanh phương diện phi thường có thiên phú. Những năm gần đây hắn có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thậm chí một quốc gia vận mệnh. Hắn đều có thể trái phải. Nếu như bởi vì đối sắc trung tâm. Cứ thế mà chết đi. Vậy đơn giản liền là đối với mình phạm tội. Trừ cái đó ra. Hắn còn có người nhà. cô nên mặc dù là hấp huyết dược thế nhưng chờ hắn mỗi lần bị sơ ủng hộ, liền đem chính mình thây tử cùng cha mẹ toàn bộ chuyển hóa thành rồi hắn hậu duệ. vì thế tại toàn bộ hấp huyết ruột trong gia tộc, côn nên có thể tính là cha mẹ đều tại thân nhân đều canh giữ ở bên cạnh, là may mắn nhất. bất quá bây giờ những người này ngược lại thành rồi côn nên uy hiếp, để cho hắn không thể không cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Chỉ cần là ngươi chủ nhân có thể bảo chủ ta gia tộc an toàn Như thế ta có thể hướng hắn thần phục Trở thành hắn trợ lực Tho nhìn thấy ra hỏa này cúi đầu Phi thường hài lòng Rất tốt Ngươi ở chỗ này chờ một chút các loại Ta chủ nhân một hồi tới ta lại hướng hắn bẩm báo Cô nên không thích vỗ trục trước mắt bình chướng Tiếp đó nói ra Chẳng lẽ ngươi muốn để ta tại cái này đồ vật bên trong đợi mấy giờ sao? Nicolas nhún vai. Tiếp đó nói ra. Không có cách nào. Tại nhìn thấy chủ nhân trước đó. Hết thảy đều dẹp an đầy đủ làm quan trọng. Ngươi chỉ ủy khuất một cách đi. Nói xong câu đó sau đó. Nicolas liền hướng khách sảnh bên cạnh ít rượu tủ đi đến. Tho ước cũng theo sát tại hắn phía sau không có lý côn nên. Mà một mực không nói gì dưỡng tân nương bây giờ lại đi tới côn nen bên cạnh. Lộ ra huyết hồng ánh mắt. Trên dưới đánh giá nàng một thoáng ngay sau đó ăn đầu lưới tại khóe miệng liếm liếm. Lộ ra một tia tham lam. Nguyên lai lần trước tiêu diệt ám bảo nghĩ cách cứu viện ho ướt thời điểm. Tưởng tân nương liền đã thôn phể vài cách hấp huyết ruột Sau đó hắn phát hiện những này hấp huyết ruột trong cơ thể năng lượng tối đối với nàng phi thường hữu dụng. Cơ hồ liền là vật đại bổ Chính là bởi vì dạng này Từ tân nương đối hấp huyết dù phi thường có hào cảm Đương nhiên loại này hào cảm là đối đồ ăn ra thích Cũng không có cái khác Người cô nên tại lồng giam bên trong Nhìn xem cái này dù tân nương hình dạng Liền nghĩ tới hắn nhìn thấy nhân loại sử nữ lúc Muốn ăn hình dạng Không khỏi dùng mình một cái Tiếp đó hướng vào phía trong tận lực thu nhỏ chính mình hình thể. Tụ tân nương nhìn xem cô nen hình dạng mỉm cười. Tiếp đó xoay người sang chỗ khác cái kia hướng đi tủ rượu phương hướng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đến buổi tối thời điểm. Dương Hằng rốt cuộc tỉnh ngủ. Hắn mới vừa mở ra ánh mắt bên ngoài thật sống liền đã biết. Lập tức cửa bị mở ra. Từ nơi đó vào hai cái hấp huyết dù thiếu nữ. Các nàng giống như hầu gái một dạng hầu hạ Dương Hằng. Mặc quần áo xong. Rửa mặt xong. Thấu cửa. Lúc này mới mang theo Dương Hằng lần nữa tới đến khách sảnh. Dương Hằng vừa vặn vào khách sảnh. Phò ướt liền mang theo những người khác cung cung kính kính đứng ở bên cạnh xin đợi lấy Dương Hằng. Dương Hằng chỉ là hơi lườm bọn hắn liền không nhìn nữa. Mà là đi tới trong phòng khách trước bàn ăn. nơi này đã cho Dương Hằng chuẩn bị phong phú bữa tối. Dương Hằng ngồi trên ghế lại lần nữa hướng phía dưới một bên web tới, nhìn thấy tại khách sành góc nhỏ bên trong có một cách ma pháp chỗ tạo thành trong lồng giam. Biên quan lấy một cách trung niên hấp huyết ruột. Nikola nhận được Dương Hằng ánh mắt, vội vàng bước nhỏ đi đến Dương Hằng sau lưng, nhẹ nhàng nói ra: chủ nhân. Đây chính là cô Nen đã bị chúng ta chế phục. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Xem ra đối ho ướt bọn hắn hành động phi thường hài lòng. Sau đó Dương Hằng liền bắt đầu dùng bữa tối. Đi theo Dương Hằng sau lưng hai cái hấp huyết ruột thiếu nữ. Hiện tại là đem Dương Hằng khi tổ tung một dạng hầu hạ. Cơ hồ là Dương Hằng một cái ánh mắt quét qua đi. Lập tức liền có hấp huyết ruột thiếu nữ là Dương Hằng đem món ăn mới đến trong mâm. Đưa đến bên miệng hắn Cứ như vậy Dương Hằng hưởng thụ một lần xa xỉ bữa tối Đối với bữa cơm này Dương Hằng phi thường hài lòng Cũng không phải bữa cơm này đến cỡ nào tốt ăn Rốt cuộc tại Tây Phương thế giới nếu muốn tìm một cách nghiêm chỉnh Trung Quốc đầu bếp Phi thường khó khăn Nói thật Hiện tại bàn ăn bên trên những này thức ăn chỉ có thể coi là phổ thông Nếu là đến Đại Lục Những ngày đầu bếp chỉ sợ liền lớn một chút tiệm cơm đều vào không được. Thế nhưng là nói đi thì nói lại. Mặc dù món ăn bình thường một điểm. Thế nhưng phục vụ quá tốt rồi. Cách này hoàn toàn có thể đền bù đồ ăn chất lượng. Dương Hằng dùng qua bữa tối. Lập tức liền có người hầu đem đồ ăn triệt hạ đi. Đến lúc này Dương Hằng mới đứng lên. Mang theo mọi người đi tới côn nen trước mặt. Trên dưới quan sát một chút cái này hấp huyết dược Hiện tại cô Nen đã không có lúc mới tới sau đó như thế thần thái tung bay. Đơn giản liền cùng là một cái lão già hom hẻm. Suy xét thế nào? Ngươi là đầu hàng nha. Vẫn là phải đi chết sao? Nicolas nghe đến Dương Hằng cha hỏi. Cướp tại cô Nen trước đó nói ra. Chủ nhân. Cô Nen đã chuẩn bị là chủ nhân dâng lên trung thành. cái này cũng trách không được lát Rốt cuộc cái này cô nên dù nói thế nào cũng là hắn đại cứu tử. Nếu là cô nên chết rồi, hắn trở về không có cách nào cùng lão bà bàn giao. Mà cô nên hiện tại cũng muốn rõ ràng. Rốt cuộc chết tử tí không bằng lại sống sót, mà lại thực lực đối phương thật sự là quá cường đại, đều không cần hấp huyết diệt xuất thủ. Liền là cái kia sáu vị Pháp Sư cũng đu rồi nghiền ép sắc Nếu là dạng này Chính mình liền không cần thiết muốn chết Tôn chính chủ nhân Ta là ngài dâng lên ta trung thành Trở thành ngài lợi kiếm trong tay Là ngài vượt mọi trông gai Dương Hằng hài lòng gật gật đầu Cái này cô nên còn tính là thức thời Bất quá cứ như vậy cũng không thể để Dương Hằng hoàn toàn tin tưởng hắn vì thế dương hằng phất phất tay phía sau sáu vị ma pháp sư lập tức hiểu ý hắn ngay sau đó là một trận ma pháp ngâm sướng theo ma pháp chú ngữ vây khốn tại côn nen bên cạnh ma pháp lồng giam cũng dần dần biến mất côn nen rốt cuộc một lần nữa thu được tự do thế nhưng cho dù dạng này hắn cũng không dám có bất kỳ cái gì qua loa nhanh chóng lên trước một bước hướng dương hằng thật sâu bái Chủ nhân, thỉnh tiếp nhận ta thành tín nhất kính ý.